t r ư ơ n g bốn mươi tám tiểu thụ tiểu thụ mau mau lớn t r ư ơ n g bốn mươi tám tiểu thụ tiểu thụ mau mau lớn tạm thời xử lý tốt điện điện phi miêu sự tỉnh trần n g u y ê n ăn cơm chưa xong đi theo n ê n ngang chân chân vịt sau lưng ăn uống no đủ về sau nên công tác nha làm trong nông trại nhân viên chân chân vịt hiển nhiên có loại tư tưởng này rất ngộ. Các cả, các các cả. Nó một bên ngâm giai khẽ kỳ kỳ chi điệu quái quái ca vịt vịt lộ bên trái bốn quả là đã sớm gieo xuống viêm viêm quả hậu quả bên phải hai viên là tối hôm qua gieo xuống lưu minh quả hậu quả so với lần đầu nó bây giờ đối với tại dòng nước trưởng khống đã thuần thục rất nhiều có thể tương đối khống chế tinh chuẩn dòng nước phẩm chất cùng với diện tích che phụ tích rất nhanh liền đều đều, đều đổ vào sáu quả hậu quả rất không tệ nhìn thấy chân chân vịt biểu hiện trần uyên hài lòng gật gật đầu cuối cùng có thể yên tâm đem mảnh này ruộn g đồng dao cho chân chân vịt chiều cố Các ngẩng đ ầ u lên mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo không hổ là bạn tốt của ta ngao trần u y ê n liếc mắt liếc mắt coca vớt cằm tựa như như ma quỷ tiếng rên nhẹ ở người phía sau bên thai văng lên lại nói ngươi gần nhất giống như rất nhàn à, không có chuyện gì làm đúng hay không coca nguyên bản chức trách là trong nhà hộ viện nhưng bây giờ nông trường có mấy cái siêu phạm sinh vật tác dụng của nó liền có vẻ hơi g ầ n g ả nếu không cho ngươi tìm một chút chuyện làm trần u y ê n ánh mắt chớp lên nhỏ giọng lầm bầm ngao ngao coca dùng hai cái máu nuốt che lỗ thai thuận thế nằm dạp trên mặt đất lông sủ cái đuôi trái phải quét rác hướng về phía trần uyên lắc lắc đầu nháy mắt mấy cái chủ nhân ngươi đang nói cái gì nha ta nghe không được nghe không được trần uyên bất đắc dĩ cười nói được rồi tạm thời tha cho ngươi một cái mạng co ca việc khẩn cấp trước mắt vẫn là tăng lên tới tinh anh phẩm chất thật khả năng tăng cường thực lực bản thân nói xong lời này trần uyên chuẩn bị quay người rời đi lại nghe được co ca hét lên kinh ngạc âm thanh à làm sao vậy ta đều nói hiện tại không n h ờ n g ư ơ i làm việc trần uyên không quay đầu lại ngao ngao ngao nhìn thấy chủ nhân muốn rời khỏi co ca vội vàng dùng miệng cắn trần uyên ống quần hướng về sau kéo trần uyên lúc này mới nghi hoặc quay đầu đã thấy có ca cùng chân chân vịt đều nhìn không c h u y ể n mắt nhìn chằm chằm mắt đất h á n thuận ánh mắt túi đầu nhìn lại chùi lùi ruộng đồng bên trên một g ố c xanh mơn mận trồi non đón mặt trời mới mọc ngầm đầu đứng thẳng chân u y ê n sắc mặt k h ẽ giật mình cái này liền nảy mầm tính toán đâu ra đấy từ hắn reo xuống hột quả đến bây giờ bất quá hai ngày thời gian mà lại chân trước vừa mới tới nước chân sau liền mọc ra t r ồ i n o n rồi đây là cái gì như bay tốc độ bất quá cũng có khả năng dù sao thực vật này mầm chịu đến nhiều loại nhân tố ảnh hưởng hiện nay linh khí khôi phục linh khi đối với sinh mệnh lực vốn là có lấy cực lớn có ích lại thêm nhóc con cứng đầu khai khẩn thổ địa chân chân vị tới nước hai ngày nảy mầm cũng không không thể nào trần u y ê n một tay chống lấy cái c ằ m ánh mắt lóe qua suy tư đáng tiếc hiện tại chỉ có cái này một gốc này mầm trần u y ê n ám đạo đáng tiếc sau đó lòng hiếu kỳ đại tắc trần u y ê n dỗi ra ngón tay cẩn thận từng ly từng tí đi đụng vào cái này vẹn vẹn có một gốc trồi non cảm thụ được sinh mệnh kỳ tích trong chấp nhóm này trước mắt hiện hiện quen thuộc số liệu bảng viêm viêm quả cây trưởng thanh kỳ phải chăng dùng nguyên điểm gia tốc nó trưởng thành một nguyên điểm tương đương một tháng trần liên nhất thời ngẩn ra mắt không phải hệ thống ngươi có chức năng này nói sớm a làm gì cất dấu nắm bắt a ta trước kia không có linh thực a kia không sao rồi ta bây giờ nguyên điểm rất nhiều dùng một cái thử một chút đi trải qua hơn ngày tích lũy trần uyên trước mắt nguyên điểm vì một ba một đủ để giải tỏa viêm vân truyền thống lĩnh phẩm chất điều kiện nhưng đây trần uyên không do dự nữa suy nghĩ khai động trực tiếp dùng một cái nguyên điểm r a tốc viêm viêm quả cây trưởng thành sau một khắc viêm viêm quả cây trồi non lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu dã man sinh trường cành lá cấp tốc hướng lên sinh trường càng nhiều phiến lá liên tiếp sinh ra sau đó một màn này quá trình có thể xưng t h ầ n tích chân chân vịt cùng coca đã sớm nhìn mắt vắng váng ngơ ngác máy mắt ngao qua nửa ngày coca lấy lại tinh thần nghiêng đầu nhìn về phía chân chân、bịt. vịt vịt ngươi vừa mới nhìn thấy sao cà cà chân chân vịt liên tục gật đầu nhìn thấy vịt coca dạo bước đi tới chân chân vịt bên cạnh tiến đến bên thai của nó nhỏ giọng thầm thì ngao ngao ngao Ta lần i nói chủ nhân rất lợi hại nào, người đi theo hắn tuyệt đối không sai. ề n nhân ngao, hắn không chủ Cắc cắc cạc. theo rất tuyệt l này mặt mũi tràn đầy nghiêm túc chân chân vịn trọng trọng gật đầu một tháng liền có thể lớn lên cao như vậy sao trần u y ê n không có hai thằng nhóc hố động ngẩng đầu ư ớ c lượng trước mắt tiểu thụ sinh lòng cảm khái cho dù là tốc độ sinh trưởng phi thường m a u ăn cây vậy xa xa không sánh bằng viêm viêm quả cây cái này sợ là tiếp qua mấy tháng liền thành t h ụ trần khải âm thầm suy đoán đồng thời kiềm chế lại kích động nội tâm nguyên điểm có hạn còn không thể như thế không gò bó dù sao giải tỏa viêm vân chuẩn tiến rai điều kiện so viêm viêm quả cây trọng yếu nhiều nếu làm ấ y cái nguyên điểm đầu nhập đi vào viêm viêm quả cây không có thành thục vậy liền t h i ệ t t h o i lớn rồi thật sâu thở ra một hơi trần u y ê n nhìn chằm chằm đắm chìm trong dưới ánh mặt trời tiểu thụ tiếu rung tươi đẹp tiểu thụ tiểu thụ mau mau dài lớn lên đem ngươi quả toàn ăn hết một trận gió nhẹ lướt qua tiểu thụ thân cây nhẹ nhàng run dày hai người các ngươi trần u y ê n q u a y đầu nhìn về phía ngay tại xì xào bàn tán hai thằng nhóc nghiêm mặt nói giao cho các ngươi một cái nhiệm vụ coi được cây này không thể để cho nó phát sinh bất luận cái gì ngoài ý mớn coca tất nhiên là không cần nhiều lời trần uyên phân phó nhiệm vụ hắn sẽ xuất ra hai trăm phần trăm thái độ đi chấp hành trần uyên hài lòng gật đầu đ ỗ n g nhiên trong túi điện thoại chấn động không ngừng hắn móc ra xem xét là chấn trên chuyển phát nhanh tiểu ca trần uyên ngươi có một cái chuyển phát nhanh đến đến trên trấn cầm một lần bởi vì thôn tuyên hòa núi cao đường xa chuyển phát nhanh xe vô pháp thẳng tới cho nên các thôn dân chỉ có thể chạy tới trấn nam hà tự hành nhận lấy chuyển phát nhanh kỳ quái ta nhớ được gần nhất không có mua đồ v ta trần uyên hơi nghi hoặc một chút hắn này thường rất ít mua chuyển phát nhanh có cần đều trực tiếp đi trên trấn hoặc là thành phố mua sắm được rồi qua xem một chút đi mắt thấy thời gian còn sớm trần uyên dự định lập tức lên đường tiến về trấn nam hà thôn t i ê n hòa khoảng cách trấn nam hà có gần hai mươi km cần lái xe tiến về coca thậm chí không cần trần uyên mở miệng liền đặt mông ngồi ở xe xích lô vị trí lái bên trên trần uyên lắc đầu không có tới đến xe xích lô trước mà là bước nhanh đi tới một nơi đất c h ố n g trước nơi này đặt lấy một cỗ tre kín vải dầu xe con chiếc này xe con là trần uyên tại s ỉ cộ tạm thị trường đ ã i đến giá trị bất quá mấy ngàn thuộc về hơn m ư ơ i năm trước lão cổ đồng nhưng có thể mở là được dù sao ở nơi này vắng vẻ nông thôn không có cỗ xe chú định nửa bước khó đi chủ yếu nhất là trấn nam hà khoảng cách thôn tuyên hòa khá xa chỉ dựa vào xe xích l â u cần thời gian rất lâu phi thường không tiện ngao ngao nhìn thấy xe con coca hai mắt nở rộ dị sắc thừa dịp trần u y ê n mở cửa xe kẽ h hở một cái quay thân sông vào vị trí lái trần u y ê n mang theo coca cổ m ặ t không biểu tình đem nó lôi ra ngoài ngươi không có bằng lái không có thể mở trên xe đường ngao ngao ngao coca nghiêng đầu mặt mũi tràn đầy nghi hoặc bằng lái là cái gì đồ vật trần liên lời ít mà ý nhiều có bằng lái mới có thể hợp pháp lên đường ngao ngao coca như có điều suy nghĩ gật gật đầu chợ kêu lên huấn luyện viên ta muốn kiểm tra bằng lái chương 4 ố n tiểu đào tử cùng đại cầu cầu chương 4 ố n tiểu đào tử cùng đại cầu cầu thái dương cao cao dâng lên ngày mùa hè ánh nắng phát tiết mà xuống trong không khí đã có một tia k h ô nóng một cỗ xe con chính chạy chậm rãi tại đường làng bên trên coca ghé vào chỗ ngồi kế tài xế cuốn phong phất qua nó hít mắt nhìn qua con đường góc phải không ngừng lùi lại phong cảnh sau đó nó lại quay đầu nhìn về a con đường góc phải không c h a u đó nó lại nhìn chầm chầm trần lên thao túng tay lái phát ra hâm mộ gầm nhẹ ngao ta cũng rất muốn lái xe xe con dần dần xuất ra thôn tuyên hòa trần uyên bỗng nhiên nhìn thấy bên cạnh trên đường đứng hai người chính hướng mình phất tay trần uyên đạp xuống phanh lại chậm rãi dừng xe khoảng cách gần xem xét trần uyên rất nhanh nhận ra hai người thân phận nét mặt biểu lộ t i ể u dung lý mãi mãi có cần giúp gì không lý mãi mãi thân hình có chút còng lưng da rẻ khô q u ắ t lại nhiều nhăn hướng về phía trần uyên cười cười trần bác sĩ ta cùng tiểu đào tử đi trên trấn làm ý chuyện ngươi xem thuận tiện hay không mang hộ chúng ta đoạt đường ngươi xem thuận tiện hay không mang hộ chúng ta đoạt đường nghe vậy trần uyên cúi đầu tay nắm chính g i lên mượt mà khuôn mặt nh dùng đen nhánh con mắt nhìn chằm chằm bản thân、ừ. hai gõ má đỏ rừng rực da rẻ không tính trắng nón lại phá lệ một m ạ c hai cái bím tóc tết rũ xuống đằng sau t r ầ n ca ca tốt tiểu đào tử ngọt n g à o cười năm nay mấy tuổi hà nha trần uyên nhịn không được sờ sờ tiểu đào t ử đầu tiểu đào t ử mặt mày con con g t r ầ n ca ca ta năm nay sáu tuổi nha trần uyên gật gật đầu sau đó nghiêng đầu nhìn về phía lý mãi mãi lý mãi mãi tiểu đào tử các ngươi lên xe đi tại nông thôn nhờ xe phi thường thường thấy có người đi trong thành làm việc hoặc là mua đồ vật đều sẽ lựa chọn nhờ xe đ ố lựa vất vả ngươi trần uyên bay đầu nhìn hướng về sau sắp xếp đ ố m lửa chiêm c h i ế p đ ố m lửa nhẹ nhàng gật đầu vô cánh bay ra trong xe bay lượn giữa không trung kỳ thật lấy đ ố m lửa tốc độ phi hành nếu như không có trần l u y ê n cùng co ca hai cái này vương hữu rất nhanh liền có thể đến trấn nam hà cảm ơn trần ca ca tiểu đào tử điểm điểm đáp lại đồng thời nắm lý mãi mãi tay đỡ lấy thân thể của nàng cùng nhau ngồi vào hàng sau trần uyên xuyên qua kính chiếu hậu nhìn chăm chú một màn này cười nói tiểu đào tử như thế hiểu chuyện lý mãi mãi thật sự là có phúc lớn lý mãi mãi tiêu dung hoái trần bác sĩ quá khen trần uyên lại hỏi tiểu đào tử cha mẹ nàng năm nay về nhà sao a n tết trở về lý mãi mãi nói vậy là tốt rồi trần u y ê n gật đầu tiểu đào tử cha mẹ lâu dài bên ngoài làm công trong nhà còn sót lại nàng cùng lý mãi mãi sinh hoạt tương đối túng quẫn năm ngoái tết xuân cha mẹ nàng vì tiền tăng ca bận đến đầu góc t r ò n váng cũng không có về nhà hai người đơn giản trò chuyện một trận lý mãi mãi lo lắng say xe nhắm mắt lại dưỡng thần trần u y ê n chuyên tâm lái xe tiểu đào tử ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị đằng sau nàng cố gắng g ơ lên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy phấn khởi nhìn về phía ngoài cửa số cấp tốc xẹt qua phong cảnh bản chân nhỏ trên dưới lắc lư đột nhiên tiểu đào tử thoáng nhìn g h é vào chỗ ngồi kế tài xế coca t r ứ n g to mắt mặt mũi tràn đầy phát hiện bảo tàng kinh hỷ lớn nàng chưa kịp kinh hô tiểu đào tử chợt nhớ tới nhắm mắt dưỡng thần mãi mãi đ ẽ thấp t â m lượng nói khẽ đại cầu cầu ngao coca nghi hoặc quay đầu nhìn thấy cái này nhân loại tiểu nữ h à i đang dùng kinh hỷ cùng vui vẻ biểu lộ nhìn chằm chằm bản thân nhìn không được ngẩm đầu lên một trận h ứ a nhẹ ngao ngao ngao đại cầu cầu ta có thể sờ sờ ngươi sao tiểu đào tử hắc lưu lưu con mắt nhìn chằm chằm coca mặt bên trên vẫn che kín kinh hỉ cẩn thận từng ly từng tí lên tiếng hỏi thăm. Ngao. có ca chậm rãi gật đầu xem ở ngươi biết đ i ề u như vậy p h â n thượng liền để ngươi sở một lần đi tiểu đào tử đưa tay phải ra nhẹ nhàng v ố t vẽ có ca lông sủ phần lưng mặt bên trên dần dần đẩy ra càng thêm nụ cười xá lạ đại cầu cầu ngươi thật tốt ngao ngao có ca hồn éo người nhường cho mình thân thể cùng tiểu đào tử dựa vào thêm gần trên mặt hiện ra vô pháp khắt chế tiểu dung c h â n ca ca, đại cầu cầu tên gọi là gì tiểu đào tử hỏi có ca có ca tiểu đào tử con mắt dần dần sáng lên khỏe miệng con con đại c ầ cầu cùng ta uống đổ uống một cái tên đâu đại c ầ cầu cũng chỉ muốn ba khối tiền sao trần uyên nhìn về phía cười ngây ngô á coca nhất thời trở mặc ước chừng sau một giờ xe con lái vào trấn nam hà trần uyên tìm rồi cái địa phương dừng xe trần bác sĩ hôm nay thật sự là cảm ơn ngươi lý mãi mãi nói trần uyên cười nói tiện đường nha các ngươi lúc nào trở về thời gian có thể lời nói ta có thể mang các ngươi lý mãi mãi lắc đầu nói trở về cũng không làm vì ngươi đứa nhỏ này có cái thân thích có thể đưa chúng ta vậy được trần uyên gật đầu vậy ta liền cáo tử các ngươi đi thong thả trần ca ca gặp lại Tiểu tử đáng yêu khôn mặt tiểu tiên là hướng phía Trần、Nguyên、phất phất tay, lại yêu dung, đầu Nguyên đào đáng khôn nở hướng nhìn phía phía rộ là cá o Coca c Coca c a la Ngao ngao à. Coca lung lay lớn, lại. lung gặp i đuôi, lại. đó đáp lấy Cáo biệt hai người trần uyên đi ở trấn nam hà trên đường cái sâu sắc cảm nhận được bây giờ trấn nam hà cùng hắn lần trước lúc đến hoàn toàn khác biệt linh khí khôi phục thủy t r i ề u trùng trùng được điệp càn quét đến mỗi một nơi hẻo lánh phố lớn ngõ nhỏ hoặc là viết quảng cáo hoặc là treo áp phích trở thành ngự thú sư vinh quang một đại nhà dấn thân vào ngự thú sư con đường mở ra đặc sắc nhân sinh rất tốt phi thường có đông hoàng đặc sắc di chuyển ngoài ra trần uyên đi đến trên đường cái thỉnh thoảng nhìn thấy người đi đường mang theo sùng thú đi qua hoặc là thường gặp mẹo chó loại sùng thú hoặc là hình thể t h o á nhỏ trần uyên chưa từng thấy qua đáng yêu hệ sùng thú không có đường người sẽ đối với này ném lấy hiếu kỳ nhìn chăm chú hoặc là quái dị ánh mắt cũng may trần uyên không phải x ã sợ nhân sĩ hắn trực tiếp tìm tới kia mấy cái chưa từng thấy qua sùng thú hỏi thăm chủ nhân có thể hay không đưa tay chạm đến có ba người đáp ứng một người lấy sùng thú tính tình bạo liệt làm lý do mà cự tuyệt cứ như vậy đi tới chân nam hà vẹn vẹn nửa giờ trần uyên liền thu hoạch ba cái nguyên điểm tâm tình thật tốt trần uyên k h a hát một đường đi tới chuyển phát nhanh cửa hàng cầm tới bản thân chuyển phát nhanh một cái phổ phổ thông thông hộ đúng lúc trong túi điện thoại di động kêu gây ra dòng điện nói tiếng trung trần liên kết nối điện thoại bên trong chuyển đến chu h ú c thanh âm tiểu trần ta bên này nhận được tin tức ngươi đã ký nhận chuyển phát nhanh rồi trần liên xứng sở cấp tốc kịp phản ứng chu ca đây là ngươi gửi chu h ú c mỉm cười chuẩn xác hơn nói là hội trưởng để cho ta gửi dừng một chút hắn giải thích nói ngươi ngày đó không phải nói cần phong ngữ thảo sao hội trưởng biết rõ việc này về sau liền rút ngươi hỏi vừa vặn hắn có cái bằng hữu trong tay có hai gốc hội trưởng liền trực tiếp mua c lấy n g i xong cho ư ơ i vội Trần Nguyên đầu chuyển phát nhanh đã đem gần giữa trưa trần uyên dứt khoát tại trên trấn ăn cơm hắn ăn là tâm tâm niệm niệm thật lâu bốn lúc ăn xong rời đi cửa hàng chờ ở phía ngoài hai thằng nhóc đều xông tới nhưng khi bọn chúng nghe được trần l u y ê n trên người bốn lúc vị phản ứng không đồng nhất co ca cái mũi ngửi ngửi vòng quanh trần l u y ê n đi rồi tầm vài vòng biểu lộ càng ngày càng kỳ quái lập tức co ca ngẩng đầu nhìn về phía trần l u y ê n tròn căng tròng mắt xoay xoay phát ra xem t ấ u hết thể c ả m t h á n ngao ngao a nguyên lai、like、chủ nhân vậy thích ăn cái k í a a trần u y ệ n cái chán hiện hiện một đạo hát tuyến hắn bóp lấy co ca cổ cùng hắn đối mặt chấm thấp cuốn học nói ngươi đừng nghĩ lung tung đây là nghiêm trình độ ăn. Cùng. Cùng ngươi cái kia không giống. một bên khác viêm vân chuẩn nghe được trần u y ê n mùi trên người về sau lông mày cao lại trong mắt lộ ra một tia g h é t bỏ thừa dịp trần u y ê n giáo hứng co ca thời điểm lặng lẽ l u i lại trần u y ê n phát giác được viêm vân chuẩn động tác bất đắc dĩ nâng chán ta trước kia vậy đ ố i bún ốc k h ị t mũi coi thường từ khi ăn mới biết được hương sau đó thừa dịp sắc trời còn sớm trần u y ê n đi siêu thị mua sắm một nhóm vật tư tính tiền thời điểm trần u y ê n nhìn xem dần dần rút lại túi tiền không hiểu cảm thấy một trận đau lòng hắn trước kia tuy là bên trong thể chế nhưng tiền lương hơi thấp đặt ở ra mắt thị trường thỏa thỏa thuộc về ít lưu ý hàng may mắn ở xa thôn tuyên h tăng thêm bản thân hắn v ậ n chất dục vọng không cao tốt nghiệp đến nay cũng là tích chữ í tiền t chỉ là trở thành ngự thú sư về sau ngày thường chi tiêu bỗng nhiên tăng vọt túi tiền cấp tốc rút lại để trần n g uyên áp lực qua loa có chút lớn không biết bây giờ tiền công có bao nhiêu hắn hiện tại trực tiếp lệ thuộc thành phố bảo k h ô n hiệp hội ngự thú sư tiền lương đãi ngộ so sánh với trước kia hẳn là sẽ tốt không ít trần n g uyên một bên ước mơ lấy tiền lương đãi ngộ vừa lái xe hướng về thôn tuyên hòa chạy tới sau một hồi trần uyên đem xe con rừng sắt ở nông trường bên ngoài đem mua vật tư đặt ở trong nhà kho liền không kịp chờ đợi đi tới lại đường hắn ngồi ở làm bằng gỗ trên ghế đầu. Cẩn trần từng luyên từng tí mở ra c điện điện từng từng h một một phát hiện tiểu ra hỏa này động tác một bên hủy đi chuyển phát nhanh một bên cười nói đừng cả ngày cất dấu trông tránh thêm ra đi hoạt động hoạt động căn cứ coca cùng đốn lửa miêu tả lại thêm trần n g u y ê n tận mắt nhìn thấy điện điện phi miêu là gan hẳn là rất lớn cá tính giảo hoạt mới đúng có thể từ khi bị miệng hắn đầu giáo hấn một phen điện điện phi miêu liền trở nên hơi khiếp được luôn luôn giấu ở các loại bên trong góc chẳng lẽ là bị đốm lửa sợ rồi điện điện điện điện phi miêu nhỏ g i ọ n g ứng tiếng đôi mắt không ngừng lấp lóe nó n ú ố t ở tại chỗ trầm mặc nửa giây lát vậy mà thật sự cẩn thận từng ly từng tí nhô ra bàn chân từ dưới mặt ghế phương xê dịch thân thể Trật. điện điện phi miêu trầm chập leo đến trần n g u y ê n trước người nhưng lại cùng hắn cùng co ca bảo trì khoảng cách nhất định nhưng cái đầu nhỏ h i ế u kỳ đánh giá trong hộp đồ vật đây là hai khoả nhìn qua phổ, phổ thông thông tiểu thảo điện điện. nhìn chăm chú lên nhìn không chuyển mắt nhìn c h ầ m c h ầ m cái này bùi cỏ trần uyên điện điện phi miêu thần sắc càng thêm n g h i hoặc nội tâm lóe qua rất nhiều suy đoán qua nửa ngày vừa rồi giật mình gật gật đầu hãy cùng ta thích ă n quả một dạng cái này nhân loại khẳng định thích ă n cỏ điện điện phi miêu âm thầm nhớ rồi phát hiện này đây chính là phong ngữ thảo sao trần uyên túi đầu nhìn chăm chú trong hộp phong ngữ thảo thì thầm thì thảo phong ngữ thảo cùng phổ thông t i ể u thảo cũng không quá lớn khác biệt chẳng qua là khi hắn tới gần thời điểm có thể rõ ràng cảm nhận được một trận gió nhẹ lướt qua cái này có lẽ chính là phong n ữ thảo chỗ khác thường trần tiếng gió phảng phất bên thai bờ gào thét lần thứ nhất thu thập được phong nữ thảo nguyên điểm thêm hai tên phong nữ thảo đẳng cấp cấp hai tài nguyên tác dụng có thể dùng tại cường hóa phong hệ sùng thú rất tốt hôm nay hết thể thu hoạch năm cái nguyên điểm trần n g uyên nét mặt biểu lộ sán l ạ n tiểu dung lập tức nhìn về phía một bên coca nói chuẩn bị xong chưa ngao coca mặt m ũ i tràn đầy nghi hoặc trần n g uyên vô vô đầu chó c ư ờ i to nói đương nhiên là chuẩn bị tiến giai Tr trần uyên gọi ra coca bây giờ số liệu bảng chủng tộc, ngưng phong lịch u y ề n đã thu thập thuộc tính g i đẳng cấp bốn nhất giai độ thiệt cảm tám mươi bảy kỹ năng đao gió hơi biết hai tám mươi ba đạm phong hành hơi biết một trăm n h ba phẩm chất phổ thông thiến giai tinh anh phẩm chất điều kiện có thể giải khóa t r ầ n n g u y ê n khoảng chừng m ộ mươi tám một cái nguyên điểm lực lượng m ộ ư ơ i phần thế là mắt sáng như l u ố c trực tiếp hô hệ thống cho ta thêm điểm kỳ thật hoàn toàn có thể chờ đợi có ca tự hành đem kỹ năng tăng lên đến thuần thúc cấp như vậy còn có thể tiết kiệm kiếm không dễ nguyên điểm nhưng cái này liền cùng chuyển phát nhanh đến nhà cũng không phá một cái đạo lý chân liên thực tế không kịp đợi một máy mắt trần uyên trả giá không hai cái nguyên điểm đem c o ca đao gió độ thuần thục tăng lên đến thuần thục cấp sau đó trần uyên đem hai viên phong ngữ thảo đưa cho c o ca nói tranh thủ thời gian ăn xuống ngao c o ca nhìn qua bên miệng phong ngữ thảo vô ý thức lắc đầu ánh mắt lóe lên kháng cự nào có chó ăn cỏ a ngươi nếu là muốn đổi kịp đốn l ử a tiến bộ muốn có được thực lực càng mạnh hơn liền ăn hết trần uyên chừng c o ca l ư ớ t mắt nghe thấy lời này c o ca chỉ được che mắt mặt nổi lên hiện thấy chết không sờn bịa lộ một ngụm nuốt vào phong ngữ thảo ngao ngao ngao có ca liệu mạng nhấm nuốt phong ngữ thảo kết quả phát hiện cũng không có trong tưởng tượng khó ăn như vậy ngược lại hương hương giòn giòn, giòn hương vị cực kỳ tốt ngao ăn xong về sau coca nâng lên đầu mặt mũi tràn đầy chờ mong nhìn về phía trần uyên còn muốn ăn trần uyên cười mắng ăn ăn ăn một ngày chỉ có biết ăn nhưng mà đúng vào lúc này coca bỗng nhiên cảm giác được thể n ộ i bắt đầu phát sinh một loại nào đó biến hóa quanh thân đột khởi gió nhẹ quét trên mặt đất cho bụi trần uyên mang theo điện điện phi miêu qua loa cách xa không quáy giày coca tiến ra nghi thức đốn lửa cùng chân chân vị không biết từ nơi nào xông ra cái trước lẳng nhìn chăm chú lên quá trình này đôi mắt lấp l o a ánh sáng nhạt phản g phất nhớ lại lúc trước tiến gia chính mình cái sau chừng to mắt ngơ ngác nhìn qua bị gió nhẹ bao phủ có ca thật âm mộ vịt cùng đốm lửa lần k i a một dạng có ca tiến giai nghi thức trọn vẹn kéo dài một canh giờ ngao ngao a kết thúc tiến giai có ca nhanh chóng chạy đến góc cốt toàn thân trước gương đánh giá bây giờ bản thân hình thể của nó lấy lúc trước trọn vẹn lớn hơn một vòng khuôn mặt càng thêm t h ầ n tuấn sau lưng cái đuôi càng dài càng xoa tung trừ cái đó ra không còn khác nhau ngao nhìn thấy cũng không phát sinh quá lớn biến hóa bản thân có ca thất lạc túi đầu xuống trần liên đi đến có ca bên cạnh ngồi sổn người xuống vứt ve đầu chó, Ngươi tiến h ự lực c、so、lúc trước l so ợ hại r ấ h hơn i u n ra còn có bằng một đám sau khi kết thúc coca không chỉ là hình thể bề ngoài phát sinh biến hóa rất nhỏ cấp bậc của nó tăng lên đến cấp năm hai cái kỹ năng độ thuần thục đều có chỗ tăng lên cũng tự chủ tập được kỹ năng mới phun gió nếu luận mũi về thực lực tổng hợp coca so sánh với tiến giai r ư ớ c đã mạnh rồi không ít không chừng có thể ở đốm lửa trước mặt nhiều kiên trì một đoạn thời gian trần u y ê n vừa cười vừa nói coca ngươi thử sử dụng ra phun gió nghe thấy lời này coca đầu tiên là ngần người giống như đang suy nghĩ gì đống nhiên nó hai mắt tỏa sáng hé miệng đống nhiên kêu gào lên tiếng ngao ngao ngao trong c h ố p nhóm này một cơn gió lớn từ bốn phương tám hướng đồng thời vào tới lôi cuốn lấy một cố lạnh leo khí t ứ c hướng về trung tâm nhất vị trí đè ép tiếng thét bên hai bên cạnh tiếp tục vang vọng đã thấy ở vào vị trí trung tâm b à n ghế kịch liệt lắc lư bị cồn u g phong chỗ càng quét mặc kệ bài bố thấy thế trần u y ê n tranh thủ thời gian hô dừng lại coca lại không dừng lại đợi đến lao g i a t ử nhìn thấy cái này bừa b u ồ n tràn g cảnh đoán chừng phải thật tốt nói một bữa chớ nhìn hắn hiện tại tay cầm mấy cái siêu phạm sinh vật càng là thành phố bảo k h ô n hiệp hội ngự thú sư tôn quý cố vấn nhưng ở lao g i a t ử trước mặt vẫn h è n mọn như cháu trai chờ đến c o a dừng lại trần liên dùng tay mỏ lấy cái cằm ánh mắt chớp lên xem ra cái này kỹ năng cùng loại phạm vi lớn khống chế kỹ năng có thể cùng đao g i cùng phối、hợp. thử nghĩ một lần trong chiến đấu trước dùng phun gió đem đối thủ trói buộc được trong c u ộ n phong thân hình vô pháp động đậy lại dùng đao gió tiến hành công kích công kích hiệu quả tuyệt hảo cuối cùng giải quyết tốt c o ca tiến dài một chuyện trần uyên đem l ự c chú ý một lần nữa thả trên người đống lửa t r u n g tộc viêm vân chuẩn đã thu thập thuộc tính hỏa đẳng cấp sáu nhất giai độ t h i ệ t cảm bảy mươi bảy kỹ năng phun lửa thuần thục hai năm năm viêm lao hơi biết hai tám mươi ba diễm năng tập kích hơi biết một chín mươi ba phẩm chất tinh anh thấn thăng thống lĩnh phẩm chất điều kiện có thể giải khóa trần uyên không chút do dự nói cho ta giải tỏa tiến g i a yêu cầu sử dụng cấp ba tài nguyên liệt dương mục x hai phục d ụ năm mai cấp hai tài nguyên viêm v i ê n quả đảm nhiệm một kỹ năng tinh thông cấp nhìn thấy đ ố m lửa tiến giai thống lĩnh phẩm chất yêu cầu trần uyên nguyên bản kích động lại đầy cõi lòng mong đợi tâm dần dần bình tĩnh trở lại liệt dương mục chưa nghe nói qua cùng lần trước một dạng trong đầu của hắn hiện lên liên quan tới liệt dương mục tương quan hình tượng kỳ thật chính là một cây thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực khối gỗ ngược lại là viêm viêm quả không nóng nảy đoán chừng qua một thời gian ngắn có thể kết xuất không ít đến như tinh thông cấp kỹ năng yêu cầu này vậy không nóng nảy như vậy tiếp xuống nhiệm vụ cũng rất đơn giản. Tìm t kiếm cấp đúng u rồi đi trước ngự thú sư f sẽ chính thức tìm một chút liệt dương mục có quan hệ tin tức trần g liên ánh mắt lóe lên móc ra điện thoại di động đăng nhập fsi chính thức kết quả bị trang đầu quảng cáo hấp dẫn hiện đã ôn lại ngự thú thương thành trần liên vội vàng xem một lần trước mắt ngự thú thương thành cùng sở hữu trên trăm loại tài nguyên tiến hành bán ra trong đó tuyệt đại đa số đều là một cấp cùng cấp hai tài nguyên cấp ba tài nguyên lắc đắc không có mấy mà lại các cấp bậc tài nguyên giá cả cũng là tranh lệch to lớn như vậy xem ra lúc trước trăm người đứng đầu tiến giai ban thưởng thật sự là phong phú a tương đương với một cái cuồng lôi thật rồi đây chính là s ủ n g thú tiến giai thống lĩnh phẩm chất cần thiết cấp ba tài nguyên trần n g uyên không khỏi cảm khái hiệp hội ngự thú sư phong phóng bất quá loại chuyện tốt này cùng phong phú ban thưởng đoán chừng liền ban đâu có về sau sẽ chỉ càng ngày càng ít mà lại trần n g uyên nhạy cảm phát hiện một sự kiện ngự thú trong cửa hàng tài nguyên chỉ có thể dùng điểm công hiến mua không ủng hộ điện từ thanh toán cùng với tiền mặt đây có phải hay không là mang ý nghĩa hiệp hội n g thú sư cộ vũ n g thú sư thu hoạch được điểm công hiến? Cứ như vậy, điểm cống hiến tác dụng sẽ phi thường trọng yếu không trừng tại về sau có thể cùng tiền mặt móc đ ố i trần u y ê n ánh mắt chấp lên suy nghĩ phun trào cứ việc mua c o ca tiến ra i điều kiện trước mắt hắn điểm cống hiến vẫn gần ba trăm cũng đang thong thả gia tăng dù là hắn không làm gì chỉ cần có người mua viêm vân chuẩn tiến ra i điều kiện liền có thể thu hoạch được điểm cống hiến nhóc con cứng đầu cần cụ chăm chỉ thực tế có thể làm có thể giúp nó mua phổ thông tinh anh tiến ra i điều kiện trần u y ê n từng tại ngự thú chi thức bên trong tìm tới c h u ộ t đất đầu thép tiến ra điều kiện không riêng gì phổ thông tinh anh liền ngay cả tinh anh thống linh tiến ra điều kiện đều có thể trực tiếp dùng điểm cống hiến mua rất lâu không có đánh qua g i à u có như vậy trận chiến đấu rồi trần n g u y ê n khai hát mặt mũi tràn đầy vui vẻ bất luận là nguyên điểm vẫn là điểm cống hiến trước mắt hắn đều phá lệ sung túc trần n g u y ê n trực tiếp điểm kích mua một cái b ổ bột tùy theo xuất hiện mua cần thiết sáu mươi điểm cống hiến phải trăng xác định xác định chuột đất đầu thép phổ thông tinh anh tiến ra i điều kiện kim thiết thạch thích hai thuần thục cấp giao thép trần n g u y ê n m ặ t không biểu tình tiến vào ngự thú thương thành lục soát kim thiết thạch trực tiếp điểm kích mua mua cần thiết bốn mươi điểm cống hiến phải trăng xác định xác định nhìn thấy điểm cống hiến một nháy mắt ít đi một trăm n h trần liên nội tâm không có chút nào còn sóng nhìn qua còn lại hai trăm điểm cống hiến thậm chí lộ ra t i ể u dung xài không hết ta xài không hết ai có đôi khi nhiều lắm cũng không phải chuyện tốt sẽ chống rông thêm ra hạnh phúc phiền não hiện tại liền đợi đến kim thiết thạch sau đó đem chuột đất đầu thép phẩm chất tăng lên đến tinh anh cứ như vậy trong nông trại lũ tiểu gia hỏa đều là tinh anh phẩm chất toàn viên tinh anh mục tiêu đạt thành chờ một chút trần u y ê n chợt nhớ tới cái gì quay đầu nhìn về phía lồng gà phương hướng đậu kê giống như chỉ là phổ thông nô đậu kê không tính không có chút nào năng lực chiến đấu chỉ biết đẻ trứng vậy còn dư lại nguyên điểm làm sao sử dụng đâu giải tỏa đốn lửa tiến ra i điều kiện về sau trần u y ê n trước mắt còn lại bảy chấm chín cái nguyên điểm thuộc về không nhiều không ít xấu hổ số lượng nhưng mỗi một cái nguyên điểm đều kiếm không dễ trần u y ê n hiện tại sẽ không tùy ý cho lũ tiểu ra hỏa thêm điểm tăng lên kỹ năng độ thuần t h ụ trừ phi tình huống quá đặc thù hoặc là kỹ năng lâm vào bình cảnh kỳ chậm chạp vô pháp đột phá bởi vậy nguyên điểm hoặc là giữ lại giải tỏa tiến ra i điều kiện hoặc là gia tốc trọng yếu linh thực tốc độ sinh trưởng nghĩ tới đây trần liên hai mắt tỏa sáng rất nhanh liền có ý kiến hay đêm đó ăn lưu minh quả về sau hai thằng nhóc tăng lên kỹ năng độ thuần thục tốc độ có một chút tăng lên bọn chúng bây giờ tính dẻo mạnh nhất ăn lưu minh quả càng nhiều đối phía sau phát triển lại càng có lợi tăng lên ngộ tính cần phải từ nhỏ nắm lên a suy nghĩ khéo động trần n g u y ê n tranh thủ thời gian chạy đến trong ruộng đi thăm dò nhìn reo xuống lưu minh quả hột quả phải trăng nảy mầm một lát sau trần n g u y ê n nhìn qua không hề có động tĩnh gì rộn đồng có chút thở dài được rồi đầu t i ê n chờ chút đã đi hán phút chốc ngầm đầu n ữ khí kiên định ta muốn để thế nhân kiến thức một chút một ngày thời gian từ chồi non sinh trưởng vì đại thụ che trời sinh mệnh kỳ tích chương năm mươi hai ta vội vàng trồng t ọ n t r ư ơ n g năm mươi hai ta vội vàng trồng trọt ánh trăng m ô n g lung s ơ n lâm yên tĩnh trần uyên ngồi xếp bằng trên giường làm ra minh tưởng tư thế thở ra một hơi thật dài con mắt chậm rãi nhắm lại bên trong góc có ca cùng c ó cắp tại một bên điện điện phi miêu mắt lớn t r ừ n g mắt nhỏ ánh mắt không đoạn giao phòng lại lẫn nhau cũng không dám náo ra động tĩnh sợ q u ấ y dày đến trên giường trần uyên cùng với một bên khác nhắm mắt nghỉ ngơi đống lửa ngao có ca trừng trong mắt nhìn qua điện điện phi miêu ánh mắt bên trong mang theo một tia bất tiện thật ghê tởm đây chính là vị trí của nó a làm sao trần uyên thấy điện, điện phi miêu biểu hiện hôm nay không sai không còn trốn ở các loại âm u bên trong góc thế là để nó đi vào phòng đi ngủ cứ như vậy liền khổ hình thể trọn vẹn một vòng to coca cái địa phương này vốn là nhỏ hẹp lại thêm thân hình hơi có vẻ cổng kềnh điện điện phim i ê u thật giống như một gian trong phòng thay quần áo t r e n vào hai cái đại hán và vỡ lẫn nhau tiếng hít thở đều rõ ràng có thể nghe kỳ thật t r ầ n n g u y ê n đã chú ý tới vấn đề này cũng quyết định vì coca giấc ngủ chất lượng muốn cho lũ tiểu ra hỏa xây một chút ổ nhỏ giống nhóc con cứng đầu loại này có thể đào hang đợi tại trong xào huyệt chân chân vịt h ậ m chí có thể trực tiếp ngủ ở trên mặt nước nhưng điện, điện phim yêu cần một cái ổn định ổ nhỏ chân liên trong sân xây dựng một cái nhà trên cây vừa vặn trong sân có một k h o a cao lớn cao ngất cây long não hoàn toàn có thể đem nhà trên cây xây ở phía trên dù sao điện điện phi miêu bay được từ trên xuống dưới cũng rất thuận tiện mà lại rời xa mặt đất đã tư ẩn lại an toàn quả thực làm h n g tưởng tình phòng nhưng buổi tối hôm nay chỉ có thể tạm thời bị khuất có ca rồi suy nghĩ dần dần bay tán loạn bộ ngực ngọc đội nở rộ hình quang tấm mắt bên trong hiện hiện hai cái óng ánh v ế t đốm nhẹ nhàng thanh â m ngọt ngào vang lên theo ban đêm tốt nghe hai người trao hỏi lý tuấn nhạc còn là bị ở sâu trong nội t â m k i a cố nồng nặc cảm giác đ ụ c nhãn u ố t mất không thể tự nhiên hô lên danh hiệu cái gì quả cam trái bưởi dưa hấu xem xét cũng không phải là người trưởng thành nên lấy thành thục danh hiệu a quả cam ngự thú thương thành đã chính thức t h ư ợ n g t i ế n có cần linh thực nhớ được tranh thủ thời gian mua a miễn cho bị quét sạch sành xanh, xanh. k hương vấn ngưng vĩnh viễn là người chọn đầu tiên lên chủ đề người trần u y ê n tiếp lời đề đã mua cảm ơn người nhắc nhở vậy là tốt rồi hương vấn ngưng đầu tiên là gật đầu sau đó chân mày cao lại ngự khí mang theo hạng trách thật phiền những này tài nguyên chỉ có thể dùng điểm cống hiến mua thế nhưng là điểm cống hiến quá khó thu hoạch rồi trần n g u y ê n lông mày như lên âm thầm suy nghĩ khó sao không có cảm giác ca lý tuấn nhạc biết miệng nói khẽ có cái gì ổn định thu hoạch điểm cống hiến biện pháp sao hắn hôm nay vậy chú ý tới cái này ngự thú cửa hàng thô sơ giản lược nhìn một vòng bên trong có không ít tài nguyên đều đúng hắn sùng thú hữu dụng nhưng đều quá mắc nhưng hắn trước mắt điểm cống hiến vẹn vẹn có một chữ số nhu cầu cấp bách thu hoạch điểm cống hiến ổn định con đường hương vẫn ngưng bẹn g ó n tay chậm dãi nói thứ nhất làm nhiệm vụ thứ hai truyền lên tiến g i a điều kiện hoặc là phát hiện tân sùng thú thứ ba tại hiệp hội ngự thú sư hoặc là đặc thù cơ cấu nhậm chức mỗi tháng đều có thể cố định thu hoạch được điểm cống hiến tương đương với tiền công trần uyên khẽ vất cảm trước mắt hắn thân là thành phố bảo không hiệp hội ngự thú sư cố vấn trừ cố định tiền lương bên ngoài mỗi tháng có có thể được điểm cống hiến nhưng cụ thể ngạch số tạm thời không biết lý tuấn nhạc tự động xem nhẹ trước hai điểm mặt lộ vẻ suy tư thấp giọng nói nghề nghiệp của ta tương đối đặc thù hẳn là không có cách nào đi ăn máng khác đến hiệp hội ngự thú sư khương vấn ngưng nói mạng hội hỏi một chút ngươi là nghề nghiệp gì trần uyên đồng dạng h ế u kỳ lý tuấn nhạc cùng bọn hắn giao lưu đã có mấy lần nhưng h mà lại ngôn ngữ cẩn thận lộ ra tin tức ít càng thêm ít lý tuấn nhạc trầm mặc thật lâu nhưng khi hắn ngẩng đầu nhìn về phía cuối hành lang đen n h á n h phòng ngủ ánh mắt như đom đóm lấp lóe trầm giọng nói nhân viên cảnh vụ trần u y ê n bừng tỉnh đại ngộ trách không được lý tuấn nhạc biết bọn hắn sau cẩn thận như vậy hết thảy đều có giải thích hợp lý nhất hương vẫn ngưng ngược lại là một điểm không kinh ngạc nàng một tay ngăn chặn cái cầm trầm t ư một lát phút chốc hai mắt và sáng thật là có một cái đặc thù cơ cấu phi thường thích hợp ngươi tập, tập sự bộ trần liên như có điều suy nghĩ gật gật đầu hắn đã sớm nghe nói qua tổ chức này đúng vậy chính là tập sự bộ k hương vẫn ngưng nhẹ nhàng ngật đầu giọng nói vẫn như cũng ọ t ngào theo ta được biết tập sự bộ lệ thuộc hệ thống cảnh vụ h á n chức có thể vì xử lý giải quyết siêu phạm sinh vật sự kiện tương quan học viện ngự thú ưu tú tốt nghiệp có thể thỉnh cầu gia nhập tập sự bộ trong hệ thống cảnh vụ ưu tú viên chức cũng có tư cách này bất quá sẽ càng k h ó chút gia nhập tập sự bộ ngươi vẫn thuộc về hệ thống cảnh vụ tổ chức quan hệ biến động sẽ không quá phiến phức mà lại đến tiếp sau không gian phát triển sẽ lớn hơn nhiều rất nhiều trần liên nói trái b ư i ngươi làm sao cái gì đều hiểu hương vẫn ngưng có chút ngựa đầu trong mắt đen nhánh bên trong lộ ra vẻ đắc ý trả lời lại phá lệ khiêm tốn không có rồi chỉ là bình thường hơi chú ý những chuyện này cảm ơn ta nhớ được lý tuấn nhạc thật sâu gật đầu đem tập sự bộ cái tên này một mực in vào đáy lòng nói đến ta có một kiện đại sự muốn nói cho các ngươi khương vấn ngưng chợt nhớ tới một kiện đại sự tinh xảo khuôn mặt trở nên hơi có vẻ nghiêm túc trần u y ê n cùng lý tuấn nhạc lập tức tập trung tinh thần giới thứ nhất đông hoàng ngự thú sư giải thi đấu bắt đầu chuẩn bị trần liên cái gì lý tuấn nhạc khương vấn ngưng mỉm cười nguyên bản gương mặt nghiêm túc hiện hiện ý cười chính là ngự thú sư đối chiến nha hiệp hội ngự thú sư chuẩn bị đem lợi hại nhất ngự thú sư tập hợp một chỗ tranh tài quyết ra tối cường giả trần u y ê n giật mình gật đầu ngữ khí bình tĩnh nói n g u y ê n lai、like、là như vậy lý tuấn nhạc thản nhiên nói nghe không sai khương văn ngưng sắc mặt khẽ giật mình sau đó mặt lộ vẻ nghi ngờ nói các ngươi nghe nói việc này về sau không nên la hét muốn tham gia trận đấu trở thành tối cường giả sao lý tuấn nhạc nói vội vàng công tác vội vàng sinh hoạt bận quá không có thời gian trần liên nói vội vàng trồng trọn không có thời gian khương văn ngưng cùng lý tuấn nhạc đồng thời nhìn về phía ở giữa nhất vết đốm đều là mặt núi tràn đầy n ộ bây giờ còn có người trẻ tuổi trồng t r ọ sao trần u y ê n đoán được phản ứng của hai người c ư ờ i giải thích nói kỳ thật ta là một nhân viên kiểm lâm bình thường giúp da ra trồng t r ọ n hai người lúc này mới chợt h i ể u gật gật đầu khương vấn ngưng càng đã tới hứng thú truy vấn nhân viên kiểm lâm nghe thật là lợi hại là cả ngày tại trong núi lớn tuần tra sao trần u y ê n nói xem như thế đi cái nào ngọn núi nha ta nghe nói q u a chưa khương vấn ngưng tiếp tục hỏi t ầ n lĩnh hai người khương vấn ngưng đứng môi nói ta cũng không phải không biết tấn lĩnh không phải đơn nhất một ngọn núi mà là một cái dây núi bên trong bao quát rất nhiều núi ngươi nếu là tần lĩnh nhân viên kiểm lâm quan g tuần tra tần lĩnh liền phải hoa hơn mấy tháng thời gian lý tuấn nhạc đồng ý gật đầu trần u y ê n n ú n nhún bay nhưng không có lại lần nữa giải thích chương 53, thiên tài ngự thú sư nhóm chương 53, thiên tài ngự thú sư nhóm ngày mùng ngày năm tháng chín thứ năm nhiều mây giấc ngủ say xưa trần u y ê n bị một trận điện thoại đánh thức hắn mơ mơ màng màng v ừ a t a y kết nối điện thoại uy vị nào nguyên ca còn không có tình nha chúng ta đi trước trạm cứu trợ chờ ngươi rồi trương hạo t h a nhâm xa xôi đến giống như là tại một cái thế giới khác lại tại trong chấp nhoáng này đem trần luyện từ trong ngộng đẹp kéo t ú m ra tới hắn đ ỗ n g nhiên giật mình n g á y mắt tỉnh táo thật tốt ta lập tức quá khứ cúc điện thoại hắn nhanh nhẹn đứng dậy mặc quần áo tử tế đơn giản rửa m ặ t tỉnh lại ngủ say như chết có ca cái này ngốc chó lại không thể có một ngày so với ta tỉnh sớm hơn sao trần luyện lầm bầm một câu đẩy cửa phòng ra ngao ngao ý thức mơ hồ có ca đi theo sau lưng thân thể nhoáng một cái nhoáng một cái miệng mở ra đóng lại giống như là lưu lạc tại tỉnh táo cùng không tỉnh táo b i ê n giới điện điện điện điện phim yêu bị một người một sùng động tinh đánh thức nó hiếp mắt ngắm nhìn vô cùng vô tận bồi dối lại đem nuốt hết nó vô ý thức thay đổi tư thế đem người c u ộ n mình thành một cái vòng tròn đoàn cũng chăm chú tựa ở trên mặt thảm ngủ thật say trần n g u y ê n mang theo đốm lửa cùng c o c a một đường nhanh như điện chấp đến trạm cứu trợ động vật hoang dã trước mấy ngày hắn từng đáp ứng tống quốc hảo trợ giúp chỉ đạo trước các đồng nghiệp thời gian liền định vào hôm nay buổi sáng không tới chậm a mắt thấy trương hạo đã đứng tại đại môn chờ b ả thân liên bước nhanh lên đón thời gian vội vặn chúng ta cũng mới đến trương hạo lắc đầu tránh ra một cái thân vị đi vào trước đi tiến vào trạm cứu trợ nội bộ khối lớn đất trống tống quốc hào cùng một cái trước đồng sự đã ngẩng đầu trông mong một trận khách khí trò chuyện về sau tống quốc hào chỉ vào trương hạo cùng với vị kia trước đồng sự ngựa khí bất đắc dĩ lại thổ thức tiểu trần đây chính là chúng ta trạm cứu trợ toàn bộ ngựa thú sư rồi trạm cứu trợ cộng lại cùng sở hữu hơn mười người linh khí khôi phục dòng g ã một tuần nếu như không bao gồm hắn trở thành ngựa thú sư vẹn vẹn có hai người cái này xác suất rất thật a trần liên âm thầm cảm khái nhưng những n à y thuộc về cấp trên quan tâm sự tình trần liên cũng không để ý tới nhìn chăm chú hai người hỏi tại n g ự thú phương diện trần a hiểu chỉ nhiều chút chỉ dính mình thành thôi. với ngươi xíu, được tưởng cũng các công ngày con so sớm một mấy t là lão sư khiêm tốn nha trương hạo ồn ào nói trần n g uyên mỉm cười các ngươi hiện tại có cái gì nghi hoặc hoặc là bức thiết biết đến sự tình sao trước đồng sự thiệu dương lập tức nhấc tay hỏi trần lão sư ta muốn biết như thế nào nhanh chóng tăng lên sùng thú thực lực trương hạo đồng dạng nhấc tay ta cũng muốn biết trần n g uyên âm thầm n h ả c ránh đừng nói các ngươi ta vậy rất muốn biết nhưng hắn trầm tư nửa giây lát chậm rãi trả lời căn cứ khoảng thời gian này hiểu rõ ta cảm thấy tăng lên sùng thú thực lực đơn giản từ mấy phương diện vào tay g i n luyện s ủ n g thú tố chất thân thể tăng lên s ủ n g thú kỹ năng độ thuần t h ụ tăng lên s ủ n g thú phẩm giai tăng lên ngự thú sư năng lực chỉ huy cái này bốn cái phương diện một đợt phát lực s ủ n g thú thực lực liền sẽ vững bước tăng lên thiệu dương như có điều suy nghĩ gật gật đầu trương hạo thì là gãi gãi đầu nhỏ giọng lầm bầm nói thật ngứa cảm giác muốn dài đầu góc trận trương hạo ngước mắt nhìn về phía trần n g uyên trong ánh mắt vậy mà hiện lên không biết trời cao đất rộng chiến ý trần lão sư nói như thế nhiều không bằng tới một trận ngự thú sư đối chiến dưng một chút hắn nói ta trở thành ngự thú sư về sau còn không có chân chính tiến hành một trận ngự thú sư đối chiến ta cũng giống vậy thiệu dương phụ họa gật đầu ở nơi này nho nhỏ thôn t biên hòa bên trong ngự thú sư số lượng cộng lại không cao hơn một cái tay tự nhiên không có cái gọi là ngự thú sư đối chiến ta nghe nói những cái kia trong đại thành thị đã hiện ra thật nhiều ngày mới ngự thú sư từng cái đều là ngự thú đối chiến cao thủ thiệu dương tiếp lời đề trong ánh mắt tràn ngập mong mỏi học viện ngự thú tổng bộ lý thiên vân lần đầu minh tưởng liền thành công thiên tài nghe nói khế ước một con phi thường lợi hại phong hành hổ trở thành ngự thú sư sau không một lần lại là trước mắt chạm tay có thể bỏng thiên tài ngự thú sư trần n g liên t âm thầm nghe suy đoán nói đoán chừng là hiệp hội ngự thú sư tạo dựng nên tấm gương để ngự thú nóng tiếp tục lên men để càng nhiều người lựa chọn trở thành ngự thú sư chúng ta thành phố bảo khôn liền không có lấy ra được thiên tài ngự thú sư sao trương hạo không khỏi hỏi tin tức linh thông t i ệ u dương nghĩ nghĩ chợt hai mắt tỏa sáng thật là có ta nghe nói chúng ta thành phố bảo không có cái thiên tài ngự thú sư cũng là học viện ngự thú kỳ thứ nhất học viên gọi là trang giản bật tới ban đầu s ủ n g thú tựa hồ là một con phi hành s ủ n g thú tại s ủ n g thú đối chiến bên trong thắng nhiều thua ít trương hạo dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái ước lượng t i ệ u dương một phen nghi ngờ nói ngươi làm sao biết tất cả mọi chuyện t i ệ u dương kìm lòng không được ngẩng đầu lên chỉ cần chú ý từng cái xã giao bình đài bao quát nhưng không giới hạn chòng xế bạ tiểu hát thư tiktok các loại ngươi cũng có thể làm được yên lặng nghe xong tống quốc hảo nghiêm mặt nói được rồi biết rõ như thế nhiều ngược lại không tốt hay là trước dành thời gian học tập đi thiệu dương nhất thời ngầm miệng trần u y ê n cười cười đem các ngươi s ủ n g thú triệu hoán đi ra ta trước thông qua s ủ n g thú đối chiến hiểu rõ bọn chúng được rồi trương hạo n h u n m ngứa mày phút chốc hai tay bấm miệng phát q u y ế t trước người hiện hiện một cái huyền diệu màu xám độ trận một đạo hơi có vẻ to con bóng người chậm d ã i hiện hiện Phi phò lợn rừng giáp sáng một khi xuất hiện không lọt vào mắt một bên ba người trực tiếp hướng phía trương hạo phóng đi trương hạo sắc mặt đại biến liên miên với tay đừng đừng đấy là ở bên ngoài chú ý ảnh hưởng ngươi không được qua đây a lợn rừng giáp xám không để ý đến ầm ầm đất p đ thân thể nặng nề trực tiếp đem trương hạo nhào vào trên mặt đất túi thấp đầu mồm heo góp hướng trương hạo khuôn mặt trong lúc nhất thời trương hạo mặt xám như cho triệt để tuyệt vọng trần n g u y ê n hít sâu m ộ t hơi nhịn không được lẩm bẩm nói may mắn may mắn co ca không phải lợn rừng giáp xám tống quốc hào khoe miệng giật một cái thật sự là cảm tình sâu đậm thiệu dương đồng dạng triệu hồi ra bản thân ban đầu sủ thú một con dung đùi đắc ý hỏa nhu cuyển toàn thân trải rộng màu da cam lông tóc hình thể so sánh với ngưng phong liệm càng thêm t ó mọng phần lưng trương hạo từ lợn rừng giáp s á m áp bách dưới d â y rủa đứng dậy hắn túi đầu vô vô tràn đ ầ y cho bụi y phục nhìn qua thân mật c ọ lấy bản thân lợn rừng giáp s á m thở dài nói nguyên bản gia hỏa này cả ngày trừ ăn ra chính là ngủ có thể từ khi ăn xuống viên kia lưu minh quả về sau nó triệt để thay đổi nó bây giờ đối với ta độ thiện cảm có đúng hay không quá cao trần u y ê n cười ha ha độ thiện cảm cao là chuyện tốt trương hạo q u ă n g tới một cái ánh mắt thú hoán có thật không nếu không ngươi tới thử một chút trần liên không nói tống quốc hảo nhẹ nhàng ho khan vài tiếng nói được rồi không được nói những này đồ vận tới trước một trận sùng t ú đối chiến đi chúng ta thôn tuyên hòa trận đầu chính thức s ủ n g thú đối chiến chương năm mươi b ố coca đã c o vô địch chi tư chương năm mươi b ố coca đã c o vô địch chi tư người trước tới vẫn là ta tới trước trương hạo cùng thiệu dương l h ắ c nhau giữa lẫn nhau đều kích động cái trước tận mắt chứng kiến qua viêm vân chuẩn đại chiến lông xám liệp ưng d u n g động h ì n h tượng cái sau từng mắt thấy hiệp hội ngự thú sư dòng chống khua chiên đưa tới bảng hiệu náo n h i ệ t trắng cảnh đều đúng trần uyên thực lực có chỗ hiểu rõ cung cương giả đối chiến mặc dù biết bị ngược vô cùng thảm nhưng có thể học được rất nhiều đồ vật làm liệu bị ngự thú sư hai người đều khát vọng cùng trần uyên đối chiến trần uyên nhìn qua hai người ngựa khí bình tĩnh nếu không hai ngươi một đợt đến hắn thừa dịp hai người ánh mắt trao đổi thời điểm sờ s ờ lợn rừng giáp s á m cùng hỏa nhúng quyển cả hai đẳng cấp đều là hai cộng lại còn không có, có ca ó c đẳng cấp cao một đối một quá khi dễ bọn chúng hoàn toàn là một chiều dây vô pháp hiểu rõ thực lực cụ thể aha huyên ca ngươi cũng quá điên a trương hạo nghe thấy lời này lập tức lông mày nhớ lên thiệu dương gật gật đầu cười nói lích xác mặc dù trần lao sư rất lợi hại không giả nhưng hắn lời nói vẫn chưa nói xư rất l ợ hại k h ô n n g hắn vẫn tay á o lên cao giọng ngắt lời nói thiệu dương chúng ta sóng vai bên trên cho huyên ca một bài học thiệu dương trương hạo mắt thấy thiệu dương mặt mũi tràn đầy n g h i hoặc thằng hắng một cái lên tiếng giải thích nói thiệu dương hắn con kia viêm vân chuẩn có chút lợi hại hai ta phối hợp mới có hy vọng thắng lợi thiệu dương vô ý thức hỏi có lợi hại như vậy sao trần uyên lắc đầu chỉ hướng bên cạnh coca ta phái ra coca ngao ngao coca lập tức ngẩng đầu lên hướng phía hai người hông ngông trực gọi trương hạo đầu tiên là k h ẽ giật mình sau đó cười hát, hát nói ta còn tưởng rằng là viêm vân chuẩn kia không sao rồi nhất định dạy cho ngươi một bài học nhờ ngươi xem thường chúng ta trần uyên cười mà không nói một lát sau thông t ê n hỏa trận đầu chính thức sùng thú đối chiến tại trạm cứu trợ trong sân khai hỏa trọng tài vì tống quốc hảo đối chiến song phương vì trần uyên trương hạo cùng thiệu dương thiệu dương chúng ta được phối hợp một chút trương hạo cùng thiệu dương sóng vai mà đứng hắn cúi đầu nhìn về phía vận sức chờ phát động hỏa nhúng quyển đ ố n g nhiên mở miệng làm sao phối hợp thiệu dương đẩy con mắt mặt mũi tràn đầy nghi hoặc trương hạo không chút nghĩ ngợi nói ta lợn rừng giáp s á m ra dày thịt béo trong trò chơi thuộc về xe tăng ngưng phong liệp quyển trong lúc nhất thời hẳn là không đánh nổi nó cho nên lợn rừng giáp xám ở phía trước hấp dẫn cựu ngươi h ỏ a nhung khuyển liền muốn nghĩ biện pháp đánh ra phát ra thiệu dương ánh mắt c h ấ p động nghiêm túc suy tư một lát liền gật đầu không có vấn đề có thể bắt đầu chưa trần n g u y ê n lẳng lặng chờ đợi hai người lớn tiếng l ư u đồ có thể hai người lết nhau đệ nén xuống nội tâm kích động cùng bành trướng đồng thời gật đầu tống quốc hào cao giọng nói căn cứ s ủ n g thú đối chiến chuẩn tắc một khi tùy ý một phương s ủ n g thú mất mát năng lực chiến đấu thì đối chiến kết thúc nhớ lấy điểm đến là rừng như vậy đối chiến bắt đầu nương theo lấy ra lệnh một tiếng trương hạo trừng to mắt khàn giọng hô lợn rừng rắp xám hướng phía ngưng phong liệm k h u ể n tiến lên phi p h ò phi p h ò lợn rừng giáp s á m t r ừ n g mắt t r ò n g mắt đen nhánh gắt gao nhìn chằm chằm có ca toàn thân màu xám lớp biểu bị tại ánh mặt trời chiếu xuống hiện ra như kim loại qua n mang nó phút c h ố c ù ù đất giống như là một cỗ can đ ả m trên xa hướng phía có ca súng phong tới lợn rừng giáp s á m hình thể muốn so có ca to con gấp hai ba lần va chạm tới lôi cuốn kịch liệt cảm giác c áp bách để có ca đều qua loa xứng sở chân n g u y ê n mặt không đổi sắc có ca đạp phong hành ngao ngao một cố gió nhẹ bỗng nhiên vờn quanh toàn thân có ca bước chân tốc độ tăng vọt đồng thời hướng về bên trái đằng trước chạy tới coca tốc độ rất nhanh rất nhanh nếu là hơi không chú ý liền sẽ phát hiện nó đã vượt qua mấy mét lợn rừng giáp s á m nguyên bản còn muốn bằng và khỏe mạnh thân thể đụng ngã coca chợt phát hiện căn bản đuổi không kịp cước bộ của nó chỉ có thể cảm thấy trận trận gió nhẹ lưu chuyển coca bóng người sớm đã không gặp phi phò phi phò tức giận lợn rừng giáp s á m nháy mắt quay đầu chân đạp đất mặt thân thể cao lớn lại lần nữa hướng về coca và chạm mà đi cùng lúc đó coca bóng người đã dần dần tới gần rừng ở tại chỗ hỏa nhúng q u y n cái sau chờ đợi ngự thú sư chỉ lệnh tiến hành phạt kích mà hắn ngự thú sư thiệu dương nhìn thấy có ca nhẹ nhõm tránh đi lợn rừng giáp s á m truy kích lại tại trong nháy mắt đi tới hỏa nhung khuyển nhất thời hoàng hồn ta nên làm cái gì nên như thế nào tiến hành p h ả n kích có cái gì kỹ năng hay dùng kỹ năng gì trương hạo nhìn thấy đồng đội ngây người lập tức hét lớn ồ a nha thiệu dương lấy lại tinh thần liên tục không ngừng hô sử dụng ra liệt hỏa giang nanh liệt hỏa giang nanh trước mắt hỏa nhung khuyển duy nhất trưởng không kỹ năng ngao cuối cùng đợi đến nhà mình ngự thú sư chỉ lệnh hỏa nhung k u y ể n mắt từng đỏ mang mở ra chứa đầy diễm lưu miệng tráng kiện tứ chi đạp ở trên mặt đ hướng về gần trong gang tức coca tắt tới ngao coca một cái đơn giản quay thân trông tránh liền tránh đi hỏa nhung khuyển công kích nó lại quay đầu nhìn hướng về sau người q u a n tới trêu tức ánh mắt trần u y ê n nước g mắt quan sát phía trước theo lợn rừng giáp xám truy kích trên trận ba con sùng thú dần dần tới gần trên mặt của hắn nổi lên tiểu dung coca phun gió ngao coca n g ử a đầu chu lên một trận c u ầ n phong từ bốn phương tám hướng đồng thời vào tới cuốn lên mặt đất bụi bằng cùng lá rụng manh liệt quét lợn rừng giáp xám cùng hỏa nhung k u y ể n lợn rừng giáp xám làm trọng lượng cấp sùng thú trọng tâm ổ định tại quần phong gào thép bên trong lù lù đứng ở mặt đ vẫn từng b lung la lung sau, sau một khắc mấy đạo phong nhận tại có ca quanh thân hình thành mỗi một đạo đều mang theo khí tức bé nhọn phẳng phất lấp loay hàn mang tại trong cồn phong gào thét mà ra liên tiếp đánh trúng hai con sùng thú phanh phanh phanh hai con sùng thú đều ý đồ tránh đi đao gió lợn rừng giáp xám thể trọng dù nặng không nhận cồn phong trói buộc nhưng là mang ý nghĩa thân hình vụ vệ trốn tránh gian nan lợn rừng giáp sáng bị phong nhận đánh trúng mũi nhọn khí tức nháy mắt trả phá như sắt thép làn da màu xám kịch liệt cảm giác đau đớn để lợn rừng giáp xám phát ra trầm thấp tiếng giống thân hình tùy theo một bữa lợn rừng giáp xám trương hạo mày nhăn lại lập tức ném đi lo lắng ánh mắt hòa nhung khuyển bị cuồng phong trói buộc mặc dù ý đồ trốn tránh cũng không có thể ra sức chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị từng đạo đao gió đánh trúng lông bầm bị cắt chém tách ra toàn thân thêm ra mấy đạo vết thương đau đớn cảm giác lan tràn toàn thân da dày thịt béo lợn rừng rắp xám so hỏa nhung khuyển nhiều kháng một lát nhưng cuối cùng chống cự không nổi còn g phong cùng đao gió thay nhau công kích nó mặt hướng trương hạo d ê n thống khổ một tiếng thân thể cao lớn ẩm vàng ngã xuống đất đánh bại nhất giai siêu phàm sinh vật nguyên đ i ể m thêm một đối chiến nhìn như có qua có lại kỳ thực vẹn vẹn quá khứ hai phút hai con siêu phàm sinh vật liền liên tiếp đến cùng không còn sức phản kháng a nhìn thấy hai cái đối thủ đều đổ xuống co ca cao cao ngẩm đầu lên ánh mắt lấp loé tự tin thần tuấn khuôn mặt để đám người thất thần co ca đã có vô địch chi tư trong lúc nhất thời trương hạo cùng thiệu dương nhìn chằm chằm ngã xuống đất sủa thú lại lâm vào thật lâu chầm mặc chương năm mươi lăm giới thứ nhất n g ự thú sư giải thi đấu t r ư ơ n g năm mươi lăm giới thứ nhất n g ự thú sư giải thi đấu trước vì bọn họ trị liệu đi trần uyên chuyển đến hòm thuốc chữa bệnh cùng hai người một đợt vì hai thằng nhóc trị liệu trương hạo rất nhanh liền từ trong thất bại khôi phục bình thường giơ ngón tay cái lên cười hì hì nói không hổ là ta uyên ca một đánh hai hoàn toàn không có áp lực một bên thiệu dương lông mày to lại phản phất vẫn đâm chìm trong thảm bại huệ vải bên trong không n g u n ý tiếp nhận hiện thực này chậm chạm không nói gì ta nghe nói trên internet hiệp hội ngự thú sư đã nghiên cứu ra một cái đặc biệt nhằm vào s ủ n g thú bị thương rất cao hướng vết thương một bôi rất nhanh liền được rồi trương hạo nhìn qua lợn rừng giáp s á m vết thương trên người đông nhiên mở miệng quý sao trần uyên hỏi ra vấn đề mấu chốt trương hạo nhún vai trả lời ngự thú sư dùng đồ vật có thể tiện nghi sao đợi đến vì hai thằng nhóc xử lý tốt thương thế trần uyên vùi tay nhìn qua hai người cất cao giọng nói trải qua vừa mới trận này đ ố i chiến các ngươi có cái gì cảm tưởng sao trương hạo nhấc tay cười đùa tý tưởng ta cảm tưởng chính là cùng hắn khổ bức trở thành ngự thú sư không bằng về nhà chăn heo tống quốc hào hung hăng trừng trương hạo liếp mắt cái sau ngượng ngủ cười một tiếng vội vàng thay đổi thân sắc nghiêm nghị nói chính là cảm giác ở trước mặt ngươi không có chút nào lực trở tay hoàn toàn bị chê bừa một bên thiệu dương gật đầu phụ h o a c h ầ m rãi mở miệng rất cảm giác vô lực ta hỏa nhung khuyển vẫn là yếu đi chút trần u y ê n nghiêm túc nghe xong hai người nói chuyện c h ậ t cười cười đầu tiên là nhìn về phía trương hạo vạch ra hắn vấn đề hạo tử ngươi lúc đ ố i chiến dũng cảm can đảm đây là chuyện tốt dừng lại một chút nói tiếp nhưng ngươi phải căn cứ sùng thú bản thân tình huống chế định chiến thuật lợn rừng giáp xám thân hình vụ về luận cùng lúc đó trần liên âm thầm khuyên bảo bản thân tại sùng thú đôi chiến bên trong nhớ lấy không thể phạm sai lầm giống nhau ngây người một lúc bản thân khả năng không việc gì nhưng sùng thú nhất định sẽ chịu đến ảnh hưởng to lớn thiệu dương nghe thấy lời này hồi tưởng lại lúc trước chiến đấu hình tượng phút chốc hé miệng gật đầu thần xác trở nên xấu hổ nhưng tổng thể tôi nói các người làm nữ bị n g ự thú sư có chút t ì vết không thể tránh được chậm rãi tiến bộ là được trần lao sư làm ra cuối cùng đánh giá hắn mặc dù cũng là lần thứ nhất cùng n g ự thú sư tiến hành đối chiến nhưng ở trước đây đã có nhiều lần sùng thú đối chiến kinh nghiệm đồng thời có ca đẳng cấp cùng kỹ năng độ thuần thục đều vượt xa khỏi lợn rừng giáp s á n cùng hòa nhúng quyển ưu thế to lớn hắn cùng với hai người đối chiến hoàn toàn thuộc về h à n g trí đạc kích nhưng nếu là gặp được cùng thực lực n g ự thú sư đâu bằng vào chỉ huy của hắn bản lĩnh còn có thể lấy được thắng lợi sao hắn có chỉ huy bản lĩnh sao khiêm tốn khiêm tốn không thể bởi vì này trận tiểu tiểu thắng lợi liền kiêu ngạo tự mãn ta còn kém xa lắm tại nho nhỏ thôn tiên hòa s ư n g bá cũng chẳng có gì ghê gớm đừng đề cập xa xôi q u ầ n anh hội tụ đế đô ma đô liền ngay cả thành phố bảo khôn cũng là nhân tài xuất hiện lớp lớp chờ một chút ta một cái rừng phòng hộ làm ruộng suy xét những thứ này làm gì trần u y ê n nội tâm rộng mở trong sáng không còn quan tâm đối chiến thắng lợi ngược lại tận tâm chỉ đạo lên hai người đúng nguyên ca ngươi có ca đều lợi hại như vậy vậy ngươi khế ước viêm vân chuẩn lại lợi hại tới trình độ nào rồi trương hạo đột nhiên hỏi thiệu dương yên lặng vệnh thai tương tự chờ mong trần liên trả、lời. nghe tới nửa câu đầu có ca nguyên bản tại c ư ờ i hì hì cười ngây nô a nhưng khi nó sau khi nghe được nửa câu lập tức lắc lắc cái đôi s á t mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cảm đ ậ m đi chiêm chiếp viêm vân chuẩn mặt không đổi sắc chỉ là nhẹ nhàng gật đầu trần n g u y ê n mỉm cười ngón tay cái cùng ngón trỏ nhẹ nhàng đục vào nói cũng liền mạnh một tí t è o như thế liền một chút xíu vào lúc giữa trưa tinh bị lực tận trương hạo cùng thiệu dương lần lượt rời đi tống quốc hào đem trần liên lưu tại trạm cứu chợ ăn cơm ngươi cảm thấy hai người bọn họ thế nào tống quốc hào đột nhiên hỏi trần nguyên ngự thú sư thiên phú Úc. trần nguyên nâng cái cảm tỉ mỉ nghĩ nghĩ cẩn thận trả lời đều thật không tệ chỉ là hai người thiên về điểm khác biệt lời này nói như thế nào tống quốc hào truy vấn trần nguyên giải thích nói chưng ơ hạo tính cách cởi mở hoa bát làm người làm việc l ấ m liệt loại tính cách này biểu hiện tại s ủ n g thú đối chiến bên trong chính là gan lớn can đảm thiệu dương tính cách nội liếm một điểm tại s ủ n g thú đối chiến sẽ khá cẩn thận hoặc là nói do dự đều có ưu khuyết điểm đi tống quốc hào nhìn chằm chằm trần u y ê n một lát bỗng nhiên cười ha hả nói xem ra hiệp hội xem như mời đúng người, người thật thích hợp làm cố vấn Chúng ta thôn ta đây là trần nguyên lần thứ hai nghe t h ế cái tranh tài tống quốc hào phút chốc đứng dậy chắp hai tay sau lưng trong phòng đi tới đi lui con mắt càng ngày càng sáng tỏ đúng à lần trước lúc họp đã nói cuối năm nay dự tính sẽ tổ chức giới thứ nhất n g ự thú sư giải thi đấu cuộc so tài này sẽ mời mạnh nhất ngự thú sư nhóm cộng đồng tham chiến chỉ tại kích phát toàn xã hội ngự thú nhiệt tình để ngự thú xâm nhập từ nhà để ngự thú sư trở thành công dân đệ nhất lựa chọn nếu có thể ở nơi này trận đấu bên trong rực rỡ hào quang một đêm bạo lửa trở nên nổi bật làm dạng dỡ tổ tông đều không phải mộng tưởng trần u y ê n biểu lộ không có biến hóa chút nào ngược lại trêu k ẹ o nói tống ca cái này thi đấu phía tổ chức hẳn là mời ngươi đi làm tuyên truyền tổ trưởng tống quốc hào chừng trần liên liếc mắt nghiêm mặt nói ta nói thật sự ngươi chẳng lẽ nguyện ý cả một đời đều đợi tại trong núi lớn sao trần liên quyết đoán gật đầu Ai? khoắt tay một cái nói nói câu không dễ nghe lời nói coi như ngươi nguyện ý đợi đến tương lai ra ra ngươi đi rồi ngươi chỉ có một người đợi trong thôn tuyên hòa không nơi nương tượng sẽ còn nguyện ý không trần u y ê n nít g u y khoe miệng tiếu dung sán l ạ tống ca thôn tuyên hòa mọi người không đều là của ta dựa vào sao mà lại ta ở chỗ này rất nhàn nhã mỗi ngày lăn lộn qua ngày là được lại nói hắn dừng lại một chút xuyên đấu qua cửa sổ nhìn chăm chú liên miên thanh sơn ngựa khí chấm thấp ta hiện tại thế nhưng là có nhiệm vụ bên người muốn giúp quốc gia coi được ngọn núi lớn này ta cũng không rảnh rỗi tham gia trận đấu tống quốc hào lại lần nữa thờ g i i được rồi Về sau k so một giờ khuyên ngươi. hắn i nói chuyển, triệu n t ngươi thể bên chỉ trình trần à i thôi, t ư g kỳ ở t liên trở lại nông trường hắn đem trong nông trại to to nhỏ nhỏ sùng thú toàn bộ gọi đến bên người đương nhiên đ ầ u đ ầ u kê vẫn đợi tại lồng gà bên trong ấ p trứng lũ tiểu gia hỏa thần sắc không giống nhau viêm vân chuẩn bịu lộ lạc im co ca mặt mũi tràn đầy hưng phấn thỉnh thoảng nhào về phía trần n g uyên vịt vịt ngáp một cái một bộ chưa tỉnh ngủ bộ dáng nhóc con cứng đầu thần s ắ c trang nghiêm toàn thân trên dưới lộ ra hai chữ đáng tin cậy đến như điện điện phi miêu trốn ở một bên bên trong góc có chút co do thân thể không hợp nhau trần uyên đối điện điện phi miêu tính cách rất là đau đầu nó rõ ràng tại trộn quả quá trình bên trong biểu hiện được phi thường thông min th hết lần này tới lần khác đi tới nông trường sau phá lệ mẫn cảm hướng nội chậm chạp vô pháp dung nhập nông trường không khí ở trong có lẽ là bởi vì đứa nhỏ này trải nghiệm đi trần n g u y ê n âm thầm thở dài điện điện phim i ê u nói mình một đường lang bạc kỳ hồ lại tới đây trên đường đi không ít bị cái khác sùng thú khi dễ không thể không dùng chút thủ đoạn nhường cho mình sinh tồn tiếp nhưng có lẽ mẫn cảm cùng hướng nội mới là vứt bỏ hết thể ngụy trang thủ đoạn sau chân chính màu nền có thể đối trần liên tới nói có thể ngửi được linh thực khí tức điện điện phim i ê u phi thường trọng yếu chỉ cần lên núi lúc mang lên điện điện p h i miêu không chừng có thể ổn định tìm tới linh thực cho nên vì mau chóng tăng lên điện điện phi miêu độ t h i ệ n cảm vì để cho coca lúc ngủ không bị quấy dày vì để cho điện điện phi miêu sớm làm dung nhập nồng trường không khí trần uyên quyết định đến lần phá băng hoạt động đồng tâm hiệp lực xây nhà trên cây bé con a thật không muốn ta hỗ trợ a trần vĩ nghị hút tẩu thuốc xương khói từng sợi dâng lên hắn nhìn qua trần uyên xây dựng gánh hắt dông lại lo lắng lại không đảm nghề một kinh nghiệm l ắ c đắc không có mấy trần uyên chỉ là cái này năm cái tiểu g i a hỏa cũng đủ để cho trần vĩ nghị không quá coi được yên tâm đi ra ra chúng ta có thể làm đến trần uyên vỗ ngực một cái tràn ngập tự tin hắn trước đó đã nghiên cứu qua kiến tạo nhà trên cây các loại tư liệu cùng video đối với lần này lòng tin c h ầ n đầy đương nhiên cái video này đặc biệt là mỗi đêm trước khi ngủ soát đến sinh tồn kiến tạo loại video ai có thể cự tuyệt ở buổi tối quét lên một tập ấm áp giải ép hoang dã kiến tạo đâu trần n g u y ê n đầu tiên đã chọn một gốc phá lệ tráng kiện cây long nao xem như nhà trên cây c ă n cơ cái này k h o ả cây long nao cao khoảng hai mươi m thân cây nơi sáu bảy m vị trí liền hướng đông nam tây bắc bốn phương tám hướng phân ra bốn cái tráng kiện chạc cây càng phía trên hơn tảng cây xanh đúng tươi tốt tựa như to lớn lọng tre che, che đậy ánh nắng cái này phân ra bốn cái chạc cây trung tâm giao nhau nơi. là tuyệt hảo dựng bình đ à i địa phương chúng ta bây giờ cần rất nhiều rất nhiều khối gỗ trần u y ê n nhìn qua bốn cái tiểu g i a hỏa dỗi thẳng cánh tay đi thôi cùng đi chặt khối gỗ mang theo năm cái biểu lộ không đồng nhất tiểu g i a hỏa trần u y ê n tại trong nông trại tìm kiếm thích hợp khối gỗ dựng nhà trên cây khối gỗ không cần quá mức trắng kiện chiều dài vừa phải là được dù sao chỉ có điện điện phi miêu ở lại bởi vậy trần u y ê n không có lựa chọn động một tí chừng hai mươi thước đại thụ ngược lại nhìn chúng cao mấy mét tiểu thụ tại linh khí khôi phục bắt đầu về sau các loại thực vật mạnh mẽ sinh trường trần liên rất mau tìm đến rất nhiều phù hợp mục tiêu đến lượt ngươi ra tay rồi trần u y ê n nghiêng đầu nhìn về phía nhóc con cứng đầu chuột đất đầu thép méo một chút đầu mặt mũi tràn đầy nghi hoặc a là sao đúng vậy chính là ngươi trần u y ê n nhìn chằm chằm chuột đất đầu thép trước người hiện ra kim loại tia sáng x o n g nhận trọng trọng gật đầu dùng cái này đối mũi nhọn đốn cây hiệu suất hẳn là so lưới búa cao hơn nhiều a giắc nhóc con cứng đầu tại trần u y ê n chờ mong trong ánh mắt đi hướng trước người cây cối nó nâng lên đầu hình nửa vòng tròn màu cam con mắt lóe qua suy tư nửa n à y nhóc con cứng đầu dơ lên cao cao trước người lợi nhận màu trắng bạc sáng bóng bám vào trên đó mũi nhọn khí tức lưu chuyển hướng về thân cây nơi chém vào m à đi giao thép kỹ năng một khi sử dụng ra cái này đối lợi nhận dễ như t r ở bàn tay cắt ngang mở d ễ cây lưu lại bóng loáng mặt cắt ngang Phanh. phi khắc, chậm hướng thân du lên, vô ý thức liền muốn chạy、trốn. Nhưng khi nó nhìn thấy cái khác sủng thú đều dừng ở tại chỗ hiếu kỳ quan sát, khẽ theo Sau sau vang vang quan xuống, ngã xuống tiếng lớn điện điện toàn lên, liền muốn trốn. nó sủng dừng cắn ngôi, vậy đi theo rừng bước lại. Cái này sát, miêu ru đều một ẩm đất, tại kỳ cây cối cực cái bước Cái vậy dãi đi lại. về vô đổ để ý ở trần u y ê n nhìn về phía nhóc con cứng đầu tiếp tục nói chính là như vậy làm biểu lộ phi thường t u y ệ t sau đó đem căn này khối gỗ đều đều chia thành ba đoạn nhìn thấy nhóc con cứng đầu ánh mắt càng ngày càng mê mang trần u y ê n dứt k h o á t k h o á t k h o tay được rồi ta đến đánh dấu cắt chém vị trí đi ngươi tiếp tục đi đón c â y bởi vì công cụ không quá đầy đủ trần u y ê n đành phải mượn nhờ thức cuộn đem căn này khối gỗ đại khái chia thành ba đoạn lại để cho nhóc con cứng đầu hỗ trợ cắt chém liền hướng phía có ca phất phất tay đến lượn ngươi ra tay hã tử trong nhà kho đẩy tới một cỗ đẩy xe dùng dây thường đem đẩy xe phía trước cùng coca thắt ở một đợt cuối cùng đem ba cây khối gỗ buộc chặt tại đẩy xe bên trên liền đối với coca nói ngươi bây giờ kéo xe trở lại lúc trước dưới gốc cây kia đốn lửa hỗ trợ gỡ khối gỗ sau đó các ngươi trở về ngao ngao a coca lộ ra phá lệ hưng phấn lập tức bước chân thân hình như gió ngao ngao lôi kéo đẩy xe hướng về cây long nao chạy tới trần n g u y ê n thấy thế vội vàng nhắc nhở c h ậ m một chút chạy đừng ngật xe chiêm chiếp đốn lửa thân hình g h nhã không đội không chầm theo ở phía sau cứ như vậy nhóc con cứng đầu hồn hển đốn cây trần liên đánh dấu cắt chém vị trí Chỉ còn lại điện điện phim yêu cùng chân ỉ c chân vịt nghiêng m i chân đầu m ị t lộ ra nghi c g hoặc chân liên cũng không ngẩng đầu lên nói mùa hè làm việc dễ dàng bị cảm nắng ngươi liền cho chúng nó vẩy vẩy nước hạ nhiệt một chút、Rắc. chân chân vịt chừng to mắt tuyệt đối không ngờ rằng bản thân cần làm sự tình đã vậy còn quá nhẹ nhàng như vậy nó sảng khoái gật đầu lại nện bước vịt con bước chạy đến cần cù chăm chỉ đốn cây nhóc con cứng đầu bên cạnh há mồm phun ra một dòng nước giắt toàn thân bị nước xối nhóc con cứng đầu dừng lại động tác q u a n g tới ánh mắt không giải thích được giắt không nên chúng nóng vịt điện điện Điện điện phim i ê u nhìn thấy bận rộn ở trong mọi người nội tâm vậy mà hiện ra một cô không giải thích được xấu hổ cùng c h ố n g rỗng nó có chút chừng to mắt trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải theo lý tới nói đây là vì nó kiến tạo nhà trên cây nó hẳn là hỗ trợ mới đúng thế nhưng là thế nhưng là nó không biết mình sẽ làm cái gì nha đúng lúc này một thanh âm tại thai của nó b ở vang lên ngươi trước dưỡng đủ t i n h lực đợi chút nữa có ngươi bận rộn điện, điện điện điện phi miêu t r o n g con ngươi lấp l o e ánh sáng nhạt trong n g á y mắt này nó đã có một chút thỏa mãn cũng có theo bản năng kháng cự nhưng khi nó nhìn quanh một vòng gặp được đốn cây chuột đất đầu thép tới nước chân chân vịt cùng với đẩy xe c o ca gỡ khối gô đống lửa còn có chủ tính trung toàn cục trần uyên ở sâu trong nội tâm mềm mại nhất địa phương tựa hồ bị chạm đến nó p ú t chốc quay người chạy đến một cái âm u bên trong góc tìm tòi hơn nửa ngày ông ấy cái quả táo hướng phía trần uyên chạy tới điện, điện phi miêu vốn là tứ chi hành tẩu nhưng vì thở ra một hơi đem toàn bộ quả táo ôm đến mạnh mẽ biến thành đứng thẳng tư thế bởi vậy nó chạy thời điểm lung la lung lay xóa tung cái đuôi to rủ xuống tới mặt đất đột nhiên một cái lảo đảo đ i ệ n điện phi miêu dù cực lực ổn định thân hình nhưng thân thể lại đi theo trong ngực quả táo liên tiếp ngã xuống đất điện điện điện điện phi miêu không để ý tới ngã xuống bản thân vội vang nhìn về phía một bên từng cái quả táo nhìn thấy không có ném hỏng về sau vừa rồi thật dài nhẹ nhàng thở ra mặt bên trên đầy ra tiểu dung sau đó nó nhặt lên quả táo chăm chú đưa chúng nó ôm vào trong n ự c cẩn thận từng ly từng tý hướng phía trần viên đi đến bước chân chậm chạp lại ki Kia. vậy thì mời mọi người ăn ta thích nhất quả táo đi các ngươi sẽ thích sao chương năm mươi bảy cái này quả táo có độc chương năm mươi bảy cái này quả táo có độc bận rộn một trận mắt thấy chặt xuống khối gỗ số lượng đã đầy đủ trần u y ê n tranh thủ thời gian k h o á t khoác tay được rồi nghỉ ngơi trước một hồi giặc nhóc con cứng đầu quay đầu nhìn về phía trần u y ê n đôi mắt bên trong lóe qua một tia không hiểu nghỉ ngơi ta không cần nghỉ ngơi ta còn có thể tiếp tục làm việc khối gỗ đủ rồi không dùng chém trần u y ê n bất đắc d ì cười cười nhóc con cứng đầu quả thực là tiên tiên châu n g a thánh thể may mắn gặp ta như thế có lương tâm chủ nông trường Giắc. nhóc con cứng đầu lúc này mới lưu liên không rời ngắm nhìn trước mắt cây cối l ê n mắt sau đó nện bước bước chân t r ầ m ổ n trở lại trần u y ê n bên người điện điện chờ đợi đã lâu điện điện phi miêu lập tức đưa tới quả táo nhóc nhìn qua gần trong gang t ấ t quả táo nhóc con cứng đầu rõ ràng có chút s ứ n g s ờ nó méo một chút đầu lại ngước mắt nhìn về phía trần u y ê n tựa hồ tại xin chỉ thị trần u y ê n ý kiến trần u y ê n càng ngày càng thưởng thức cái này cần cụ chăm chỉ thực tế còn nghe lời làm công người cười gật đầu a n đi đây là điện điện phi miêu cảm tạ ngươi điện điện. điện điện phi miêu nhìn chằm chằm nhóc con cứng đầu đột nhiên đáng yêu chân mặt một ra chân vịt i thoáng nhìn điện điện phi miêu trên tay quả táo hình bầu giục con mắt màu xanh lam lấp lòe ánh sáng nhạt còn không đợi cái sau đem quả táo đưa tới liền đưa tay cầm tới bất thình lình một màn để điện điện phi miêu nhất thời mắt tròn váng nó nguyên bản còn tại lo lắng chân chân vịt sẽ hay không tiếp nhận cái này quả táo dù sao bọn chúng từng phát sinh qua tranh chấp có thể nhìn thấy chân chân vịt một bên gặm quả táo một bên c ư ờ i hì hì dựng thẳng lên một cái ngón tay cái điện điện phi miêu nguyên bản lo lắng cùng khẩn trương nháy mắt tan thành mây khói điện điện vậy chúng ta trước kia ân đoán liền xóa bỏ nha g ắ t chân chân vịt nghiêng đầu mặt m ũ i tràn đầy n g h i hoặc cái gì ân đoán vị? vịt vịt ta không có ấn tượng nha ngao ngao, ngao. co ca lôi kéo xe đẩy nhỏ trở lại rồi khi nó nhìn thấy chân chân vịt nằm dạp trên mặt đất g ặ m quả táo lập tức bất mãn kêu lên ta đang cố gắng công tác ngươi làm sao ăn vụng quả táo nhanh cho ta một cái chân chân vịt không n g ồ n g đầu chỉ là đưa tay chỉ ôm hai cái quả táo đứng ở một bên điện điện phim yêu coca biểu lộ mắt trần có thể thấy trở nên cứng đ ở ngao cái này tên giảo hoạt sẽ không ở trong quả táo phóng độc đi độc trắng chúng ta về sau liền có thể thừa cơ trốn nghĩ đến đây loại khả năng tính coca lập tức trừng to mắt nhìn về phía điện điện phim yêu ánh mắt càng thêm cảnh giác ngao ngao a coca vội vàng phát ra tính cảnh giác gấp rút tiếng tê điên cùng n g o ắ t n g o ắ t cái đôi u bên trên n h ả y bên dưới n h ả y chờ ăn a cái này quả táo có độc trần u y ê n hung hăng chừng coca lướt mắt tức giận nói bình thường không gặp n g ư ơ i như thế cảnh giác điện điện phi miêu thông cảm các ngươi quá cực khổ hảo ý xuất ra quả táo khao các ngươi ngươi còn hiểu lầm nó nghe thấy nhà mình chủ nhân nói như vậy coca trong lòng cảnh giác nháy mắt biến mất thử lấy răng cười ngây ngô một tiếng hhh chỉ cần là chủ nhân nói lời đều là đúng điện điện phi miêu nhìn thấy coca phản ứng âm thầm nhẹ nhàng thở ra đưa tới quả táo ngao coca hướng phía điện điện phi miêu nhẹ gật đầu cái đôi nhẹ nhàng n ắ t lư Ngao, ngao, ngao. Điện điện c việc ắ việc ngay tại nói khoác bản thân coca chợt nghe thanh âm quen thuộc lạng yên v a n g lên lập tức thay đổi sắc mặt kêu gào thanh âm thấp không ít ngao ngao trừ đại tỷ đầu là thuộc ta lợi hại nhất điện điện điện n phi miêu thoáng nhìn chậm rãi bay tới đốn lửa trái tim lập tức phanh phanh phanh chực nhảy khẩn trương trong lòng cùng bất an hơn xa vừa rồi nó lúc đang ngủ thường xuyên có thể mộng thấy kia đạo mãnh liệt h ỏ a diễm cùng với đốm lửa quát tháo bầu trời trắng cảnh thường thường sẽ bị bừng tình đây là bắt nguồn từ nội tâm chỗ sâu nhất nguyên thủy sợ hãi là đối mặt cường giả vô ý thức phản ứng nó vâng vâng dạ dạ hồi lâu cẩn thận từng ly từng tí đánh giá rơi vào trần nguyên đầu vai đốm lửa nhưng thủy trung không dám mở miệng điện điện, điện, điện phi miêu tiếng như dội mũi hướng về trần u y ê n ném đi cầu cứu ánh mắt mẫu cứu ta trần u y ê n nhịn không được cười lên đốm chiếm chiếp đốn lửa mặt không đổi sắc hướng về trên mặt đất điện điện phi miêu ném đi điều tra ánh mắt cái sau lập tức rủ xuống đầu thân thể ẩn ẩn run run dày sau đó đốn lửa lắc đầu chiếm chiếp lòng tốt tâm lĩnh nhưng quả táo sẽ không ăn rồi điện điện nghe thấy đốn lửa trả lời điện điện phi miêu gương mặt trong khoảnh khắc bị thần sắc thất vọng chỗ bố trí đầy đầu trôn được thấp hơn nhưng nó không d á m có chút bất mãn chỉ có thể ngơ ngác đứng tại chỗ không n ú p ních tựa như pho tượng thấy thế trần liên nắm tay nhẹ nhàng tằng háng một cái chiếm chiếp viêm vân chuẩn đầu tiên là trầm ặ c đôi mắt bên trong lóe qua một tia suy t sau đó tựa như rõ ràng cái gì nhẹ nhàng gật đầu quả táo lấy ra đi điện điện điện điện phi miêu phút chốc ngần đầu con mắt n ở rộ dị sắc thần sắc trước đó chưa từng có kích động hai tay dâng lên quả táo hồng hà đ ầ y trời được rồi cái này liền đại công cáo thành nha trần n g u y ê n hai tay khoanh ôm ở trước ngực ngần đầu nhìn về phía trên cây nhà gỗ hài lòng gật gật đầu trải qua dòng dã một buổi chiều bận rộn vì điện điện phi miêu cố ý chế tạo nhà gỗ cuối cùng kiến tạo hoàn thành nhà gỗ kết cấu vô cùng đơn giản lấy mấy cây tráng kiện khối gỗ vì bình đại gác ở bốn cái nhánh cây trung tâm giao nhau nơi sau đó từ dưới lên trên tại bình đài bốn phương tám hướng xếp gỗ đầu cũng tại lao g i a t ử chủ động trợ giúp bên dưới cố định lại cuối cùng trở lại một cánh cửa cửa sổ liền đại công cáo thành đừng nói lao g i a t ử tại nông thôn trà trộn hơn nửa lời người các loại tay nghề hoặc nhiều hoặc ít đều xét điểm bình thường khách mời thợ mục thợ xây thậm chí là thợ điện cũng không có vấn đề gì cùng mọi thứ thông mọi thứ lòng trần u y ê n hình thành so sánh rõ ràng sau đó trần u y ê n lại từ trong phòng ngủ ôm tới một cái chăn lông trải tại trong nhà gỗ cứ như vậy đi ngủ liền sẽ dễ chịu rất nhiều mùa đông cũng sẽ không lạnh nha trần liên nói điện, điện. điện điện phi miêu con mắt lấp l ó e ánh sáng nhạc phúc chốc triển khai màu vàng cánh mỏng bay đến nhà gỗ trước mở ra cửa gỗ nhỏ liền có thể tiến vào diện tích không tính quá lớn trong nhà gỗ cẩn thận từng ly từng tí nằm ở chăn lông bên trên điện điện phi miêu thể xác tinh thần trước đó chưa từng có vui vẻ cùng vung lòng từ giờ trở đi ta cũng có nhà của mình rồi điện điện phi miêu tại chăn lông bên trên lăn qua lăn lại khuôn mặt không khỏi hiện hiện n ụ cười hạnh phúc lúc này trần liên thanh n m bên t a i vợ vang lên mô xuống đây chuẩn bị ăn cơm nha chúng ta muốn chúc mừng ngươi vui đến chỗ ở tốt Không được đánh chú đồng sự ý. Ngày mùng ngày được 9 9, nhã nhã luôn luôn sự ý. 9 trong h thứ Thời á n g 9, tiết t ờ i t r ba ngày qua trần u y ê n cũng không có nhàn rỗi cả ngày hoặc là buổi tiếp đ ố m l ử a cùng coca huấn luyện kỹ năng rèn luyện thân thể hoặc là cả ngày tại thôn tuyên hòa trong ngoài tìm kiếm tân sùng thú mới linh thực cũng may cố gắng cuối cùng cũng có kết quả trần u y ê n nguyên điểm số lượng một lần nữa trở lại hai vị số đ ố m l ử a cùng coca thực lực đều có chỗ tăng lên hiện nay đốn lửa đẳng cấp đã đi tới cấp bảy d i ễ m năng tập kích cùng viêm lao độ thuần thục đều đã tăng lên đến thuần thục cấp trình thể chiến lược có phi thường khách quan tăng lên bởi vì coca không thể đợi trong ngự thú không gian cấp bậc của nó vẫn là cấp năm bất quá đạp phong hành độ thuần thục đã tới thuần thục cấp ngược lại là phun gió còn kém chút đuổi theo thêm dầu cố lên một buổi sáng sớm nương theo lấy vang dội thêm dầu cố lên thanh â m trần uyên mang theo hai thằng nhóc quay chung quanh nông thôn chạy bộ ngao ngao coca luôn là một bộ tinh lực dồi dào bộ dáng khi thì hứng thú bừng bừng chạy đến phía trước nhất truy đuổi hồ điệp khi thì vòng quanh trần u y ê n quanh thân nhảy nhảy n h ó t nhót khi thì lui trở về điện điện phi miêu bên người chậm rãi đi từ từ lười biếng ánh nắng tùy ý bôi trên người bọn hắn trần u y ê n bảo trì tiết tấu đều đều hô hấp bộ pháp không tính quá nhanh lại phá lệ ổn định điện điện điện, điện phi miêu chạy ở phía sau cùng nương theo lấy gấp rút mà hỗn loạn tiếng hít thở tốc độ dần dần chậm lại cho đến dừng bước lại sau đó nó nhìn qua trần liên cùng co ca bóng lưng giống như là nhận mệnh giống như chầm vó tê liệt ngã xuống trên mặt đất đất điện điện phi miêu một đạo màu da cam bóng người đột nhiên mở ra tầng tầng s o n g khí bay lượn tại thiên khung bên dưới điện điện n ằ m dưới đất điện điện phi miêu ném đi cực kỳ ánh mắt hâm mộ vì cái gì đại tỷ đầu cũng không cần chạy bộ rõ ràng ta cũng có thể bay trần u y ê n quay đầu nhìn về phía tê liệt ngã xuống điện điện phi miêu cười nói ngươi nếu là có nó lợi hại ngươi muốn làm gì đều được điện điện phi miêu đứng môi nghiêng đầu đi không nói thêm gì nữa dắt đúng lúc nhóc con cứng đầu thay đổi ngày xưa trầm ổn sài bước hướng về trần liên đi tới trần liên hai mắt tỏa sáng là được rồi dắt nhóc con cứng đầu trọng trọng gật đầu vừa vặn ngày đó vì kiến tạo nhà gỗ trần u y ê n phát hiện nhóc con cứng đầu dùng kỹ năng đốn cây cũng có thể tăng lên độ thuần thục dứt khoát để nó chặt sòng trong nông trại bên ngoài sở hữu ảnh hưởng con đường cây cối cũng coi là luyện tập kỹ năng còn có thể tiết kiệm nguyên điểm không nghĩ tới hôm nay sáng sớm nhóc con cứng đầu giao thép đã đột phá đến thuần thục cấp nghĩ tới đây trần liên hung hăng chừng có ca liếc mắt người ngó ngó nhân ra công tác cố gắng thực tế có thể làm làm việc nhiều ăn cơm ít chưa từng đoán trách còn vì ta tiết kiệm nguyên điểm t h ố t như vậy nhân viên đi đâu tìm ngao co ca quăng tới một cái hủy khuất b à b à ánh mắt đi tới trong đại đường biết được nhóc con cứng đầu sắp tiến dai tin tức nguyên bản phơi thái dương chân chân vị tranh thủ thời gian chạy tới cùng đám tiểu đồng bạn vây quanh ở nhóc con cứng đầu bên người Các người nhất định phải thêm dầu. cố Giắc. Nhóc con cứng đầu tay cầm thạch à. Ngươi nhất định lên, viên phải hai kim thiết thêm vịt. tay đầu dầu, miệng dùng sức nhấm n u ố t sắc bén răng cùng cứng rắn kim thiết thạch không ngừng va chạm phát ra ha ha ha tiếng vang mắt thấy nhóc con cứng đầu hổ nhấm n u ố t tảng đá tựa như ăn quả táo lũ tiểu ra hỏa đều là ném đi khâm phục ánh mắt điện điện phi miêu càng là nhìn mắt tròn váng nhìn thấy nhóc con cứng đầu đem kim thiết thạch ngái nát nuốt vào trong bụng trần u y ê n hít sâu một hơi không hiểu cảm thấy một trận đau bụng hắn lúc trước hỏi tham qua mấy người liên quan tới kim thiết thạch cách dùng lấy được đáp án đều là giống nhau ăn hết loại này phục dụng phương thức đơn giản mà thô bạo đoán chừng chỉ có thép hệ sùng thú có thể làm được đến nhưng thép hệ sùng thép ở tại dưới mặt đất lộ ra không quá hợp lý nuốt vào kim thiết thạch nhóc con cứng đầu liền rõ ràng cảm giác được phần bụng ngay tại phát sinh một loại nào đó bất khả tư nghị phản ứng thế là nó ngồi dưới đất nhắm mắt lại lần này tiến giai nghi thức kéo dài gần một canh giờ một bên c o ca cùng chân chân v ị t đã lưng tựa lưng ngủ say như chết tiến giai sau khi kết thúc nhóc con cứng đầu hình thể cũng không có mảy may biến hóa ngược lại là t r ư ớ c người cùng đỉnh đầu dọc theo lợi nhận càng thêm dài nhỏ hiện ra càng thêm lạnh leo hàng quang ngoài ra chính là nguyên bản màu xám đậm thân thể hiện ra ngân sắc ánh sáng nhạc t r n liên gọi ra nhóc con cứng đầu số li đẳng cấp bốn nhất giai độ thiện cảm bảy mươi ba kỹ năng giao thép thuần thục một một năm tay sát t hơi biết một chín mươi ba phẩm chất tinh anh t h â n thăng thống lĩnh điều kiện có thể giải khóa trần n g u y ê n trên mặt tươi cười toàn viên tinh anh phẩm chất mục tiêu đ ạ thành t mục tiêu kế tiếp toàn viên thống lĩnh nhắc tới cũng kỳ trần n g u y ê n đợi tại nông thôn ý nghĩ a vốn là ung dung nhàn nhàn sống hết một đời có thể tại linh khí khôi phục về sau việc cần phải làm ngược lại nhiều lên cả ngày đều ở bận rộn được rồi cũng coi là thích thú trần liên bất đắc di cười cười đúng lúc này co ca cái mũi giật giật nó giống như là người thấy cái gì quay người hướng phía lồng gà chạy tới ngao ngao ngao một lát sau co ca tiếng kêu tiếp tục văng lên trần u y ê n mang theo lũ tiểu gia hỏa vội vàng chạy tới vừa đến lồng gà trần u y ê n liền lộ ra nụ cười vui mừng hôm nay cũng thật là xong hỉ lâm môn đ ầ u đ ầ u kê vẫn ghé vào ổ gà bên trong tràn ngập ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm vội vàng chạy đến chạy tới lũ tiểu gia hỏa màu vàng n h ạ t tròn vo thân thể đằng sau cất giấu mấy đạo thon nhỏ bóng người ha ha rồi từng cái cái đầu nhỏ huyện như măng sau mưa xuân giống như liên tiếp lộ ra từng đôi con mắt màu đen hiếu kỳ đánh giá bọn này khách không ngờ mà、đến. Tin tức A suy là, t r nghĩ gà n còn. Tin g tức t lung à về s a tung h nhiều trần nguyên, nguyên trợn phát hiện một sự kiện đậu đậu kê hết thể ấp ra bảy con con gà con trong đó có bốn cái là đậu đậu kê con non ba con vị phổ thông con gà con rất hiển nhiên cũng không phải là mỗi cái trứng gà ấp trứng sau đều là đậu đậu kê con non nhưng nghĩ lại nhóm này trứng gà có mấy cái tại linh khí khôi phục trước đã sản xuất cho nên ấp ra đến không phải đậu đậu kê con non rất bình thường đương nhiên đối với trần u y ê n tới nói không hoàn toàn là đậu đậu kê con non vẫn có chút tiếc lối nhưng đối với đậu đậu kê mà nói đối với bất kỳ một cái nào mẫu thân tới nói chỉ cần là con của mình trong lòng chỉ có vui sướng cùng vui vẻ đồng thời nó cũng sẽ dốc hết toàn lực bảo vệ mình h ả i tử miễn cho chịu đến một chút kỳ kỳ quái quái sùng thú quái dối cũng tỷ như nhìn qua đậu đậu c â con non chạy xuống ngụm nước co ca đậu đậu c â trực tiếp triển khai hai cánh khi t h ấ hùng hộ trừng mắt cái sau ánh mắt trước đó chưa từng có trần uyên một thanh kéo về coca nghiêm túc cảnh cáo nói không được đánh đồng sự chú ý Trưng 59, sinh mệnh kỳ tích, trưng 59, sinh mệnh sinh mệnh tích. kỳ kỳ tí. xem hết ngon miệng không đáng yêu con gà con nhóm trần uyên vung tay lên đi đi xem một chút hai n g ư ơ i chiếu k h á n tiểu t h ụ nhóm giắt chân chân vịt gãi gãi c á i m ông sau đó vểnh lên ông nên ngang hướng phía ruộng đồng đi đến ngao ngao coca quanh thân lưu chuyển gió nhẹ trong khoảng thời gian ngắn vượt qua m ộ mươi mét trong chớp mắt không thấy tăm hơi đi tới ruộng đồng cây kêu cao khoảng hai mét viêm viêm quả cây vẫn đứng thẳng tại, tại chỗ thời thời khắc khắc tắm rửa ánh nắng tiến hành q u a n hợp một bên trong đất lại có ba cây trồi non nở rộ rạt rào sinh cơ tại trong gió nhẹ chập trở trờn trong đó một gốc là viêm viêm quả cây trồi non hai gốc là lưu minh quả cây trồi non xem ra mặt khác hai cái hột quả sẽ không nảy mầm trần u y ê n mặt lộ vẻ thất vọng c h ọ n vẹn qua vài ngày còn dư lại hai cái hột quả vẫn không có nảy mầm tựa như ngủ say ở dưới đất không có chút nào thức tỉnh chi ý cứ như vậy trần u y ê n gieo xuống sáu cái hột quả bên trong viêm viêm quả cây hột quả có hai cái không có nảy mầm lưu minh quả cây toàn bộ nảy mầm thành công sát xuất vậy không thấp trần liên thì thầm thì thầm hắn đã sớm làm xong hột quả sẽ không toàn bộ này mầm chuẩn bị chỉ là tận mắt nhìn đến một màn này khó tránh khỏi có chút mất mát hai n g ư ờ i làm rất tốt trần uyên nghiêng đầu nhìn về phía hai thằng nhóc giơ ngón tay cái lên đưa ra khen ngợi chân chân vịt tuy nóng trung tại ghé vào trên tảng đá phơi thái dương nhưng mỗi ngày đều không có quên chức trách đúng giờ đúng giờ chạy đến tới nước đến như c o ca ân nó cũng rất tuyệt c h ỉ ít sẽ một mực bồi tiếp chân chân vịt tới nước giắt chân chân vịt dùng tay trêu chọc mềm mại tiểu tóc mặt bên trên lộ ra cực kỳ tao bao biểu lộ khoe miệm nổi lên hết thảy đều đang nắm giữ tiểu dung chút chuy được rồi tiếp x u ố n g chính là chứng kiến kỳ tích thời điểm trần uyên đưa tay đụng vào trong đó một gốc lưu minh quả cây trồi non hệ thống bảng tùy theo hiện hiện lưu minh quả cây trưởng thành kỳ phải chăng dùng nguyên điểm gia tốc nó trưởng thành trần uyên mắt sáng như n ư ớ c ngữ khí quả quyết cho ta thêm điểm hắn lúc trước đã sớm suy nghĩ kỹ cảng hiện giai đoạn lưu minh quả hiệu quả và lợi ích muốn xa xa lớn hơn viêm v i ê m quả dù sao cái trước thích hợp với mỗi cái sùng thú cái sau chỉ đối với hỏa hệ sùng thú có tác dụng mà lại từ trường kỳ đến xem lưu minh quả đến tiếp sau hiệu quả cũng muốn cao hơn viêm v i ế n quả trước tiên đem lũ tiểu ra hoảng ộ tính nâng lên sau đó lần lượt lần lượt thao luyện tăng cường nông trường bảo an lực lượng cơ h ộ i trong nháy mắt lưu minh quả cây liền từ chồi non cấp tốc phát d ụ c trưởng thành lấy vi phạm khoa học thưởng thức tốc độ điên cùng sinh trường trong khoảng thời gian ngắn liền sinh trường vì cao khoảng hơn hai thước tiểu thụ trần n g u y ê n mặt không đổi sắc nói tiếp tục lại là một cái nguyên điểm đầu nhập đi vào tiểu thụ tiếp tục hướng bên trên sinh trường diễn sinh ra càng nhiều cảnh dựng d ụ c ra càng nhiều cành lá r ậ m r ạ p phiến lá dần dần có hình thức ban đầu lưu minh quả cây đi tới bốn mét tiếp tục lưu minh quả cây tốc độ sinh trưởng càng nhanh thân cây hướng lên nhảy lên một mảng lớn đi tới tám mét cho ta tiếp tục mười hai m lại đến một điểm mười bốn m còn không có xong lại đến lại đến nương theo lấy cái thứ sáu nguyên điểm đầu nhập đi vào lưu minh quả cây ẩn ẩn phát ra ngột ngạt thanh âm tráng kiện thân cây tiếp tục đi lên kéo lên nồng đậm lá cây hình thành lọc n tre cành cung phiến lá sen lẫn c u ố n quanh một mảnh giạt rào màu lục đập vào mi mắt c h â n nguyên ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy trên cây trọn vẹn kết lấy mười cái vàng trói loại quả đây chính là lưu minh quả điện điện nhìn thấy cái này có thể xưng thần tích một màn điện điện phi miêu sớm đã nhìn mắt trợt tròn đặc mông ngồi liệt trên mặt đất nó một hồi ngẩu nhìn một chút lưu minh quả một hồi túi đầu nhìn về phía t r ầ n u y ê n bóng lưng chỉ cảm thấy cái bóng lưng này tại tầm mắt bên trong càng ngày càng cao lớn càng ngày càng tràn ngập thần tính ánh sáng lộng l â y không đúng điện điện phi miêu rủi rủi con mắt t r ầ n u y ê n bóng người ở trong mắt nó tựa như biến thành một cái cự đại vàng trói lọi quả toàn thân tản ra t h ơ m ngọt mà tràn ngập rụi hoặc trí mạng khí tức quả thật là lớn quả điện điện phi miêu mơ mơ màng màng bỏ dậy ngơ ngác sững sờ đi tới t r ầ n lên bên người hé miệng cắn một cái đi tay mắt lanh lẹ chân lên một thanh vận chặt điện điện phi miêu cổ đi lên n g ắ c tới nhấp mặt khe giật mình đứa nhỏ này thế nào、rồi? Không trần i quái quái điện điện phim ế p tục t để ý kỳ kỳ yêu, uyên nhẹ thì thầm, 6 cái nguyên điểm, cũng tì không m c á n điểm, chuẩn n nói là i lưu m q ả cây t h bị bán ra những này đến lưu minh quả đưa chúng nó dùng cho tiểu giá ra hỏa trên thân mới là chính đạo lý thử một chút cây thứ hai đi trần uyên cúi đầu nhìn về phía một bụi khác t r ờ i non trực tiếp vung tay lên đầu nhập đi vào sáu cái nguyên điểm cứ như vậy hắn nguyên bản hai vị số nguyên điểm tồn lạch lập tức rút lại vẹn vẹn còn lại một chấm ba cái nguyên điểm một lát sau một gốc cao khoảng mười lăm mét lưu minh quả thình lình đứng thẳng tại đại địa bên trên sáu cái lưu minh quả tại ánh mặt trời chiếu xuống hiện ra ánh sáng nhạt có bên trên một gốc so sánh trần uyên khó tránh khỏi có chút thất vọng đáng tiếc chỉ có sáu cái nhưng là thỏa mãn rồi ngắn n g i thất vọng qua về sau trần uyên nét mặt biểu lộ nụ cười thỏa mãn cái này hai k h ả lưu minh quả cây đến nhẹ nhõm. trong đó quá trình cũng không khó khăn gần gũi chơi xuông mà mười hai cái nguyên đ i ể m vậy hoa giá trị hắn không chút nào đau lòng có thể kết xuất như thế nhiều lưu minh quả đã là phúc khí của hắn được rồi chúng ta đến phân q u ả đi tối hôm qua hắn từng hỏi thăm khương vấn ngưng như thế nào phục d ụ n g lưu minh quả có thể đạt tới lớn nhất lợi dụng hiệu suất cái sau lắc lắc đầu biểu thị bản thân có tốt đồ vật đều là trực tiếp đưa cho s ủ n g thú sử dụng chưa từng suy xét lợi dụng hiệu suất dù sao nàng lại không thiếu tốt đồ vật bị thật sâu đả kích trần liên tìm tới trần văn hạo cuối cùng đạt được một cái đáng tin cậy đáp án đối với tuyệt đại đa số sùng thú mà nói cùng một loại hình tài nguyên mãi mãi cũng là trước hai cái lợi dụng hiệu suất tối cao ích lợi lớn nhất đến tiếp sau tiếp tục sử dụng dù vẫn có nhất định hiệu quả nhưng hiệu quả kém xa trước hai cái đồng thời sẽ kéo dài hạ xuống đây chính là vì cái gì tại sùng thú tiến giai trong điều kiện cần tài nguyên phần lớn là hai cái viêm vân chuẩn tiến giai cần hai cái viêm viêm quả ngưng phong l i ệ p quyển tiến giai cần hai gốc phong ngữ thảo c h ộ t đất đầu thép cần hai cái kim thiết thạch chính là đạo lý giống vậy đ ố lửa cùng có ca đều nến qua một cái đến lưu minh quả tạm thời ăn một cái là được vịt, vịt hai cái nhóc con cứng đầu hai cái ử cho vất vả ấp t r ứ n g đầu đậu kê cầm hai cái quá khứ trần u y ê n chợt nhớ tới cái gì túi đầu nhìn về phía tình hồn lại điện điện phim i ê u biểu lộ ý vị sâu xa ngươi thành thật b ằ n g d a o ngươi lúc đó vụng trộm ăn mấy cái lưu minh quả điện điện phim i ê u nâng lên đầu đen như mực ánh mắt lấp l o e ánh sáng nhạt nó nghiêm túc nghĩ nghĩ điện điện điện điện bùn cái trần u y ê n gật gật đầu t ố t lần này không có ngươi phần rồi điện điện phim yêu chương sáu mươi rừng phòng hộ lộ tuyến chương sáu mươi rừng phòng hộ lộ tuyến mắt thấy điện, điện phim yêu biểu lộ cấp tốc biến ảo cuối cùng vẻ mặt cầu xin trần liên cười cười được rồi ngươi đi giúp ta hái quả ta liền để ngươi ăn một cái nghe thấy lời này điện điện phi miêu tựa như xuyên kịch trở mặt giống như lộ ra tiêu d u n g điện điện trước hai chín cái c h â n u y ê n tỉ mỉ nghĩ nghĩ mở miệng nói co ca cùng đốn lửa mỗi cái một cái chân chân vịt nhóc con cứng đầu cùng đ ầ u đ ầ u kê các hai cái lại thêm điện điện phi miêu hết thẻ chín cái điện điện sau đó điện điện phi miêu triển khai màu vàng cánh mỏng không kịp chờ đợi bay lên đầu cảnh dội ra móng bước nhỏ dùng sức lay kế tiếp lưu m i quả có thể nó không có vội vãn e m đến ngược lại lấy tốc độ như tia chớp nhét vào quai hàng bên trong đem chân trướng đến chân h lên, vịt bên thay ê n lộ g đổi bình thường động tác chậm chạp vung ra bước chân khởi xướng xung phong nó nhìn chuẩn một cái rơi xuống quả dự đ h á n lấy nó rơi xuống vị trí dừng bước lại ngẩng đầu lên thật lớn hé miệng phản phất đang chờ lưu minh quả tự chui đầu vào lưới đông lưu minh quả tinh chuẩn lọt vào chân chân vịt miệng bên trong c ặ c c ặ c chân chân vịt nhấm nuốt một phen đợi đến hương vị ngọt ngào khí tức đầy tràn khoe miệng súng mãn chất lỏng từ đó bắn tung tóe nó hơi hít mắt lại mặt mũi tràn đầy hưởng thụ ngao ngao có ca vậy hấp tấp chạy tới truy đuổi rơi xuống quả chỉ có đ ố m lửa cùng nhóc con cứng đầu bất động như núi lặng lặng đợi tại nguyên chỗ không tranh không đoạt dù sao sẽ không thiếu khuyết bọn chúng t i ê phần không bao lâu năm cái tiểu gia hỏa cũng bắt đầu hưởng dụng mỹ vị lưu minh quả chân chân v ị tan xong cái thứ nhất lại không kịp chờ đợi nuốt vào viên thứ hai hai h à m không ngừng đóng đóng mở mở nụ cười trên mặt sẽ không dừng lại nhóc con cứng đầu ăn xong cái thứ nhất giữ im lặng đem viên thứ hai giấu đi chuẩn bị đợi đến ban đêm lại vật dụng đốn lửa đóng lại hai mắt l ặ n g lặng trải nghiệm viên thứ hai lưu minh quả mang tới biến hóa rất nhỏ tựa hồ tư duy càng thêm nhạy cảm điện điện nhìn thấy ăn như gió cuốn đám tiểu đồng bạn sớm ăn xong điện điện phi miêu mím môi một cái ba vô ý thức liếm lắp k h e miệng nhưng lại thất lạc túi đầu vừa mới ăn nhanh như vậy làm gì ô ô ô. trần u y ê n phút chốc đứng dậy mang theo hai viên lưu minh quả hướng phía lồng gà đi đến đem lưu minh quả đặt ở nhắm mắt nghỉ ngơi đậu đậu kê trước mặt trần u y ê n nói khẽ đưa cho ngươi dành thời gian ăn rồi đậu đậu kê mở to mắt liếc nhìn lưu minh quả khẽ vớt cằm sau đó tránh ra một cái thân vị để sau lưng con gà con nhóm vọt tới phía trước ha ha ha con gà con nhóm không chút khách khí hé miệng mổ lưu minh quả rất nhanh liền đâm ra từng cái lỗ thủ nhỏ g n đem thịt quả nuốt vào trong bụng đậu kê vẫn không có bắt đầu ăn mà là lẳng nhìn xem con gà con nhóm ánh mắt càng ngày càng n g hòa thẳng đến con gà con nhóm không còn、mổ. đ ầ u đ ầ u kê mở ra hai cánh đưa chúng nó một lần nữa bảo hộ ở sau lưng lúc này mới chậm rãi bắt đầu ăn trần uyên yên lặng đứng dậy ấm giọng nói từ từ ăn đi không ai sẽ đánh nhớ các ngươi trở lại lưu minh quả dưới cây trần uyên n g n g đầu nhìn còn dư lại lưu minh quả lâm vào trầm tư còn có bảy cái cho hạo tử cầm đi một cái tống ca cầm một cái tống quốc hào dù không phải ngự thú sư nhưng hắn luôn luôn đ ố i trần uyên chăm sóc có thửa đáng giá phần lễ vật này coi như tống quốc hào không dùng đến nhưng hắn bằng hữu thân thích hoặc là lãnh đạo cấp trên chẳng lẽ hay dùng không đến sao chu ca cũng có thể đưa một cái người khác rất t từ phong ngữ thảo một chuyện nhìn ra chu húc đem hắn sự tỉnh ghi t ạ c trong lòng đồng thời nghiêm túc đối đãi cứ như vậy liền trả còn lại một cái trần uyên lúc đầu nghĩ đến nếu không cho khương vấn ngưng cùng lý tuấn nhạc các đưa một cái nhưng hắn cũng không tin tưởng lấy xuống lưu minh quả sau có thể bảo đảm chất lượng bao lâu vạn nhất vận chuyển khoảng cách qua xa lưu minh quả biến chất thì phiền mái được rồi vấn đề này trước giữ lại hỏi một chút văn hạo đi dù sao lưu minh quả trên tảng cây cũng sẽ không mọc chân chạy rồi nếu như có thể liền đem sau cùng hai cái cho hết đệ, đệ. suy nghĩ l o a qua trần uyên lấy xuống hai viên lưu minh quả lắp lên đến đồng thời mang lên lương khô cùng nước Cùng trang lên với thiết têu yếu trang bị, đây ố m minh lửa lưu coca, phía đưa ra lưu minh quả, sau đó tiến vào xung quanh cùng chuẩn trước hướng trong thôn đến. Hắn trong thôn tiến xung rừng tuần sơn rừng phòng vào hộ. rậm đi đi đó đ quả, bị là hắn thân là tần lĩnh nhân viên kiểm lâm cơ bản chức trách mỗi khi gặp thứ hai tuần sơn một phương diện hắn muốn tuần sát xung quanh khu vực thời khắc chú ý tần lĩnh to lớn biến động một phương diện khác hắn muốn nhìn có hay không không biết trời cao đất rộng kẻ xui xẻo vụ n trộm xâm nhập tần lĩnh Căn mà xem như nhân viên kiểm lâm trần liên muốn vào núi liền lên núi không cần bất luận cái gì cơ cấu phê chuẩn thậm chí có thể nói hắn chính là cơ cấu bản thân chúng ta hôm nay sẽ không trở về nông trường liền tạm thời xin nhờ mọi người nhà trần Nguyên liên hướng phía ba tên tiểu gia hỏa phất phất tay giắc nhóc con cứng đầu biểu hiện nhất làm cho trần n g u y ê n hài lòng nó trọng trọng gật đầu biểu lộ nghiêm túc một bộ nông trường xảy ra chuyện liền đưa đầu tới gặp biểu lộ giắt chân t r â n vịt ngáp một cái một bên qua loa gật đầu một bên chậm ung dung hướng phía hồ cá đi đến đến như điện điện phi miêu nó đã trở lại nhà trên cây bên trong trần n g u y ê n lúc đầu nghĩ đến mang lên điện điện phi miêu cùng nhau lên núi không chừng có thể có thu hoạch ngoài ý m u ố n nhưng suy xét đến điện điện phi miêu thực lực trước mắt hơi thấp hảo cảm đối với mình độ cũng thiếu chút ý tứ dứt khoát tạm thời được rồi bước nhanh đi tới làng bên trong trần liên đem lưu minh quả đưa cho trương hạo cùng tống tống tống tống nhưng trần u y ê n không có quá nhiều dừng lại ngắn ngủi trò chuyện sau vội vàng lên núi đây là trần u y ê n tại linh khí khôi phục sau lần thứ hai lên núi so với lần thứ nhất trần u y ê n lần này rõ ràng t h ô n g dong bình tĩnh rất nhiều đi đường lúc không còn hết nhìn đông tới nhìn tây thời thời k h ắ p khắc cảnh giác cảnh vật chung quanh ở giữa không trung bay m ù a đốm lửa tại quanh thân nhảy nhảy nhót đáp coca cho đến hắn cực lớn cảm giác an toàn hai tiểu g i a hỏa này cộng lại đoán chừng có thể đem phiến khu vực này náo lật trời phiến khu vực này ở vào ngao sơn cùng thái bạch sơn ở giữa cùng trên mạng nổi tiếng khá cao đi bộ lộ tuyến ngao thái tuyến có rất một phần nhỏ trùng hợp đoạn đường. Đương nhiên, con đường này xuyên qua độ khó cực cao những năm gần đây sự cố phát sinh xuất hiện từng năm lên cao xu thế tại linh khí khôi phục về sau thành phố bảo k h ô n hiệp hội ngự thú sư lại lần nữa gửi công văn cường điệu cấm chỉ phi pháp ngao thái xuyên qua phát hiện một cái xử lý một cái hôm qua chu húc chủ động tìm tới trần n g uyên xâm nhập giảng thuật hắn làm nhân viên kiểm lâm cụ thể phụ trách phạm vi bởi vì tần lĩnh quá rộng lớn trần n g uyên trước mắt không có khả năng chiếu khả tới cho nên hắn dừng phòng hộ phạm vi tạm thời chính là chỗ này khu vực đến như thành phố bảo k h ô n hiệp hội ngự thú sư phụ trách cái khác tần lĩnh khu vực thì do hiệp hội nội bộ nhân viên công tác tạm thời tuần hộ vừa vặn tiện đường đi xem một chút diễm vĩ hồ không biết nó có phải hay không còn ở tại nơi này trần n g u y ê n vừa nghĩ chợt thấy một đám chim bay từ đỉnh đầu nhanh như tên bắn mà vừa qua thanh thúy tiếng chim hót không dứt bên h a y hắn cười cười từ khi linh khí khôi phục về sau sinh thái hoàn cảnh ngược lại là tốt hơn nhiều chương sáu mươi một có người ở đây mùa đông rất hạnh phúc chương sáu mươi một có người ở đây mùa đông rất hạnh phúc dừng dấm t í c h mịch tinh tế vỡ nát ánh nắng xuyên thấu qua dậy cành lá lọt và phủ kín cây cọ trên mặt đất một người hai sùng cái bóng cũng bị cắt thành vô số phần nhỏ lần này lên núi trần liên tâm thái dù tương đối nhẹ nhóm có thể so với lần trước làm càng thêm hoàn thiện chuẩn bị hắn đặc biệt trên l ư n g đại học thời kỳ mua trọng trang đi bộ bao phần mềm hoặc một trái trứng tổ đệm bên trong chứa giữ ấm quần áo mặc đồ này không giống như là cái nhân viên kiểm lâm ngược lại giống đi bộ người bây giờ tuy là giữa hè nhưng tần lĩnh bình quân nhiệt độ vẹn vẹn có hai mươi hai độ cái này muốn được nhờ vào địa lý hoàn cảnh cùng sinh thái hoàn cảnh bởi vậy tại linh khí khôi phục trước xuyên qua tần lĩnh chuyện lo lắng nhất không phải gặp được động vật hoang dã mà là mất ấm nhưng trần liên làm đủ chuẩn bị ngoài ra trở thành ngự thú sư sau thân thể tố chất của hắn tăng lên rất nhiều có thể thông rong đối mặt hoàn cảnh ác liệt. bất quá tống quốc hảo suy xét đến trần uyên một mình lên núi chuẩn bị để trương hạo cùng đi hai người lẫn nhau ở giữa có thể c h i ề u ứng lẫn nhau trần uyên nghĩ nghĩ lựa chọn cự tuyệt hắn vốn là đại sơn con dân đối đại sơn hiểu rõ cũng không so trương hạo ít chỉ là đối đặc định rừng phòng hộ lộ tuyến không có cái sau quen thuộc mà ở linh khí khôi phục về sau đại sơn nguy hiểm t u y ệ t đại đa số bắt nguồn từ siêu phạm sinh vật có đốn lửa cùng coca cùng đi trần uyên cũng không lo lắng điều này ngược lại là trương hạo cùng nhau lên núi muốn càng nhiều chiếu cố an nguy của hắn độc thân lên núi trần uyên chỉ cần chiếu cố tốt chính mình dọc theo lần trước lên núi con đường gh trần uyên càng đi càng cảm thấy phải có chút kỳ quái linh khí khôi phục về sau cây cối trở nên cao lớn xun g xuê hắn có thể lý giải nhưng vì cái gì cảm giác sông núi hình dạng mặt đất đều ẩn ẩn có thay đổi hắn rõ ràng dọc theo cùng một cái phương hướng đi nhưng xung quanh hoàn cảnh lại tồn tại một chút khác biệt nguyên bản có đường địa phương bị vách đá chỗ ngăn trở không có đường khu vực chống rông thêm ra c ỏ cây trần uyên dừng bước lại móc ra điện thoại di động mở ra sớm đã đao loạt vệ tinh địa đồ tỉ mỉ so sánh lên xung quanh hoàn cảnh rất nhanh hắn mặt không biểu tình đưa điện thoại di động thả lại trong túi h í mắt ngưỡng vọng thái Còn trần ố t núi hình không đất cũng không có quá liên n b i vòng quanh viên viên quả cây đi rồi tầm vài vòng hô hoán diễm vi hồ danh tự thanh âm của hắn ở mảnh này khu vực không ngừng văng lên hù dọa một đám chim bay kích thích một trận thu hống âm vũ bên trong góc càng là hiện hiện từng đôi l ấ p lóe hồng quang con mắt ngao ngao a co ca thử lấy răng toàn thân lông tóc nổ t u n g ngang nhiên phát ra rất có cảm giác g á p bách hung manh tiếng chó sủa quanh thân đột khởi c ù n phòng cuốn lên c ả n h khô lá rụng quét t r ầ n n g u y ê n tay náo trong khoảnh khắc tiếng thú gào ngừng t ừ n g đôi mắt đỏ biến mất co ca đe dọa hiệu quả lập tức rõ ràng t r ầ n n g u y ê n không khỏi cảm thán hiện tại nếu là không có sùng thú cùng đi tại g ã ngoại cũng thật là nửa bước khó đi ngao ngao co ca thân mật cọ sát hẳn ông quần cái đôi điên của ngất lư giống như là một đoá nở rộ bồ công anh lúc trước hung ác bộ dáng có ca ngươi có thể ngửi được tăng biêu khí tức sao trần u y ê n đột nhiên hỏi ngay vậy coca đem đầu tiến đến trên mặt đất vòng quanh viên viên quả cây đi rồi tầm vài vòng cái mũi không ngừng hít hít nó ngửi thấy các loại c á c dạng khí tức có thơm ngọt ngon miệng nghe đến liền nhịn không được nuốt nước bọt có tanh hôi khó ngửi coca gương mặt chen thành một đoàn khô khốc một hồi hẹ có một cỗ hôi nách vị coca kìm lòng không được cau mày một cái quay đầu nhìn về phía trần liên ngao ngao ngao ngửi thấy sao trần liên hỏi ngao coca gật đầu trần liên mắt thấy sắc trời còn sớm thế làm ở miệng vậy liền dẫn đường đi Để co ca ở phía ở trần ư ớ c d đường, liên nghiêng c ngoắc, ngoắc cái đuôi một b tiến đến mặt đất truy tung tăng đầu u mùi, t r n y ê nhìn giữa về phía đốm lửa cười nói có người ở đây mùa đông hẳn là rất hạnh phúc đốm lửa đầu tiên là xương sở sau đó quay đầu đi chỗ khác tránh đi trần liên ánh mắt nhìn chăm chú hai gõ má hừng đỏ tiếng như dồi môi chiêm chiếc ngươi thì tương đương với vô hạn năng lượng đồng thời cực lớn công suất di động túi giữ ấm đốn lửa sau một tiếng nguyên bản rậm rạp tính mịch rừng rậm dần dần trở nên t h ư a thớt càng ngày càng nhiều ánh nắng từ bốn phương tám hướng chiếu vào tầm mắt càng thêm mở mang tại một mảnh lùm cây trước coca phút chốc dừng bước lại nó cao mày xích lại gần mặt đất cố gắng tìm kiếm diễm vĩ hồ mùi có thể bừa bộn mùi bỗng nhiên ở đây sẽ lẫn tựa như chạy nhỏ giọt dòng suối chuyển vào sông lớn liền ngay cả nó trong lúc nhất thời đều không phân biệt được cái nào cố khí vị thuộc về diễm vĩ hồ ngao thúc thủ vô sách coca cưới thất hồn lạc phách đi đến trần uyên bên người nguyên bản lay động xóa tung cái đuôi cái này biến thành hiệu x ỉ u rơi c ọ đuôi chó bọn nó đợi trần uyên trách phạt trần uyên mỉm cười coca ngươi đã nhiệm vụ hoàn thành viên mắn rồi ngao coca phút chốc n g ầ n đầu nghi hoặc nhìn về phía trần uyên nhìn phía trước trần uyên đưa tay chỉ hướng ngay phía trước đẩy ra che chắn tầm mắt lá cây một mảnh như yên lặng trang nghiêm b i ể n cả giống như thâm thủy u lam núi cao hồ nước không hề có điểm báo trước xâm nhập tầm mắt mảnh này hồ nước lưng tựa dốc đứng vách đá sau lưng ngọn núi như mũi tên nhọn xuyên th thành phiến rừng cây chập trần như là hải dương màu xanh lục trong lúc nhất thời dương dậm lục hồ nước lam núi cao xám tựa như ba cái khác biệt đổ tầng ở chúng tới gần nhưng lại phân biệt rõ ràng trần u y ê n tại vệ tinh trong địa đồ gặp qua cái này núi cao hồ nước nhớ được tên của nó con hồ t r a n g khuyết mà ở con hồ t r a n g khuyết bên bờ tụ tập một đoàn bóng người trần u y ê n ở trong đó gặp được đau khổ tìm kiếm diễm vĩ hồ ngao ngao nhìn thấy diễm vĩ hồ coca phá lệ hưng phấn liên miên kêu gào một tiếng nháy mắt sau đó liền muốn thoát ra ngoài trần liên một thanh nữ lại kích động coca đừng nóng ộ i chúng ta xem trước một chút là cái gì tình huống một người hai sủng mượn nhờ cây cối cùng nhánh diệp ẩn giấu bản thân núp trong bóng t ố i quan sát bên hồ phát sinh sự tình chỉ thấy bọn này bóng người làm thành một vòng tròn ở giữa nhất n h ư ờ n g ra một khối đất trống hai đạo khổng lồ bóng người chậm rãi cất bước đi ra tập trung nhìn vào cái này hai thân ảnh bề ngoài cơ hồ giống nhau như lúc chỉ là hình thể hơi có khác nhau bọn chúng hình thể như liệu toàn thân bao trùm lấy d à y đ ặ c màu nâu đậm lông tóc bên ngoài thân trải rộng tinh tinh đồ án trên đầu dọc theo một đôi màu nâu đậm sừng từ loại này sủng t h ú bề ngoài đặc thù trần liên rất nhanh nhận ra hắn thân phận ám hệ siêu ph Giác đấu, chương 62, giác đấu. gió á c đấu, đấu. sáu chương hai, mươi giác g i nhẹ lướt qua con hồ trăng huyết ánh nắng vẩy vào mặt nước nổi lên kim sắc c ợ n sóng hai đầu tinh nguyệt lộc bảo trì khoảng cách nhất định tương hố ràng co hai cặp màu nâu nhạt con ngươi lẫn nhau nhìn chăm chú trong ánh mắt đã có cảnh giác cũng có ý chí chiến đấu dày đặc sau đó hai đầu tinh nguyệt lộc tứ chi nhẹ nhàng g i ấ m đạp bãi cỏ giữa lẫn nhau chậm rãi túi đầu xuống d u n g đỉnh đầu s ư ở n g hiệu chỉ hướng đối phương trong lúc nhất thời xung quanh hoàn toàn yên tĩnh chỉ có một trận lại một trận tiếng gió rít gào mã tới trong không khí tràn ngập một cỗ mùi khói thuốc súng Là m ộ trần vị h n g liên ệ m t ư đối nhìn quanh một vòng nhìn thấy xung quanh vây xem bóng người phần lớn là tinh nguyệt lộc trong đó còn có mấy con nhỏ tinh nguyệt lộc bị che chở tại đàn hiệu bên trong đến như diễm mỹ hồ chính cùng mấy cái những chủng loại khác sùng thú xem náo nhiệt suy nghĩ thoáng qua liền mất đã thấy hai đầu tinh nguyệt lộc đột nhiên phát ra sùng phòng cùng một thời gian hướng về lẫn nhau phóng đi kenket hai đôi tựa như nhánh cây giống như hố lượn lại như như lưỡi dao sắc bén sừng hiệu nháy mắt đụng vào nhau phát ra kenket tiếng vang trong lúc nhất thời hai đầu tinh nguyệt lộc trên người tinh tinh đồ án hiện ra ánh sáng nhạt như ẩn như hiện n g a o lần đầu nhìn thấy cảnh tượng như thế này có ca bỗng nhiên chừng to mắt sợ bỏ lỡ đặc sắc hình tượng liền ngay cả luôn luôn đ ố i quanh mình sự vật không quá cảm giác hứng thú đốm lượn đều lặng lặng nhìn chăm chú trong ánh mắt giống như là loẽ da kích động k e n k t hai đầu tinh nguyệt lộc còn tại giao phong rộng lớn sắc bén sừng hiệu vậy mà ma sát ra liên tiếp mắt trần có thể thấy hoạ tinh có thể thấy được tranh đấu kịch liệt trần u y ê n không khỏi cảm khái linh khí khôi phục về sau động vật tranh đấu c h ỉ n h độ kịch liệt hơn xa lúc trước tại loại này trong tranh đấu kẻ nhẹ chảy ra chảy máu nặng thì tại chỗ tử vong nhưng trần u y ê n không nghĩ lấy q u ấ y n h u trưởng tranh đấu này cũng không phải bởi vì nhân loại không thể xen vào thiên nhiên loại thuyết pháp này mà là động vật chú trọng mạnh được yêu thua đàn hiệu cần một cái cường tráng thủ lĩnh dẫn đầu bọn chúng tại nguy cơ tứ phía trong núi lớn sinh tồn chỉ có d ấ n đấu mới có thể quyết ra mạnh nhất tinh nguyệt lộc mới có thể bị toàn bộ đàn hiệu chỗ đi theo giao phong tiếp tục một lát bên phải đầu kia hình thể càng lớn tinh nguyệt lộc dần dần chiếm thượng phong chỉ nghe thấy nó phát ra một trận một ngạt tiếng giống tứ chi đột nhiên dùng sức giống như là một cỗ chiến xa hướng về phía trước can đảm xung phong s ừ n g hiệu trở thành trần xe tráng kiện hỏa pháo sau một khắc hình thể nhỏ hơn tinh nguyệt lộc bị hất tung ở mặt đất đôi kia sắc bén s ừ n g hiệu tại bụng của nó trước dừng lại giống lớn chỉ tinh nguyệt lộc thu hồi s ừ n g hiệu không có đôi hắn tiếp tục tạo thành tổn thương mà là cao cao ngẩng đầu lên mang theo vương miệt thị liếp nhìn toàn trường đỉnh đầu bởi vì trải nghiệm chiến đấu mà hư hại rộng lớn x ư n g hiệu thẳng tắp h ư n g lên giờ khác này cái này đối giống giống trong khoảnh khắc đàn hiệu chấn động bọn chúng hướng về lộc vương cùng nhau vào tới kích động tiếng giống liên tiếp chiến bại tinh n g u y ệ t lộc nằm dạp trên mặt đất ngầm đầu lên nhìn chăm chú một màn này yên lặng liếm láp vết thương chúng ta vậy ra ngoài chúc mừng lộc vương sinh ra đi toàn bộ hành trình xem hết hai hiệu tranh phong loại này mới là thể nghiệm để trần h u y ê n nhiệt huyết sôi trào hắn cười cười cất bước đi ra khỏi rừng t â y co ca cùng đ ố m l ử a theo sát phía sau đợi ở ngoại vi cảnh giới tinh nguyện lộc rất nhanh phát hiện một người hai sủng lập tức phát ra cảnh giác tiếng g ố n g g ố n g trong chốc lát đàn hiệu b i ê ảo trận hình trưởng thành tinh nguyệt lộc nhóm đem còn nhỏ tinh nguyệt lộc bảo hộ ở ở giữa nhất liền ngay cả đầu kia chiến bại tinh nguyệt lộc đều vội vàng đứng lên hướng về phía trần u y ê n quăng t ơ i ánh mắt cảnh giác lộc vương lù lù đứng ở đàn hiệu phía trước nhất khỏe mạnh thân thể bất động như núi màu nâu n h ạ t đôi mắt nhìn chăm chú một người hai sùng phúc chốc nó chậm rãi tiến lên đem toàn bộ đàn hiệu bảo hộ ở sau lưng mà nguyên bản cùng diễm vĩ hồ ở cùng một chỗ mấy đạo thon nhỏ bóng người bốn phần năm tản hóa thành từng đạo mỹ ảnh trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa mặc dù tiến hóa thành siêu phàm sinh vật nhưng động vật hoang dã đối nhân loại cơ bản t r ư ừ n g chừng nhìn chằm chằm đàn hiệu phía sau diễm vi hồ nhét miệng lên tăng lưu ta cũng tìm n g ư ơ i rất lâu anh thời gian qua đi nhiều ngày diễm vi hồ lại lần nữa nghe được cái này chán ghét danh tự nó phát giác được tinh nguyệt lộc nhóm màu ào nhìn về phía mình vô ý thức liền muốn trôn xuống đầu c ú p đôi chạy trốn có thể diễm vi hồ rất nhanh dập tắt loại ý nghĩ này nó âm thầm thở dài phút chốc mở ra chạy chậm chạy đến đàn hiệu phía trước dần dần tới gần trần lên anh tại khoảng cách trần lên một mét vị trí diễm vi hồ dừng bước lại nằm đầu hôm giữ chừng mắt liếc h ẳ n một cái ở trước mặt người ngoài ở trước mặt người Chỉ là g i anh g diễm vi hồ, hồ, hồ nhẹ nhàng đáp lại một tiếng ngoan ngoan co cắp tại trần l u y ê n trong ngực mặc kệ trà đạp ngao nhìn thấy độc hưởng ân sùng diễm vi hồ co ca từ trong cổ hạng phát ra ngột ngạt tiếng giống tức dẫn đến nghiến răng đốm lựa chỉ là thản nhiên nhìn nó lên mắt nhưng lại rời ánh mắt chỉ cần diễm vĩ hổ không đi tới nông trường liền đối với nó địa vị cấu thành không được mảy may uy hiếp hừ hừ coi như đi tới nông trường đốn lửa cũng có tự tin để nó kiến thức một chút đến tột cùng ai là đại tỷ đầu ngươi cho chúng nó giải thích xuống chúng ta không có ác ý chỉ là đến tìm ngươi trần uyên cúi đầu nhìn về phía diễm vĩ hổ anh anh anh diễm vĩ hổ r y r ủ i lấy từ trần uyên trong ngực đ ụ n g tới lập tức chạy chậm đến đàn hiệu phía trước một hồi chỉ chỉ bà thân một hồi chỉ chỉ trần uyên lộc vương lẳng nghe xong lập tức ước lượng một người hai s ù n hồi lâu cuối cùng chậm rãi gật đầu nhìn thấy lộc vương gật đầu từng đầu tinh nguyệt lộc lúc này mới thu hồi ánh mắt cảnh giác ngược lại dùng ánh mắt hiếu kỳ đánh giá bọn hắn lúc trước đợi tại diễm vi hồ bên người lũ tiểu ra hỏa đột ngột nhưng xông ra bọn chúng hoặc là giấu ở tảng đá về sau hoặc là trốn ở bãi cỏ ngoại ô bên trong n ô ra tới một cái cái cái đầu nhỏ trần u y ê n nhìn kỹ ở trong đó có băng hệ s ủ n g thú băng lộ chuột có phong hệ s ủ n g thú triều dương bồ câu một hệ s ủ n g thú giả dích có các loại trên mặt của hắn lộ ra vui sướng nhất tiểu dung đây đều là hình tàu nguyên điểm a trần liên bay đầu nhìn về phía coca o nhớ ngươi một công ngao coca dù không rõ ràng cho lắm nhưng nghe đến đến từ chủ nhân khích lệ chính là trên thế giới chuyện hạnh phúc nhất so uống có ca còn muốn hạnh phúc trần n g uyên lại hướng diễm vĩ hồ hỏi các ngươi tới là đặc biệt tham gia não như sao diễm vĩ hồ lắc lắc đầu anh nhìn thấy trần n g uyên mặt lộ vẻ n g h i hoặc diễm vĩ hồ chạy chậm đến đi tới một bên bị đàn hiệu ngăn trở trên đất trống trần n g uyên ngẩng đầu lên ánh mắt phóng qua đàn hiệu ném đi ánh mắt mảnh đất trống này trưng bày các loại các d ạ n g q u ả đủ mọi màu sắc quả chương sáu mươi ba thế nhưng là mụ, mụ nhân sinh là hoang dã chương sáu mươi ba thế nhưng là mụ, mụ nhân sinh là hoang dã quả dại đại tụ hội nhìn thấy bầy ở trên mặt đất một đống lớn quả dại trần uyên vui đ ừ a anh không nghĩ tới diễm vĩ hồ nghiêm túc gật gật đầu chậm chạy tới ngậm lấy một viên quả dại lại trở về trở lại trần uyên bên người xóa tung cái đôi u to đ ụ g ống quần của hắn trần uyên ngồi s ổ m ở thân thể cùng cặp k i a u lục sắc con ngươi trô đối mặt khoe miệng khẽ n h u ế c là cho ta sao anh diễm vĩ hồ nhẹ nhàng gật đầu lại đi đi về về chạy phân biệt cho coca cùng đốm lửa đưa tới một cái quả nào nhìn thấy diễm vĩ hồ chủ động biểu đạt tiện ý lúc trước còn rất khó chịu coca nháy mắt mặt mày hớn hở cùng ấ y đôi không chút khách khi cắn một cái vào quả. đã ngưng như thế hiệu chuyện vậy ta liền tha thứ n g ư ơ i ngao ta quả nhiên là khắp thiên hạ đại đội nhất cậu tử chiêm chiếp nhìn thấy đặt ở trước người quả dại đốn l ử a trong ánh mắt lóe qua một tia không hiểu nửa ngày đốn l ử a ánh mắt c h ấ p lên chợt nhớ tới dùng di động soát video lúc nghe được nếu có người chủ động chia sẻ thích ă n đồ vật vậy nói do hắn tạ i biểu đạt thiện ý không muốn cùng ngươi phát sinh tranh đấu đốn l ử a như có điều suy nghĩ gật gật đầu lại lần nữa nhìn về phía diễm vĩ hồ lúc đã cảm thấy thuận mắt không ít biết khó mà lui là bé đang yêu hiệu chuyện tiểu hồ ly trần uyên cũng không có chú ý tới đốn l ử a trong thời gian thật ngắn biến hóa trong lòng hắn nhìn xem diễm vi hồ cười nói những trái này các ngươi là đưa đến nơi này chia sẻ sao anh diễm vi hồ gật đầu trần uyên hiểu rõ gật đầu sau đó bung xuống ba lô leo núi một trận tìm tòi móc ra mấy bao nhỏ đồ ăn vặt một bao là bánh mì một bao là quả hạch cuối cùng một bao thì là khoai tây chiên đây đều là lần trước đi trên trấn mua sắm vật tư lúc còn dư lại nhỏ đồ ăn vặt hắn m u ố n chuẩn bị lưu tại trên đường bổ sung thể lực hiện tại lại cảm thấy chia sẻ đi ra ngoài là lựa chọn tốt hơn cuộc sống hạnh phúc luôn luôn tại chia, sẻ cùng bị chia sẻ trên đường. trần u y ê n đem ba bao đồ ăn vặt ngã trên mặt đất đầu tiên là quan sát sớm đã lại gần diễm vi hồ sau đó nhìn một chút hiếu kỳ ước lượng đồ ăn vặt đàn hiệu nhóm cuối cùng hướng phía trốn ở tảng đá cùng bãi cỏ ngoại ô sau tiểu r a hỏa với tay đều tới ăn đi nói xong lời này trần u y ê n dắt lấy co ca k ê o lên đốn lửa lui lại mấy bước cách khoảng cách nhất định quan sát trong lúc nhất thời vẹn vẹn có diễm vi hồ đợi tại đồ ăn v ặ t một bên nó phân biệt hít hà ba loại đồ ăn vật hư vị cuối cùng kiểm định bánh mì tiến hành nếm thử túi thất đầu hé miệm sắp bén lanh lảnh răng cắn chặt bánh mì hai cô hương vị nháy mắt đầu tiên là ngần người sau đó lấy tốc độ nhanh hơn nhấm nuốt bánh mì bánh mì da cùng mức hoa quả hương vị hỗn hợp lại cùng nhau cho đến diễm vi hồ song trọng vị g i á c thể nghiệm trần u y ê n t h ấ y thế cười mà không nói loại thứ này trên thị trường hấp dẫn miệng túi bánh bao nhỏ bề ngoài là bánh mì da bên trong thì là các loại khẩu vị mức hoa quả hoặc là quả xoài hoặc là bợ lụng hệ bợ gì, hoặc là hoàng đảo v v không nhắm rượu vị lệ ngọt đau răng nhân sĩ cẩn thận lựa chọn chân ngắn nhỏ nhảy nhót lấy rời đi tảng đá lộ ra màu l a m nhạt bề ngoài băng lộ chuột hình thể tròn vo nhảy nhảy n h ó t n h ó t tới được thời điểm rất giống nhấp nô màu l a m tập thể hình cầu cái mông sau còn có một căn tựa như dây ẹn pẹn dài nhỏ cái đôi chi băng lộ chuột rất mau tới đến ba bao đồ ăn mặt trước tròn căng con mắt chấp chớp cuối cùng tiến đến quả hạch trước không có loài chuột s ủ n g thú sẽ cự tuyệt quả hạch cái này trồng quả hạch bên trong bao quát quả hạt nhân quả nho đỏ làm h o à n nho khô m ạ n việt quất cứ chờ đợi băng lộ chuột cơ h ộ là ai đến cũng không có cự tuyệt béo con móng đốt trực tiếp nắm lên một đống một mạch nhét vào trong miệng. Xì xì xì. một á c đầu bị che chở tại đàn hiệu bên trong nhỏ tinh nguyệt lộc thò đầu ra hai con hình thoi lỗ hai giật giật một đôi màu nâu nhạt đôi mắt chăm chú nhìn ăn như gió cuốn hai thằng nhóc kìm lòng không được phóng ra tứ chi hướng về bọn chúng đi đến giống bên cạnh hiệu mụ mụ tranh thủ thời gian cắn một cái vào nai con cái đôi đợi đến cái sau quay đầu trông lại hiệu mụ lắc lắc đầu、U. không giống với trưởng thành tinh nguyệt lộc trầm thấp tiếng giống n a y con thanh em không linh mà thanh thúy nó ủy khuất ba ba túi t h ấ p đầu nó quan sát đầy đất đồ ăn vặt lại nhìn một chút sắc mặt lo lắng mụ mụ túi t h ấ p đầu trở lại t ộ c đàn bên trong nhưng mà đúng vào lúc này một thân ảnh khác từ đàn hiệu bên trong xuống tới tốc độ cực nhanh để mấy đầu trưởng thành tinh nguyệt lộc liền tới đến đồ ăn vặt trước quan sát tỉ mỉ trên mặt đất ba loại đồ ăn vặt nó cái mũi giật giật ánh mắt quét qua bánh bao nhỏ cùng quả hạch cuối cùng dừng lại tại t e x a đồ nướng vị cây khoai tây trên bức hình chậm rãi túi thất đầu đây à n hiệu là n n t mai n g con mặt trầm lần c vương ra đầu tiên trong đời ăn vào khoai tây chiên có lẽ chờ nó tương lai nhớ lại loại này đặc thù hư vị nhưng tìm lượn toàn bộ tần lĩnh vậy không có khả năng tìm được cho dù là linh khí khôi phục thời đại vậy không có khả năng dựng dục ra hoang dại khoai tây chiên nhưng mặc kệ như thế nào mai con đều đã hé miệng đem một mảnh khoai tây c h i ê n ngậm vào miệng bên trong nhẹ nhàng ngay khoai tây c h i ê n xốp giòn thanh âm bên thai bờ vang lên một cỗ khó mà hình dung hương vị tại trong miệng nổ t u n g cái này cùng mai con bình thường ăn thảo hoa quả diệp tử hoàn toàn khác biệt không quả thực là hai thế giới hương vị mai con ngay lập tức bị xốp giòn vị giắc cùng mặn hương tư vị giật này mình tinh tế trải nghiệm còn có một cỗ bị diễm vĩ hộ dùng hòa diễm thiêu đốt thiêu đốt cảm giác nó vô ý thức trừng to mắt không tự giác lui lại nữa đan h i ệ u lại lần nữa phát sinh bạo động càng có tinh nguyện lộc đối trần lên trận mắt nhìn a co ca hướng về phía trước bên trên bước không chút nào yếu thế chừng trở về toàn thân lông tóc nổ tung tràn ngập cảm giác g á p bách tiếng giống vang vọng giữa không trung ta chính là chủ nhân tọa hạ đệ nhất cho s ă n đúng lúc này mai con đ ô n g nhiên trở lại khoai tây trên trước mặt ánh mắt kiên định túi t h ấ p đầu một hơi nuốt vào mấy khối khoai tây c h i ê n giòn thanh âm không ngừng văng lên nó vô pháp kháng cự loại này bị ngọn lửa thiêu đốt cảm giác lúc trước tiêm ộ t đầu bị khuyên về mai con nhìn thấy một màn này giống như là quyết định một loại nào đó quyết tâm nó không để ý hiệu mụ ngăn cản tránh thoát đàn hiệu trói buộc hướng về khoai tây chiến p h ó n g đi chạy đến nửa đường nó còn bay đầu ngắm nhìn hiệu mụ mụ ánh mắt trước đó chưa từng có kiên quyết thế nhưng là mụ mụ nhân sinh là hoang dã trong c h ố p nhóm này toàn bộ tinh nguyệt lộc nhìn về phía vừa mới quyết ra đàn hiệu thủ lĩnh cái sau ngẩng đầu lên ánh mắt dừng lại tại hai đầu nài con trên thân hồi lâu cuối cùng nó c h ầ m rãi túi t h ấ p đầu giống trong lúc nhất thời sở h ư u tinh nguyệt lộc hướng phía trên mặt đất đồ ăn vặt chạy tới tia mấy cái trốn ở khắp nơi lũ tiểu gia hỏa vẫy toàn bộ trào lên đi tịch liêu mà kỳ mỹ con hồ chắc huyết nên đón xuất sinh đến nay náo nhiệt nhất một ngày. Chương nông trường khách không ngợi mà đến chương sáu mươi bốn nông trường khách không ngợi mà đến trần uyên tưởng tượng qua bản thân một mình rừng phòng hộ i trắng cảnh có lẽ là tại gập g h ề n khó đi trong rừng rậm gian nan ghé qua có lẽ là cùng một đám tính cảnh giác cực cao hoang dại sùng thú đấu trí đấu dũng nhưng hắn chưa hề nghĩ tới là cảnh tượng như vậy một đám tinh nguyện lộc cùng với nhiều loại sùng thú sen lẫn trong cùng nhau lũ tiểu ra hỏa tề tụ tại núi cao bãi quả ngoại ô bên trên bên cạnh chính là sâu thẳm con hồ trắng khuyết bên thai gạo thét tiếng gió tiếp tục không ngừng trên mặt đất quả đồ ăn vặt càng ngày càng ít lại là một trận gió lạnh vội qua ở nơi này cao đến trần nguyên đưa tay nắm thật chặt y phục sau đó hai tay khoanh xem như g ố i r ư a lấy một cái tư thế thoải mái nằm thẳng tại bãi cỏ ngoại ô bên trên ánh nắng cũng không l o m mắt nhưng vại xuống đến tia sáng vẫn chiếu sáng giữa hệ thời kỳ màu lục bãi cỏ ngoại ô mỗi cái tiểu ra hỏa đều tắm rửa trong đó tinh nguyệt lộc nhóm có túi đầu ăn cỏ có gặm ăn quả nhưng càng nhiều là tụ tại càng ngày càng ít khoai tây trên bên cạnh mọi người đều biết khoai tây trên túi hàng nhìn như rất lớn kỳ thực bên trong vẹn vẹn có láp đắc không có mấy khoai tây trên cùng với mảng lớn không khí mở ra túi hàng không khí chạy rồi chỉ còn lại mấy khối n à y mới khiến mỗi đầu tinh nguyệt lộc đều có thể thưởng thức được loại này cực kỳ đặc thù hương vị chỉ có đầu kia gan to bằng trời mai con ăn vào số lượng nhiều nhất khoai tây chiên nhưng một cái trước mắt hai bao khoai tây chiên sẽ không có tinh nguyệt lộc nhóm đành phải chen đến một bên đi đưa ánh mắt về phía bánh bao nhỏ cùng quả hạch mà cùng diễm v i h ổ cùng một bọn lũ tiểu gia hỏa vậy gia nhập vào cái này trương thị n h i ế n bên trong băng lộ chuột nhìn thấy tình huống không đúng lập tức hướng miệng dị hệ sẽ tiến một đ ố n g quả hạch phần má gian nan nhảy nhảy nhót nhót cuối cùng đi tới trên một cây đại tụ vui thích một mình hưởng dụng co ca thì là tìm được đầu kia uy phong lấm lấ tự a hồ muốn cùng hắn so một lần khí lực nhưng vừa nhìn thấy kia hiện ra hàng quang to lớn sừng hiệu lại d o dự lên nếu là cái này đối sừng hiệu cắm vào trong bụng không biết chủ nhân có thể hay không cứu giúp ta coca quay đầu nhìn về phía trần nguyên cái sau mỉm cười thử một chút liền tạ thế coca cuộc đuôi trở lại trần nguyên bên cạnh nhưng khi nó nhìn thấy bên hồ bay múa hồ điệp lại n ế t miệng hấp tấp bắt đầu truy đuổi hồ điệp đốn lửa cũng không có n h à n rỗi nó một mình triển khai hai cánh tại trên bầu trời bay lượn màu da cam bóng người dần dần biến thành một cái nhỏ chấm nét nhỏ đốn lửa tự hồ cho tới bây giờ đều là như thế nó sẽ không quá chủ động đi cùng cái khác sùng nó càng hướng tới bầu trời càng thích một mình bay lượn tại chân trời t h ô n tuyên hòa nho nhỏ nông trường trói buộc không ngừng nó gió nhẹ nhẹ phẩy gương mặt trần n g u y ê n nội tâm càng ngày càng yên tĩnh hắn thật lâu nhìn chăm chú không có chút rung động nào m ặ t hồ không khỏi nhớ tới trong nhà lũ tiểu gia hỏa không biết bọn chúng bây giờ đang làm gì b ị n h t r â n chân vị từ dưới nước đụng tới nguyên bản bình tĩnh mặt nước đột khởi gần sóng trong miệng nó ngậm một đầu cá g i ế p nên ngang hướng phía phòng bếp đi đến đ ề u do trần liên nói hiện tại không thể ăn hồ cá trong tia đầu nhỏ lãng văn k u ê nó chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác ăn đầu này phổ thông tiểu ngư đi tới phòng bếp chân t r â n vịt đem nhỏ cá diếc ném tới trần vĩ nghị trước mặt trần vĩ nghị cười ha hả hỏi vẫn là dầu c h i ê n đúng không cặc cặc chân t r â n vịt gật đầu được trần vĩ nghị tiếp nhận nhỏ cá diếc ném vào nóng hội trong c h ả o dầu m ỡ nổ chân t r â n vịt ngoan ngoãn ngồi ở một bên trên băng ghế nhỏ chờ đợi một đôi chân màng trên dưới đ ô n g đưa nhìn không chuyển mắt nhìn c h ă m c h ă m trong nồi dần dần trở nên vàng nóng cá khô nhỏ không bao lâu ngon m i ệ n g dầu trên tiểu ngư bày ở chân chân vịt r ư ớ c người người từ, từ ăn ta đi ra ngoài trước tản bộ rồi vì chân chân v ị làm cơm tối trần vĩ nghị chắp hai tay sau lưng chấm bung dung hướng phía trong thôn đi đến. mỗi khi tới gần trạm vào tối lão nhân trong thôn nhóm đều sẽ tự phát tập hợp một chỗ t á n g â u tâm sự nhà ai lão nhân nga bệnh con nhà ai muốn kết hôn luôn rồi như là loại này chân c cạc. c chân vịt cũng không ngẩng đầu lên hết sức chuyên trú ăn cá k h ô nhỏ sau lưng cái đuôi nhẹ nhàng lay động tâm tình của nó càng thêm vui vẻ nhịn không được ngâm nga lên chuyên môn vịt vịt chi ca rất nhanh liền ăn xong cá khâu nhỏ chân chân vịt cẩn thận từng ly từng tí đem n â m đặt ở trong bùn rửa chén chen lấn một điểm xà phòng rửa bắt ở phía trên liền hé miệng phun ra một đạo nhỏ bé dòng nước đem cái chậu hai mặt đều rửa đến sạch sẽ ngăn nắp sau đó chân chân vịt cầm lấy cái chậu tỉ mỉ xem xét xác định hai mặt đều chân bóng không vết bẩn về sau hài lòng gật gật đầu t r â n n g u y ê n nói rất đúng có vết bẩn thật không được r ử a xong bát đĩa chân chân vịt lại nện bước vịt con chạy bộ ra p h ò n g bếp đi vào trong sân tàn bộ đã dần dần tiếp cận trạm vào tối đường chân trời cuối cùng hồng hạ dần dần tràn ra trong sân v ẩ y xuống màu vàng kim ánh c h i ề u t à chân chân vịt nhìn quanh bốn phía cây long n ã o bên trên nhà trên cây không hề có động tích gì điện điện phi miêu hiển nhiên còn đang ngủ rất thẳng ha ha ha đầu, đầu cây vẫy mang theo con gà con nhóm ra tới tàn bộ rồi ga mụ mụ ngẩng đầu d ỡ n ngược đi ở trước nhất thỉnh thoảng dùng sắc bén hai mắt quan sát bốn phía xác định không có nguy hiểm sau liền tăng tốc bước chân để sau lưng xếp hàng đi theo con gà con nhóm theo thật sát cái mông sau chân chân vịt vừa vặn chặn lại rồi đường đi của bọn nó ha ha ga mụ mụ mà không biểu tình nhìn chăm chú lên chân chân vịt từng cái lông s ù cái đầu nhỏ vậy từ phía sau nhô ra tới vịt tiên sinh xin tránh ra đường cà cà chân chân vị không có ý tứ gãi đầu một cái vội vàng tránh ra thân thể ha ha ga mụ mụ hướng chân chân vịt gật đầu gửi tới lời cảm ơn lập tức ngẩng lên đầu dẫn đầu con gà con nhóm hướng phía lồng gà xuất phát chân a Cha cha cha! Đúng lúc này, liên tiếp thanh âm tại nông trường giữa không liên tiếp văng lên, chân chân vịt n g h i hoặc n â n lên không không g đ qua h bọn này khách n t r không ngợi bay mà nhỏ t n đến mặt lộ vẻ nghi hoặc đúng lúc này một con bạo vân tức đột nhiên vô cánh phát ra cao vút tiếng tê lấy cực nhanh tốc độ hướng về trong sân lưu m ì n h quả cây phóng đi giắt chân chân vịt chừng to mắt không kịp quá nhiều suy nghĩ liền vô ý thức phun ra một đạo tấn mạnh dòng nước hướng phía cái này bạo vân t ứ c dâng trào mà đi phanh dòng nước vạch phá giữa không trùng tinh chuẩn chúng đích bay đến nửa đường bạo vân t ứ c lực xung kích cực lớn đấu đá mà đi lập tức đem đánh lui cha nhìn thấy chân chân vịt phát động công kích sở hữu bạo vân t ứ c lập tức bạo động cao vút mà vang dội thanh âm liên tiếp vang vọng nồng trường xung quanh điện, điện. ngay tại nhà trên cây bên trong ngủ điện điện phi miêu mở hai mắt ra bất mãn như mày nó ghét nhất q u ấ y dày bản thân ngủ ra hỏa điện điện phi miêu đống nhiên mở ra cửa gỗ chuẩn bị r i á o hấn một lần tên ghê tầm này nhưng khi nó đẩy ra cửa gỗ liền nhìn thấy một đám chấn nộ bạo vân tức gắt gao nhìn mình l o n g l o n g k h í tức nguy hiểm giữa không trung c h ẳ n ngập điện điện phi miêu đầu tiên là xứng sở sau đó dùng tốc độ nhanh nhất đóng lại cửa gỗ phanh tiếng đóng cửa bên thai bờ vang lên chân chân vịt biến sắc ngay sau đó kêu to lên tiếng cặp cặp cặp bọn chúng luôn tất quả mau ra đây hỗ trợ vịt chương sáu mươi lăm chương sáu mươi lăm bảo vệ nông trường đại tác chiến điện điện phi miêu đem chính mình c u ố n thành một đoàn co quắp tại bên trong nhà gỗ nhưng không gian thu hẹp vẫn không có cho đến nó đầy đủ cảm giác an toàn thân thể run không ngừng bạo vân tức thanh â m càng là cao vút thân thể của nó liền run càng lợi hại dù là c h â n c h â n vịt ở bên ngoài không ngừng la lên tên của nó điện điện phi miêu cũng không dám nâng lên đầu mở ra cửa gỗ nó nhớ được bọn này bạo vân t ứ c kia là tại vài ngày trước buổi chiều mình ở giã ngoại tìm được không ai muốn mỹ vị quả đang chuẩn bị ăn như do quấn liền bị bọn này bạo vân t ư c theo dõi bọn chúng cũng giống như bây giờ mánh liệt vô cánh phát ra van g r ộ i trói thai thanh â m tựa như một đám bợi vì tổ hong bị trộm mà lâm vào nổi giận trạng thái hong mật vì bảo vệ trong tay quả điện điện phi miêu lựa chọn phản kháng thế là nó trên thân nhiều hơn rất nhiều đạo vết thương nghĩ đến đây điện điện phi miêu đã cảm thấy những cái kia từng bị thương bộ vị còn tại ẩn ẩn làm đau cái này khiến nó đem đầu trôn được thấp hơn núp ở bên trong góc run lệ bầy cặc cặc cặc h â n chân vị tiếng cầu trợ âm còn tại trong nông trại không ngừng văng lên một thân ảnh bỗng nhiên từ một cái đen tui cửa hàng x u n g tới sắc mặt trần b ộ nhóc con cứng đầu rơi trên mặt đất nhìn quanh bốn phía khi nó nhìn thấy một con tiếp lấy một con bạo vân tức hướng phía lưu minh quả cây phóng đi nhìn thấy chân chân vịt hướng bọn chúng phát động công kích lập tức giận tí mặt chủ nông trường trước khi đi từng đặc biệt dặn dò nó bảo vệ cẩn thận nông trường vừa nghĩ tới bản thân sắp hổ thẹn tại chủ nông trường tín nhiệm luôn luôn trầm ổn tỉnh táo nhóc con cứng đầu rốt cuộc khắc chế không được l ử a dẫn trong lòng ánh mắt lạnh leo không ngừng lấp lóe trước người lợi nhận hiện ra lạnh leo hàng quang phút chốc nhóc con cứng đầu đứng ra sông ra b ộ c phát ra tốc độ kinh người dùng thời gian ngắn nhất đi tới lưu minh quả dưới cây p ư ơ n chật nhắm ngay khoảng cách cây ăn một đạo ngân sát hàn quang vạch phá giữa không trung là m người sợ hãi khí tức bén nhọn lưu chuyển c u ộ n cuộn chuột đất đầu thép tay cầm xông nhận nhẹ nhàng rơi trên mặt đất nương theo lấy một tiếng kêu thê lương thảm thiết s á m đen lông vũ ở giữa không trung lộn xộn bay múa một con bạo vân tước hướng về mặt đất t h ẳ n g tắp rơi xuống cà cà c chân c chân v ị t chừng to mắt nhìn qua lâm vào sinh khí trạng thái mày dẫm mắt to người thành thật làm sao lợi hại như vậy giắc chuột đất đầu thép đan xen hai cánh tay trước người lợi nhận nhiễm màu đỏ tươi vết máu nội tâm của nó như dung nham giống như nóng hổi n h ư n h ư kinh lôi nổ vàng sắc mặt lại như hồ phẳng lặng không tầm thường gọn sóng nhưng mà càng như vậy chân chân vịt càng cảm thấy cái này luôn luôn trầm mặc ít nói cần c ù chăm chỉ người thành thật đáng sợ thật là sợ nó tức giận thuận tay đem mình chém vịt giáp giáp chuột đất đầu thép đối chân chân vịt phong phú nội tâm hoạt động không biết chút nào nó nhìn chăm chú không ngừng quanh quần bạo vân tức bảy một lát đưa ra bản thân đối chiến ý nghĩ số lượng địch nhân rất nhiều chúng ta nhất định phải đồng tâm hiệp lực giáp chân vịt còn tại suy nghĩ lung tung hoàn toàn không có chú ý chuột đất đầu thép đang nói cái gì chỉ là vô ý thức gật gật đầu ân ân, ân ngươi nói đều đúng ta đều nghe ngươi giáp giáp giáp người giúp ta giải quyết những cái kêu bay quá cao để ta giải quyết tới gần cây ăn quả cặp cặp cặp chân chân vịt lấy lại tinh thần nghe h i ể u chuột đất đầu thép ý tứ vội vàng vỗ ngực một cái yên tâm đi bao tạ vịt vịt trên thân cha cùng lúc đó có mấy cái bạo vân tức khí thế hùng hộ trứng mắt hai thằng nhóc tiếng kêu càng thêm nóng nảy liên miên vô cánh chim mười mấy đạo chứa đầy sắc bén khí tức đao gió liên tiếp không ngừng hướng về chân chân vịt cùng chuột đất đầu thép đánh tới giắc giắc hai thằng nhóc nhau, chật lưng t h lưng cộng đồng chống cự cái này một đợt công kích c h u ộ t đất đầu thép lại lần nữa đan sen hiện ra kim loại sáng bóng hai cánh tay sử dụng ra tay sắt kỹ năng ánh mắt cứng cỏi bất động như núi chân chân vịt nổi lên hai gò má một cỗ tráng kiện dòng nước từ miệng ba bên trong á p ủ vịt vịt cũng bị bọn này bạo vân tức chỗ chọc giận thần s á t tức giận đều tại các nơi g ư q u ấ y dày cơm của ta sau tàn bộ vịt vịt ta tức rồi trong lúc nhất thời kỹ năng va chạm lẫn nhau tiếng vang cực lớn không ngừng vang lên nông trại nội bộ khói lửa nổi lên một phía giờ này khắc này trần vĩ nghị còn tại trong thôn tàn bộ có một con bạo vân tức thật lâu xoay quanh giữa không trùng cặp tiê ng ng ng ng ng ng ngược con mắt không ngừng cuối cùng rơi vào đám kia đi theo gà mụ mụ sau lưng con gà con bên trên gà mụ mụ đã rất cẩn thận tại nhìn thấy bảo vân tức xuất hiện một khắc này liền thúc giục con gà con nhóm tranh thủ thời gian trở lại lồng gà tránh nạn nhưng có con gà con theo không kịp đột nhiên biến mô bộ pháp có con gà con rừng ở tại chỗ hiếu kỳ ước lượng trên trời bảo vân tước có con gà con khí thế hùng hồ muốn cùng chúng nó chiến đấu trong lúc nhất thời đội ngũ hỗn loạn chậm chạp chưa có trở lại lồng gà cha cái này bảo vân tức tuyển định mục tiêu về sau thu nạp hai cánh lấy cực nhanh tốc độ hướng phía con gà con nhóm lao xuống tới cánh đôi kéo khí lưu mỏ chim nở rộ sắc b nhìn thấy bất thình lình công kích con gà con nhóm lập tức vỡ tổ phành p h á c h cánh vô ý thức liền muốn khắp nơi cuốn quít chạy trốn ha ha ha chỉ có gà mụ mụ gặp nguy không loạn sắc mặt nó trước đó chưa từng có trầm ổ n mở ra đủ để che chở cho con gà con hai cánh trực diện khí thế hung hăng bạo vân tức mà lù lù bất động bọn nhỏ đều trốn ở mụ mụ sau lưng con gà con nhóm không còn chạy trốn rụt lại cái đầu nhỏ biến thành từng cái viên cầu nhỏ ngoan ngoan trốn ở gà mụ mụ sau lưng đột nhiên một cái đầu nhỏ nhô ra đến lại cấp tốc rụt về lại ha ha mụ, mụ thêm dầu cố lên nha gà mụ mụ nhìn thấy cách mình càng ngày càng gần bạo vân tước hít sâu m ộ t hơi tròn vo thân thể lấp lóe bạch mang toàn thân khí thế liên tiếp tăng gọn sau một khắc gà mụ mụ cùng bạo vân t ư ớ c phát sinh chính diện và chạm đ ầ u đ ầ u s u n g kích phanh bạch mang trợ hiện gà mụ mụ thân thể phản g phát hiện lên sức mạnh vô cùng vô tận nhẹ n h õ m nghiền nát bạo vân t ư ớ c thế công cũng đem đụng bay đến mấy mét cuối cùng trùng điệp rơi xuống trên mặt đất ha ha ha con gà con nhóm nhìn thấy gà mụ mụ chiến thắng cường địch toàn bộ n ô ra đến cái đầu nhỏ không ngừng thành phạch cánh phát ra tiếng kêu hư phấn rồi gà mụ mụ lộ ra phá lệ nhẹ như mây gió nó vẫn chưa quá mức để ý việc này chỉ là thúc giục con gà con nhóm tiếp tục hướng phía lồng gà tiến đến điện điện phim i ê u dù cho che lốt hai cũng có thể nghe tới chiến đấu kịch liệt tiếng vang tiếp tục vang lên nó không khỏi phát ra bực bội tiếng k ê u điện điện trong đầu của nó như đèn kéo q u â n giống như lóe qua rất nhiều hình tượng hoặc là tại bạo vân tức thay nhau công kích đến đau khổ dãy ruộng tiến tới vết thương c h n g chất hoặc là trộm lấy quả bị phát hiện đành phải bị ép đi tới nơi này toàn nông trường quá nhiều xuất hiện đành phải bị ép đi tới n ơ này toàn nông trường đành phải bị ép đi tới nơi này toàn nông trường bản thân xuất ra cất giữ quả táo lại tại nửa đường ngã xuống rồi nghĩ đến đây điện điện phi miêu phút chốc nâng lên đầu trong mắt đen nhánh tại trong nhà gỗ lấp lòe ánh sáng nhạt điện điện nếu như ta không đi ra hỗ trợ bọn chúng nhất định sẽ bị đánh rứt thảm bọn chúng cần ta co quắp tại góc khuất điện điện phi miêu bỗng nhiên đứng dậy ánh mắt của nó so bất cứ lúc nào đều muốn kiên định thật sâu thở ra một hơi r ỗ i ra móng vuốt mở ra nhà gỗ giờ khắc này hai gò má điện khí túi và phát triển mở màu vàng cánh màng lấp lòe dòng điện cũng bằng tốc độ kinh người nhanh chóng lưu động trong khoảnh khắc bao phủ toàn thân trong lúc n h t t h ờ điện quan đại tác chương 66, n h â n viên i k ể xác đờ đẫn trần g nhân liên ngồi dậy nửa người trên ngơ ngác nhìn qua dùng đầu lưới liếm lắp bản thân lòng bàn tay coca mơ hồ ý thức dần dần tỉnh táo hắn nhớ tới đến rồi bản thân lúc đầu dự định tại bãi cỏ ngoại ô bên trên híp mắt một hồi hơi nghỉ ngơi một chút kết quả vừa nhắm mắt xung quanh hoàn cảnh thực tế rất thư thái bất chi bất giác liền lâm vào mộng đẹp trần u y ê n móc ra điện thoại di động liếc nhìn bây giờ là sáu giờ d ư ớ i chiều hắn lấy điện thoại lại lại h i ế p mắt nhìn về phía đầy trời hưng hà thì thầm thì thảo tin tức tốt là thái dương còn không có triệt để khuất núi hắn phút chốc đứng dậy thanh â m tiếp tục vang lên tin tức xấu là nhiều lắm là còn có nửa giờ liền sẽ trời tối nhìn quanh một vòng kinh hỷ phát hiện lúc trước đám kia tinh nguyệt lộc cùng với những tiểu tử kia vẫn chưa rời đi bọn chúng hoặc là n ằ m sấp hoặc là nằm hoặc là đứng thẳng vẫn dừng lại ở mảnh này vẫy xuống kim sắc ánh chiều tà bãi cỏ ngoại ô bên trên nhưng trần nhất định phải dành thời gian chạy tới phiến khu vực này bên trong duy nhất nhân viên kiểm lâm phòng nhỏ ở nơi đó vượt qua một đêm một khi màn đêm buông xuống t ầ n lĩnh mức độ nguy hiểm sẽ lên cao mấy cái đẳng cấp trần n g uyên đem đồ ăn v ặ t túi hàng nhặt lên ném vào túi rác sau đó cóng lên ba lô leo núi hướng về một đám sùng thú vây tay từ b i ể n tại thông qua đồ ăn v ặ t thu hoạch bọn chúng đ ộ thiện cảm về sau vì bảo trì bọn chúng đối đ ạ i nhân loại tính cảnh giác trần n g uyên vẫn chưa lựa chọn cùng chúng nó quá nhiều tiếp xúc nhiều lắm là chính là thừa dị bọn chúng ăn đồ vật thời điểm lặng lẽ chạm đến một lần đạt được nguyên điểm cứ như vậy hã nguyên điểm số lượng lại lần nữa trở lại diễm vi hồ tựa hồ có chút lưu l u y ế n không rời nó chạy tới cắn trần n g uyên ố n g quần nâng lên đầu lộ ra một tấm điểm đạm đáng yêu khuôn mặt nhỏ nhắn trần n g uyên cười nói làm sao không nỡ ta anh anh anh diễm vi hồ con mắt lấp l o e ánh sáng nhạt dội ra móng vuốt chỉ hướng bánh bao nhỏ túi hàng đồng thời miệng ngẩm ngừng tựa hồ còn tại dư vị mức hoa quả bánh bao nhỏ hương vị lần sau tới nhớ được mang cái này trần n g uyên nụ cười trên mặt đột nhiên tiểu tán hắn chừng diễm vi hồ liếp mắt tức giận nói làm sao cùng co ca càng lúc càng giống một ngày chỉ có biết ăn ăn một chút co ca chừng lớn mắt chó sắc trời càng ngày càng mặt trời lặn ánh chiều tà đều ở đây cấp tốc tiêu tán diễm vĩ hồ mang theo đám tiểu đồng bạn vội vàng rời đi con hồ trăng khuyết mấy đạo thân ảnh trốn vào rừng rậm trần u y ê n ánh mắt thật lâu nhìn chăm chú lên diễm vĩ hồ thân hình của nó dần dần hóa thành một đạo nhảy nhót chói lọi diễm lưu rất nhanh biến mất không thấy gì nữa giống lộc vương chậm rãi đứng dậy khôi ngô cao lớn hình thể dẫn tới trần u y ê n chú ý chỉ thấy nó ngựa đầu dài giống xung quanh nghỉ ngơi tinh nguyệt lộc nhóm lần lượt đứng dậy vây quanh ở lộc vương bên cạnh lấy lộc vương cầm đầu tinh nguyện lộc tộc đàn bắt đầu hướng phía nơi ở xuất phát, bọn chúng chân đạp bãi vô số viên ánh sao tại trên người bọn chúng sáng lên phản chiếu tại bình tĩnh m ặ t hồ cũng đã thành thật sự khắp trời đ ờ y sao bọn chúng càng chạy càng nhanh tại dốc đứng hiểm trở vùng núi bên trong vẫn là như dẫm trên đất bằng trần uyên l ặ n g lặng nhìn chăm chú lên bọn hắn rời đi bóng người gặp được vô số viên khiêu động ánh sao chúng ta cũng nên đi chờ đến con hồ trăng khuyết quay về bình tĩnh trần uyên nhìn về phía bên cạnh hai t h ằ n g nóc chậm rãi mở miệng hôm nay trải nghiệm giống như là một giấc mộng hiện tại tỉnh mộng hắn nên làm chuyện chính chiêm chiếp đốn lửa nhẹ nhàng huy động cánh bay múa tại trần uyên phía trước quanh thân Coca bước đi một a quanh quanh tra n vòng Trần Nguyên xung quanh không ngừng chạy, thỉnh thoảng dùng cái mũi người lấy khả nghi mùi, vì Trần Nguyên g gió, cái mũi mùi, bài tiềm tại mỗi vì chạy, khả phục thầm lấy âm m cái hiểm. nguy Một khi phát hiện không hợp lý coca liền sẽ lập tức dừng bước lại liên miên sửa gọi để trần nguyên đề cao cảnh giác đối với làm nhân viên kiểm lâm trần nguyên mà nói đốm lửa cùng coca đều á t không thể thiếu cái trước có thể ở đêm tối cung cấp sáng lời tại rét lạnh mùa đông mang đến ấm áp cái sau có thể xếp t r a nguy hiểm còn có thể còn có thể đuổi trần nguyên vui vẻ rời đi con hồ chắc huyết trần n g u y ê n một lần nữa trở lại buổi chiều mảnh kia trong rừng rậm nơi tay đèn tin cùng đốn lửa song trọng chiếu sáng bên dưới đối chiếu vệ tinh địa đồ tiến về nhân viên kiểm lâm phòng nhỏ tại lớn như vậy tần lĩnh bên trong phân bố nhiều tòa nhân viên kiểm lâm phòng nhỏ nhưng mà đây cũng là ở gần nhất tần lĩnh khu vực trung tâm một người trong đó ở chỗ này nhân viên kiểm lâm bị bọn hắn gọi là lao hình là một trời sinh tính quái gỡ không muốn cùng người trao đổi cá nhân nhưng mà dạng này tính cách mới càng thích hợp làm nhân viên kiểm lâm dù sao nhân viên kiểm lâm cả ngày tại trong núi rừng xuyên qua khổ lụy không nói tiền công thấp đãi nộ kém Đợi ở trần uyên từng có một lần đi theo trương hạo lại tới đây cứu trợ động vật hoang dã đồng thời cho lão hình đưa chút sinh hoạt vật tư h ắ n đôi quái nhân này khắc sâu ấn tượng trương hạo đã từng cảm thán qua h ắ n loại này ở tại trong thôn cả ngày ngay tại khu vực biên giới tuần tra bảo vệ chính là giả nhân viên kiểm lâm lão hình loại này mấy chục năm như một ngày đợi ở trên núi mới là thật nhân viên kiểm lâm trần uyên đêm nay muốn ở chỗ này qua đêm đồng thời hướng lao hình hỏi thăm một vài vấn đề tòa ỉ như phiến khu vực này tại linh khu khí khôi phục tại vực này nhân viên kiểm lâm phòng nhỏ tọa lạc tại sườn núi ánh mắt mở mang nếu là ban ngày từ nơi này hướng nam viễn trông về phía xa nhìn liền có thể rõ ràng nhìn thấy tần l ĩ n h dãy núi độ cao so với mặt biển cao nhất một đoạn trụ sông lưng đây chính là để vô số đi bộ người nghe tin đã sợ mất mật ngao t h á i tuyến nhưng đây là ban đêm tinh b ì lực tân trần uyên chỉ muốn sớm đi tiến vào nhân viên kiểm lâm phòng nhỏ nằm ở trên giường nghỉ ngơi thật tốt a sớm như vậy đi ngủ sao mắt thấy phía trước phòng nhỏ một mảnh đen nhánh trần uyên nhữ mày nhưng cũng không có nhiều nghĩ ở nơi này vắng vẻ địa phương mặt trời lặn thì nghĩ cũng là bình thường nhưng mà đi về phía trước mấy bước trần uyên lông mày càng nhăn càng sâu liếc nhìn một vòng thấp giọng nói không thích hợp hắn năm ngoái đi lên thời điểm nhớ được lão hình nuôi một đầu đại h ắ c c ầ u cách thật xa nhìn thấy người liền sẽ k ô n g ông trực hiếu húng chi trần u y ê n lần này mang co ca lên núi tục ngữ nói hai c ầ u tướng gặp tất có một hồi hiện tại an t ĩ n h như vậy ngược lại khác thường bước chân tăng tốc trần u y ê n rất mau tới đến phòng nhỏ trước la lớn lao hình lao hình có hay không tại liên tục hô hai tiếng trong phòng nhỏ yên tĩnh không có chút nào đáp lại trần u y ê n đứng tại chỗ trầm tư một lát sau đó nhìn về phía hai thằng nhóc để cao cảnh giác phát hiện không hợp lý lập tức xuất thủ ngao chiêm chiếp hai thằng nhóc liên tục gật đầu trần n liên cất t bước đứng tại cửa gỗ trước thì mỹ quan sát cửa gỗ không có hư hao vết tích mà lại là từ bên ngoài khóa lại loại này cửa gỗ phá lệ dày đặc có thể hữu hiệu chống cự manh thú to lớn công kích nếu là tiến vào trong phòng hay dùng hai cây khối gỗ dùng làm chốt cửa khóa lại nếu là rời đi phòng hay dùng phổ thông khóa sắt đóng lại ngao cùng lúc đó coca đứng thẳng nửa người trên hai cái móng nuốt ghé vào trên bệ cửa ngẩng đầu lên nhìn lại thế nhưng là cửa sổ bị các loại vải rách liệu may mà thành thủ công màn cửa t r ấ u ngăn trở hoàn toàn nhìn không thấy trong phòng tràn g cảnh không cần nhìn lão hình khẳng định còn chưa có trở lại trần u y ê n vô vô co ca đầu lo lắng nói các loại dấu hiệu đều cho thấy lão hình vẫn chưa trở lại phòng nhỏ hắn khẳng định còn ở bên ngoài nhưng đêm đã khuya lão hình vì cái gì còn chưa có trở lại mà lại trần u y ê n ở sâu trong nội tâm còn toát ra một cái càng thêm đáng sợ suy đoán linh khí khôi phục bắt đầu đến giờ lão hình một mực một mình đợi ở trên núi đối mặt càng thêm nguy hiểm tấn lĩnh h ắ n có thể hay không đã trần u y ê n lắc lắc đầu cước ép vứt bỏ cái này đáng sợ ý nghĩ đối có ca túc tiếng nói có ca tiếp xuống lại muốn nhờ ngươi rồi a có ca ánh mắt sáng tỏ cái đ u ô i con r u n g cái m u i tiến đến cửa gỗ trước cố gắng ngửi ngửi cái khác hương vị từ khi tiến hóa về sau có ca k h i ế u giác muốn so trước kia lợi hại quá nhiều đồng thời sẽ không nhận quá nhiều ngoại giới nhân tố quá nhiễu bây giờ nó so tuyệt đại đa số tìm kiếm cứu nạn khuyển đều muốn lợi hại trần u y ê n nói nếu như người không thấy lao hình hương vị cũng có thể thử tìm kiếm ngươi con kia đồng loại hương vị dừng một chút trần liên nói bổ sung nếu như ta nhớ được không sai kia là một đầu rất đẹp cho cái trong chốc nấm này coca thẳng người lưng con mắt của nó càng thêm sáng tỏ thần sắc càng thêm chuyên chú phản phất thật sự là thiền truy bách luyện qua chuyên nghiệp tìm kiếm cứu nạn h u y ề n ta không có thèm xinh đẹp cho cái ta chỉ muốn vì chủ nhân bài y ê u giải nạn trần uyên không có chỉ trông cậy vào coca lại nghiêng đầu nhìn về phía đ ố m lửa đ ố m lửa n g ư ờ i bay cao điểm vòng quanh phụ cận bay một vòng nhìn có thể hay không có phát hiện chiêm chiếp đ ố m lửa ngay lập tức không có đáp ứng ngược lại quan sát trần uyên lại nhìn một chút đắm chìm trong người hương vị bên trong coca mặt lộ vẻ xoắn xít trần uyên khoác khoắt tay cười nói không cần lo lắng cho ta an nguy, nghe thấy lời này đ ố m lửa càng thêm lo lắng trần u y ê n an toàn trần u y ê n nhẹ nhàng tàng hắng một cái vậy ngươi đ ừ n g bay qua xa nơi này có tình huống khẩn cấp ta liền lập tức gọi ngươi trở về chiêm chiếp đ ố m lửa cuối cùng gật gật đầu dương cánh bay cao giống như là một đám sáng tỏ d i ễ m hỏa tại thiên không xuống tới vệ bay lượn chim cắt thị lực cao tại chỗ có động vật bên trong xếp tại hàng đầu đ ố m lửa ban đêm thị lực đồng dạng xuất sắc cho dù là tại ban đêm đen kịp nó cũng có thể phát hiện mấy cây số bên ngoài con mồi mắt thấy hai đứa nhóc đều tiến vào trạng thái làm việc trần liên từ ba lô leo núi bên trong suất ra tống quốc hào đặc biệt dặn dò hắn biểu lộ c à nhưng g ngày càng n lúc này giờ phút này vệ tinh điện thoại mất linh rồi hắn lúc đầu muốn đem tình huống nơi này nói cho tống quốc hảo nhưng bây giờ vệ tinh điện thoại mất linh hắn hoàn toàn mất đi cùng ngoại giới cầu thông con đường trần u y ê n đem vệ tinh điện thoại thả lại ba lô leo núi bên trong biểu lộ vẫn như cũ bình tĩnh chấn định hiện tại đơn giản hai loại tình huống thứ nhất lão hình ở bên ngoài gặp được sự tình gì tạm thời bị nốt rồi thứ hai lão hình đã gặp bất chắc trần u y ê n âm thầm cầu nguyện là loại tình huống thứ nhất chiếm chiếp một tiếng huýt giải vạch phá tịch liêu bầu trời đêm trần u y ê n ngước mắt nhìn lại chỉ thấy một đạo màu da cam bóng người hướng về bản thân chạy nhanh đến có biến sao trần liên hỏi chiếm chiếp đốn lửa nhẹ nhàng gật đầu chợt thay đổi thân hình ra hiệu trần liên đuổi theo sát chính mình tuất co ca đuổi theo trần liên đuổi theo tận khả năng giảm bớt v ấ t nặng bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới ngao coca r i ú p cụp lấy l ô thai lên tiếng lặng lẽ ngắm nhìn giữa không trung bay lượn đại tỷ đầu thần sát tịch mịch lại để cho chủ nhân thất vọng rồi ngao tự nhiên đờ ra làm gì đuổi theo sát ta còn trông cậy vào ngươi truy tung m g ù i chủ nhân tiếng hô hoán bên thai bờ vang lên coca biểu lộ nháy mắt trở nên kích động nó ngao ngao ứng tiếng vung ra chân bước nhanh đuổi theo toàn thân quần c u ậ n diễm lưu nở rộ diễm con đốm lửa ở giữa không trùng chỉ dẫn phương hướng trần liên chạy chậm đi theo coca thì hóa thành cận vệ theo thật sắt trần liên bên cạnh ban đêm g i ã n g o ạ i lúc đầu rất k h i ế p người khắp nơi đều là sồ sồ soạt soạt không biết tên tiếng vang cùng với làm người sợ hai tiếng thú gạo nhưng khi đốn l ử a không chút kiên kỵ bay múa giữa không trùng diễm quang chiếu sáng màn đêm phiến khu vực này lại lạ thường yên tĩnh đốn l ử a ngươi vừa mới phát hiện cái gì trần u y ê n ngẩng đầu hỏi t h ă m chiếp chiếp chiếp đốn l ử a biểu thị mình ở trên một ngọn núi khác nhìn thấy trần u y ê n nói tới một người một chó còn có mấy đạo thân ảnh ở phía sau truy đuổi bọn hắn trần liên lông mày cao lại là cái gì đang truy đuổi bọn hắn tin tức tốt là lão hình tựa hồ còn khỏe mạnh tin tức xấu là tình huống không thích hợp. Chếp, chếp. biểu thị bản thân không dám trễ n g ạ i thời gian phát hiện mục tiêu sau lập tức trở về cáo chi tình huống chưa kịp chú ý cái khác đồ vật người là đúng trần u y ê n g ậ t đầu việc cấp bách là tìm đến lao hình vị trí cái khác đều là thứ yếu ước chừng chạy rồi hơn mười phút một mực can tịnh sơn lâm đ ô n g nhiên chuyển đến loang thoáng tiếng gào thét tiếng kêu ngắn ngủi mà cao v ú t thê lương mà khíp người trần u y ê n hơi b i ế n sắc mặt từ nhỏ ở trên núi lớn lên hắn đối loại này tiếng kêu cũng không lạ l ắ m đây là sói thanh âm tân lĩnh là có sói nơi này mở mang hoàn cảnh ướt át khí hậu cùng với dồi rào nguồn nước đều vì sói cung cấp thích hợp hoàn cảnh sinh tồn. Rất truy đuổi lão hình sinh vật chính là sói sói ban đêm hành động vật ban ngày bình thường tại trong xào h u y ệ t nghỉ ngơi ban đêm ra ngoài s ắ n bắt trần u y ê n từng nghe lão gia t ử nói qua tần lĩnh sói không chỉ có hông t à n khát máu còn có bình thường sói không có xào trá âm hiểm mà ở linh khí khôi phục về sau những n à y sói khó giải quyết trình độ sẽ còn lên cao mấy cái đẳng cấp đối tần lĩnh sở hữu sinh vật đều là trí mạng uy hiếp bởi vậy trần u y ê n không d á m chút nào chậm trễ sợ mình chạy tới chỉ có thể nhìn thấy ngã vào trong vũng máu lão hình nhanh lên nhanh lên nữa may mắn trở thành ngự thú sư về sau lão、so、rất rất hình đã chạy bất động hắn quá mệt mỏi nặng nề hai chân giống như là đổ trì làm sao vậy nâng không nổi tiết hầu thật giống như bị lửa thiếu đốt cúng họng xuất hiện rõ ràng mùi màu tươi bộ ngực kịch liệt trên dưới chập trùng không ngừng thở hồn hển lão hình trong lòng tin tưởng đây là hắn cực hạn nhưng đây không phải đại hắc cực hạn đại hắc n g ư ơ i đi nhanh đi đừng quản ta rồi lao hình ngồi liệt trên mặt đất màu lục áo khoác dính đầy cho bụi ngao ngao ngao đại hắc không biết nói chuyện nó chỉ là ngoan ngoan ngồi dưới đất một lần lại một lần dùng đầu lưới liếm láp lao hình lòng bàn tay tựa hộ như vậy liền có thể để chủ nhân nhanh đứng lên chính lúc này t ừ n g đôi hiện ra lục q u a n g con mắt lặng yên không một tiếng động từ bốn phương tám hướng hiện hiện vô hình cảm giác g á p bách hướng phía một người một chó đ ầ u đá tới ngắn n g i lại cao vút tiếng gào thét liên tiếp ở nơi này trong đêm tôi khiến sở hữu sinh vật công như hến g i n g một đầu thân hình cao lớn nhất sói đầu đàn cất bước đi ra ánh trăng chiếu chiếu ra hình dọn nước thân thể nồng đậm tuyết sắc lông tóc cùng với dựng đứng lên lô thai nó chỉ là lẳng lặng đứng tại chỗ nhìn chăm chú một người một chó tứ chi dọc theo hiện ra hàn quang n ó n g nhọn toàn thân trên dưới tản mát ra cảm giác g á p bách m á h liệt nương theo lấy sói đầu đàn một ngạt chú lên cái khác những cái kia mượn nhờ r ừ n g rậm c h e lấp thân hình sói hào á o cất bước đi ra tăng thêm sói đầu đàn bọn sói này cùng sở hữu b ả y con nghiêm chỉnh thành một cái không ngừng co vào vòng cây đem một người một chó giam ở trong đó một cỗ vô hình lại đè nén không khí ở trên không ngưng tụ la hắn tự á o khoác trong túi lục lọi ra một cây r ú n gió thuốc lá nắm lấy cái bật lửa tay phải run g u n dậy nhưng thủy trung không có điểm đốt cây kia thuốc lá chỉ có kia một ít đám ánh lửa phản chiếu ở trong mắt dương dậm cấm chỉ minh h ỏ a hắn cười khổ mà nói ra câu nói này sau đó đem điếu thuốc đặt ở trước mũi dùng sức ngửi n g ử i hương vị liền thả lại trong túi Trận. lão hình hít một hơi thật sâu hắn chầm dai đứng dậy nụ cười trên mặt lúc sáng lúc tối các ngươi cũng thật l à chấp nhất từ khi trận kia liên minh bảy ngày mưa xối xả về sau lão hình liền sâu sắc cảm nhận được tần lĩnh trở nên xa lạ bên người hắn sở hữu sinh vật đều sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất đại hắc là như thế này bọn này tựa như như quỷ mị sói cũng là như vậy các loại suy nghĩ trong đầu loại qua tuổi gần hoa giáp lao hình túi đầu nhìn về phía hình thể cao lớn đại hắc khẽ thở dài một cái chỉ là khổ ngươi lao đầu này đại hắc là hắn nhiều năm trước từ nơi khác mang về ca rắc chó trăng cừu cái đầu cao lớn tính cách hung m ánh thích hợp trong nhà hộ viện vậy thích hợp ở nơi này vắng vẻ hoang vu địa phương bồi tiếp hắn từ khi trận kia mưa xối xả về sau đại hắc hình thể càng lớn tính cách càng thêm hung ánh còn có thể sử dụng sức mạnh không thể tưởng tượng được ngao ngao đại hát xóa tung cái đôi u đụng đụng thở dài lão hình trong mắt đen nhánh lại nhìn thẳng sói đầu đàn mở ra miệng lộ ra s ắ c bẻn lên răng lạnh leo khí thế liên tiếp tăng vọt trong lúc nhất thời tiếng chó sủa cùng tiếng gào thét vang vọng trên không hù dọa một đám chim bay người còn không sợ ta dù sao cũng không thân vô cớ nát mệnh một đầu mắt thấy một trận kịch đấu không cách nào tránh khỏi lão hình từ túi quần rút ra một cây tiểu đao cầm ngược tại tay phải ạ d ệ n lìn theo càng ngày càng ánh mắt kiên định bắt đầu tăng vọt huyết dịch khắp người tựa hồ cũng bắt đầu sôi trào tại thời khắc này không khí tự hồ cũng lâm vào ngưng kết chỉ có nặng nề tiếng h song phương đều có chút không kiềm chế được nhưng đều đang đợi đối phương lộ ra sơ hở khởi s ư ớ n g một k í c h trí mạng ngay vào lúc này một đạo tráng kiện cột lửa đánh tan cách đó không xa màn đêm nương theo lấy x ô i c h ả o mánh liệt ánh lửa nóng bỏng khí tức nhào tới trước mặt và n h cột lửa chính giữa song phương trung gian mặt đất ẩm vang phát ra một tiếng vang thật lớn nhấc lên trận trận khói lửa ngay tại rằng có rằng có song phương đều vô ý thức liên tiếp lui về phía sau mấy bước sững sờ nâng lên đầu sắc mặt mê man khói lửa dần dần tiêu tán hiện ra nhẹ nhàng vỗ cánh chim đ ú n lửa màu da cam thân thể quần quận lấy lưu động diễn lưu h nó mỗi lần vỗ một lần cánh liền có một đống h ỏ a tinh tùy theo rơi xuống nước trên mặt đất tựa như thoáng qua liền mất đong đóm đ ố m lửa biểu lộ lạnh nhạt nó nhìn quanh một vòng ánh mắt quét qua mỗi một đạo bóng người cặp kiết như biển cả giống như sâu thẳm màu u l a m con ngươi mang theo không cho phản bác uy nghiêm thu từ giờ trở đi đình chỉ chiến đấu ai tán thành ai phản đối sân bãi lâm vào yên tĩnh như chết ngao ngao a cùng sau lưng đốm lửa vội vá chạy tới coca nhìn thấy một màn này mặt trong nháy mắt hiện hiện đồng n ặ cao ước lại để cho đại tỷ đầu trang đến ta làm sao không chạy nhanh lên giờ khắc này, coca lại lần nữa ảo não với mình không có mọc ra cánh làm không được đại tỷ đầu như vậy không nhìn địa hình bay thẳng đến mục đích đốn lửa cùng coca liên tiếp xuất hiện triệt để đánh vỡ lúc trước cục diện bế tắc sói đầu đàn có vẻ hơi nôn nóng c a o mày không ngừng thở hồn hện giữa không trung con kia vung vẩy cánh đại điệu để nó phá lệ bất an nó lại nhìn phía lao hình mặc màu lục áo khoác cái mũi giật giật đợi đến người được kia cố tràn ngập mê hoặc trí mạng lực hương vị về sau mặt bên trên lộ ra say mê biểu lộ nguyên bản nôn nóng bất an tan thành mấy khói lao hình không có sao chứ trần liên đẩy ra che chắn lá cây từ trong rừng rậm b ư ớ c vào mảnh này náo nhiệt vâng vức khu vực hướng về bị bọn này tuyết vân s ó i vây vào giữa lao hình hỏi may mắn hắn đ ổ i kịp lao hình quay người nhìn về phía trần n g u y ê n từ trong trí nhớ vơ vét ra hắn tin tức tương quan gật đầu nói tạm thời còn chưa chết trần n g u y ê n n ế t miệng cười một tiếng đ ừ n g nóng đội lập tức cứu ngươi ra tới lập tức hắn nhìn về phía trước mặt hai đứa nhóc đốn lửa coca tiếp xuống liền dựa vào các ngươi rồi chiếm chiếp đốn lửa k h ẽ vứt cảm trên người diễm lưu càng thêm máy liệt ngao ngao coca đã sớm chờ đợi đã lâu nghe thấy trần u y ê n câu nói này lập tức ngao ngao kêu gào lấy hướng phía gần nhất tuyết vân sói phóng đi trần u y ê n đánh giá bọn này tuyết vân sói nhớ lại tài liệu tương quan tuyết vân sói băng hệ sùng thú tự nhiên sinh ra phẩm giai v ị phổ thông cực nhỏ xác suất sẽ xuất hiện tinh anh phẩm chất co ca thân hình mang gió chạy quá trình bên trong tốc độ càng lúc càng nhanh cho đến hóa thành một đạo mơ hồ tàn ảnh hướng về khoảng cách gần nhất tuyết vân sói và chạm mà đi phanh co ca tốc độ thực tế quá nhanh quá nhanh nhanh đến cái này tuyết vân sói cũng không kịp phản ứng liền bị một đầu đụng bay ra ngoài cách xa mấy mét rán rán chắc chắc đụng vào trên một cây đại thụ. cây c diệp tử dị rào rơi xuống che lại bị ngã được đầu h ó c c h o n g váng tuyết vân sói a co ca hướng về phía đầu này tuyết vân sói nuyết miệng cười một tiếng chợt đem ánh mắt rơi vào con thứ hai tuyết vân sói trên thân quanh thân bỗng nhiên nổi lên cuồng phong thường đạo đao gió bắt đầu ngưng tụ giống đầu này tuyết vân sói bỗng nhiên có cố dự cảm bất tưởng kìm lòng không được dùng mình một cái phanh phanh phanh ba đạo đao gió liên tiếp không ngừng hướng phía tuyết vân sói đánh tới nó chừng to mắt nhưng người trốn tránh tránh đi đạo thứ nhất ngay sau đó há mồm phun ra một mụm hẳn khí đông kết đạo thứ hai phanh có thể đối mặt đạo thứ ba đao、gió. tuyết vân sói tránh cũng không thể tránh càng không thể cản chỉ có thể trơ mắt nhìn xem đao gió cách mình càng ngày càng gần cũng tinh chuẩn đánh trúng chính mình đao gió sắc bén như đao kiếm bổ ra tuyết vân sói dày thực tuyết sắc lông tóc nương theo lấy một tiếng kêu thê lương thảm thiết cái này tuyết vân sói thân thể lung la lung lay sau đó ngã trên mặt đất nó đổ xuống tốc độ quá nhanh tiếng kêu quá thê thảm đến mức trần n g u y ê n nháy mắt nhữ mày mà lại trần n g u y ê n chú ý tới có ca đánh bại cái này hai đầu tuyết vân sói về sau trong đầu cũng không có đạt được nguyên điểm hệ thống nhắc nhở tiếng văn lên chương sáu mươi chín mục tiêu là tần lĩnh đệ nhất đàn sói chương sáu mươi chín mục tiêu là tần lĩnh đệ nhất đàn sói trên trận phong vân biến ảo nhìn thấy c o ca đã đánh bại hai đầu tuyết vân sói sói đầu đàn g i ậ n tí mặt hiện ra lục quang đôi mắt gắt gao trừng mắt c o ca cả người tuyết sắc lông tóc dựng đứng lên sau một khắc sói đầu đàn mở ra ung tù miệng lớn lộ ra sắc bén răng nanh trong chốc lát một cỗ rét lạnh khí tức chống g ô n g hình thành xung quanh nhiệt độ cấp tốc hạ xuống giống như là lập tức từ giữa hẻ đi tới trời đông g i rét càng thêm mãnh liệt thậm chí hôn hợp lấy bông tuyết nương theo lấy tiếng rít hướng phía có ca tầm t cái khác bốn đầu tuyết vân sói cũng không còn n h à n rỗi bọn chúng lẫn nhau hợp tác phối hợp hướng phía lao hình cùng đại hát phóng đi thu mắt thấy sói đầu đàn cũng dám không nhìn bản thân đốn lửa hiếm thấy thần sắc tức giận nó nổi lên hai gò má sau đó hé miệng đ ỗ n g nhiên phun ra một đạo màu cam cột lửa ánh lửa m á h liệt lôi cuốn kinh người nhiệt độ cao ngang nhiên xuyên qua k i a cố rét lạnh khí tức đem trận k i a gió rét không chút lưu tỉnh triệt để nghiền nát trời đông đi xa giữa hẹ trở về cái này còn không có xong màu cam cột lửa tiếp tục hướng phía sói đầu đàn mau chóng đuổi theo sói đầu đàn l ặ n g lặng đứng tại chỗ trong mắt màu lam bên trong phản chiếu ra sáng tỏ diễn quang quanh thân nhiệt độ đ ố n g nhiên tăng vọt sau một khắc nhìn chăm chú lên gần trong gang tấc màu cam cột lửa sói đầu đàn thả người vọt lên hướng về nghiêng người trốn tránh lại nhẹ nhàng rơi đến mặt đất vê anh cột lửa đánh chúng nó vừa rồi vị trí địa phương phát ra nổ vang tiếng vang giống cùng lúc đó tránh đi công kích sói đầu đàn quay đầu nhìn lại đã thấy k i a bốn đầu tuyết vân sói bị đại hát phun ra hỏa diễn cùng với có ca hội tụ đao gió đánh lui trên thân cấp tốc xuất hiện mấy đạo tổn thương run rẩy lui trở về bên cạnh mình biểu lộ sợ hãi lại khủng hoàng sói đầu đàn không hiểu cảm thấy một trận tâm mệt mỏi nó tiếp nhận cái này gánh hát rong vừa mới hai ngày đang chuẩn bị làm lớn làm mạnh trở thành tần lĩnh đệ nhất đàn sói sáng lập thuộc về nó huy hoàng cùng c h u y ề n t u y ế t không nghĩ tới hôm nay liền gặp loại chuyện này viên tia thơm ngọt ngon miệng quả hẳn là ăn không được rồi giống giống một đầu hình thể nhỏ nhất tuyết vân sói run dậy thân thể co lại đến sói đầu đàn bên người thần sắc khiếp được lão đại chúng ta nếu không chạy a sói đầu đàn hung hăng chừng nó lên mắt phát ra bất mãn tiếng tê giống g ố n g chúng ta lần thứ nhất tập thể hành động sao có thể như thế qua loa kết thúc g ố n g đầu kia tuyết vân sói cẩn thận từng ly từng tí nâng lên đầu ngắm nhìn phía trước ba cái đối thủ nhìn chăm chăm đại hắc ma quyền sát trưởng có ca cùng với ánh mắt bệ nghệ đ ố n lửa thân thể một trận run run dày tiếng kêu đều, đều mang một tia dọn nghẹn nào lão đại nếu ngươi không đi liền đi không được giống giống bên cạnh ba đầu tuyết vân sói liên tục gật đầu phụ họa sói đầu đàn lại lần nữa tức giận nó hùng tâm trang trí cùng với bừng bừng dã tâm không cho phép mình làm ra chạy trốn loại này mất mặt cử động nhưng khi nó nhìn thấy mình đẩy thương tích tuyết vân sói nhóm nhìn thấy lông tóc không hao tổn ba cái đối thủ nội tâm nhiệt huyết đột nhiên ngưng kết lâm vào thật sâu sói đầu đàn làm ra một cái vi phạm tổ tông quyết định giống giống trước trốn lại nói hống hống hống trong lúc nhất thời tuyết vân sói nhóm mặt lộ vẻ mừng rỡ phát ra kích động chu lên ban đầu kia hai đầu tuyết vân sói nháy mắt đứng dậy bọn chúng thật giống như chưa từng có thụ thương qua hôn mê qua trực tiếp gia nhập vào kích động chu lên bên trong sói đầu đàn hầu nghi ngắm nhìn hai gia h ỏ a này đột nhiên rõ ràng cái gì trứng to mắt chấn nộ đồng thời cảm thấy nồng nặc trái tim băng giá nó như thế nào dẫn đầu cái này gánh hát rong trở thành tần lĩnh đệ nhất đàn sói nhưng đã tới không kịp nhiều nghĩ sói đầu đàn cuối cùng thật sâu nắm nhìn bị dấu ở màu lục áo khoác bên trong mỹ vị quả sau đó cụt đôi quay người rời đi từng đầu tuyết vân sói theo sát phía sau không xong chạy mau rút lui giống thàng đến trần n g u y ê n ánh mắt của bọn hắn chỗ rừng rậm ngăn tre sói đầu đàn lúc này mới dắt uống họng phát ra c h ú lên ta còn sẽ trở lại giống giống cái khác tuyết vân sói hào hào đi theo c h ú lên không biết còn tưởng rằng bọn chúng săn bắt đến đầy đủ con mồi thừa hứng mà về nhìn thấy bọn này chạy chối chết tuyết vân sói trần liên miết miệng nhỏ giọng lầm bầm nói lao ra từ không phải nói tần lính sói lại hung tàn lại g ả o hoa sao làm sao d ừ n g một chút hắn nói kỳ thật thấy thời cơ bất ổn mau trốn đi không phải là không rào hoạt một loại khác thể hiện phương thức đa tạng lão hình thanh âm khàn khàn kéo về trần uyên suy nghĩ hắn quay đầu nhìn lại chỉ thấy khuôn mặt thô giáp da rẻ khô quắt lao hình đối với mình gạt ra một cái cứng đờ tiêu dung trần uyên phất phất tay lão hình ngươi không có việc gì là tốt rồi ta lúc trước đến nhân viên kiểm lâm phòng nhỏ gọi ngươi nửa ngày đều không đáp lại suy nghĩ khả năng ngoại ý muốn nổi lên liền tranh thủ thời gian đến tìm ngươi cũng may kịp thời chạy tới hắn nhìn chằm chằm lão hình mặt lộ vẻ nghĩ hoặc bọn này tuyết vân sói làm sao lại tập k í c ngươi bây giờ không phải là khuyết thiếu thức ăn mùa đông mà lại đầu này đại hắc cậu đã tiến hóa thành hỏa hệ sùng thú đen d i ễ a quyển có không tầm thường chiến lược do bảy con tuyết vân sói tạo thành đàn sói theo lý thuyết sẽ không bước lên bị thương phong h i ể m tập kích bọn họ trả giá cùng thu hoạch hoàn toàn không thành có quan hệ trực tiếp trải qua trần n g u y ê n một phen phân tích lão hình nhữ mày vậy phát giác được sự t ì n h có chút không đúng ta giống như thường ngày buổi chiều đi tới nơi này ngọn núi tuần tra bảo vệ kết quả chạm vạng tối lúc trở về bị bọn này tuyết vân sói theo dõi một đường trốn trốn tránh tránh dày vò đến bây giờ may mắn có đại hắc tại nếu không lần này thật sự nguy hiểm luôn luôn trầm mặc ít nói lao hình nói một hơi rất nhiều lời trong giọng nói mang theo tìm đường sống trong chỗ chết may mắn ngao ngao đại hát ngoan ngoan ghé vào lão hình một bên lè lưỡi màu đen cái đuôi nhẹ nhàng lay động ngao co ca sải bước đi tới đại hát trước người học đại tỷ đầu động tác thần thái sắc mặt trầm ổn biểu lộ bình tĩnh cực lực thể hiện ra sở hữu phong thái có thể đại hát chỉ là thản nhiên nhìn nó lên mắt lập tức rời ánh mắt co ca sắc mặt trì trệ trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải ngơ ngác đứng tại chỗ trần liên âm thầm bật cười lấy đại hát tuổi tác đều có thể làm co ca nãi nãi rồi coca loại này miệng còn hôi sữa tiểu thí hài đương nhiên sẽ không bị đại hắc nhìn trúng mắt nhưng vì an ủi thất hồn lạc p h é p coca trần uyên tay phải nắm tay nhẹ nhàng ho khan nói sang chuyện khác coca à, chờ sau này ta dẫn ngươi đi trong thành nơi đó tất cả đều là trẻ tuổi xinh đẹp chó con các loại các dạng đều có lông đen tóc trắng h o a n g bao lông xám cái gì cần có đều có a coca bỗng nhiên ngần đầu một đôi mắt to gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m trần uyên ánh mắt càng ngày càng sáng tỏ sau một khắc liền hướng phía trần uyên đánh tới ta liền biết chủ nhân tốt nhất rồi mặt không biểu tình lao đi n g ụ n nước trần một lần nữa trở lại chính đề lão hình kia tại tuần sơn d ừ n g phòng hộ quá trình bên trong có chuyện gì phát sinh hấp dẫn đến bọn này tuyết vân sói chú ý sao n、no. ô nghe thấy vấn đề này lão hình sờ sờ gai góc trồng dâu lâm vào trầm tư thật lâu chúng ta trước quay về nhân viên kiểm lâm phòng nhỏ đi người ở đây trên đường từ từ suy nghĩ thấy thế trần u y ê n cười nói lão hình t ó c mày trầm mặc gật đầu trần u y ê n mở ra đèn tin đốn lửa bay múa giữa không trùng ánh sáng chiếu sáng thông hướng nhân viên kiểm lâm phòng nhỏ con đường chương bảy mươi kỳ quái rừng rậm chương bảy mươi kỳ quái rừng rậm ta biết rồi trên nửa đường một mực vùi đầu suy tư lão hình bỗng nhiên nâng lên đầu từ màu lục áo khoác bên trong móc ra một viên vàng trói lọi trái cây tại nhặt được trái cây này trước hết t h ể đều rất bình thường nhặt được trái cây này về sau đại hắc liền phát hiện đám kia sói đang theo dõi chúng ta lão hình túi đầu nhìn về phía trong lòng bàn tay trái cây thần sát phức tạp trần n g u y ê n đơn giản liếc nhìn lại thu hồi ánh mắt lão hình đây là lưu minh quả cấp hai tài nguyên đối với s ủ n g thú có thiên nhiên mê hoặc trí mạng trách không được bọn chúng sẽ đối với người theo đuổi không bỏ lại là lưu minh quả chẳng lẽ tần linh thừa thái lưu minh quả lưu minh quả cấp hai tài nguyên lão hình biểu lộ nghĩ hoặc trần liên mỉm cười lão hình trên núi không có internet ngươi không biết những này cũng rất bình thường ta đợi chút nữa cho ngươi từ từ mà nói không bao lâu hai người trở lại nhân viên kiểm lâm phòng nhỏ trần n g uyên liền ánh đèn lờ mờ vì lao hình giảng thuật linh khí khôi phục sau sự kiện quan trọng n g u y ê n lai、like、là như vậy lao hình đầu tiên là cảm khái một phen chợt gạt ra một cái không được tự nhiên tiêu d u n g nhưng những n à y cùng ta cái này đợi ở trên núi lao già hỏm hẹm cũng không còn quan hệ ngươi nói đúng không lớn hắc diễm quyển nói đại hắc tên mới lao hình vẫn có chút không quen trần uyên thừa cơ sờ sờ ngoan ngoan ghé vào lao hình bên cạnh hắc diễm quyển lần thứ nhất thu t ậ p được hắc diễm quyển nguyên điểm thêm hai thực r u n g tộc, t í n hỏa h đẳng cấp bốn nhất giai độ t h i ệ t cảm hai mươi ba kỹ năng phun lửa hơi biết một trăm tám ba liệt hỏa giang lanh hơi biết một trăm hai ba phẩm chất t i n h anh thân thăng thống lĩnh phẩm chất điều kiện có thể giải khóa rất tốt lại là hai cái nguyên điểm nhập trướng đúng lao hình vệ tinh điện thoại ở phía trên làm sao không có tác dụng lao hình tùy thân mang theo vệ tinh điện thoại làm trên núi phát sinh tình huống khẩn cấp thời điểm mới có thể cùng dưới núi người liên hệ từ khi trận kia mưa xối xả về sau cũng không tạo nên tác dụng lao hình nói trần u y ê n ánh mắt c h ấ p lên âm thầm nghi hoặc linh khí khôi phục vì sao lại ảnh hưởng đến vệ tinh nhưng cái này thuộc về nhân sĩ chuyên nghiệp suy tính vấn đề trần u y ê n rất nhanh không còn xoan suýt ngược lại k h u y ê n mù lão hình bây giờ tần lĩnh như trước kia không giống nhau dừng lại một chút hắn tiếp tục nói từ chuyện mới vừa phát sinh ngươi cũng có thể cảm nhận được nơi này so trước kia nguy hiểm quá nhiều không thích hợp tiếp tục tiếp tục chờ đợi là một tuổi gần hoa giáp người bình thường lão hình tiếp tục lưu lại trên núi quá mức nguy hiểm tống quốc hào ý nghĩ là đem hắn tiếp về núi bên dưới an bài một cái thanh nhàn chức vị dưỡng lão nghe vậy lão hình dựng dâu chừng mà nói nơi này là ta nhà ta không đợi ở đây đợi ở đâu trần u y ê n còn muốn tiếp tục thuyết phục có thể lão hình thái độ cường ngạnh vung tay lên đánh gây trần u y ê n lời nói không cần nói ta sẽ không rời đi nơi này trần u y ê n nhất thời im lặng lão hình vô thân vô cố coi như trở lại dưới núi cũng là một thân một mình nghị khuyên hắn xuống núi đích xác k h ó như lên trời trần u y ê n dứt khoát không khuyên nữa nói ngược lại hỏi thăm về tần l ĩ n h khoảng thời gian này biến hóa lão hình ngươi cảm thấy thay đổi, lớn nhất ở đâu? Rất nhiều nơi thay đổi như trước kia không giống nhau lão hình không chút nghĩ ngợi nói có nhiều chỗ trước kia không có đường hiện tại chống rông thêm ra một đoạn đường nơi này sơn sơn thủy, thủy. có c lão hình, hình, nghĩ nghĩ, hình kéo màn cửa sổ ra vốn định đưa tay vạch ra bản thân nói tới vùng rừng rậm kia kết quả phát hiện bên ngoài một mảnh đạn kịt lại yên lặng kéo lên màn cửa trần uyên không có để ý ngươi cảm thấy là lạ ở chỗ nào lão hình ngồi trở lại trên ghế tòa kia dừng rậm phía trên luôn luôn có một đoá mây đen tung bay mỗi ngày đều là như thế úc trần u y ê n ngồi thẳng người hứng thú sau đó thì sao lão hình nhìn về phía bên trần đại hắc chậm rãi mở miệng mỗi khi đại hắc đi tới đó liền sẽ biểu hiện rất kỳ quái nó sẽ rất kích động rất kích động sẽ rất muốn tiến vào mảnh kia bị mây đen bao phủ khu vực ngao ngao nghe tới tên của mình đại hắc nâng lên đầu liên miên kêu hai tiếng tựa hồ tại phụ họa lao hình lời nói trần liên như có điều suy nghĩ gật gật đầu vậy chúng ta ngày mai tới đó thử xem a được còn có cái gì sao tháng chín năm không thứ ba nhiều mây một giấc này thoải mái trần n g uyên dỗi lưng một cái theo chứng tổ trên nệm đứng lên chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng tinh lực dồi dào hôm qua hắn cùng với lao hình cho tới rất muộn không có rửa mặt liền vội vàng tiếp đi xem xét trước mắt ở giữa trần n g uyên nhanh nhẹn đứng dậy đồng thời tỉnh lại ngủ say như chết có ca có một ngày ngươi có thể so sánh ta sớm hơn tỉnh trần n g uyên nói thầm một tiếng đẩy ra cửa gỗ đi ra nhân viên kiểm lâm phòng nhỏ nơi này tầm mắt phi thường mở mang đi về phía nam nhìn ra xa là thái bạch sơn cùng nga sơn hướng đông nhìn ra xa cũng có thể nhìn thấy nguy nga tráng lệ liên miên dây núi hướng tây nhìn ra xa thì là một mảnh rộng lớn rừng rậm lão hình đứng tại trần n g uyên bên cạnh chỉ hướng phía tây rừng rậm ta nói chính là chỗ đó ăn xong điểm tâm chúng ta liền đi qua được trần n g uyên gật đầu ăn xong một bát thị thái t mặt hai người mang lên tùy hành trang bị gọi bên trên ba con sùng thú hướng phía mục đích đi đến có lao hình cái này thâm n i ê n nhân viên kiểm lâm dẫn đường trần n g uyên tốc độ đi tới nhanh hơn không ít hắn vậy nắm lấy cơ hội không ngừng hỏi thăm lão hình liên quan tới rừng phòng hộ tuần sơn chú ý yếu điểm lão hình làm hơn m ư ơ i năm nhân viên kiểm lâm mặc dù không có nắm giữ đầy đủ lý luận chi thức nhưng kinh nghiệm nhiều năm lịch duyệt để hắn biết rõ như thế nào tại trong núi lớn tránh đi nguy hiểm sau m y tiếng thái dương treo thật cao cách đỉnh đầu trần u y ê n híp mắt hướng về phía trước nhìn chăm chú lại phát hiện ngay phía trước rộng lớn rừng rậm bị một mảnh mây đen to lớn bao phủ ngao ngao a chính như lão hình nói như vậy vừa thấy được vùng rừng rậm này đại hắc liền biểu hiện được rất kích động ngao ngao d é o lên không ngừng nếu như không có lao hình trói buộc nó có lẽ sẽ trực tiếp xông qua co ca cùng đốm lửa phản ứng cùng đại hắc không sai bị lắm đều đứng trước mắt vùng rừng rậm này biểu hiện ra cực lớn khát vọng thật giống như trong cánh rừng rậm này có cái gì đồ vật đang hấp dẫn bọn chúng. trần uyên lông mày cao lại là rất quái ta phải đem tình huống nơi này báo cáo cho hiệp hội để bọn hắn phái người đến xem xét trần uyên chỉ là nho nhỏ nhân viên kiểm lâm chức trách của hắn là phát hiện cũng báo cáo tình huống mà không phải giải quyết tình huống giải quyết loại này sự kiện tự nhiên do nhân sĩ chuyên nghiệp phụ trách hắn cũng không có dẫn đầu tiến vào xem xét tình huống ý nghĩ dù sao nơi này xem xét cũng rất không thích hợp tùy tiện xâm nhập cùng ngu ngốc có khác nhau sao lấy điện thoại di động ra ghi chép lại tình huống nơi này trần uyên liền cùng lão hình cáo biệt lão hình đã ngơi không muốn xuống núi ta vậy không khuyên giải ngươi Ta về đứa nhỏ. Trưng 71, nói lần này tuần sơn rừng phòng hộ thời gian rõ ràng hôm qua buổi sáng từ nông trường xuất phát cho tới hôm nay trạm vạn tối mới trở về dù sao đây là trần u y ê n lần thứ nhất một mình tuần sơn d ừ n g phòng hộ thích hợp tuyến không quá quen thuộc mà lại trên đường đi gặp được không ít ngoài ý muốn con hồ trăng khuyết bên cạnh đồ ăn vật đại tụ hội ban đêm đàn sói truy đ ổ i chiến sáng nay lại đi chỗ đó phiến kỳ quái dừng dậm xem xét tình huống chậm c h ễ không ít thời gian trần n g u y ê n ấn một chút có chút dễ ẩm s ư n g bắp đùi quay đầu nhìn về phía mặt trời chiều chiếu xuống núi non t r ù n g điệp càng khái nói nếu là có tọa kỵ là tốt rồi trên núi tiểu lộ gập gành long đong không ít đoạn đường càng lá tre kín đá vụn lại thêm trên đường đi sườn núi đi cũng không nhẹ nhõm nếu là có một con giỏi về trong núi ghé qua tọa kỵ sùng thú là tốt rồi nghĩ tới đây trần liên không khỏi quan sát bên cạnh co ca nhưng lại lập tức rời ánh mắt co ca thì thôi hình thể hơi gầy tước mà lại nó chạy tốc độ cực nhanh. ngồi ở trên lưng nó phải bị s ố c chết đột nhiên trần u y ê n hai mắt tỏa sáng tinh nguyệt lộc giống như rất thích hợp trần u y ê n nghĩ tới hôm qua gặp phải tinh nguyệt lộc loại này sùng thú khôi nô cao lớn phần l ư n g rộng lớn mà lại hành tẩu tư thế nhẹ nhàng giỏi về ở trong núi ghé qua hẳn là rất thích hợp làm làm tọa kỵ sùng thú trần u y ê n âm thầm ghi lại chuyện này bước nhanh hướng phía nhà mình nông trường đi đến một lát sau thừa dịp trước khi trời tối trần liên cuối cùng trở lại nông trường chỉ là vừa mới bước vào đại môn trần liên liền h ầ nghi hướng phía hồ cá nhìn lại dần dần mở tối màn trời bên dưới ba bóng người c ầ vai sát cánh ngồi ở hồ cá một bên chân ò n xót lại một điểm mặt trời một trần Trân thể một trần thể đứa chấp, lại điểm ánh chân i t vịt nhóc con cứng đầu luôn y luôn cần cù chăm chỉ trung thực trần mặc ít nói chỉ thích một người lẳng lặng đợi tại trong xào huyện trần n g u y ê n hơi biên sắc mặt trầm giọng nói ta tốt nhất nhân viên sẽ không bị bọn chúng làm hư đi t r â n chân, chân vịt luôn luôn giỏi về thông đồng cái khác s ủ n g thú còn có chút xấu tính điện điện phi miêu thông minh lại giả hoạt hai đứa nhóc xen lẫn trong một đợt không chừng có thể sinh ra kỳ diệu phản ứng hóa học tiến tới đem toàn bộ nông trường chơi đổ trướng khí mù mịt nghiêm đây sắc mặt khó coi trần u y ê n bước nhanh hướng phía hồ cá đi đến ngao ngao co ca thấy thế vội vàng hấp tấp theo sau mặt bên trên lộ ra cười trên nôi đau của người khác biểu lộ ba người các ngươi chuyện gì xảy ra trần u y ê n đi đến ba tên tiểu gia hỏa sau lưng xù mặt trầm giọng hỏi cặc c ặ nhưng mà không đợi trần liên hỏi tội dẫn đầu quay đầu vịt, vịt nhìn thấy chủ nông trường trở về, về sau tranh thủ thời gian ôm lấy trần u y ê n bắt đuổi quát to một tiếng một trận khóc ròng ròng chủ nông trường ngươi cuối cùng trở lại rồi ta còn tưởng rằng không gặp được ngươi điện điện điện điện phi miêu học vịt vị động tác ra dáng ôm lấy trần u y ê n một cái khác bắt đuổi tròn căng con mắt chạy xuống nước mắt một bộ hủy khuất ba ba bộ dáng ô ô ô. chúng ta kém chút n g ỏ n c ủ tỏi nông trường kém chút bị phá rồi trần u y ê n xứng sờ ở tại chỗ chờ chút chuyện này triển khai làm sao không thích hợp trần liên h ầ nghi ngắm nhìn than thở khóc lóc hai đứa nhóc chợt nhìn về phía một bên giữ im lặng nhóc con đứng đầu nói ngươi tới nói theo a k ô n g có ở k nhóc, chân, chân、so、sinh vật, sinh vật nhóc con cứng đầu nói tại hôm qua nhanh trời tối thời điểm nông trường trên không đột nhiên xuất hiện một đoàn ghê tẩm chi bay ý đồ tranh đoạt trong sân lưu minh quả cũng may bọn chúng ba đứa nhỏ kịp thời xuất thủ dùng huyết phân chiến cuối cùng đem bọn này bại hoại cưỡng chế di rời nghe đến đó trần liên nghiêng đầu nhìn về phía hai đứa nhóc t r â n t r â n vịt ư ỡ n g ngực t r e o chóc tóc điện điện phi miêu ngẩng đầu lên cái đuôi nhẹ lay động nhóc con cứng đầu ngươi tỉ mỉ miêu tả bên dưới những này chim bay hình dạng thế nào trần n g uyên hỏi giác giác giác nhóc con cứng đầu tỉ mỉ hồi ức bạo vân tức bên ngoài t r â n t r â n v ị cùng điện điện phi miêu ở một bên bổ sung hẳn là bạo vân tước tính tình táo bạo trần n g uyên như có điều suy nghĩ gật gật đầu sau đó h ắ n truy vấn một đoàn bạo vân tước cụ thể là bao nhiêu con giắc m ộ ư ơ i con điện điện hai mươi con cặp cặp cặp ba mươi con ba tên tiểu gia hỏa đồng thời lên tiếng trả lời trần uyên vấn đề có thể đáp án của bọn nó lại hoàn toàn khác biệt cái này khiến ba đứa nhỏ lập tức s ữ n g s ờ sắc mặt biến được cứng đờ chật ba đứa nhỏ lưng nhau chân chân vịt nhanh chóng dội ra chân vịt so cái ba giáp giáp giáp. nhóc con cứng đầu sắc mặt càng thêm mất tự nhiên chú ý tới trần uyên nhìn về phía mình về sau càng là xấu hổ t ú i thất đầu điện điện điện điện điện phim i ê u cao cao ngẩng đầu lên đối mặt trần uyên ước lượng không chút nào hoàng ánh mắt rất là thành khẩn ba đứa nhỏ tiểu động tác tự nhiên tránh không khỏi trần uyên ánh mắt hắn âm thầm bật cười lại giả vờ làm không nhìn thấy vậy các ngươi thật lợi hại nhà liên thủ vậy mà có thể đánh lui ba mươi con bạo nhóc con cứng đầu đầu chôn được thấp hơn chân chân vịt cùng điện điện phi miêu n é t miệng cười to nói một chút đi các n g ư ờ i muốn cái gì b ắ n thưởng trần u y ê n nhìn qua ba đứa nhỏ phản ứng cười nói vị vịt điện điện chân chân vịt cùng điện điện phi miêu đồng thời hướng về lưu minh quả nhìn lại nguyên lai、like、là tại nhớ thương cái quả này a trần u y ê n đầu tiên là gật đầu c h ậ n thay đổi lúc trước ôn hòa biểu lộ nghiêm mặt nói ta cuối cùng hỏi các ngươi một lần đến tột cùng là bao nhiêu con nếu là nói láo lời nói nhưng là sẽ bị đổi ra nông trường nhóc con cứng đầu bỗng nhiên g ầ n đầu chân chân vịt cùng điện, điện phi miêu nhắc nhau đều là nhìn thấy trong mắt đối phương bồi dối làm sao bây giờ làm sao bây giờ theo chân chúng nó trong dự đoán kịch bản không giống nhau lắm đột nhiên chân chân vịt chú ý tới sắc mặt phá lệ bồi dối cái chán chảy ra mồ hôi dịn nhóc con cứng đầu vội vàng dùng cánh tay đụng đụng điện điện phim i ê u điện điện phim i ê u quay đầu nhìn lại nhìn thấy phản ứng kịch liệt nhóc con cứng đầu về sau đột nhiên mặt lộ vẻ xấu hổ lúc này chân chân vịt nâng lên đầu nhìn về phía trần n g uyên vỗ ngực một cái một bộ thấy chết không sờn miểu lộ cặp cặp cặp là vịt, vịt ta buộc chúng nó nói láo phải phạt liền phạt ta đi điện điện, điện, điện phim miêu vội vàng kêu một tiếng ngăn tại chân chân vịt phía trước thần Là ta b u ộ chương c ú bảy Rõ ràng mươi điện điện. Là ta, là ta hai lão gia tử biêu hạn chiến tích chương bảy mươi hai lão gia tử biêu hạn g chiến tích đêm dần khuya trần liên đem cái bàn đem đến trong sân cùng lao gia tử còn có lũ tiểu gia hỏa cùng nhau hưởng dụng bữa tối bữa ăn tối hôm nay rất phong phú có một đầu hấp linh ngư còn có rau x à o cùng với canh miến tiết lê trần uyên một bên ăn như gió quấn một bên nghe lão gia tử giảng thuật chuyện phát sinh ngày hôm qua ta hôm qua chạm vạn g tối trở lại nông trường thời điểm cũng bị giật nảy mình mặt đất tràn đầy mấp mô vết tích còn có rất nhiều tản mát l ô n g vũ may mắn ngươi lúc đó không có ở nông trường trần uyên mở miệng cười lão gia tử đầu tiên là trừng trần uyên liếp mắt toàn t h ấ nói ta cái gì chiến trận chưa thấy qua liền một đám chim mạ thôi trần uyên cười gật đầu phụ họa v v v v ta đã một tuần không nghe thấy ra ra hai mươi tuổi năm đó đơn đấu sói cô độc chuyện xưa mỗi khi gặp tụ hội diệu đế vào trong bụng lao ra tử không tránh được nói khoác chuyện này hắn tại lúc còn trẻ có một lần một mình lên núi đụng phải một đầu đói gấp gáp sói cô độc lập nên một mình đơn đao xử lý sói cô độc anh dũng chiến tích chuyện này còn từng lên nơi đó tin tức từ đó tại trên bàn rượu người bên ngoài chỉ có ngoan ngoan nghe hắn khoác lấp phần lao ra tử không cao hứng liếc mắt nhìn hắn đ ỗ n g nhiên nghĩ tới điều gì ánh mắt phức tạp có chút thở dài thế giới này biến đổi quá nhanh ta hiện tại không rõ ràng ngưu tại nơi này có đúng hay không chuyện tốt mà lại trên núi qu n g ư ơ i nếu không trần uyên cười lắc đầu đưa tay chỉ ăn như gió c u ố n lũ tiểu ra hỏa nói ra ra có bọn họ chúng ta rất an toàn lần này lên núi cũng không có gặp được nguy hiểm ngươi cứ yên tâm đi lao gia tử chỉ là thở dài cũng không tiếp tục khuyên nói đúng ra ra ngươi thử minh tưởng đi trần uyên bỗng nhiên nói lao gia tử khoát khoát tay ta đều bảy mươi tuổi không thích hợp trần uyên nghiêm mặt nói trở thành ngự thú sư tốt nhất thời gian là tại một tuần trước tiếp theo là hiện tại ra ra trên núi lao hình nhỏ hơn ngươi không có bao nhiêu hắn hiện tại cũng bắt đầu minh tưởng tại hạ núi trước đó trần u y ê n đặc biệt đem cơ sở minh tưởng p h á t một không lưu cho lão hình cái sau vui vẻ tiếp nhận coi như không thể thành cường đại ngự thú sư nhưng minh tưởng có thể tăng lên tố chất thân thể nhiễm bệnh sát xuất sẽ thấp rất nhiều người này một lão các loại tổn thương bệnh đều sẽ xuất hiện nghe thấy lời này lão ra t ử đôi mắt lấp lóe nên tiếp trần u y ê n vô cùng thật lòng ánh mắt hắn k h ẽ cắn ngôi vậy cái k i a t a liền thử một chút nhất định phải thử một chút trần liên trên mặt tươi cười ăn xong câm tối trần liên thu thập bát đuốc ũ n g rửa chén về sau đi tới lồng gà trước gặp được nhắm mắt nghỉ ngơi đậu kê đậu kê cảm ơn ngươi hôn qua xuất thủ đánh lùi đám tia bạo và tước trần u y ê n lúc trước thay nhau hỏi thăm ba đứa nhỏ liên quan tới cái này khởi sự kiện cụ thể trải qua ngoài ý muốn biết được đ ầ u đậu kê đã từng xuất thủ nó đương thời đem con gà con hộ tống trở lại lồng g à về sau ngang nhiên khởi s ư ớ n g đ ầ u đậu xung kích hỗ trợ đánh bại hai con bạo vân tước ha ha <cười> đ ầ u đậu kê mở hai mắt ra xem xét mắt trần u y ê n khẽ vớt c ằ m mặt mũi tràn đầy nhẹ như mây gió trần u y ê n đem một đống nhỏ rau quả đặt ở đ ầ u đậu kê trước mặt cũng lặng yên rời đi hắn kỳ thật cũng chẳng suy nghĩ gì nữa đậu đậu kê sẽ ra tay chỉ là không nghĩ tới đậu chọn lứa bước mà là cùng chúng nó kề vai chiến đấu. Cứ như vậy, bốn cái sùng thú phối hợp với nhau vậy mà thật sự đánh lui đám kia bạo vất ư ớ c bọn chúng đích sắc đáng giá ban thưởng trần u y ê n âm thầm suy nghĩ chỉ là vậy còn dư lại bốn cái lưu minh quả trần u y ê n nguyên dự định lưu cho trái bưởi cùng dưa hấu còn có nhà mình đệ đệ chờ chút hỏi một chút văn hạo đi nếu như không thể đường dài vận chuyển liền trực tiếp cho lũ tiểu ra hỏa nếu như có thể dù là hoa sau cái nguyên điểm để lưu minh quả cây lại lần nữa kết quả cũng muốn ban thưởng bọn chúng đêm dần k h a trần lên trở lại phòng ngủ bấm chu h t điện thoại đem lên núi quá trình bên trong phát sinh sự tỉnh toàn bộ cáo chi cái sau là ta không tốt n g h e xong đoạn văn này chu húc chủ động xin lỗi trần n g uyên x ư n g sở chu ca lời này nói thế nào chu húc giải thích nói ta cũng là mới biết được vệ tinh điện thoại vô dụng việc này loại tình huống này không chỉ phát sinh ở tần lĩnh chỗ sâu vậy xuất hiện ở các nơi trên thế giới càng là xâm nhập g i ã ngoại càng là hoàn cảnh ác liệt vệ tinh tín hiệu lại càng yếu ớt thậm chí bị triệt để che đ ậ y tần lĩnh chỗ sâu tàng bắc cao nguyên chỗ sâu t â y vực hoang mạc khu vực trung tâm chờ một chút địa phương đều là loại tình huống này mà lại không riêng gì vệ tinh tín hiệu bị che lệ liền ngay cả máy bay vận chuyển đến những địa phương này lúc các loại thiết bị điện tử tín hiệu đều sẽ chị vô pháp bình thường vận chuyển trong nước đã khẩn cấp hủy b ỏ một nhóm chuyến bay cũng đối cần phải trải qua tần lĩnh đường biển đường hàng không làm ra sửa chữa trần uyên chắt lơi ư nói vậy cái này ảnh hưởng rất lớn à. chu húc nói điều này cũng dẫn đến chúng ta trước mắt vô pháp thăm dò những địa phương này tình huống cụ thể trần uyên như có điều suy nghĩ gật gật đầu chật suy đoán nói có thể hay không cùng phía trên vùng rừng rậm kia không mây đen có quan hệ không bài trừ khả năng này chu húc đầu tiên là gật đầu đồng ý lập tức chậm dai nói chúng ta qua một thời gian ngắn nhất định sẽ tổ chức nhóm nhân thủ thứ nhất xâm nhập thăm dò những địa phương này phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện đến thời gian không tránh được ngươi hỗ trợ trần u y ê n n i ế t miệng cười một tiếng hẳn là t â n l ĩ n h càng là gió êm sóng lặng sinh hoạt ở nơi này đám người mới càng an toàn đúng chú ca ta cần một đài máy bay không người lái trần u y ê n bỗng nhiên mở miệng chu hút ánh mắt chớp lên nháy mắt lý giải trần u y ê n thỉnh cầu máy bay không người lái ý đồ thẳng thắn chút đầu được ta sẽ lập tức căn bài còn cần cái khác trang bị sao nếu là thời đại mới nhân viên kiểm lâm tự nhiên cùng thường ngày không giống nhau lắm phân phối một hệ liệt công nghệ cao trang bị mới có thể tốt hơn tuần sơn rừng phòng hộ trần liên tỉ mỉ nghĩ nghĩ lắc đầu nói tạm thời không còn trong nhà hắn có một đài dùng thuận tay vận động máy ảnh lại thêm máy bay không người lái đủ để tốt hơn gánh chịu tuần sơn rừng phòng hộ chức trách như vậy đi hiệp hội gần nhất mua sắm một nhóm sùng thú chuyên dụng khẩu phần lương thực ta tiện thể gửi điểm quá khứ những này khẩu phần lương thực là gần nhất nghiên cứu ra được mùi vị không tệ chính yếu nhất có thể thích hợp với tuyệt đại đa số sùng thú mà lại thuận tiện mang theo cho dù là tại giã ngoại cũng không cần vì sùng thú đồ ăn dầu dĩ chu húc kiên nhẫn giải thích nói trần liên hai mắt tỏa sáng có thể lần này lên núi tốn thời gian gần hai ngày cá nhân hắn một ngày ba bữa ngược lại là dễ giải quyết tùy tiện góp nhưng là hai đứa nhóc khẩu vị khác biệt lượng cơm ăn khác biệt vì để cho bọn chúng ăn no tùy thời bảo trì sức chiến đấu trần n g uyên p h i đi rất nhiều kình có loại này khẩu phần lương thực hẳn là sẽ thuận tiện rất nhiều trần n g uyên chợt nhớ tới cái gì lại nói c h ú ca ta nghe nói gần nhất còn có trị liệu sùng thú thương thế dược a o loại này đồ vật có thể trực tiếp mua sao vẫn là dùng điểm cống hiến đổi lấy chu hút vung tay lên việc nhỏ ta tiện thể gửi điểm quá khứ trần n g uyên lắc đầu nói c h ú ca cái này liền không cần thiết chu hút cười ha ha ngươi đừng có gánh nặng trong lòng ngươi làm nhân viên kiểm lâm vốn là nhiệm vụ gian khổ những n à y đồ vật vốn là hẳn là đưa cho ngươi là lôi của ta hẳn là sớm đi cho ngươi gửi quá khứ chương bảy mươi ba tâm linh cảm ứng chân chính cách dùng chương bảy mươi ba tâm linh cảm ứng chân chính cách dùng ngày một ư ơ i một tháng chín thứ tư chơi trong xanh dù đã là chín giờ sáng có thể trần n g u y ê n vẫn nghỉ lại trên giường nhìn xem điện thoại di động soát lấy video cười ngây noa tân tân khổ khổ tuần sơn dừng phòng hộ hai ngày trần n g u y ê n chuẩn bị cho mình thả một ngày nghỉ ngao ngao mờ sáng liền dậy giường đồng thời ở bên ngoài tản bộ một vòng coca trở lại trong phòng ngủ nhìn thấy trần u y ê n vẫn nằm ở trên giường lập tức xông lại dùng miệng cắn chăn mềm hướng mặt đất kéo đi nhanh rời giường chủ nhân trần u y ê n chừng nói lấy mắt ngươi làm gì ngao ngao a chủ nhân ngươi chính mình nói mỗi ngày phải sớm đốt lên giường huấn luyện hô hấp tươi mới nhất không khí tắm rửa rực rỡ nhất ánh nắng trần u y ê n cũng không ngẩng đầu lên thản nhiên nói ta với ngươi không giống ngươi không rời giường là muốn ngủ nướng ta không rời giường là muốn thông qua điện thoại di động mở mang tấm ắ t tăng lên chính mình a coca lập tức chừng t ó mắt chủ nhân người trước kia cũng không phải nói như vậy nửa ngày coca ngoan ngoan ghé vào trần uyên bên cạnh một đôi màu xanh l a m con mắt chăm chú nhìn phát ra video điện thoại di động mặt mũi tràn đầy cười ngây ngô hhhh video thật là dễ nhìn trần uyên lúc này không có chú ý coca sự chú ý của hắn đều bị hiện tại phát ra video hấp dẫn video giới thiệu v ấ n tắt là học viện ngự thú tổng bộ thiên tài ngự thú sư ở giữa đối chiến phía dưới mang theo hai cái nhãn hiệu lý thiên vân phong hành hồ trần uyên nhớ được cái tên này người nọ là học viện ngự thú tổng bộ kỳ thứ nhất học viên tại trên mạng nổi tiếng rất cao tại sùng thú đối chiến bên trong tạm thời không một lần bại Đầu này n video i h ệ trong độ cũng ấ t c a đã đột phá 50 và like, cũng tại liên tiếp tăng liên trong. Trong video lý thiên vân chỉ huy phong hành hồ chính cùng một vị khác ngự thú sư đối chiến hai con s ủ n g thú lẫn nhau giao phóng các loại kỹ năng va chạm phi thường đặc sắc nhưng mà trần u y ê n cũng không có chú ý quá trình chiến đấu ngược lại chú ý tới hai người từ đầu đến cuối cũng không có mở miệng chỉ huy đều l ặ n g lặng đứng tại chỗ tựa như hai tôn đ i ề u khác không có mở miệng chỉ huy cũng là nói là thông qua tâm linh cảm ứng đây là trở thành sơ giai ngự thú sư sau tự chủ thức tình kỹ năng có thể biết được khế ước sùng thú nội tâm ý nghĩ cũng thông qua tinh thần lực cùng hắn tâm linh giao lưu Kỳ thật l ầ nhưng này Tuần Sơn dừng p hộ trình thú đối chiến. Nhưng giống n n coca h loại này không có khế ước sùng thú hắn tạm thời chỉ có thể mở miệng chỉ huy trần liên âm thầm khuyên bảo bản thân muốn tại sùng thú đối chiến nhớ kỹ điểm này nhớ lấy không thể phạm sai lầm giống nhau sau đó hắn meo cặp mắt lại yên lặng suy tư mình ở lần này tuần sơn dừng phòng hộ bên trong vấn đề xuất hiện phạm qua sai lầm có ca ngươi cảm thấy ta lần này lên núi có cái gì làm điểm không tốt sao cái gọi là ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê trần u y ê n chuẩn bị hỏi thăm bên dưới có ca cách nhìn nghe thấy lời này có ca trong mắt xoay xoay lắc đầu liên tục lộ ra đ ị n h nọn tiêu d u n g ngao ngao à không có không có chủ nhân chính là tuyệt nhất chủ nhân chắc là sẽ không phạm sai lầm trần liên liếc mắt có ca đối nó phản ứng không chút nào cảm thấy kỳ quái được rồi hỏi ngươi cũng là hỏi không trần u y ê n một bên tổng kết lần này tuần sơn dừng phòng hộ bên trong kinh nghiệm giáo hấn một bên mặc quần áo rời giường lần sau lên núi trang bị phải tận lực nhẹ nhàng hóa có thể cho có ca trên thân trang cái nhỏ có bao mang nhiều điểm vật tư mà lại có thể mang lên điện điện phim i ê u rồi trần u y ê n thay đổi tư thế tiếp tục nằm lại nghĩ tới lần này bạo vân tức tập kích nông trường sự t ì n h h i ệ n nhiên trong nông trại linh thực đối siêu phạm sinh vật có lớn lao lực hấp dẫn mà lại có chút sùng thú giống như điện điện phim i ê u thật xa đều có thể nghe được linh thực khí t ư c về sau linh thực càng ngày càng nhiều loại này tập kích sự kiện khẳng định cũng sẽ nhiều lên phải nghĩ biện pháp tăng cường nông trường bảo an lực lượng hiện nay nông trường thường trú s ủ n g thú có đống lửa coca điện điện vim yêu nhóc con cứng đầu chân chân vịt cùng đầu đậu kê nhưng khi trần n g u y ê n tuần sơn dừng phòng hộ thời điểm sẽ mang đi phía trước ba con còn lại ba con tạo thành bảo an lực lượng liền hơi có vẻ yếu kém thứ n hai tiếp tục tăng lên tiểu gia hỏa thực lực mà tăng thực lực lên đơn giản từ mấy cái tia phương diện vào tay phẩm giai tạm thời không nội tinh anh phẩm chất đã đầy đủ xuống hồ trước mắt trọng tâm muốn thả trên người đống lửa trải ì m mới tới liệt t là chuyện dương khẩn yếu. ư ớ với c cùng điểm công chỉ có con cũng chỉ có cấp cùng mắt điểm điểm xem một hắn thật nhiều, kỳ thật tinh tế tính toán, chỉ có thể ủng hộ một con sùng thú tăng lên phòng dai. Vậy cũng chỉ có thể theo thuần thục tay. t hiến nhiều, hộ phòng nguyên ủng sùng lên bọn nó đẳng cấp cùng với kỹ năng Vậy độ dai. ra r kỳ kỹ vào tay. Trải qua khoảng thời gian này quan sát trần n g u y ê n phát hiện sùng thú có thể thông qua huấn luyện kỹ năng sùng thú đối chiến cùng với ngày thường rèn luyện tăng lên đẳng cấp sau đó tìm kiếm cũng mua có thể tăng lên bọn chúng thực lực linh thực tựa như viêm viêm quả không chỉ có thể ở một mức độ nào đó tăng lên kỹ năng độ thuần t ụ c ò n có thể hữu hiệu, hiệu tăng lên sùng thú đẳng cấp mặc dù loại này tài nguyên vẹn vẹn có phía trước hai cái hữu hiệu nhất nhưng đến tiếp sau dùng ăn cũng không phải là hoàn toàn vô hiệu chỉ là hiệu quả từng bước hạ xuống thôi chỉ cần ăn đủ nhiều lựa ư biến đều sẽ gây nên chất biến nghĩ tới đây trần nguyên bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng vô lùi có viêm viêm quả cùng lưu minh quả hiện nay đối lũ tiểu gia hỏa tăng lên hiệu quả hạ xuống vậy ta chỉ bán ra ngoài đổi lấy điểm c ô n g hiến sau đó tính nhắm vào mua cái khác l ư u dụng tài nguyên ta hiện tại trong tay nguyên điểm còn có thể để cây lưu minh quả kết hai lần quả tuần sơn dừng phòng hộ một chuyến trong tay hắn nguyên điểm số lượng đã đi tới mười bốn ba nói làm liền làm. trần uyên trực tiếp rời giường bước nhanh chạy đến cây lưu minh quả trước h ã n tối hôm qua đặc biệt hỏi trần văn hạo cái sau biểu thị linh thực bảo tồn thời gian rất dài đường dài vận chuyển không có vấn đề chút nào bởi vậy trần uyên lấy xuống bốn cái lưu minh quả chuẩn bị gửi cho khương v ă n ngưng lý tuấn nhạc cùng nhà mình đệ đệ sau đó trần uyên nhìn chăm chú lên trước mắt ruộng đồng hai khoả cây lưu minh quả cao lớn t h ẳ n g t ắ p một bên còn có một khoả gần cao ba mét viêm viêm quả cây ngoài ra vài gốc nhỏ trồi non khắp nơi phân bố mỗi lần để lũ tiểu ra hỏa ăn xong lưu minh quả về sau trần uyên đều sẽ để bọn chúng thuận t trải qua chân chân vịt đổ vào đã có mấy cái hột quả đầm trồi trồi non cũng có mấy cái hột quả vẫn ngủ say ở dưới đất nhưng lần này trần n g u y ê n không định thôi phát trồi non mà lan đếm thử để đã kết q u a một lần quả cây lưu minh quả lại lần nữa kết quả hắn đứng tại cây lưu minh quả trước đưa tay chạm đến tráng kiện thân cây hệ thống bắn ra một đầu nhắc nhở cây lưu minh quả thành cực kỳ phải chăng dùng nguyên điểm gia tốc nó trưởng thành không biết là hệ thống quá ngang ngược không nói đạo lý vẫn là lưu minh quả bản thân liền là một năm hai vụ căn bản không cần bất luận cái gì hòa hoán thời gian mới kết qua quả cây lưu minh quả lại nên vì cái này vừa mới cất bước nông trường kính dâng ra bản thân thân thể. một lát sau theo mười hai cái nguyên điểm đầu nhập hai quả cây lưu minh quả lại lần nữa kết xuất mười lăm cái quả trần n g u y ê n vung tay lên hướng về phía đã sớm ngẩng đầu trông mong tiểu gia hòa nói được rồi hái quả đi điện điện Điện điện phi miêu không kịp chờ đợi sông đi lên đầu tiên là ném đến bốn cái lưu minh quả phân biệt cho đến chân chân vịt nhóc con cứng đầu đậu đậu kê cùng chính nó cho đốm lửa cùng coca vậy ném một cái xuống tới trần n g u y ê n bỗng nhiên nói đốm lửa cùng coca mặc dù không có bảo vệ nông trường nhưng chúng nó bội tiếp bản thân tuần sơn dừng phòng hộ đánh lui đàn sói đáng giá ban thưởng ngao nga nguyên bản g i cụp lấy lỗ h a i tha thiết mong chờ nhìn xem đồng bạn ăn lưu minh quả co ca nháy mắt hưng ơ phấn lên nó ngao ngao kêu gào lấy nào về phía trần u y ê n chủ nhân ta thích nhất ngươi rồi chương bảy mươi b ố bị h ù hỏng vị vịt chương bảy mươi b ố bị h ù hỏng vị vịt chờ đến lũ tiểu gia hỏa ăn xong lưu minh quả trần u y ê n thuận tay liền đem hột quả trồng ở trong ruộng dù sao gieo xuống hột quả vậy không khó khăn chỉ cần có một cái nảy mầm đó chính là máu kiếm lời một ngày nào đó ta muốn tại trong nông trại trồng đầy linh thực hào khí vạn trượng trần liên nói xong câu đó để chân chân vịt nghiêm túc tới nước liền chuẩn bị lái xe tiến về hồ v chân chân vịt vịt vịt vịt chân chân sau một khắc xe xích lô chậm rãi thúc đẩy hướng phía hồ minh dụ chạy tới vịt vịt ngồi ở trong xe cùng phong gợi lên nó xóa tung tóc nó vội vàng vươn tay ngăn chặn khi mắt thưởng thức lên không ngừng xẹt qua phong cảnh không bao lâu trần liên mang theo ba tên tiểu gia hỏa đến hồ minh dụ chính các ngươi đi chơi ta bắt đầu câu cá chân trân chân trân vịt hướng phía coca phất phất cánh sau đó nâng cao bờ mông nên ngang hướng phía bên hồ đi đến coca dù không rõ ràng cho lắm vẫn là hấp tấp theo sau chân trân chân trân vịt đầu tiên là chỉ chỉ bình tĩnh mặc hồ sau đó lại nhìn phía chân lên bên người thùng nước cuối cùng hướng phía coca gật đầu vị vịt ta xuống trước nước bắt cá bắt đến sau ngươi liền bỏ vào trong thùng nước chở ta sau khi ra ngoài một đợt ăn ngao ngao a coca ngoắc ngoắc cái đôi u tranh thủ thời gian gật đầu mắt thấy coca đáp ứng chân chân vịt hài lòng gật gật đầu chật mượn nhờ trong suốt mặt hồ đánh giá bản thân nhìn xem kiểu tóc có hay không bị lúc trước cuồng phong thổi loạn ngao ngao nhìn thấy chân chân vịt chậm chạp không có xuống dưới coca tranh thủ thời gian thúc giục chân c chân vịt xác nhận bản thân kiểu tóc vẫn như cũ hoàn mỹ về sau lúc này mới không vội không chậm nhảy xuống nước một chui vào đáy hồ trên đất bằng luôn luôn động tác chậm chạp chân chân vịt đột nhiên trở nên nhẹ nhàng lính xảo nó bãi động dáng người tựa như một con cá tự do du động đáy hồ ngư nhi rất nhiều làm chân chân vịt q u á i vật khổng lồ này không chút kiên kỵ xâm nhập bầy cá những này ngư nhi lập tức bối rối chạy trốn cà cà chân c chân vịt đã thật lâu không có thể nghiệm qua truy đổi bầy cá niềm vui thú nó cười xấu xa một tiếng theo thật sát bầy cá đằng sau thỉnh thoảng hé miệng hù dọa b ọ n chúng chính đáng chân chân vịt chơi h a n g say khoe mắt liếc qua bỗng nhiên thoáng nhìn một t h â n ảnh là lãng văn khuê hoài niệm lấy mới mẹ lãng văn khuê hương vị chân chân vịt kìm lòng không được ngất nước bọt lập tức chuyển di lực chú ý chăm chú nhìn đầu này ẩn nó tại tươi tốt có nước bên trong lãng văn khuê trên thân vịt vịt ta, lại có có suy nghĩ lóe lên một nháy mắt chân chân vịt hướng về đầu này lãng văn khuê khởi s ư ớ n g vịt v ị s u n g phong chân của nó mảng tựa như thuyền mái trèo ở trong nước cấp tốc huy động giống như là cao cấp nhất động cơ trong nháy mắt này bắn ra cường đại động lực tốc độ đột nhiên tăng vọt phóng tới lãng văn khuê nhưng mà đầu này lãng văn khuê cũng không đần độn tại phát giác được xung quanh nước hồ biến hóa một nháy mắt liền quay thân sông vào cỏ nước bên trong t r o nháy g n mắt biến mất không thấy gì nữa chân chân vịt không chút do dự đuổi theo lãng văn k h u biến mất bóng người trực tiếp chui vào cỏ nước sau khi chân chân v ị chui vào cỏ nước bên trong cảnh tượng trước mắt đột nhiên phát sinh kịch liệt biến、hóa. nguyên bản có nước buộc phát đáy hồ cảnh tượng biến mất không thấy gì nữa ngược lại thay thế chính là một đầu t ĩ n h mịch đen nhanh dưới nước thông đạo giắt chân chân vịn là người nhưng khi nó nhìn thấy cuối tầm mắt đầu kia lãng văn khuê lập tức không còn quan tâm hoàn cảnh biến hóa mà là tiếp tục truy đổi một cá một v ị t tại dưới nước trong thông đạo triển khai một trận kịch liệt truy đổi chiến phanh một phát tấn manh thủy tiễn tinh chuẩn trúng đích ngay phía trước l i ề u mạng chạy thuộc mạng lãng văn khuê cái sau thân thể lung lay rất nhanh lâm và hôn mê phía sau chân chân vịn nhanh chóng b i tới nhìn thấy hôn mê lãng văn khuê đắc ý cười cười hé miệng đem n ầ m lấy con cá nhỏ này mặc dù du rất nhanh, chân chân vịt méo một chút đầu mặt lộ vẻ nghi hoặc nó vô ý thức hướng phía mặt hồ bơi đi vừa vặn hô hấp bên dưới không khí mới mẻ nhanh nín chết vịt vịt nha chân chân vịt nổi lên mặt nước đem hôn mê lãng văn khuê tùy ý ném sang một bên trên mặt đất từng ngụm từng ngụm hô hấp lấy không khí chờ đến hô hấp dần dần nhẹ nhàng chân chân vịt lúc này mới nhìn quanh một phía đánh giá hoàn cảnh nơi này đây là một cái phi thường chống trải ưu ám huy động bên trái kéo dài nơi một đầu t ĩ n h mịch lại lối đi đen kịt hai bên đều là lồi lom v ế t đá không biết thông hướng nơi nào mà ở một bên trên v ế t đá có một cái bộ d á n g kỳ quái đồ vật đang phát ra hàng loạt kỳ dị ưu quang vì đen nhánh huy động mang đến từng tia ánh sáng sáng một trận lạnh siêu siêu âm phong thổi qua chân chân v ị không khỏi cảm thấy một hơi khí lạnh thân thể của nó run lên lại không hiểu cảm nhận được một tia sợ hãi nó cẩn thận từng ly từng tí liếp nhìn một phía chân nhẹ nhàng đạp ở trên mặt đất không dám phát ra mảy may thanh âm sợ quáy dày cái huy động này yên tĩnh đột nhiên một cái thanh âm rất nhỏ bên thai bờ lạng yên vang lên chân chân vịt chỉ cảm thấy toàn thân lông dựng lên phúc chốc chừng to mắt trong lòng phảng phất có một đầu tiểu ngư nhảy nhót không ngừng hù chết vịt vịt rồi chân chân vịt bằng nhanh nhất tốc độ trái xem phải xem đến xem nhìn xuống lúc này mới phát hiện là hôn mê lãng văn khuê đã tỉnh ngay tại trên mặt đất không ngừng nhảy nhót phát ra tiếng vang Các cạc. Chân chân quá nhất thời thẹn quá hóa khuê th giận, nắm lên lãng văn khuê đã muốn vịt kết đã v ộ i vàng đem lãng văn khuê ngậm tại miệng bên trong một lần nữa chui vào dưới nước thuận lúc trước phương hướng đường cũ trở về ngao vườn bực ngán ngẩm coca ngồi s ồ n ở bên hồ nó thật lâu nhìn chăm chú lên bình tĩnh không tầm thường gợn sóng mặt hồ đầu dần dần t h ấ p xuống cái đuôi lay động tần suất càng ngày càng chậm một cỗ bối rối dần dần đánh tới tựa như như thủy triều liền muốn đưa nó bao phủ đột nhiên một thân ảnh trồi lên mặt hồ nguyên bản tràn đầy bối rối coca nháy mắt ngầm đầu nhìn qua chân chân v ị bóng người mặt múi tràn đầy kinh hỉ coca phút chốc đứng dậy xích lại gần nhảy lên mở chằm sau một khắc co ca bước nhanh chạy đến thùng nước bên cạnh cắn biên giới vị trí đem thùng nước kéo tới bên hồ giắt chân chân vịt đem lãng văn khuê nôn tiến trong thùng nước cuối cùng như c h ú t được gánh nặng thở phào một hơi chân. chân chân vịt lại hơi l i ế c nhìn vẹn vẹn có một đầu lãng văn khuê ở bên trong thùng nước mặt mũi tràn đầy nghi hoặc giắt vịt vịt ta đều xuống dưới lâu như vậy rồi trong thùng làm sao lại một con cá vịt trần u y ê n mặt không biểu tình quay đầu nhìn về phía vịt, vịt miệng ngập ngừng lại nửa ngày cũng không nói đến nói được rồi không quân không xứng mở miệng hắn rõ ràng rất cố gắng rất có kiên nhẫn đi câu cá chỉ có thể trách những n à y cá không thất thời không ngoan ngoãn nhảy đến lưới câu bên trên mắt thấy trần uyên không có trả lời t r â n t r â n vịt đông nhiên vô vỗ đầu đột nhiên nhớ tới lúc trước phát sinh sự t ì n h lập tức hoa tay m ộ a chân cặp cặp cặp chương bảy mươi lăm trong huyệt động con mắt chương bảy mươi lăm trong huyệt động con mắt ý của ngươi là ngươi ở đây đáy hồ bắt cá thời điểm ngoài ý muốn phát hiện một cái đen như mực huyệt động bên trong còn có phát sáng kỳ quái độ vợt anh dung can đảm ngươi chuẩn bị đi vào xem xét tình huống nhưng suy xét đến ta cùng co ca còn ở bên ngoài chờ ngươi liền quyết định trước mang theo linh ngư trở về thuận tiện hỏi hỏi ta ý kiến trần uyên một tay chống lấy cái cảm nhìn chằm chằm Các chân á c cạc. chân vịt mặt mũi tràn đầy nghiêm túc trịnh trọng gật đầu là như thế này vịt trần u y ê n hồ nghi xem xét m ắ t khác thường chân chân vịt nhưng vẫn chưa quá mức xoắn suýt ngược lại thấp giọng thì t h ầ m hồ minh dụ phía dưới vẫn còn có dưới nước thông đạo thông hướng thần bí huy động như thế hiếm lạ hắn ở đây sinh sống hơn hai mươi năm chưa từng nghe qua chuyện này là vốn là tồn tại chỉ là bị chân chân vịt ngoài ý muốn phát hiện vẫn là linh khí khôi phục sau sông núi hình dạng mặt đất biến động hắn âm thầm suy nghĩ được rồi những vấn đề này liền để địa chất người làm việc đi đau đầu đi trần liên lắc lắc đầu tiếp theo thầm nói phát sáng đồ vật có phải hay không là một loại nào đó linh thực chỉ tiếc chân chân vịt miêu tả cũng không kỹ càng hắn vô pháp biết được càng nhiều tin tức đột nhiên c h â n uyên hai mắt tỏa sáng đúng rồi ta không phải có cái vận động máy ảnh sao để vịt vịt mang theo tiến vào huy ệ t động xem xét tình huống nhưng đây c h â n uyên nhìn về phía cùng coca nói khoác mình ở thần bí trong huy ệ t động dung cảm can đảm chân chân vịt nói vịt vịt, muốn hay không một lần nữa đi một lần dắt chân chân vịt thanh em im b ặ t mà dừng nó cứng đờ quay đầu nhìn về trần uyên thần xác đờ đẫn k h o miệng giật ra một cái không được tự nhiên tiêu dung có thể chờ nó nhìn thấy có ca cùng trần nguyên đều đầy cõi l ỏ n g chờ mong nhìn mình ở sâu trong nội tâm hiện lên một cỗ không giải thích được dung khí để chân chân vịt nhất thời vỗ ngược một cái ánh mắt long lanh cặp cặp bao tại vịt vịt trên thân nhưng khi trần nguyên quay đầu xin nhờ đốn lửa trở lại nông trường lấy ra vận động máy chụp hình thời điểm、trần、chân chân vịt hai chân không tự giác rung động nhẹ nhẹ chiếm chiếp đốn lửa nhẹ nhàng gật đầu chật dương cánh mà lên hướng phía nông trường bay đi sau đó trần nguyên nhìn về phía không ngừng làm lấy hít sâu chân chân vịt cười nói không cần ngươi chỉ cần ở trên mặt nước lộ ra đầu sau đó dùng máy ảnh đập tới cái kia phát sáng đồ vật là được thậm chí không cần ngươi nổi lên mặt nước giắt chân chân vịt tiếp tục vỗ bộ ngực nguyên bản rung động hai chân giờ phút này một mực đứng vững tại mặt đất ánh mắt bên trong lộ ra cam đoan hoàn thành nhiệm vụ quyết tâm không bao lâu đốm lửa liền ngầm vận động máy ảnh trở lại trần u y ê n bên người cái này vận động máy ảnh phối hợp treo cái cổ giá đỡ cùng vỏ c h ố n g nước trần u y ê n đem treo ở vịt vịt trên cổ không cần vịt vịt tiến hành bất luận cái gì thao tác liền có thể thu lại vịt vịt đắm chìm thức đệ nhất thị giác nhìn chăm chú lên treo vận động máy chụp hình chân chất vịt trần liên vất cảm đột nhiên có một ý tưởng nếu là đem vịt vịt dưới nước đệ nhất thị giáp phát tại trên mạng không chừng có thể lựa à nhưng là chỉ là suy nghĩ một chút thôi trần uyên hiện tại không nguyện ý làm loại này tốn thời gian phí sức sự tình v ị t vịt chuyện này liền nhờ ngươi rồi nhưng nếu là gặp được tình huống khẩn cấp không dùng suy xét những thứ khác an toàn là số một ta cùng coca ở trên bờ chờ ngươi trần uyên nghiêm túc nói ngao ngao coca cũng gọi là gọi vài tiếng c a n dặn bạn tốt của mình chú ý an toàn chân chân vịt nội tâm hiện lên một dòng nước ấ m nhưng nó chỉ là trêu chọc lấy tóc mặt bên trên h ơ i bẩy nhẹ như mây gió biểu lộ cặc c một bữa ăn sáng nha chân chân vịt nhảy vào trong nước bóng người rất nhanh liền biến mất không gặp lại lần nữa chui vào dưới nước chân chân vịt không có bị bọn cá hấp dẫn lực chú ý mà là trực tiếp chui vào lúc trước c ó nước trong bụi rậm đầu kia t ĩ n h mịch dưới nước thông đạo đập vào mi mắt thuận dưới nước thông đạo hướng về phía trước du động không bao lâu chân chân vịt liền đến lúc trước thần bí huy động nhưng nó chỉ là lặn trong dưới mặt nước không có thỏ đầu ra Các cạc. Chân chân nhớ lại lúc trước lạnh siêu siêu gió lạnh, nhớ nhưng nhớ tới bản thân đối trần nguyên hứa hẹn chân chân vịt dùng sức lay động đầu liều mạng đem những n à y vừa bổn ý nghĩa vung ra đầu ta thế nhưng là dũng cảm can đảm vịt vịt chân chân vịt một lần nữa tỉnh lại nó cả gan nổi lên mặt nước nhô ra cái đầu nhỏ cẩn thận từng ly từng tí nhìn quanh bốn phía nhìn thấy bốn phía đều không có chút nào dị dạng về sau lúc này mới thở phào nhẹ nhõm sau đó chân chân vịt bò lên trên mặt đất ư ớ p nhẹp chân màng lưu lại một cái cái hình tam giác vết nước nó xoay qua thân thể để đeo trên cổ vận động máy ảnh nhắm ngay cái kia phát sáng đổ vật chờ một hồi lâu đột nhiên thanh âm kỳ quái bên thai bờ như như sấm rền nổ vang ngay sau đó một đôi hiện ra huỳnh quang màu cam con mắt trong bóng đêm lạng yên hiện ra chân chân vịt đột nhiên lấy lại tinh thần nó chừng to mắt hét lên kinh ngạc cặp cặp cặp vịt, vịt ta muốn bị ăn rồi một giây sau chân chân vịt vung ra chân xoay người chạy lấy cực kỳ thuần thục tư thế nhảy vào trong nước bán bằng tung trận trận tué ư ớ chân o a ra? Chuyện xảy gì r t chân vịt liên miên v ũ bộ ngực thẳng đến bị kinh sợ nội tâm dần dần bình tĩnh lúc này mới phát hiện bản thân lúc trước tỉ mỉ chế tạo dũng cảm can đảm hình tượng triệt để sụp đổ vịt vịt khóc không r a n ư ớ c mắt nhưng vẫn là đem trên cổ vận động máy ảnh lấy xuống đưa cho trần liên sau đó nó mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn chằm chằm chân liên ngươi nhất định phải cẩn thận ở trong đó có kẻ phi thường đáng sợ chân liên gật gật đầu mở ra video bắt đầu quan sát ba tên tiểu gia hỏa đều đem đầu lại gần trước mặt dưới nước c h à n g cảnh cũng không hiếm lạ thẳng đến chân chân vịt bơi vào dưới nước thông đạo xuất hiện thần bí huyệt động trần uyên sắc mặt mới có biến hóa làm cái k i a phát sáng đồ vật xuất hiện ở trong video trần uyên meo mắt lại quan sát tỉ mỉ có điểm giống là cây nấm xem ra thật sự là linh thực sau đó nương theo lấy một tiếng hoa tiếng kêu văng lên một đôi mắt tùy theo hiện hiện mà ở video cuối cùng hình tượng cấp tốc lay động trần uyên thậm chí có thể tưởng tượng đến chân chân vịt cuốn quýt chạy thuộc mạng hình tượng thanh em này hẳn là hết xanh hiện nhiên cái huyệt động này bên trong không chỉ có hư hư thực thực linh thực cây nấm còn có hư hư thực thực sùng thú hết u y xanh trần u y ê n đơn giản phân tích một lát quyết đoán đem điều này video phát cho trần văn hạo đệ người hỗ trợ nhìn xem bên trong cây nấm cùng tiếng kêu nơi phát ra là cái gì làm học viện ngự thú đông hoàng tổng bộ kỳ thứ nhất nghiên cứu hệ học viên trần u y ê n tin tưởng lấy nhà mình thực lực của đệ đệ phân tích cái video này không thành vấn đề chương bảy mươi sáu không quân ban thưởng chương bảy mươi sáu không quân ban thưởng không bao lâu trần văn hảo liền gọi điện thoại tới hôm nay thong thả sao trần liên hỏi trần văn hảo đáp bây giờ là thời gian nghỉ ngơi vừa cầm điện thoại di động lên liền gặp được ngươi phát video tới dừng lại một chút hắn nói tiếp ta xem nhìn video này bên trong cây nấm là linh l u nấm mới phát hiện không có mấy ngày linh thực thuộc về cấp ba tài nguyên sinh trưởng tại ở mức âm u hoàn g cảnh bên trong có thể hữu hiệu, hiệu tăng lên ngự thú sư tinh thần lực t r â n n g u y ê n không khỏi s ư n g sở cấp ba tài nguyên hắn đau khổ tìm kiếm đồng dạng là cấp ba tài nguyên liệt dương m ộ t mà không được kết quả ra cửa câu cái cá liền phát hiện linh l u nấm đây là không quân không câu được cá ban thường sao đúng cấp ba tài nguyên trần văn hạo nhẹ nhàng g ậ t đầu cười nói ca ngươi thật sự là vận khí tốt linh u n ắ m trước mắt giá trị thị trường phi thường cao chí ít giá trị bốn mươi vạn đổi lấy điểm cống hiến sẽ không thấp hơn bốn trăm cái bao nhiêu người nói bao nhiêu trần n g u y ê n lập tức đứng dậy con mắt có chút chợ to Ca, n g ư ơ i không có nghe lầm bốn mươi vạn trần văn hạo ngữ khí không vội không chậm tiếp tục mở miệng nhưng nó đối với n g ư ơ i bản thân tăng lên hiệu quả phi thường lớn ta không đề nghị bản án ra cầm cái này bốn mươi vạn đầu tư bản thân đối sau này phát triển càng có trợ giúp trần n g u y ê n cấp tốc tỉnh táo lại ta là nghĩ như vậy tại trước mắt toàn lưới chủ đề nóng bên trong rất nhiều ngự thú sư đều cho rằng nhằm vào ngự thú sư linh thực giá trị muốn cao hơn nhiều nhằm vào sùng thú linh thực ngự thú sư bản thân tinh thần lực càng cường đại đẳng cấp càng cao càng có thể kéo theo khế ước sùng thú trưởng thành nhưng cái này linh lưu nấm hình thể không lớn chí ít còn muốn một tuần tài năng thành t h ủ trần văn hạo thanh em tiếp tục vang lên không có việc gì vậy ta kiên nhẫn đợi đợi một tuần chỉ là một tuần mà thôi trần n g u y ê n hoàn toàn có kiên nhẫn đợi đợi đến như trong video tiếng kêu nơi phát ra ta với ngươi suy đoán một dạng hẳn là một loại nào đó hết loại sùng thú nhưng cụ thể là cái gì ta không biết trần văn hạo nói trần liên x ứ sở ngay cả ngươi cũng không biết ngay vậy trần văn hạo cười khổ nói ca ngươi quá để mắt ta ta mới học mười hai tuần thời gian đối rất nhiều sùng thú đều không hiểu rõ mà lại hiện nay nhân loại đối siêu phàm sinh vật nhận biết phi thường có hạn mỗi ngày đều có thật nhiều loại tân sùng thú bị phát hiện cần nghiên cứu đồ vật rất rất nhiều rồi nói đến đây trần văn hạo nhịn không được gãi gãi càng thêm thưa thất tóc thở dài nói ta hiện tại cũng nghỉ sớm chút tốt nghiệp trở lại quê quán lăn lộn qua ngày rồi trần u y ê n nhịn không được cười lên được không q a y giấy ngươi ngươi nắm chắc thời gian nghỉ ngơi cút điện thoại trần liên thật lâu nhìn chăm chú bình tĩnh mặc hồ nói nhỏ linh u năm a hắn nghiêng đầu nhìn về phía chính cùng coca đánh lộn chân chất vịt lẩm bẩm nói vịt vịt bây giờ trạng thái không thể đi cái huyệt động k i a bên trong trước hắn o một chút đi vừa lúc ở chờ đợi linh lưu nấm thành thục trong khoảng thời gian này tăng lên vịt vịt thực lực chỉ t i ế c trước mắt chỉ có vịt vịt một cái thủy hệ sùng thú trần u y ê n có chút thở dài coca mặc dù có thể bơi lội nhưng bơi lội cùng lặn là hai việc khác nhau húng chi là thời gian dài lặn đến như đốn l ử a không đề cập tới cũng được mà những thứ khác nhóc con cứng đầu điện điện phi miêu cùng với đầu, đầu kê cũng không giống là có thể lặn giá vẻ muốn có được linh l u nấm chỉ có thể trông cậy vào vịt, vịt. trong thời gian kế tiếp trần u y ê n tiếp tục câu cá đ á n g t i ế c trừ một hai đầu phổ thông tiểu ngư không còn thu hoạch gì nữa ngược lại là coca nằm bên bờ hồ đem cái đuôi thật giải phóng tới trong nước thỉnh thoảng nhẹ nhàng lay động cái đuôi nổi lên từng đám vợn sóng nó giống như là tại chơi nước hoặc như là học trần u y ê n dáng vẻ câu cá đột nhiên cái đuôi một trận bị đau coca thử lên r ă n g đ ỗ n g nhiên đem cái đuôi rút ra mặt nước hoặc cùng cái đuôi cùng nhau ra tới còn có một đầu hình thể nhỏ hơn lãng văn q u ê nó bị coca cái đuôi lôi đến bên b ờ không ngừng nhẹ nhót ngao coca đầu tiên là xứ sở t r ậ hứng thú bừng bừng hướng phía trần liên chạy tới cắn ống quần của hắn g i a hiệu quay đầu mau nhìn trần n g uyên quay đầu nhìn lại khi hắn nhìn thấy trên mặt đất nhảy nhót tương bừng lãng văn khuê nhìn thấy dùng sức lay động cái đôi co ca lâm vào thật lâu trở mặc vũ nục người phương thức có rất nhiều loại ngươi hết lần này tới lần khác lựa chọn điểm chết người nhất một loại trở lại nông trường đã tiếp cận trạm vào tối trần n g uyên dẫn theo thùng nước đem hôm nay thu hoạch hai đầu lãng văn khuê toàn bộ rót vào hồ cá bên trong đồng thời đối d ầ u dĩ không vui chân chân vịt nói làm một chỉ thành thục chân chân vịt ngươi nên rõ ràng chỉ thấy lợi trước mắt đạo lý chân chân vịt lắc lắc đầu trần uyên kiên nhẫn giải thích nói xem ra hiện tại chỉ có ba cái linh ngư nhưng nếu là l chúng có phải hay không liền có thể sinh ra rất nhiều đầu tiểu ngư c á p cặp chân chân vị tỉ mỉ n g h ĩ nghĩ gật gật đầu ngao ngao co ca méo một chút đầu hỏi ra trí mạng vấn đề vạn nhất cái này ba cái lãng văn khuê xem không vừa ý làm sao bây giờ vạn nhất bọn chúng đều là cùng một giới tính làm sao bây giờ trần u y ê n hung hăng chừng co ca l ư ớ t mắt cái sau lập tức r ộ i ra móng nuốt che miệng yên lặng lùi về bên trong góc hắn tiếp tục nói cho nên vì lâu dài lợi ích vì về sau mỗi ngày đều có thể ăn vào linh ngư chúng ta bây giờ phải nhịn một nhịn nghe t ớ i trần u y ê n giải thích t r â n t r â n bị nghiêm túc suy tư hồi lâu lại lần nữa gật gật đầu ăn xong cơm tối trần u y ê n nhận được chu h ú c điện thoại ta đã gửi ra chuyển phát nhanh hẳn là ngày mai sẽ đến ngươi sớm chút đi l ấ y t ố t chu ca làm phiền ngươi việc nhỏ chu h ú c mỉm cười ta còn có một việc phải nói cho ngươi hắn dừng một chút nói tiếp chúng ta đã đem ngươi phát hiện trên tình huống báo cho hiệp hội ngự thú sư tổng bộ chờ trải qua xâm nhập điều tra về sau bọn hắn sẽ căn cứ cái này tình báo trình độ trọng yếu ban thưởng n g ư điểm cống hiến trần liên lắc đầu không phải ta phát hiện là trên núi nhân viên kiểm lâm dẫn đầu phát hiện chu húc cười nói yên tâm đi hai ngươi công lao đều thiếu không được trần u y ê n lúc này mới gật gật đầu đúng c h ú ca nếu như ta nghĩ bán ra linh thực phải nên làm như thế nào trần u y ê n đột nhiên hỏi hiện tại bán ra linh thực hoặc là trực tiếp bán cho ngự thú thương thành có thể được đến tương ứng điểm c ô n g hiến hoặc là bán cho các nơi ngự thú cửa hàng có thể đổi lấy tiền mặt hoặc là lén lút tìm kiếm người mua đổi lấy tiền mặt hoặc là lấy vật đổi vật nhưng có nhất định p h o n g hiểm ngươi nghĩ bán cái gì sau khi giải thích xong chu húc hỏi l i u minh quả chu húc kinh ngạc nói đây chính là tốt đồ vật ngươi khẳng định muôn bán trần liên gật đầu á nghĩ nghĩ, vậy, nguyên. Nguyên vậy dạng này ngươi cần những cái kia tài nguyên trực tiếp nói cho ta biết ta giúp ngươi dùng lưu minh quả đổi lấy những ngày tài nguyên lưu minh quả thuộc về đồng tiên mạnh cơ hồ mỗi một cái ngự thú sư đều cần yên tâm ngươi tuyệt đối không ăn thiệt thòi hiện tại ngự thú thương thành bên trong tài nguyên quá ít mà lại cũng không đủ cầu rất khó c ấ ớ p được chính như chu húc nói bán cho ngự thú thương thành mặc dù bảo đảm nhất nhưng cần tiến hành một hệ liệt dườm g i quá trình mà lại không nhất định có thể đổi lấy đến mong muốn tài nguyên theo thời gian đời tới càng ngày càng nhiều người bình thường trở thành ngự thú sư hiệp hội ngự thú sư thuận thế tuyên bố một đ ố n nhiệm vụ hoặc là khu chụp lẩn trốn tại thành thị xung quanh hoang dại súng thú hoặc là bắt từ động vật vườn chạy trốn súng thú n xanh xanh. lưu minh c g n i quả điểm cống hiến vì hai mươi năm ta còn còn lại chín cái tương đương với hai trăm hai mươi năm cái điểm cống hiến đủ để mua rất nhiều rất nhiều cấp hai tài nguyên trần liên đã từng buồn bực qua vấn đề này một gốc cây lưu minh quả có thể kết xuất mấy cái lưu minh quả hàng năm thành thục hai lần chẳng phải là nói mỗi một khoả cây lưu minh quả đều có thể ổn định cung cấp đại lượng điểm công hiến nhưng hỏi qua đệ đệ về sau trần uyên phát hiện sự tình không có đơn giản như vậy linh thực đối với thổ nhưỡng chất nước không khí nhiệt độ ngoại hạng giới nhân tố có yêu cầu cực cao ự c c đồng thời tại sinh trưởng quá trình bên trong dễ dàng phát dục bất lương thậm chí tử vong mà thông qua nguyên điểm gia tốc trưởng thành tương đương với trực tiếp vượt qua phong hiểm cực cao trưởng thành kỳ để linh thực không còn chết yểu phong hiểm trước trọng điểm cho vịt vịt tìm kiếm tài nguyên sau đó cho lũ tiểu gia hỏa tìm xem trần uyên cần tăng cường nông trường bảo an lực lượng vịt vịt cũng thuộc về trong đó một hoàn vừa vặn chờ ù n n g a u giải q một rồi. Hắn t chút tiếp à i nguyên trần g liên bỗng nhiên rực m u nghĩ đến cái gì thất giọng nói thẩm vịt vịt này thường muốn tới nước chất nước tăng lên đối với linh thực sẽ có hay không có chỗ tốt nguyên điểm mặc dù có thể để cho linh thực trực tiếp từ thời kỳ sinh trưởng đến thành thục kỳ có thể điều kiện tiên quyết là có thể nảy mầm nảy mầm thì cần muốn vịt vịt hàng ngày hàng đêm kiên trì không ngừng đổ vào huống hồ đợi đến linh thực nhiều lên trần u y ê n có nguyên điểm không có khả năng gia tốc mỗi một cái linh thực trưởng thành rất nhiều còn phải dựa vào vịt vịt hỗ trợ tưới nước trần u y ê n ghi nhớ liên liên diệp rời đi trước mắt tràn giấy tiếp tục tìm kiếm rất nhanh hắn liền hai mắt tỏa sáng minh nguyện lộ giá trị hai mươi điểm cống hiến đối với thủy hệ sủng thú tồn tại lợi ích rất lớn viêm viêm quả cũng là đồng dạng hiệu quả không chỉ có t h hữu hiệu thú ể tăng t lên sủng r ư ở n g đăng tăng thành thể hữu hiệu tăng lên sủng thú trưởng thành đăng cấp, còn cấp, có liên ê n năng độ thuận kỹ độ thuộc thụ, h c về ế đến u u cố các mặt linh thực. linh Trần mặt y đem kéo vào d ò hàng lại lần nữa xem một lần xác nhận không có tốt hơn lựa chọn đem ghi lại qua hồi lâu trần u y ê n nhìn xem bản ghi nhớ ghi lại các loại tài nguyên hài lòng gật gật đầu hắn cho nhóc con cứng đầu lựa chọn là một loại có thể tăng lên thân thể độ cứng tài nguyên giá trị mười lăm điểm c ô n g hiến nhóc con cứng đầu am hiểu cận thân chiến đấu trước mắt không có viễn trình tiến công thủ đoạn cho nên phải để nó tố chất thân thể càng mạnh trước người xong nhận cũng như kim loại da rẻ độ cứng càng cao cho điện điện phi miêu lựa chọn là một loại tăng cường lôi hệ kỹ năng uy lực tài nguyên giá trị hai mươi điểm công hiến điện điện phi miêu cùng nhóc con cứng đầu vừa vặn tư ơ n g phản nó am hiểu viễn trình tiến công có thể bay đến bầu trời liên tục không ngừng khởi s ư ớ n g trí mạng công kích mà lôi hệ kỹ năng vốn là uy lực lớn lực phá hoại mạnh tăng cường uy lực của nó là tăng lên chiến lược nhanh nhất phương thức đến như đ ầ u đ ầ u kê thích hợp nó tài nguyên tương đối ít trần n g uyên chọn lựa thật lâu cuối cùng quyết định đem có ca tiến giai lúc cần phong ngữ thảo làm nó cường hóa tài nguyên xác nhận không sai về sau trần uyên đem những n à y tài nguyên danh tự phát cho chú hú h Cũng biểu thị đêm lưu minh gửi quá khứ. Được. Đêm khuya Được. trần n g liên ngồi xếp bằng trên giường nhẹ hạp hai mắt duy trì minh tưởng trạng thái trước ngực ngọc đội nợ rộ ưu ưu h ì n h quang nửa ngày trong tầm mắt hiện hiện hai cái dần dần đến gần lóa mắt với đốn ban đêm tốt lắm quả cam dưa hấu nghe được trái bưởi tâm tình vẫn như cũ sáng tỏ trần liên gật đầu ban đêm tốt hai vị lý tuấn nhạc đã dần dần quen thuộc loại này cảm giác đ ụ c nhã tràn đầy trào hỏi phương thức nhưng mỗi lần trải qua thời điểm vẫn là sẽ hạ ý thức cảm thấy mình gia nhập cái nào đó tổ chức thần bí trần u y ê n dẫn đầu gợi chuyện trong tay của ta có hai cái lưu minh quả k hương vẫn ngưng lập tức lên tiếng ta muốn hết ngươi muốn thông qua loại k i a phương thức chuyển khoản trần u y ê n hít sâu một hơi đây chính là kẻ có tiền phương thức nói chuyện giá cả đều không cần hỏi một tiếng mở miệng chính là chuyển khoản Hắn lắc lắc đầu không cần tiền miễn phí cho các ngươi hương vẫn ngưng vô ý thức nói như vậy sao được trần liên cười nói chúng ta không phải hoa quả nhà máy sao dừng lại một chút hắn nói tiếp các ngươi khoảng thời gian này cung cấp tình báo so cái này lưu minh quả chân quý nhiều lý tuấn nhạc lập tức xấu hổ hắn từ trước đến nay đều là lặng im lắng nghe người cơ hồ không có nói cung cấp qua tin tức ngược lại là k hương vẫn ngưng đích xác nói rất nhiều hai người cũng không biết được nội dung để bọn hắn thiếu đi rất nhiều đường q u a n co nghe thấy lời này k hương vẫn ngưng không còn cự tuyệt vậy được ta hay thu rồi lý tuấn nhạc miệng ngập ngừng lại nửa ngày không có mở miệng cự tuyệt qua nửa ngày hắn mới chứng trạc đàng hoàng trầm giọng nói quả cam ta thiếu ngươi một cái ân tình thật sự là hắn cần cái này lưu minh quả Các lại nói, nhớ g ư i nói c o rồi trần liên gật gật đầu trở thành ngự thú sư về sau trần liên ký ức năng lực đạt được tăng lên trên diện rộng nếu như một lần nữa tham gia thi đại học hắn có lòng tin trở thành tôn quý 985 n ư ơ cừng giả kết thúc cái đề tài này lý tuấn nhạc vậy mà chủ động mở miệng nói quả cam ngươi ở tại trong núi lớn khoảng thời gian này nhất định phải nhiều chú ý nói thế nào trần u y ê n hỏi lý tuấn nhạc trả lời gần nhất chúng ta tiếp vào rất nhiều quần chúng địa tới có không ít siêu phàm sinh vật x â m lấn t h ô n trang tập kích r a súc trần u y ê n nhịn không được cười lên ta cũng gặp phải là một đám bạo vân tức nghĩ đến tranh đoạt trên cây lưu minh quả bị ta trong nông trại bảo an đuổi đi thương vấn ngưng kinh n h i nói cái gì nông trường lại còn xứng có bảo an trần liên cười ha ha Khi、thật chính là mấy cái s ủ n g thú mà thôi bọn chúng tự nguyện lưu tại nông trường làm công ta cung cấp ăn ở là được lý tố nhạc mấy cái mà thôi hắn mẹ gần chết lâu như vậy trước mắt miễn cưỡng nuôi sống một con mặt thụ tinh trần uyên trong nông trại lại có mấy cái còn tự nguyện làm công làm sao một cỗ nồng nặc vạn ác nông trường nhà tư bản cảm giác k hương vẫn ngưng lại chú ý tới trần uyên nửa câu đầu trên cây lưu minh quả những n à y lưu minh quả không phải n g ư ờ i n g o à i ý muốn lấy được trần uyên giải thích nói trong nhà có cái cây ngoại ý muốn tiến hóa thành cây lưu minh quả rồi vậy ngưu đoạn thời gian trước còn hỏi ta như thế nào gieo trồng linh thực hương xứng sở trần liên nói kia là n g o ạ i ý muốn lấy được viêm viêm quả hậu quả nghe thấy lời này k h ư ơ n g vẫn ngưng nháy nháy mắt nhịn không được nói ta hiện tại càng ngày càng đối ngươi nông trường tò mò lại là mấy cái súng thú lại là cây lưu minh quả cùng viêm viêm quả cây ngươi sẽ không thật sự là lớn chủ nông trường a trần liên n ú n núi bay ta lại hy vọng mình là bởi như vậy trực tiếp thuê một nhóm súng thú bản thân mỗi ngày liền có thể b ô n g tay mặc kệ rồi có thể khoảng cách hoàn thành cái mục tiêu này còn rất dài một khoảng cách chương bảy mươi tám ai cũng không thể cướp đi cá k h â nhỏ chương bảy mươi tám ai cũng không thể cướp đi cá k h â nhỏ ngày mười hai tháng chín thứ năm lại là một cái ánh nắng tươi sáng thời gian vì tăng cường nông trường bảo an lực lượng để mỗi cái tiểu gia hỏa đều v ấ n luyện lên trần uyên sớm rời giường có ca làm nông trường tư cách già nhất nhân viên ngươi phải làm tốt làm gương mẫu tác dụng trần uyên cưỡng ép tỉnh lại trong lúc ngủ mơ có ca ngao khoe miệng còn chạy chạy nước miếng có ca mơ mơ màng màng mở hai mắt ra ý thức của nó xen vào tỉnh táo cùng mơ hồ ở giữa qua rất lâu mới bỏ dậy vội vàng ngăn xong điểm tâm trần uyên đem trừ đậu kê bên ngoài sở hữu tiểu gia hỏa gọi đến trước mặt giắt chân chân bị coi như đứng ở trần uyên trước mặt vẫn là một bộ nửa tình trạng thái con mắt mở ra đ ó n g lại đầu trước sau đong đưa cũng lấy nhỏ tần suất bắt đầu chậm rãi rủ xuống ngược lại là thân thể duy trì ổn định xem xét mắt chân chân vịt trần u y ê n lên tiếng nói ăn cá rán nhỏ rồi giắt cơ hồ là thanh em rơi xuống đất trong trước mắt chân chân vịt mở tròn mắt con mắt màu xanh lam nhạt nở rộ tinh quang đầu cấp tốc nâng lên cũng lấy cực nhanh tốc độ nhìn chung quanh làm sao làm sao ta cá rán nhỏ đâu trần u y ê n vừa cười vừa nói chỉ cần n g ư ơ i n g o a n ngoãn hoàn thành nhiệm vụ huấn luyện mỗi ngày đều có cá khô nhỏ ăn nghe thấy lời này chân chân vịt trong mắt ánh sáng lập tức tiêu tán toàn bộ thân hình đều cỏng x u ố n dưng thật là phiền phức dáng vẻ trần uyên nhìn quanh quanh thân sắc mặt bình tĩnh đống lửa mặt mũi tràn đầy mong lợi coca ngẩng đầu d ỡ n ngực nhóc con cứng đầu ngắp một cái c h â n c h â n vịt cùng với nhìn chằm chằm trên cây lưu minh quả c h ả y nước miếng điện điện phim i ê u hắn vô vô tay ấ m giọng nói nông trường cần mọi người t h ủ hộ lần trước các ngươi liền làm rất khá đồng tâm hiệp lực đánh bại người xâm nhập có thể sau tiếp tục xảy ra chuyện như vậy đâu hắn từng cái liếc nhìn mỗi cái tiểu ra hỏa gương mặt người xâm nhập sẽ đem trong r ộ n rau quả trà đập rơi sẽ đem hồ cá bên trong ruộn rau quả trà đập đi sẽ đập chân chân vịt cùng với điệniện đ điện phi miêu sắc mặt liền càng thêm lưng trọng đằng sau hai đứa nhóc nguyên bản không đếm x ỉ a tới thần sắc vậy đột nhiên trở nên nặng nề phảng phất tưởng tượng đến trần n g uyên miêu tả hình tượng cạc cạc chân chân vịt thân hình đột nhiên trở nên thẳng tắp trong ánh mắt của nó phảng phất thiêu đốt lên lửa cháy h ừ n g h ự c ai cũng không thể bắt đi vịt vịt cá khô nhỏ rất tốt nhìn thấy thành công điều động lên lũ tiểu gia hỏa huấn luyện nhiệt tình trần uyên vung tay lên vậy liền riêng phần mình bắt đầu huấn luyện đi chúng ta bây giờ nặng huấn luyện kỹ năng mỗi năm lần vì một tổ, huấn luyện mệt mọi liền dừng lại một lát sau nguyên bản chống trại năm cái tiểu gia hỏa chiếm cứ khu vực khác nhau bắt đầu r i ê n g phần mình huấn luyện trong lúc nhất thời các loại kỹ năng trong sân nở rộ i trói lọi quan mang trần u y ê n xách ghế đầu ngồi ở mái hiên dưới bóng tối gặm dưa hấu đúng lúc nhắc nhở nhớ được đ ừ n g hư hao trong sân đ ổ vật vừa dứt lời trần u y ê n liền nghe tới trong sân chuyển đến đông đông đông đ ổ vật vỡ vụ n âm thanh hắn quay đầu nhìn lại phát hiện là có ca luyện tập đao gió lúc không cẩn thận đánh t r ú n g bày ở trong sân cũ nát pha lê có vài năm đầu xa xưa nhà pha lê rất không mỹ quan trần liên phía trước đoạn thời gian liền tâm huyết dâng trào đem những n g xấu xí pha lê thống nhất đổi mà những n à y cũ nát pha lê còn chưa kịp xử lý trần uyên nhìn qua vỡ vụn cũ pha lê nếp h miệng chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía có ca có ca vội vàng dối ra móng vuốt che miệng một bộ ủy khuất ba ba bộ dáng khi nó nhìn thấy trần uyên mở miệng nói chuyện lại tranh thủ thời gian dùng móng vuốt che lỗ thai trở thành rụt đầu chó con trần uyên bị c h ọ c cười các ngươi cẩn thận một chút đừng bị pha lê thương t ổ n tới sau đó hắn dùng cây trổi đem vỡ vụn pha lê quét sạch sẽ sau một hồi trần uyên vô vô tay được rồi nghỉ ngơi t r ư ớ đi đều tới ăn dưa hấu nghe thấy lời này c o ca cùng chân chân vị không chút do dự đ ỉ n h chỉ huấn luyện bước chân hướng phía trần nguyên vào tới cũng không chút khách khí cướp đi một khối dưa hấu điện điện phimu là cái thứ ba chạy tới xóa tung cái đuôi to lung la lung lay nhìn chằm chằm dưa hấu ước lượng ngồi lâu thẳng đến chọn lựa đến nhan sắc tươi đẹp nhất cái đầu lớn nhất một khối dưa hấu mới bắt đầu ăn đốn lửa rơi vào trần nguyên đầu vai về sau cái sau trực tiếp tách ra một khối nhỏ dưa hấu tiến đến miệng của nó trước nhìn thấy một màn này có ca lập tức cảm thấy trước mặt dưa hấu không thơm rồi giắt ngay tại vùi đầu gian khổ làm ra chân chân vị chú ý tới có ca phản ứng nó méo một chút đầu mặt lộ vẻ nghi hoặc. vị vị ta có thể giúp ngươi ăn dứt lời chân chân vị thăm dò tính rỗi r a cánh đi đụng vào co ca trước mặt dưa hấu a co ca lấy lại tinh thần tranh thủ thời gian trừng chân chân vịt liếp mắt đem dưa hấu che ở trước người Giáp. nhóc con cứng đầu tự hành tiêu hóa huấn luyện cho tới chưa tâm đắc cùng kinh nghiệm xác nhận bản thân có chỗ tiến bộ về sau lúc này mới không v ộ i không chậm hướng phía trần l u y ê n đi đến tuy ý cầm lấy một khối dưa hấu nhóc con cứng đầu một bên ngồi trên mặt đất gặm ăn một bên âm thầm suy nghĩ như thế nào nhường cho mình công kích trở nên càng thêm vợ càng lệ đột nhiên một trận quen thuộc lại rất có lực xuyên thấu thanh âm tại nông trường trên không vang lên. ngay tại ăn dưa trần uyên cùng với lũ tiểu gia hỏa đồng loạt nâng lên đầu đã thấy một đạo thân ảnh màu s á m từ bên dưới vòm trời hiện hiện lấy cực nhanh tốc độ lao xuống mà tới nửa giây lát lông s á m liệp ưng chậm rãi quạt cánh trôi nổi tại giữa không trùng hẹp dài con mắt màu đỏ nhìn chăm chú trần uyên cùng với lũ tiểu gia hỏa trần uyên giơ nâng dưa hấu cười chào hỏi đã lâu không gặp rồi lông s á m liệp ưng muốn ăn dưa hấu sao mặt mũi tràn đầy hung tướng lông xám liệp ưng lắc đầu, chậm rãi lất đầu trận chăm chú nhìn đốn lửa dỗi ra cánh nhắm ngay cái sau khởi d ư ơ n g cánh mà lên một phút sau sưng mặt sưng mũi lông xám liệp ưng ngoan ngoan đứng tại trần n g uyên bên người túi đầu mổ trên mặt đất dưa hấu màu xám lông vũ hiện hiện bị bị bỏng vết tích cà cà c chân c chân vị tiến t đến coca bên hai vừa ăn dưa hấu một bên đối lông xám liệp ưng không lý trí hành vi làm ra phê bình nhất định phải khiêu chiến đại tỷ đầu không bằng trực tiếp ăn dưa hấu ngao ngao coca phụ họa gật gật đầu trần n g uyên ngược lại là nhớ tới một sự kiện từ ngự thú sư hép sẽ chính thức tìm tới bạo vân tức anh trụ đưa cho lông xám liệp ưng ước lượng lông xám liệp ưng ngươi nhìn thấy loại này sùng thú mặc dù nhỏ đám gia hỏa đồng tâm hiệp lực đánh lui bạo vân tức nhóm nhưng chuyện này không thể như vậy mới thôi trần u y ê n nhất định phải cho chúng nó một cái khắc sâu g à o hấn miễn cho tiếp tục ngấp nghẽ trong nông trại linh thực nhưng muốn tìm được những này bạo vân tức không phải chuyện dễ dàng lệ lông xám liệp ưng nhìn chằm chằm trong tấm ảnh bạo vân tức nhìn một hồi sau đó gật gật đầu nó nhớ được bọn này chán ghét g i a hỏa luôn luôn thành quần kết đội khắp nơi tán loạn có một lần còn gan to bằng trời ý đồ cấp đoạt bản thân linh ngư nhìn thấy lông xám liệp ưng phản ứng trần liên mặt lộ vẻ vui mừng vậy ngươi có thể giút chúng ta tìm tới bọn chúng sao? Sảng chân chân vịt dẫn đầu lắc đầu lập tức vểnh lên nông nghệ bước nghỉ hưu cán bộ tựa như bộ pháp trầm ung dung hướng phía hồ cá đi đến chém chém giết giết cái gì phiền thoái nhất vịt điện điện ngược lại là điện điện phi miêu nước mắt nhìn chằm chằm trần uyên trong con ngươi cháy lên ngọn lửa báo thù chủ động hưởng ứng trần uyên hiệu triệu trần uyên cũng không hiểu biết điện điện phi miêu cùng bọn này bạo vân tức ở giữa ấn đ oán khi hắn thấy người sau khác thường phản ứng hơi có chút kinh ngạc ngươi xác định điện điện điện, điện phi miêu hai gò má lấp lóe yếu ớ t dòng điện hướng về phía trần uyên trọng trọng gật đầu điện điện phi miêu báo t h ủ nhưng vào lúc này ngày đó nó mặc dù cùng chân chân vị cùng nhóc con cứng đầu liên thủ đánh lui bọn này bạo vân tước nhưng cái khó giải trong lòng bà khí nhất định phải cho chúng nó một điểm nhan sắc nhìn một cái cùng lúc đó điện điện phi miêu lặng lẽ liếp nhìn đốn lửa nghĩ thầm có đại tỷ đầu áp trận đăng kia bạo vân tức nhất định sẽ bị đánh hoa rơi nước chạ điện điện nghĩ đến đây điện điện phi miêu nhịn không được cười ra tiếng được vậy liền lông xám liệp hưng dẫn đường đốn lửa điện điện phi miêu cùng ta một đợt trần uyên rất nhanh truyền đạt mệnh lệnh chỉ lệnh ngao ngao ngao không có toại nguyện nghe tới tên của mình coca bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trần uyên miệng thật lớn mở ra màu xanh lam trong mắt tràn đầy không hiểu ngay sau đó con ngươi đều run dày lên chủ nhân vì cái gì không có gọi ta chẳng lẽ ta để chủ nhân thất vọng rồi chẳng lẽ ta để chủ nhân thất vọc rồi chẳng lẽ chủ nhân có khát chó trần uyên sớm đã dự liệu được coca phản ứng h ắ ngồi n sổn người xuống b ư ớ c ve co ca đầu mỉm cười bởi vì ngươi rất lợi hại cho nên lần này không thể dẫn ngươi đi ngao nội tâm hàng trăm nghi hoặc nháy mắt tiểu tán co ca nháy nháy mắt cái đuôi nhẹ nhàng lay động đồng thời lại không khỏi đối trần h u y ê n câu nói này cảm thấy không hiểu trần h u y ê n giải thích nói ngươi muốn ở trong nhà bảo vệ cẩn thận nông trường ta tin tưởng lấy ngươi thực lực có thể làm được điều này a nghe thấy lời này nằm dạm trên mặt đất co ca lập tức thẳng thắp lưng cao cao ngẩm đầu lên chăm chú nhìn trần u y ề n đôi mắt bên trong tràn đầy cảm động sau khi trần u y ề n câu kế tiếp văng lên co ca nhất thời ngu ngơ tại m ư ơ n chỗ mà lại lông xám l i ệ p ứng đốm lửa cùng điện điện phi miêu đều có thể bay ngươi không biết bay đối mặt đám kia bạo vân tức có thể sẽ ăn thiệt t h i không không biết bay giờ khắc này coca thế giới trở nên vô cùng ưu ám an ủi tốt coca cũng hứa hẹn ngày mai dẫn nó đi trên trấn ăn đồ ăn ngon đồ vật cái sau lại lập tức nhảy nhót tương bừng lên chúng ta đi thôi kêu gọi ba cái mọc ra cánh tiểu ra hỏa rời đi nông trường trần n g u y ê n nghiêng đầu nhìn về phía lông xám l i ệ p ứng ngươi biết đám kia bạo vân tức ở đâu sao lệ lông xám liệt ứng gật đầu lông xám liệp ứng ngắm nhìn thôn tuyên hòa phía đông thành phía dương tây nếu như nó nhớ được không sai bọn này bạo vân tức thích ở mảnh này rừng cây trên không xuất hiện luôn luôn ô ương ương một đám quay đến toàn bộ rừng cây đều không bình yên cái kia quá khứ xem một chút đi lông xám liệp ưng cùng đốm l ử a liên tiếp dương cánh mà lên điện điện phi miêu v ậ y ý thức được bản thân có cánh triển khai hai cánh nhẹ nhàng v ỗ thân thể lại lung la lung lay bay lên trên lên tốc độ của nó hoàn toàn so ra kém lông xám liệp ưng cùng đốm l ử a mà lại trần u y ê n luôn cảm thấy nó bay lên có chút phí sức không có chút nào tại triệu đại thúc nông trường ăn cắp quả lúc nhẹ nhàng linh hoạt linh hoạt trần liên nhũ mày ngươi gần nhất có đúng hay không lên cân? hắn bỗng nhiên phát giác điện điện phi miêu hình thể so với đi vào nông trường lúc dòng da lớn hơn một vòng mà lại khuôn mặt càng thêm mật mà thân thể lệnh cồng kềnh điện điện nghe thấy lời này ngay tại lay động phi hành điện điện phi miêu một cái ngây người suýt nữa rơi xuống ổn định thân hình về sau nó cuốn quít túi đầu đánh giá thân thể của mình sau một khắc điện điện phi miêu quá sợ hãi cái tên mập mạp này là ai quả nhiên từ điện điện phi miêu phản ứng chân thực mình ý nghĩ chân lên ánh mắt chớp lên hẳn là gần nhất sinh hoạt quá an nhàn quá thoải mái để nó thể trọng cấp tốc tăng vọn tại đi tới nông trường trước điện điện phi miêu lang bạt kỳ hồ một đường bị cái khác s ủ n g thú khi dễ ăn bữa trước khả năng không có bữa sau còn nhất định phải cùng thủ hộ nông trường lợn rừng giáp xám đấu trí đấu dũng mỗi ngày lượn g vận động có thể nghĩ tự nhiên béo không đứng lên đi tới nông trường về sau một ngày ba bữa bao ăn no mỗi ngày duy nhất lượn g vận động chính là trong sân toàn bộ thời gian còn lại đều nút ở nhà trên cây bên trong không n ú c đ í c h tại loại này cách sống bên dưới điện điện phi miêu không mập ai béo nghĩ thông suốt đ i ể m này trần uyên nghiêm mặt nói trở về, về sau ngươi nhất định phải giảm cân trước từ mỗi ngày chỉ ăn một cái quả táo bắt đầu điện điện nghe thấy lời này điện điện phi miêu nháy mắt vẻ mặt cầu xin một cái quả táo một cái quả táo làm sao đủ ăn nhưng khi nó nhìn thấy bản thân mập mạp tứ chi c ả m thụ được càng thêm thân thể nặng nề nhưng lại cắn răng gật gật đầu giảm nhất định phải giảm còn muốn tăng lớn h u ấ n l u y ệ n lượng như ma quỷ thanh â m trong đầu tiếp tục vang lên điện điện phi miêu hồi tưởng lại sáng nay bởi vì huấn luyện mà mồ hôi đầm địa bản thân chỉ cảm thấy một trận mê mội có thể thấy tiêu sái bay ở phía trước lông xám liệp hưng cùng đại tỷ đầu điện điện phi miêu lại lần nữa cắn răng gật đầu giảm sau một hồi rơi vào phía sau trần n g u y ê n còn tại cùng điện điện phi miêu chế định giảm béo phương án đ ố m lửa đột nhiên quay trở về biểu thị đã tìm tới đám kia bạo vân tức rồi nhanh như vậy trần n g u y ê n mặt lộ vẻ vui mừng đồng thời nói chuẩn bị chiến đấu vừa dứt lời lại nghe được cách đó không xa bầu trời chuyển đến kịch liệt tê minh thanh mấy đạo thân ảnh đã chiến đấu cùng một chỗ ly lông xám l i ệ p ưng cao r ộ n g hí d à i đôi mắt bên trong lộ ra h u n g quang b à n g vào đại s u ấ t rất nhiều hình thể tại thành đàn bạo vân tức bên trong mạnh mẽ đâm tới cường lực cánh quấn lên c ù n phong tiếng rít tiếp tục không ngừng thì thầm nhưng mà bọn này bạo vân tức đồng dạng tính tình táo bạo điện ố mặt c ư g điện phi miêu đi nhìn thấy bọn này bạo vật tước ngày xưa hồi ức trong đầu hiện hiện lập tức lên cơn giận dữ manh liệt vũ cánh chim màu vàng kéo lấy thân thể nặng nề phi bay hướng chiến trường chiêm chiếc đốn lửa nghiêng đầu nhìn về phía trần liên vậy ta đâu người ở đây bên cạnh trước các trận chớ nóng vội xuất thủ trần liên nói hắn nghĩ xem trước một chút lông s á m liệp hưng cùng điện điện phi miêu hiện nay thực lực tình huống cái trước dù cùng đốm l ử a chiến đấu lúc luôn luôn cấp tốc thua trận nhưng đổi cái khác tiểu g i a hỏa đến đều là đồng dạng kết quả có thể lông s á m liệp hưng biết hổ thẹn sau đó dũng chưa từng nội trí chưa từng m g ư ờ i h o i thực lực so sánh với ban đầu phải có lấy rõ ràng tiến bộ điện điện phi miêu gần nhất lượng vận động nhỏ kinh nghiệm chiến đấu không phong phú vừa vặn ma luyện một lần chương tám mươi như thế nào hàng chí đã kích chương tám mươi như thế nào hàng chí đã kích trải qua khoảng thời gian này nông trường sinh hoạt điện điện phi miêu thực lực so sánh với vừa mới bắt đầu đã có tăng lên rất nhiều cấp bậc của nó đi tới cấp bốn điện thiểm kỹ năng tăng lên đến thuần thúc cấp đồng thời nắm giữ kỹ năng mới vi sóng điện điện điện điện điện phi miêu phí sức bay lên trên đợi đến tiếp cận bọn này bạo vân tức về sau hai gò má điện khí túi lấp lóe hình rắn dài nhỏ dòng điện từng đạo từ quanh thân thoát ra trong khoảng thời gian ngắn quấn chặt lấy hai con bạo vân tước toàn thân tê tê dại dại cảm giác lập tức chuyển khắp toàn thân thân thể của bọn nó tùy theo lắp một cái phảng phất chịu đến một loại nào đó thần bí lực lượng trói buộc hướng về mặt đất thẳng tắp rơi xuống đây chính là vi sóng điện hiệu quả tại tạo thành yếu ớt tổn thương đồng thời có tỷ lệ để đối thủ tê liệt trừ phi đối thủ có tương đối cao lôi hệ kháng tính hoặc là bản thân thực lực cao hơn điện điện phim i ê u tài năng trong thời gian ngắn nhất tránh thoát loại trạng thái này hiện nhiên đây là một phụ trợ kỹ năng điện điện mắt thấy hai con bạo vân t ứ c rớt xuống đất điện điện phim i ê u hai gò má điện khí túi cùng với màu vàng hai cánh đồng thời nở rộ dòng điện hội tụ thành cực kỳ c h ó i mắt điện quang hướng về bọn chúng phát tiết mà đi hai cái chân không bị khống chế có gáp phát ra đau đớn tiếng r â y lên gì, gì? cha rất nhanh hai con bạo vân tức nhắm mắt lại ngã trên mặt đất không n ú c ních tổn thương tuyệt hảo a trần n g u y ê n cảm khải nói mắt thấy bản thân dễ như t r ở bàn tay đánh bại hai con bạo vân tước điện điện phi miêu lập tức hưng phấn lên màu vàng hai cánh vô vô không ngừng cha cha cha điện điện phi miêu đột nhiên tập kích thành công gây nên cái khác bạo vân tức lực chú ý có ba con bạo vân tức tranh thủ thời gian cải biến công kích mục tiêu hướng phía nó đánh tới cứ như vậy bị quần đ u lông sám liệp ưng áp lực giảm nhiều ly lông sám liệp ưng trọng trình cờ trống nương theo lấy cao giọng lý vung v ề hai cánh càn quét mà ra một đạo thực thể hóa hình bán nguyện gió cắt tiếng rít vang ngang nhiên đánh c h ú n g gần nhất một con bạo vân tước gió cắt lôi cuốn khí tức bé nhọn như lao kiếm bổ chúng bạo vân tước cái sau màu xám đen lông tóc không có chút nào đưa đến ngăn cản tác dụng từng đạo màu đỏ tươi vết máu tùy theo chảy ra cha bạo vân t ư ớ c phát ra gấp rút lại bi thống tiêu to sau đó sở hữu bạo vân t ư ớ c cùng nhau t i ế n lên vây quanh lông xám liệp ưng cùng điện, điện phim yêu bọn chúng đoàn đội hợp tác làm được rất tốt có xa xa x o a y quanh giữa không chúng thỉnh thoảng gậy ra đao gió tiến hành q u y dối có mỏ chim n hấp dẫn hỏa lực có vòng quanh quanh thân v ầ n quanh thình lình khởi xướng đánh lén kể từ đó hai đứa nhóc rủ lẫn nhau liên thủ bằng vào ban đầu thế công chiếm được tiện nghi nhưng cũng dần dần không phải tầm mười con bạo vân tức đối thủ nhìn thấy một màn này trần nguyên đúng lúc nói đấu l ử a đến lượt ngươi ra tay rồi thu cuối cùng đợi đến câu nói này đốn l ử a phút chốc triển khai màu da cam hai cánh nó dương cánh đã vượt qua một mét hỏa hồng sắc cộng lông chim tại l ó a mắt ánh mặt trời chiếu dọi bên dưới càng thêm tiên diễm đã thấy đốn lựa dương cánh mà lên không tính quá lớn thân thể trong nháy mắt này b ộ c phát ra tốc độ kinh người thời gian trong nháy mắt liền bay tới giữa không t r ú n g hai cánh cháy lên tầng tầng diễm lưu thu tầng tầng diễm lưu cấp tốc lan tràn khuếch tán qua trong dây lát đã bao trùm hơn phân nửa thân thể khí thế của nó tùy theo t ă n gọn hai mắt tựa như giấy lên h ỏ a diễm hướng phía gần nhất bạo vân tức va chạm mà đi một con bạo vân tức nhìn thấy khí thế dọa người đốn lửa ở sâu trong nội tâm vô pháp ngăn chặn giống như hiện ra nồng đậm sợ hãi thân thể vô ý thức phản ứng chính là tránh né tại nó suy nghĩ lóe lên giờ khác này đã người khoác hỏa diễm đem được bay rơi xuống nước hỏ tinh rơi trên người bạo vân tước Mắt thế m mắt ắ khắc c cám cuối c một nhưng có t h là đối phủ hỏa mặt màu lam con như vậy không nói đạo lý xung phong bọn này bạo vân tức căn bản tổ chức không đứng lên hữu hiệu p h ạ n kích theo càng ngày càng nhiều bạo vân tức bị đụng bay ra ngoài còn dư lại bạo vân tức cũng bắt đầu quạt cánh liều mạng chạy trốn một khi có bạo vân tức lạc hậu liền sẽ có một tiếng kêu thảm thiết vang lên cứ như vậy còn lại bạo vân tức không còn chấp nhất tại trốn tránh đốn l ử a truy kích ngược lại cùng cái khác bạo vân tức triển khai tốc độ so đấu chỉ cần so cái khác bạo vân tức chạy nhanh ta liền không là gặp nạn một cái kia thật sự là hàng chí đà kích rồi trong lúc bất chi bất giác đốn l ử a đẳng cấp đã đi tới cấp tám tăng thêm thuần một sắc thuần thục ấ p kỹ năng đối mặt bọn này bạo vân tức phá lệ nhẹ nhõm điện điện đại tỷ đầu vi võ nhìn thấy đại tỷ đầu rung động biểu hiện điện, điện phi miêu mặt lộ vẻ vui mừng tranh thủ thời gian cùng lông xám liệp hưng cùng nhau thừa thắng x giữa không trung vẹn vẹn có liên tiếp tiếng kêu thảm thiết vang lên sau một hồi điện điện điện điện phi miêu nhìn chăm chú lên bọn này ngã trên mặt đất bạo vân tước cái đuôi nhỏ lay động không ngừng trong mắt lộ r a đại thủ được báo vui sướng nó đi tới một con bạo vân tước trước mặt điện ký túi lấp lòe yếu ớ t dòng điện điện giật hắn thân thể cái sau lập tức có chút run r u dày nhường ngươi khi dễ ta nhường ngươi cướp t a quả trần n g u y ê n nhẹ nhàng tàng h ắ n một cái có chừng có mga điện, điện điện điện phi miêu ngoan ngoan trở lại trần liên bên người sau đó nghiêng đầu nhìn về phía mặt mũi tràn đầy mặt mũi tràn đầy nhẹ như mây gió đ ố n lửa sáng lấp lánh trong mắt người sau này sẽ là ta điện điện phi miêu duy nhất nhận định đại tỷ đầu li nghe thấy lời này đốm lửa còn không có phản ứng ngược lại là lông xám liệp ưng không vui phẩy phẩy cánh lập tức chừng điện điện phi miêu lấy mắt đây là ta đại tỷ đầu điện điện điện điện phi miêu chừng mắt ngược trở về rõ ràng là ta hai đứa nhóc mắt lớn chừng mắt nhỏ lẫn nhau rằng có tại nguyên chỗ trần n g u y ê n nhìn về phía đốm lửa nhịn không được cười lên ngươi sắp trở thành vùng trời này một phương bá chủ rồi chiếm chiếp đốm lửa có chút n g a đầu trong con ngươi lấp loé ánh sáng nhạc cha ngay lúc này một con tiếp lấy một con bạo vân tức lần lượt tỉnh lại phát ra thanh âm để nguyên bản rằng có hai đứa nhóc lập tức cùng chung mối thủ hung hăng chừng mắt về phía bọn này b ạ o vân tước nhưng mà b ạ o vân tước nhóm không có chút nào để ý tới hai đứa nhóc bọn chúng cẩn thận từng ly từng tí ngắm nhìn đứng tại trần u y ê n đầu vai đ ố n g lửa tựa hồ nhớ lại cái gì từng cái cấp tốc d ự a sát vào cùng một chỗ co do run lẩy bẫy thân thể khuôn mặt sợ h ã i cùng bối rối trần u y ê n nhìn thấy này một đám b ạ o vân tước phản ứng vớt c ằ m trong đầu thế mà lóe qua một cái to gan ý nghĩ sau đó hắn nghiêng đầu nhìn về phía lỗng lửa đề nghị nếu không ngươi lại thu một đám tiểu đệ t r ư ơ n g tám mươi mốt tang quan bất chính bị vịt nhìn qua có quắp tại cùng nhau bạo vân tức nhóm trần u y ê n c ô ý sụ mặt hù do nói ta người này trả thù tâm cực mạnh tại biết rõ các ngươi tập kích nhà ta nông trường về sau ta nguyên bản ý nghĩ là gặp một lần đánh một lần các ngươi thu đ ố lửa cực kỳ phối hợp vung đ ậ y cánh chăm chú nhìn bọn chúng một cỗ cảm giác g á p b á c h mánh liệt hướng ngoại k h u y ế t tán cha nhìn thấy một màn này bọn này bạo vân tức càng thêm run l y bầy toàn bộ chăm chú nhét chù một chỗ tiếng cầu xin tha thứ không ngừng văng lên nhưng trần liên lời nói xoay chuyển mặt nổi lên hiện nụ cười nhàn nhạt, nhạt. nhưng ngẫm lại các ngươi cũng không có cấu thành quá lớn nguy hại cho nên ta tại suy nghĩ muốn hay không thả các ngươi một ngựa lời này vừa nói ra bạo vân tức nhóm như gà con mổ thóc điên của ngợ đầu điện điện phim i ê u thì là trường tóm ắ t tranh thủ thời gian chạy tới ô m lấy trần nguyên bắt đuổi lắc đầu liên tục chủ nông trường a không muốn bỏ qua b ọ n chúng trần nguyên một tay chống đỡ cái c ằ m cố ý làm ra trầm tư bộ dáng đến cùng phải làm gì đâu nên nghe ai đ â y này sau đó hắn cúi đầu ngắm nhìn ngay tại lắc đầu điện điện phim i ê u ánh mắt ý vị thăng trường cái sau tựa như rõ ràng cái gì tròn căng con mắt chuyện không ngừng lắc đầu tần suất tùy theo tăng tốc điện điện đây là bảy tên vô lại không thể bỏ qua bọn chúng thì thầm bọn này bạo vân tức nháy mắt đối điện điện phi miêu trận mắt nhìn cha đúng lúc này bị vây quanh ở ở giữa nhất hình thể lớn nhất bạo vân tức run lẩy bẩy tiến lên nửa bước quyết đoán lựa chọn ở túi đầu cầu xin tha thứ chúng ta lại không còn tập kích ngôi ư nhà nông trường cái khác bạo vân tức nhóm lại điên cuồng gật đầu h ả thật sao trần u y ê n giống như cười mà không phải cười một giọng nói sở hữu bạo vân tức tâm nháy mắt bị nâng lên cổ họng chăm chú nhìn có thể quyết định bọn chúng tương lai vận mệnh trần liên ta có thể tin tưởng các ngươi nhưng nếu là có cái khác sùng thú tập kích đâu trải qua lần này thê thảm đau đớn g i a o h ấ n trần uyên tin tưởng bọn này bạo vân tức sẽ không gan to bằng trời đến lần nữa tập kích nông trường nhưng như thế vẫn chưa đủ bạo vân tức nhóm rõ ràng không có rõ ràng trần uyên nói bóng gió bạo vân tức đầu lĩnh sừng sốt thật lâu lập tức ngẩng đầu lên ánh mắt kiên định cha cha cha chúng ta có thể giúp ngươi đuổi đi kẻ tập kích trần uyên lắc đầu sau đó mặt bên trên lộ ra càng thêm nụ cười xán lạ này cũng không đến mức chỉ là ta cần một nhóm n h ạ n tuyến nhãn tuyến bạo vân tức nhóm đều là lộ g a nghi hoặc biểu lộ trần u y ê n kiên nhẫn giải thích nói nếu có cái khác sùng thú ý đồ tập kích thôn trang hoặc là nông trường của ta các ngươi phát hiện sau phải kịp thời hướng ta báo cáo mà lại các ngươi ở mảnh này khu vực phát hiện tình huống dị thường ví dụ như có nhân loại gặp được nguy hiểm hoặc là rừng rậm bên trong sùng thú xuất hiện dị động cũng muốn mau nói cho ta biết các ngươi có thể làm đến sao bạo vân tức đầu lĩnh ánh mắt lấp lóe lâm vào thật sâu trầm tư trần u y ê n lại nói nếu như biểu hiện của các ngươi để cho ta hài lòng không chừng ta một cao hứng liền sẽ xuất ra trong nông trại mỹ vị quả cho các ngươi ăn nghe thấy lời này sở hữu bạo vân tức lập tức hai mắt tỏa sáng điên cuồng gật đầu đồng thời tha thiết mong chờ nhìn về phía bạo vân tước đầu lĩnh nên tiếp từng đôi tràn ngập chờ mong ánh mắt dù là đầu lĩnh cũng vô pháp vi phạm quần chúng cộng đồng ý nguyện nhẹ gật đầu rất tốt trần n g u y ê n hài lòng gật đầu sau đó đưa tay phải ra tia nắm cái tay đi coi như là hợp tác vui vẻ rồi bạo vân tước đầu lĩnh c ú i đầu nhìn một chút phát hiện mình cũng không có tay thế là dỗi ra bên phải cánh lần thứ nhất thu t ậ p được bạo vân tước nguyên điểm thêm một chủng tộc bạo vân tước thuộc tính g i đẳng cấp ba nhất giai kỹ năng đao g i hơi biết một năm mươi ba mộ đông hơi biết tám mươi ba phẩm chất phổ thông thấn thăng tinh anh phẩm chất điều kiện có thể giải khóa đem bọn này bảo vân tức nhận lấy làm nhãn tuyến là trần uyên ý tưởng đột phát bọn chúng đem làm hợp đồng lao động cấu thành nông trường bảo an lực lượng một bộ phận nếu như phát hiện tình huống kịp thời báo cáo trần uyên liền cho chúng nó nhất định ban thưởng ngoài ra bọn này bảo vân tức thuộc về bầu trời t u ầ n đường suốt ngày khắp nơi toàn bộ khu vực phụ cận có cái gì d ị động nhất định sẽ dẫn đầu biết rõ lui một bức giảng coi như bọn chúng không tuyển chọn báo cáo tình báo tại trần uyên bản thân cũng không có bất luận cái gì tổn thất giải quyết xong chuyện này hung hăng xả được cơn giận lông xám liệp ư ơ n g dương cánh rời đi Trần theo Nguyên mang theo hai điện ứ a phía nhóc hướng phía nông trường đ đến. đứng đầu đ người sủng bóng người càng lúc càng、xa. bọn này、Bảo、Vân cành bên trên, díu déo lên không ngừng. Mắt một thấy tức tại hai i xa, Bảo lúc lưu déo díu điện trên đường trở về đại thu được báo điện điện phi miêu lộ ra phá lệ vui vẻ một đường ngâm khẽ không biết tên giai điệu đáy mắt đều là ý cười n g ư ờ i theo chân chúng nó có thủ hôm nay điện điện phi miêu phi thường khác thường không chỉ có chủ động xin đi truy kích điện điện phi miêu còn tại trong quá trình chiến đấu ra tay đánh nhau đồng thời ý đồ ngăn cản bản thân bỏ qua cho bạo vân tức nhóm cái này không thích hợp điện điện giờ này k h ắ c này điện điện phi m i u không còn có dấu diếm suy nghĩ đem chính mình trước kia gặp phải toàn bộ nói ra trách không được nguyên lai、like、là thật có thủ trần n g u y ê n giật mình gật đầu c h ậ t cười nói đại thù được báo sau tâm tình như thế nào điện điện điện Điện phi m i u n g n g đầu lên lộ ra mượt mà khuôn mặt hắc lưu lưu trong mắt tràn đầy không cầm được ý cười trần n g u y ê n mỉm cười đã ngơi tâm tình không tệ vậy hôm nay buổi chiều liền tăng lớn huấn luyện lượng đi hắn vung tay lên nói điện điện phi m i u giảm béo kế hoạch chính thức bắt đầu áp dụng điện điện điện, điện phi m i u tiêu dung im bặt mà rừng ngơ ngác nhìn qua trần liên trở lại nông trường chuyện thứ nhất trần uyên chính là đem bạo vân tức trở thành nông trường nhãn tuyến sự tình nói cho lũ tiểu gia h ò a miễn cho trở lần sau bạo vân tức tới báo cáo tình báo thời điểm bị phẫn nộ lũ tiểu gia h ò a công kích c c cạc. t r â n t r â n b ị t bỗng nhiên làm ra một bộ trầm tư bộ dáng sau một lúc lâu nó đ ỗ n g nhiên ngầm đầu một đôi lấp loe ánh sáng nhạt con mắt nhìn c h ầ m c h ầ m trần uyên c h c c g chân chân vịt lên mắt l n h thực chẳng lẽ không có linh ngư có trọng yếu không tại trước mắt phát hiện linh ngư có trọng yếu không tại trước mắt phát hiện linh ngư bên trong bọn chúng hiệu quả tương đối lớn nhất cơ hồ tất cả đều là tăng lên tố chất thân thể nhưng linh thực lại là đều có hiệu quả hoặc là tăng lên kỹ năng độ thuần thục hoặc là tăng lên ngộ tính các loại chân chân vịt con mắt xoay xoay c ặ c tặc tặc chúng ta để bọn chúng cạnh tranh lẫn nhau mỗi cái đều đi bắt cá chỉ có bắt đến lớn nhất linh ngư bạo vân tức mới có thể có đến linh thực nghe thấy lời này trần n g uyên khẽ nhứt miệng thật sâu ngắm nhìn tự nhận là chủ ý không sai t r â n chân vịt cùng với gật đầu phụ họa điện điện phim yêu thở dài một tiếng xem ra các ngươi tam quan xuất hiện vấn đề không được không thể như vậy như vậy đi điện p h i ê u buổi chiều muốn giảm méo vịt, vịt ngươi bồi tiếp nó một đợt giắt chân chân vịt trừng to mắt ngày một mươi năm tháng chín chủ nhật nhiều mây vừa mới tỉnh ngủ trần u y ê n mở mắt liền nhìn thấy một đầu điện thoại di động tin nhắn ngai thuận gió phát triển nhanh đã đến trấn nam hà đường tiểu thạch mời bằng mã lấy hàng một trăm tám mươi bốn nghìn ba trăm chín mươi sáu tới lấy có vấn đề xin liên lạc điện thoại một trăm tám mươi hai í t í t í t í t í t í cùng lúc đó chu húc vậy phát tới tin nhắn n g ư ơ i muốn tài nguyên đều đến nhớ được sớm chút đi lấy trần uyên hồi phục tốt lưu loát rời giường lái xe tiến về trấn nam hà khoảng cách thu phục bạo vân tức nhóm xem như nhãn tuyến đã qua hai ngày trần uyên tại hai ngày trước liền đem lưu minh quả nhóm phân biệt gửi đi mà ở hôm nay cuối cùng chờ đến cần tài nguyên đến trấn nam hà đã là hơn nửa giờ về sau trần uyên không có chút nào dừng lại trực tiếp tiến về chuyển phát nhanh cửa hàng cầm tới chuyển phát nhanh đem chuyển phát nhanh phóng tới trong xe trần uyên lại đi siêu thị mua sắm vật tư do đường kinh ngạc phát hiện c h ấ n nam hà so sánh với bên trên một tuần lại có một chút biến hóa ven đường mang theo s ủ n g thú người rõ ràng tăng nhiều có chút ăn mặc rõ ràng không phải trên chấn người con ba lô leo núi hiếu kỳ đánh ra bụi phía trần u y ê n tìm tới một cái nhìn qua tương đối tốt nói chuyện nữ hải tử một bên vớt ve trong ngực nàng s ủ n g thú đạt được nguyên điểm một bên hiếu kỳ hỏi đến bên này leo núi sao nữ hải tử cười nói nghe nói bên này dã ngoại tài nguyên nhiều chúng ta liền đến nhìn xem ngươi là người địa phương sao nhận biết quen thuộc p h i ế khu vực này dân bản xứ sao chúng ta muốn tìm một cái dẫn đường trần liên miệng cười một tiếng đương nhiên nhận biết trần luyên trở tay đem trương hạ o phương thức liên lạc giao cho người này quay người rời đi xem ra về sau sẽ càng ngày càng náo nhiệt rồi trần luyên âm thầm suy nghĩ theo ngự thú nóng tiếp tục lên men càng ngày càng nhiều người bình thường thông qua minh tưởng trở thành ngự thú sư mà ở ngự thú sư này một đám thể số lượng trở nên khổng lồ về sau càng ngày càng nhiều ngự thú sư bắt đầu thông qua các loại phương thức tiến vào giã ngoại thám hiểm hoặc là tiến hành lịch luyện hoặc là tìm kiếm tài nguyên tần lĩnh tại đông hoàng địa vị tất nhiên là không cần nhiều lời ẩn chứa trong đó phong phú tài nguyên nhất định dẫn tới vô số ngự thú sư vào xem hiện nay đã có không ít ngự thú sư đi tới trấn nam h xem ra thôn tuyên hòa thành tịnh thời gian cũng không còn bao lâu trên nửa đường trần u y ê n còn nhìn thấy ven đường trong sân bóng rổ đang tiến hành sùng thú đối chiến dẫn tới mấy chục người vây xem song phương sùng thú đẳng cấp xem xét cũng không cao chiến đấu vậy không kịch liệt hết lần này tới lần khác dẫn tới hàng loạt tiếng hoan hô cùng âm thanh ủng hộ trần u y ê n đều bởi vì này cố nhiệt liệt không khí mà ngừng trần thậm chí muốn ra sân đến một trận sùng thú đối chiến ngao ngao ngao co ca cắn trần liên ông quẩn dùng sức hướng mặt trước kéo chủ nhân ta cũng muốn đánh trần liên cười lắc đầu ngươi đi lên cùng khi dễ tiểu bằng hữu khác nhau ở chỗ nào bỏ qua bọn hắn đi để bọn hắn ngự thú sư con đường thuận lợi điểm rời đi bị ngự thú sư chiếm lấy sân bóng rổ trần u y ê n tùy tiện tìm rồi một nhà tiệm cơm ăn cơm trưa liền lái xe trở lại thôn tuyên hòa vừa tới làng phía đông liền gặp được trương hạo đứng tại một cỗ xe việt giã bên cạnh cùng người ở bên trong chào hỏi hắn vội vàng ngang nhiên x ô n g q u a h h o tử giới thiệu cho ngươi việc này như thế nào trương hạo cười hì hì dựng thẳng lên một cái ngón tay cái hào huynh đệ chờ ta trở lại mời ngươi ăn lớn bữa ăn trần liên từ chối cho ý kiến muốn xác nhận bọn hắn lấy được cục lâm nghiệp hoặc là hiệp hội ngự thú sư phê chu hơn n trương a õ hạo trọng trọng gật đầu trở thành ngự thú sư về sau ngày thường chi tiêu tăng vọt chỉ bằng vào nhân viên kiểm lâm tiền công rất khó tại nuôi sống bản thân đồng thời bồi dưỡng tốt sùng thú nhất định phải kiếm chút thu nhập thêm trần n g u y ê n thì lại khác hắn vốn là có tiền tiết kiệm hiện nay bán ra tài nguyên cũng có thể được không ít tiền lúc trước cùng trần n g u y ê n trò chuyện cô bé ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị nghe tới hai người nói chuyện cười nói yên tâm đi chúng ta đạt được phê chuẩn mới tới được dừng lại một chút nàng nhìn về phía trần liên xoay ca một cái cũng là tiếp hai cái cũng là tiếp nếu không các ngươi một đợt làm dẫn đường chúng ta càng có cảm giác an toàn xe việt giá hàng sau còn ngồi một cái khuôn mặt mỹ lệ cô bé trần u y ê n ánh mắt chớp lên d á m định vì không thiếu tiền phụ bà trần u y ê n còn chưa đáp lời trương hạo liền cười hát hát nói bạn thân của ta lợi hại hơn ta nhiều chút tiền này muốn mời hắn còn thiếu rất nhiều tay lái phụ cô bé lơ lên nói chỉ cần có thể cam đoan an toàn bao nhiêu tiền đều là việc nhỏ trần u y ê n tranh thủ thời gian lên tiếng nói hắn là đ ù a g i ỡ n ta ngày thường tương đối bận rộn không tiếp việc tư sau đó trần liên chuẩn bị lái xe rời đi chập nhớ tới cái gì đối trương hạo nhắc nhở đứng hạ tử lên núi thời điểm cẩn thận một chút đ ừ n g quá sâu nhập lao hình cái kia nhân viên kiểm lâm phòng nhỏ phụ cận có đàn sói còn có vệ tinh điện thoại tại kia phụ cận vô dụng trương hạo nghiêm túc gật đầu trở lại nông trường trần u y ê n nhanh lên đem trên xe chuyển phát nhanh cầm tới đại đường mở ra căn cứ nhu cầu của hắn chu h ú c hỗ trợ đổi lấy nhiều loại bồi dưỡng tài nguyên trong đó cho chân chân vị chính là hai giọt minh nguyện lộ cho nhóc con cứng đầu chính là hai cái xích kim thạch cho điện, điện phi miêu thì là hai gốc tôi điện thảo ngoài ra còn muốn tăng thêm đậu, đậu kê hai gốc phong n ữ thảo cuối cùng hắn ôm thử một lần thái độ đổi lấy một cái liên liên diệp cứ như vậy nhưng loại phương thức này phi thường dườm giả đối giao dịch song phương tín dự trình độ yêu cầu tương đối cao còn cần đầy đủ nhân mạch may mắn có chu hút ở giữa hỗ trợ bắc cầu giật dây trần uyên mới có thể khai thác lấy vật đổi vật phương thức mà lại hắn vốn là định dùng sở hữu lưu minh quả đổi lấy tài nguyên nhưng tỉ mỉ nghĩ lại hắn quyết định đem bên trong một cái bán ra cho ngự thú cửa hàng đổi lấy tiền mặt trải qua chu hút hỗ trợ lưu minh quả dòng giã bán đi bảy vạn nguyên cứ như vậy Thường đình ngày gia c h i tiêu tạm thời vậy là đủ rồi. Để lũ tiểu gia tạm t hỏa vậy là lũ đủ Để o à n bộ đi tới đại đường, tới Trần Nguyên chân ỉ vào tài trên mặt đất t r nguyên, dưỡng nói, mỗi cái đều có phần, chính ngươi dụng. mỗi đều bồi cái có các Các cạc. sử Trân vịt gật gật đầu cầm lấy tinh x ả o đóng gói trong bình minh nguyệt lộ chính là một u ố n g mà xuống cam cam ngọc nào g nhưng phi thường chưa đủ nghiện t r â n t r â n vịt vô ý thức liếm môi một cái chợ hướng phía trần u y ê n cơ cất cánh nên ngang hướng phía h ổ cá đi đến trở về phơi thái dương nha trần liên vội vàng gọi lại chân chân vịt đừng nóng ộ i còn có liên liên diệp chân chân vịt quay đầu mang theo ghét bỏ ánh mắt nhìn về phía trần n g u y ê n trong tay liên liên liên diệp cùng thông thường lá sen cũng không khác nhau quá nhiều chỉ là mặt ngoài giống như là hiện ra một tầng trong suốt hơi nước lập tức chân chân vịt chậm rãi đi về tới cầm lấy liên liên liên diệp tựa như cầm một khối to lớn hương bánh một bên chậm rãi đi trở về hồ cá một bên ôm c ầ m ăn cùng lúc đó nhóc con cứng đầu nhai nuốt lấy cứng r ắ n xích k i m thạch điện điện phi miêu cao mày cắn tôi điện thảo đậu đậu kê phành phạch cánh ý đồ đem phong ngự thảo mang về lồng gà cho bọn nhỏ ăn trần liên đưa tay ngăn lại nghiêm túc nói ngươi thực lực càng mạnh mới càng tốt bảo v nghe thấy lời này đ ầ u đ ầ u cây chậm rãi rơi trên mặt đất ngoai kỹ nuốt chậm lên phong ngữ thảo chương 83, lân lân lục xà đùa ác chương 83, lân lân lục xà đùa ác bầu trời ưu ám hôm nay thời tiết khá tốt không có mặt trời lớn không tính quá nóng trưng hạo mang theo hai cái võ trang đầy đủ cô bé đi ở dần dần trong rừng cây rậm rạp hình thể khổng lồ lợn rừng giáp s á m n ệ n bước nặng nghề bộ pháp ở phía trước mở đường gặp được ngăn trở con đường nhánh cây liền trực tiếp pha tan các người làm sao lại nghĩ đến xa như vậy địa phương trưng hạo nghiêng đầu nhìn về phía hai nữ hải mặt mặt mũi tràn đầ lúc cười lên hai gò má sẽ có rõ ràng l ú n đồng tiền bởi vì được tìm một chút thu vui từng n g à y đợi trong thành quá nhàm chán trương hạo nhịn không được nhẹ giọng nói lầm bầm ta một mực tâm tâm niệm niệm đi trong thành sinh hoạt ngươi vậy mà lại cảm thấy trong thành nhàm chán dương việt nghe thấy lời này không chút nào bùn bực vung lên trước lỗ thai mái tóc mỉm cười chúng ta trước kia chính là đi bộ người yêu thích leo núi trở thành ngự thú sư về sau có sủng thú bảo hộ chúng ta tự nhiên muốn tiếp tục tiếp xúc thiên nhiên ngươi nói đúng không vân tung hồ một con hình thể thon nhỏ cáo loại sủng thú theo thật sắt dương d u ệ t bên n g nó toàn thân màu gạo trắng không giống như băng tuyết tinh khiết lại như mây trắng giống như không tì vết xóa tung đuôi dài nhẹ nhàng lắc lư anh vân tung hồ chân đạp cành khô lá rụng thân hình nhẹ nhàng g ơ lên khuôn mặt nhỏ nhắn hướng phía dương duyệt nhẹ nhàng gật đầu nhìn thấy đáng yêu vân tung hồ trương hạo tâm tình kìm lòng không được vui vẻ nhưng khi hắn không cẩn thận liếc tới một cô gái khác lập tức sắc mặt biến được cứng đ ở nữ hải tử này từ bên trong ra ngoài lộ ra một cỗ thanh lãnh vẹ đẹp đ ẹ n đẹp đẹp dài mà không mang tình cảm mắt đen đều ở đây nghiệm chứng điểm này chủ yếu nhất là còn có một đầu trường xà quấn quanh ở trên người nàng làm trương hạo nghiêng đầu nhìn lại đầu này toàn thân trải rộng v ậ y màu xanh lục trường xà liền sẽ phun lưới rắn đôi trong mắt kia cùng nó chủ nhân một dạng băng lãnh trương hạo nhớ được con rắn này danh tự lân lân lục xà một hệ sùng thú tự nhiên sinh ra phẩm giai vì tinh anh theo dương duyệt chỗ giới thiệu nàng người bạn này gọi là lê thanh là một bò sùng động vật kẻ yêu thích nếu không phải nàng thường xuyên lôi kéo lê thanh ra cửa đi bộ leo núi cái sau đoán chừng từ sáng sớm đến tối cũng sẽ ở nhà cùng bò sùng nhóm ở cùng một chỗ trương hạo mặc dù không hiểu bò sùng động vật kẻ yêu thích tâm lý trạng thái nhưng hắn tôn trọng mỗi một cái có hợp pháp yêu thích đồng thời không ảnh hưởng người bên ngoài người bình thường nhưng này cũng không chậm trễ hắn vô ý thức rời xa lê thanh cùng với nàng lân lân lục xạ ta phải đầu tiên nói trước ta nhiều lắm là mang các ngươi đến nơi đây gần nhất trên núi quái sự nhiều rất nhiều nơi đ ạ i biến dạng nghe nói còn có sói nguy hiểm vô cùng trương hạo chỉ chỉ trên bản đồ một nơi vị trí dương việt cười gật đầu yên tâm đi chúng ta sẽ không lấy chính mình sinh mệnh đùa dỡn đi đến nơi này là được dừng lại một chút nàng tiếp tục nói ta lần này chính là tới hô hấp thiên nhiên không khí mới mẻ đồng thời nhìn một cái linh khí khôi phục sau giã ngoại biến thành d ặ n gì g chờ chúng ta làm đủ chuẩn bị vẫn tung hồ cùng lân lân lục xà thực lực còn mạnh hơn mới có thể xâm nhập thám hiểm ngay vậy trương hạo lúc này mới thở phào nhẹ nhõm không phải là không biết trời cao đất rộng ngu ngốc là được ba người ba sùng dần dần tiến vào phiến khu vực này tại rừng rậm không ngừng ghé qua lại tại trương hạo dẫn đường bên dưới từ đầu đến cuối không có xâm nhập t ầ n lĩnh dù là như thế linh khí khôi phục sau tráng lệ tự nhiên phong cảnh cùng với thỉnh thoảng xuất hiện hoang dại sùng thú y nguyên để hai nữ hải liên miên sợ hai thằng p h ụ sau mấy tiếng trương hạo liếp nhìn điện thoại di động thời gian đã là năm giờ chiều thế là mở miệng đề nghị thời gian không còn sớm nếu không ta trước mang các ngươi về làng bên trong nghỉ ngơi một đêm ngày mai mang các ngươi đi mặt khác một mảnh rừng rậm nhìn xem không có vấn đề dương việt gật gật đầu được vậy chúng ta ở đây nghỉ ngơi mười phút khôi phục thể lực sau xuống núi trương hạo xuất ra một cái túi nhựa đệm ở trên mặt đất đặt mông ngồi xuống đi thanh thanh chúng ta vậy nghỉ ngơi đi dương việt đối lê thanh nói câu nhìn thấy sau lưng có một k h o ả cực kỳ cao lớn cây cối nàng đầu tiên là lấy điện thoại di động ra vỗ trương mình cùng đại thụ trụ anh chúng sau đó dựa lưng vào đại thụ tòa h ạ lê thanh thấy thế Vậy đi t h lần g i ơ n lục xà trong mắt lấp loay ánh sáng nhạc nó thuận lê thanh thân thể nhẹ nhàng leo lên trên đ ộ u g lạnh như băng thân thể rất nhanh liền bỏ lên trên sau lưng tráng kiện thân cây có thể lần lục xà không có ngừng bên dưới hình tam giác đầu hướng lên nhìn chăm chú một phen xuyên qua nồng nặc c ả n h lá nhìn thấy một đạo màu nâu nhạt bóng người trong mắt của nó bên trong lóe qua một tia giảo hoạt lặng yên không một tiếng động tiếp tục hướng bên trên bò bò qua trần chuổi thân cây lân lân lục xà màu xanh đậm thân thể cùng nồng đậm c ả n h lá hoàn mỹ hòa làm một thể quanh mình sự vật trở thành hoàn mỹ nhất nguy trang càng ngày càng gần lân lân lục xà đã có thể tinh tường nhìn thấy cái này màu nâu nhạt chim nhỏ nội tâm của nó dần dần táo động có thể lân lân lục xà cưỡng bách bản thân tỉnh táo lại chậm dần tiềm hành tốc độ tiếp tục tới gần gần trong gang tấp ở giữa lân lân lục xà đùa ác giống như bỗng nhiên hé nhưng mà cái này màu nâu nhạt chim nhỏ phảng phất có thể cảm thấy được nguy hiểm tại lân lân lục xà há m ồ t một m ấ y mắt vậy mà vô ý thức quạt cánh bay lên vẹn vẹn có từng mảnh từng mảnh lông vũ rơi vào lân lân lục xà trên đầu mắt thấy đùa ác vẫn chưa có hiệu quả lân lân lục xà đ ỗ n g cảm giác nhàm chán nó vô ý thức liền muốn t ố i lui trở lại chủ nhân bên người cha cha cha ngay vào lúc này màu nâu nhạt chim nhỏ không ngừng phành phịch cánh phát ra gấp rút lại liên tục tê minh thanh cha thì thầm cái này đạo tiếng kêu liền phảng phất đệ xuống cái nào đó thần bí chót mờ trong lúc nhất thời cao hút tiếng kêu liên tiếp ở mảnh này trong rừng r đánh thức ngủ nông dương duyệt cùng lê thanh cũng làm cho trương hạo nghi hoặc n g ầ n đầu chuyện ra sao sau một khắc từng đạo màu nâu nhạt bóng người từ giữa không t r u n g hiện hiện bạo vân tức nhóm tụ tập cùng một chỗ tản ra bầu trời tuần đường lưu manh khí tức lên tiếng hí i ả i lân lân lục xà cảm giác được sự tình không thích hợp vội vàng lùi về đến lê thanh trên thân con kia bị đánh lén bạo vân tức phi thường mắt s ắ c trực tiếp phát hiện lê thanh trên người lân lân lục xà lập tức lựu d í u kêu lên c h a trong chốc lát mấy chục con bạo vân tức xoay quanh ở giữa không trùng đem ba người vây vào giữa cảm giác bách mánh liệt đầu đá tới trương hạo nhịn không được nuốt nuốt cái này đây là phát sinh cái gì d giữa việt nghi hoặc n g n g đầu lê thanh cúi đầu nhìn về phía lân lân lục xà cái sau lập tức rụt r ụ t đầu làm cùng lân lân lục xà tâm linh tương thông ngự thú sư lê thanh nháy mắt rõ ràng sự tình nguyên do nhưng giờ phút này sự ra khẩn cấp không kịp quá nhiều giải thích nàng một lần âm thầm quyết định sau đó xin lỗi một bên ngước mắt nhìn về phía hai người hiếm thấy mở miệng ta có một ý kiến trương hạo hai mắt tỏa sáng ngươi nói chạy tranh thủ thời gian chạy thanh lanh thanh âm nghiêm trang thần sắc không đứng đắn kiến nghị để trương hạo kém chút c o á n g v á n quá khứ chẳng lẽ hắn lần thứ nhất tiếp việc tư liền mu chương tám mươi b ố bạn thân của ta thật sự rất lợi hại chương tám mươi b ố bạn thân của ta thật sự rất lợi hại cuối cùng đến điểm kích thích rồi mắt thấy ba người bị bạo vân tức nhóm vây quanh dương duyệt không chút nào hiển bối d ố i ngược lại mặt lộ vẻ hưng phấn kích động lên tiếng là một vị ngự thú sư mặc dù trước đây say đắm ở tráng lệ phong cảnh bên trong nhưng từ đầu đến cuối muốn đến một trận cùng hoang dại sùng thú ở giữa đối chiến hiện tại cơ hội tới nhìn thấy dương duyệt phản ứng trương hạo khỏe miệng giật một cái pbb đây là hơn mười cái bạo vân tức a không phải một hai con âm thầm nhà rãnh trương hạo dùng cực nhanh n g ự tốc nói chúng ta tận lực chớ cùng bọn này bạo vân tức giao chiến trước trốn lại nói nhưng mà vừa dứt lời liền có một con bạo vân tức thu nạp hai cánh hướng về lê thanh lao xuống mà đi mọ chim nở rộ sắc bén mạch mang thấy thế trương hạo vô pháp ngồi nhìn bản thân cố chủ nhìn thấy công kích thế là hùng hùng hổ hổ nói n m a nó không dứt rồi lợn rừng giáp xám đến lượt ngươi ra tay rồi phi phò lợn rừng giáp xám cái mũi phun ra một cỗ n h i ệ t khí u u đắp đất thân thể cao lớn phóng ra hai ba bức hướng phía trước sung phong qua trong dây lắc ngăn tại lê thanh trước người cha bạo vân tức mỏ chim mổ bên trong lợn rừng giáp s á m như, như sắt thép cứng rắn màu xám lớp biểu bì lưu lại nhàn nhạt dấu vết phi phò lợn rừng giáp s á m qua loa bị đau phát ra một tiếng ngột ngạt tiếng giống chật lắc lư đầu đem hình thể nhỏ hơn bạo vân tức quăng bay ra đi mắt thấy lợn rừng giáp s á m còn dám phản kích còn dư lại bạo vân tức nhóm lập tức bị chọc giận dịu rít bực b ộ i thanh âm tiếp tục không ngừng giữa không trung hiện lên nồng n ặ c phong hệ năng lượng từng đạo đao gió bắt đầu hội tụ từng đôi tràn đầy hung ý con mắt nhìn chằm chằm ba người ba sủng dư duyệt càng ngày càng hưng vân tung hồ phát ra kiểu nộn thanh âm từ dương duyệt trong ngực nhảy tới trên mặt đất cái đôi u nhẹ nhàng nhoáng một cái vung ra một đoàn nhỏ b é hình b ò i rồng hướng về ngay phía trước phun trào cùng lúc đó nhìn thấy một trận kịch đấu bởi vì bản thân mà lên lân lân lục xà đôi mắt lấp loe ánh sáng n h ạ t nôn nóng bất a n nó muốn rời khỏi lê thanh tiến hành phản kích lại bị lê thanh trô khuyên can đừng nóng n ộ i trước mắt lân lân lục xà còn chưa nắm giữ công kích từ xa kỹ năng đối mặt bọn này có thể bay bạo vân tức huyết thiếu hữu hiệu phản kích thủ đoạn nhất định phải nhất định phải chờ đến bạo vân tức tới gần các nàng trong lòng suy nghĩ dễ như chở bàn tay nghiền nát vân tung hồ do xoáy lại tại lợn rừng giáp xám dậy đặt trên thân thể lưu lại từng đạo vết tích Phi phò lợn rừng giáp xám nháy mắt bị đau phát ra đau đớn trầm thấp tiếng giống thân thể càng là không bị khống chế liên tiếp lui về phía sau trương hạo liếc nhìn bị thương lợn rừng giáp xám ánh mắt lóe qua một tia đau l ò n g mắt thấy trên trời bạo vân tước vẫn nhìn c h ầ m c h ầ m nhìn c h ầ m c h ầ m bản thân hô lớn đừng ý đ ồ phản kích chúng ta chạy trước đi phu cận có một t o á thác canh chúng ta có thể đi vào tránh một chút sau đó ta hô cái ngoại về tới dương việt không có tiếp tục phản kích nàng mặc dù nóng lòng chiến đấu nhưng là tự hiểu rõ tình huống trước mắt an toàn mới là trọng yếu nhất thế là tại trương hạo dẫn dắt đi ba người xông vào sau lưng trong rừng rậm m ư ợ n nhờ nồng nặc cảnh lá tránh né bạo vân tức nhóm truy kích càng là chống trại khu vực càng thích hợp phi hành s ủ n g thú phát huy trái lại t r ứ n g ngại vật càng nhiều phi hành s ủ n g thú liền khó mà phát huy bản thân chế không ưu thế chợt có bạo vân tức x ô n g phá tầng tầng t r ư ớ n g ngại tiếp cận ba người ba con sùng thú liền sẽ thay nhau triển khai phản kích một phen kịch liệt truy đổi chiến hậu ba người bộ dáng đều có chút chật vật miệng lớn thở hổn hện tóc dối bởi phục còn phá、động. Mà ba c o người s ủ n t lần lượt bỏ lên trên tháp canh bạo vân tức nhóm còn tại theo đuổi không bỏ may mắn trương hạo kịp thời đóng cửa lại lúc này mới đem nổi giận bạo vân tức n h ó n khóa ở bên ngoài nhưng thay cái góc độ nghĩ ba người không phải là không bị bạo vân tức nhóm khóa ở bên trong đóng cửa lại về sau trương hạo thân thể thuận cửa sắt chậm dai tê liệt ngã xuống trên mặt đất hắn một bên há mồm thở dốc một bên xuyên thấu qua tháp canh pha lê nhìn qua phía ngoài bạo vân tức nhóm nhịn không được mắng đoá cái gì thủ cái gì oán bạo vân tước tính tình táo bạo mà lại có thủ tất báo coi như bởi vì một chuyện nhỏ chọc giận bọn chúng cũng sẽ bị đuổi tới chân trời góc biển lê thanh nhìn qua c u ố n quanh ở bản thân trên cánh tay lân lân lục xà nói giai đoạn văn này n ữ khí của nàng phi thường bình tĩnh lại làm cho cái sau mặt lộ vẻ xấu hổ sau đó rút vào ba lô leo núi bên trong. Cái cái trương hạo nhất thời im lặng ngươi không phải nói có thể hơ ngoại viện sao dương việt để điện thoại di động xuống bỗng nhiên nói trương hạo lập tức đứng dậy đúng lê thanh đột như nói bọn này bảo vân tức rất lợi hại coi như lại đến một hai ngự thú sư cũng không phải đối thủ trương hạo nết miệng cười một tiếng không có việc gì bản thân của ta rất lợi hại dương duyệt nghiêng đầu t r ô n g lại ồ là lúc trước người kia sao là lặc trương hạo gật đầu hắn nhưng là chúng ta làng vị thứ nhất ngự thù sư dương duyệt cùng lê thanh l h ấ t nhau đông cảm giác k h ô n g ổn dương duyệt nít miệng châm trước câu nói nói lý do an toàn ngươi nếu không nhiều hô mấy vị ngự thù sư nàng bổ sung một câu đều có thủ lao trương hạo nói chúng ta làng thêm ta hết thể liền bốn cái ngự thù sư còn dư lại hai cái bên trong một cái đi trong thành làm việc một cái ta không quen liên lạc không được đừng lo lắng bạn thân của ta thật sự rất lợi hại các ngươi chờ chút liền biết rồi dương duyệt tâm thầm thở dài cũng không nói thêm nữa cũng h hữu hy ỉ là đem sở v lúc đó trương hạo nếm thử nhiều lần cuối cùng bằng vào hơi yếu một ô tín hiệu bấm trần lên điện thoại uyên ca sự ra khẩn cấp không kịp nhiều lời chương hảo ngữ khí sốt ruột chân liên một bên gọi trong sân đốn lửa vừa nói ngươi bây giờ đưa điện thoại di động dán tại pha lê bên trên đem loa ngoài thanh em phóng tới lớn nhất t h ư ơ n g tám mươi năm cái này nông trường không thích hợp t h ư ơ n g tám mươi năm cái này nông trường không thích hợp ba người hai sùng chen tại diện tích không tính lớn trong tháp canh phía ngoài bạo vân tức điên một dạng công kích lấy pha lê nương theo lấy r ắ c một tiếng pha lê biên giới vị trí đã xuất hiện một đạo rõ ràng vết rách cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu khuyết trương nhìn thấy một màn này dương việt đã hưng phấn lại sợ nghiêng đầu nhìn về phía trương hạo chúng ta đoán chừng đợi không được n g ư ờ i ngoại viện chỉ có thể nghĩ biện pháp tự cứu rồi vừa dứt lời nàng liền gặp được trương hạo đưa điện thoại di động r á n tại pha lê bên trên nghiêng đầu một cái mặt múi tràn đầy không hiểu đây là chuẩn bị dùng ngôn ngữ cảm hóa bọn này táo bạo bạo v dùng miệng đồn vô dụng suy nghĩ l o e qua nàng thiện thiện thở ra một hơi nhìn về phía lê thanh thanh thanh chuẩn bị chiến đấu ừ n lê thanh khẽ cử trương hạo nội tâm đồng dạng thấp t h ỏ g nhưng hắn tin tưởng thôn tuyên hòa đệ nhất ngự thu sư tin tưởng mình anh em tốt sẽ không lừa gạt bản thân để lại âm lượng hóa đem thanh âm điều đến tối cao Sau thanh vang thanh qua canh pha xuyên thấu kêu thu. một một âm âm động thúy hót thoại Thắp tốt khắc, không hơi tốt cách hi cũng đạo điện lên, lê di tại thanh âm vang lên giờ khắc này ngay tại công kích pha lê sở hữu bảo vân tức đều ngây n g ẩ n cả người bảo vân tức đầu lĩnh hơi b i ế n sắc mặt vũ cánh tới gần pha lê lập tức đem toàn bộ thân thể d á n tại pha lê bên trên cặp mắt kia chăm chú nhìn trương hạo trong tay điện thoại di động trương hạo cùng bảo vân tức đầu lĩnh vẹn vẹn cách một tầng pha lê hắn ngơ ngác nhìn qua cái sau có thể tinh tưởng nhìn thấy trên người nó mỗi một cây l ô n g vũ cùng với cặp kia ngang ngược con mắt nhìn không được nuốt nước bọn chép chép chép đốm lựa thanh âm còn tại vang lên giờ khắc này trương hạo nhạy cảm chú ý tới bảo vân tức đầu lĩnh sắc m biểu một trận n phi tranh h đấu trừ khử ở vô hình tháp canh ba người nhìn thấy một màn này đều là xương sờ ở tại chỗ trần nguyên thanh âm bỗng nhiên văng lên được rồi bọn chúng sẽ không tìm các ngươi phiền thoái hiện tại an toàn Dừng m ộ trương chút, hắn hạo lấy lại tinh thần cầm điện thoại di động ngơ ngác nói uyên ca ngươi làm sao làm được bọn chúng như thế nghe ngươi nói trần uyên cười nói là nghe đốn l ử a lời nói đốn l ử a theo chân chúng nó đã từng quen biết mặt chữ ý tứ bên trên đã từng quen biết hắn chỉ là để đốn lựa nói cho bọn này bạo vật tước trương hạo ba người là bằng hữu của hắn nếu có bất luận cái gì tranh chấp đi tới nông trường tìm hắn cùng đốn lựa giải quyết nghe thấy lời này đã trở thành đốm lửa tiểu đệ bạo vân tức nhóm ngoan ngoan chạy đi trương hạo vẫn là không cách nào lý giải bạo vân tức phản ứng nhưng mắt thấy sắc trời đã tối hắn kiềm chế lại nội tâm hiếu kỳ nói được chúng ta trước về trong thôn ta chờ chút tới tìm ngươi cúp điện thoại trương hạo nhìn về phía sắc mặt quái dị hai người mở ra hai tay khoe miệng g á n nít ta liền nói ngoại viện hữu dụng đi rời đi thắt canh ba người thừa dịp dần dần mở tối sắc trời đạp lên chặng đường về trên đường đi dưỡng d u ệ t khắt chê không được nội tâm hiếu kỳ một cái tiếp theo một cái vấn đề xuất hiện đốm lửa là ai bạo vân tức vì sao lại nghe nó trương hạo nếu không ngơi ư chờ một lúc tự mình đi hỏi đi dương việt gật gật đầu tốt lắm vừa vặn chúng ta đi cảm ơn hắn trương hạo đem hai người muốn đi nông trường tin tức nói cho trần uyên cái sau không có cự tuyệt chờ đến bóng đêm bao phủ bầu trời ba người cuối cùng trở lại thôn tuyên hòa trực tiếp hướng phía nông trường đi đến u y ê n ca chúng ta tới rồi đứng tại đại môn trương hạo dắt cuống họng hô vừa dứt lời liền có một đạo mau lẹ như gió bóng người phút chốc thoát ra trong nháy mắt liền tới đến ba người trước mặt thật nhanh dương việt giật mình nàng vân tung hồ là phong hệ sùng thú trời sinh thân hình nhanh nhẹn nhưng này chỉ sùng thú tốc độ hơn xa vân tung hồ nếu là cả hai đ ố i chiến v ẫ n tung hồ sợ rằng ngay cả bóng dáng của nó đều đ u ổ i không kịp ngao ngao co ca cảnh giác ngắm nhìn ba người chặt cái mũi giật giật phân biệt người người hương vị trương hạo đưa thay sờ sờ co ca đầu mở miệng cười thế nào ngay cả ta đều không nhớ rõ co ca ghét bỏ m ì n h qua đầu cỗ này hẹn mọn mùi nó hết sức quen thuộc thế là cất bước đi đến hai nữ sinh trước mặt a lạ lâm mùi co ca lập tức để cao cảnh giác màu xanh lam con ngươi chăm chú nhìn hai người thử lấy răng phát ra chấm thấp sổ gọi ngao ngao các ngươi là cái gì người anh dương duyệt trong ngực vân tung hồ bị coca khí tức hù dọa đến rụt cổ một cái quận mình đứng người dậy trương hạo giải thích nói các nàng không phải người xấu là tới nơi này hướng nguyên ca nói lời cảm tạ ngao coca như có điều suy nghĩ gật gật đầu chợt nhớ tới trần u y ê n lúc trước nói qua chuyện này thế là quay người trở lại đại môn bên cạnh nho nhỏ ổ chó bên trong đây là trần u y ê n gần nhất bố trí nhiệm vụ để coca n h à n rỗi thời điểm bảo vệ đại môn cái này ngưng phong liệm khuyển mạnh phi thường lê thanh nhìn chăm chú lên coca bóng lưng n g nhiên mở miệng trương hạo không khỏi nhớ tới lợn rừng giáp s á n cùng hỏa nhung khuyển bị coca vô rất rõ ràng sự tình dương duyệt xem xét mắt nút ở trong ngực vân tung hồ tiếp tục nói dùng ngưng phong liệm quyển trông coi đại môn thật là xa xỉ đi đến đại môn cách đó không xa âm u bên trong góc nô ra tới một cái đầu lạnh như băng con mắt liếc nhìn hai người hai sủng cỗ này ánh mắt tựa như lợi kiếm mang đến càng thêm mãnh liệt cảm giác c áp bách nhóc con cứng đầu ánh mắt tại vân tung hồ cùng lân lân lục xà trên thân rừng lại đường này chật rơi ánh mắt lùi về trong xào huyệt g á m định hoàn tất không có uy hiếp đây là dương d u ệ t cẩn thận từng ly từng tý hỏi trương hạo nói chuột đất đầu thép tại trong nông trại hỗ trợ khai khẩn đất hoang. Khai khẩn đất hoang. thốt xa là chữ dương việt dư vị vừa mới băng lành ánh mắt cảm thấy toàn thân đều bước lên nổi d a gà ta cảm giác cái này chuột đất đầu thép rất đáng sợ loại khí tức này quá dọa người rồi đến tột cùng có bao nhiêu dọa người nhìn một chút chăm chú quận mình trong ngực nàng không dám chút nào thò đầu ra vân tung hồ liền biết rồi dùng để canh cường ngưng phong l i ệ t quyền dùng để khai khẩn đất mang chuột đất đầu thép cái này hai con s ủ n g thú đã đủ m ạ n h rồi kia để đám kia bạo vân tức ngoan ngoan rời đi đốn lửa có bao nhiêu lợi hại dương việt tự lẩm bẩm mang ý đồ khác ba người tiếp tục hướng phía trước rất nhanh liền đi đến hồ cá phụ cận hai người nhìn về phía hồ cá. nhìn thấy một con chân chân vịt đang luyện tập lấy kỹ năng há mồm phun ra một đạo sôi trào mánh liệt c ủ a nước oanh kích lấy mặt nước kích thích m ả n g lớn bọn nước loại uy lực này loại này lực t r ù n g kích không thể nghi ngờ là thuần thục cấp kỹ năng hai người đã có chút nhìn ốc không đợi các nàng lên tiếng hỏi thăm trương hạo chủ động nói chân chân vịt hỗ trợ tới nước chương tám mươi sáu không nên t r e o chọc đầu đậu kê chương tám mươi sáu không nên t r e o chọc đầu đậu kê dương duyệt cảm thấy thế giới này nhất định đến rồi nàng chỉ dùng hai ngày thời gian liền trở thành ngự thu sư tại lớn như vậy thành phố bảo k h ô n đã coi như là rất nhanh tốc độ lại tại cha mẹ giúp đỡ bên giới khế ước vân tung hồ dẫn trước một nhóm lớn ngự thú sư cố gắng huấn luyện sau một thời gian ngắn dương việt lôi kéo lê thanh chạy đến cái này nơi hẻo lánh đến thám hiểm tranh thủ để vân tung hồ trở nên càng mạnh trên đường mặc dù gặp nổi giận bạo vân tức b ầ y nhưng điều này cũng phù hợp dương việt đối thám hiểm tưởng tượng nhưng chuyện kế tiếp để dương việt càng ngày càng ngậu một trận điện thoại liền để bạo vân tức tối lui trong nông trại s ủ n g thú một cái so một cái không hợp t h ó i thường canh cử ngưng phong lược huyền khai khẩn đất hoang chuột đất đầu thép còn có tới nước chân chân vịt nàng ngự thú sư kinh nghiệm dù không phong p h ú nhưng từ vân tung hồ phản ứng có thể rõ r cái này từ bên ngoài nhìn qua bình thường không có gì lạ trong nông trại đến cùng còn cất giấu bao nhiêu kinh h ỉ ba người tiếp tục đi tới một con đậu đậu kê mang theo một đám con gà con ở một bên tàn bộ lập tức gây nên dương việt chú ý rốt cục một con phi thường thông thường s ủ n g thú rồi dương việt tâm thầm suy nghĩ bất quá đậu đậu kê con non cũng quá đáng yêu đi tròn vo thân thể tốt manh trước mắt nàng sáng lên như thường ngày lấy điện thoại di động ra chuẩn bị chụp ảnh đèn thơ lắc sáng lên đậu đậu kê ánh mắt chừng một cái lập tức vỗ cánh chim cuốn lên một trận của phòng ba người tay á o bay tứ tung đáng sợ khí tức dần dần ấp ủ vẫn tung hồ đem đầu trôn thật sâu tiến dương duyệt trong l ự c thân thể run lệ bẫy trương hạo vội vàng giơ hai tay lên chúng ta không có ác ý chỉ là đi ngang qua đi ngang qua rồi đậu đ ầ u kê không còn vũ cánh chỉ là liếc xéo liếc mắt dương duyệt sau đó đem con gà con nhóm bảo hộ ở sau lưng nên ngang hướng phía lồng gà đi đến cái này dương duyệt nhất thời ngẩn ra mắt trương hạo mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói tuyệt đối không được t r e o chọc mang theo con gà con đ ầ u đậu kê hắn lần thứ nhất cũng là như vậy h ế u kỳ ý đồ đi kiểm tra đáng yêu đậu kê con non chính là chỗ này một lần hành động động hai tay kém chút bị đậu đậu kê mổ ra một cái hố từ đó phàm là tại trong nông trại gặp được đậu đậu kê trương hạo đều sẽ xa xa đi vòng qua dương duyệt cảm xúc phung trào miệng ngập ngừng lại nửa ngày cũng không nói đến thanh âm chỉ ở trong lòng hò hét đây rốt cuộc là cái gì nông trường vì cái gì ngay cả một con nhìn qua phổ phổ thông thông đậu đậu kê vậy đáng sợ như vậy à? ba người cuối cùng đi vào trong sân ngẩng đầu nhìn lại cao lớn cây cối đứng thẳng tại viện từ xung quanh tại đêm tối bao phủ xuống tựa như trầm mặc thủ vệ ngươi xem cái này hai cái cây một đường trầm mặc lê thanh chăm chú nhìn phía trước hai cây đại thụ dương việt vội vàng nhìn lại nếu như ta nhớ được không sai đây là cây lưu minh quả một viên lưu minh quả giá trị hai mươi năm điểm cống hiến câu nói này vang lên dương việt nhất thời chừng tóm ắ t bên cạnh cây kia tiểu thụ hẳn là cây viêm viêm quả một viên viêm viêm quả giá trị hai mươi điểm cống hiến lê thanh thanh âm tiếp tục vang lên dương việt biểu lộ càng ngày càng phức tạp nha nàng mặc dù nhỏ có tài sản cần phải mua một viên lưu minh quả hoặc là viêm viêm quả vẫn có chút đau lòng đừng càng s á c đây là hai k h ả cây lưu minh quả cùng một k h ả cây viêm viêm quả kết xuất đến trái cây bán đi đoán chừng có thể trực tiếp tại thành phố bảo không mua một bộ phòng dương duyệt cảm thấy hai nhiên thời khắc lê thanh lại mượn nhờ trong sân đũ ám ánh đèn nhìn thấy trong ruộng từng cây nhỏ mầm non đôi mắt đẹp nở rộ dị sắc trương hạo đối với mấy cái này đại thụ tốc độ sinh trưởng vậy cảm thấy kỳ quái nhưng hắn cũng không có hiếu kỳ đến trực tiếp hướng trần u y ê n hỏi thăm vấn đề này dù sao ở nơi này mới tinh thời đại chuyện gì phát sinh đều rất bình thường cái gọi là kỳ quái chỉ có thể nói do hắn kiến thức quá nhỏ bé nhanh như vậy đã đến trần u y ê n bưng lấy mấy bản đồ ăn đi tới việt tử để lên bàn mấy không trước dựa tay một cái ăn cơm đi từ trương hạo trong miệm biết được hai người phải ngay mặt sau khi nói cảm ơn trần liên nguyên, nguyên dự định t kết quả lao gia tử biết được việc này nhất định phải lưu các nàng trong nhà ăn bữa cơm tối đẹp viết tên là muốn để mỗi một cái đi tới thôn tuyên hòa du khách cảm nhận được nhà bình thường ấm áp thôn tuyên hòa du lịch đại sứ liền nên lao gia tử đi làm trần u y ê n không l â y chuyển được lao gia tử đành phải vội vàng chuẩn bị cơm tối cơm tối cũng là đơn giản trần u y ê n t ừ trong tủ l ạ n h xuất ra một đầu linh ngư cắt thành mảnh mỏng lát cá tăng thêm trong r u ộ n g rau quả cùng với tại trên trấn mua sắm mập miêu thịt dê quấn các loại liền hợp thành một nồi thật đơn giản nồi lầu chạm vạng tối gió nhẹ dần dần thổi đi ban ngày khô nóng thời tiết mát mẻ bận rộn một trận năm người ngồi ở trước bàn cơm. đừng k h á c h khí coi như tại chính mình nhà đồng dạng trần vĩ nghị dẫn đầu đ ộ n g đũa mở miệng cười được rồi đà tạ chiêu đ á i dương việt cầm lấy đũa kẹp lên một khối thịt cá tại nóng h ổ i trong nồi nóng một lát liền lập tức dính đ ồ chấm một n g ụ m n u ố t vào thật tươi mà lại thật c h â n án ăn xuống cái thứ nhất dương việt hai mắt tỏa sáng kìm lòng không được tán thưởng lên tiếng nếu luận mũi về nguyên liệu nấu ăn bản thân phẩm chất cái này có thể so sánh nàng tại cấp cao trong nhà ăn, ăn thịt cá tốt lắm rồi a làm sao cảm giác thân thể có một dòng nước ấ m dương việt phút chốc chừng to mắt vô ý thức sờ bụng một cái h i ệ n nhiên đây là một đầu linh ngư lê thanh kẹp lên một khối thịt cá meo mắt lại tỉ mỉ xem xét màu vàng vầng sáng chiếu d ọ i xuống thịt cá hóng ánh sáng long lanh nóng một chút thời gian lê thanh đem thịt cá bỏ vào trong miệng chậm rãi nhấm ớt tinh tế nhấm nháp thẳng đến linh ngư hương vị tại trong miệng đầy đủ bắn ra một dòng nước cấm tại trong bụng cấp tốc c h ả y xuôi nàng gật đầu nói đích thật là linh ngư chính là đối thân thể có ích lợi rất lớn nhưng là động một tí mấy vạn một đầu linh ngư dương d u ệ nhìn qua trên bàn một khay linh ngư thịt lấy làm kinh hãi lê thanh nói linh ngư giá cả căn cứ phẩm chất là không chừng nhưng chúng ta ăn đầu này linh ngư, hẳn là mấy vạn. chân g Duyệt chân i vịt mới c h nghênh i là ngang từ cách đó không xa đi tới trực tiếp đi đến phòng bếp lại rất nhanh bưng lấy một cái mâm đi đến trần h u y ê n trước mặt chân liên bất đắc dĩ cười cười cho trân chân c r â n vịt nóng mấy khối thịt cá bỏ vào trong mâm chân chân vịt hài lòng gật gật đầu ngoan ngoãn ngồi ở một bên trên băng ghế nhỏ neo mắt lại ăn lên l á t cá đúng rồi dương duyệt trợt nhớ tới chính sự để đua xuống đối c h â n u y ê n hỏi nói còn không biết đốm lửa là người con nào sùng thú cảm ơn nó giúp chúng ta đuổi đi bạo vân tước tại ta ngự thú không gian bên trong n ợ i đâu c h â n u y ê n cười giải thích nói ta hiện tại triệu hoán đi ra vì càng nhanh tăng lên đốm lửa thực lực hiện tại trời vừa tối c h â n u y ê n liền sẽ để đốm lửa đợi trong ngự thú không gian huyền diệu hoán đồ trận tại mặt đất hình thành bạch quang nở rộ hiện ra đốm lửa bóng người thu nhìn thấy tất cả mọi người nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm bản thân đốm lửa thần tình lạnh nhạt triển khai càng thêm rộng lớn hai cánh hỏa hồng sắc cọng lông chim làm người khác chú ý ghé vào dương duyệt chân bên cạnh vần tung hồ cùng nút ở ba lô leo núi bên trong lân lân lục xả cùng lúc thò đầu ra hướng phía đốm lửa hiếu kỳ nhìn lại đốm lửa hình như có cảm ứng ánh mắt lợi hại quay đầu nhìn lại trong chốc lát dọa đến hai đứa nhóc túi t h ấ p đầu run lấy bẫy thật ố t t đáng sợ so lúc trước những tên kia đáng sợ nhiều t r ư ơ n g tám mươi bảy vị thứ nhất t r u n g giai ngự thú sư. sư đêm k h a dương việt cùng lê thanh nằm ở xa lạ trên giường lớn mặc dù trong phòng một mảnh đen nhánh có thể hai người thân ở hoàn cảnh xa lạ không có chút nào bối rối thông tuyên hỏa cũng không có có thể cung cấp rừng chân địa phương có thể trương hạo thân thích nhà có không ít nhàn rỗi gian phòng một phen thương lượng hai người thành công ở t i ề n đến thanh thanh ngươi nói nhà này nông trường đến cùng chuyện gì xảy ra dương việt thanh âm đánh vỡ trong phòng yên tĩnh nàng quay người nhìn về phía lê thanh tinh thần dần dần kích động trong nông trại s ủ n g thú một con so một con lợi hại còn trông mấy k h ả linh thực ngày thường ăn lại là linh ngư cái này thật sự quá bất hợp lý đi、ừ. lê thanh nhẹ nhàng lên tiếng nhưng đây là người khác bí mật ta biết rõ dương việt càng nói càng hưng phấn dứt khoát đứng thẳng nửa người trên tựa ở trên tường nhưng ta chính là hiếu kỳ nhà một cái như vậy vắng vẻ địa phương vậy mà lại có kỳ quái như thế nông trường mà lại ngươi chú ý tới con kia viêm vân chuẩn tại trong nông trại địa vị không có chú ý tới lê thanh nhớ lại ăn xong cơm tối trong sân nói chuyện phiếm chẳng cảnh cái khác sùng thú nhóm đều đúng viêm vân chuẩn tất cung tất k í n h phảng phất đưa nó trở thành lao đại mà lại đám kia bạo vân tức có thể xem ra cũng rất sợ cái này viêm vân chuẩn ngươi nói viêm vân chuẩn có phải hay không là phiến khu vực này lao đại sở hữ sùng t ú đều muốn ngoan ngoan nghe nó nói. sau đó nó cùng tà ác chủ nông trường hợp tác thông qua vũ lực bắt một chút s ủ n g thú đi tới nông trường làm việc không làm cũng sẽ bị đánh dương d u y ệ t suy nghĩ dần dần phát tán lê thanh nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt nhiệm vụ của ngươi bây giờ là từ bỏ những cái kia không lo dịp tiểu bạch sàng văn hai người nói chuyện phía một trận lê thanh dần dần t h i ế t đi dương d u y ệ t lại là lật qua lật lại ngủ không được cuối cùng nhịn không được cầm điện thoại di động lên mở ra tiểu hát thư biên tập văn chương nàng đầu tiên là tỉ mỉ chọn lựa sau khi vào núi quay chụp anh chụp trận biên tập văn án đây thật là một lần thần kỳ trải nghiệm trong núi chúng ta vô ý t r e o chọc tính tình táo bạo bạo vẫn tước lại bởi vì một trận điện thoại mà được cứu vớt vì ở trước mặt nói lời cảm tạ chúng ta tới đến nông trường kết quả phát hiện càng thêm giật mình sự tỉnh ngay kế tiếp sáng sớm tỉnh lại trần n g u y ê n liền bị đông hoàng vị thứ nhất trung giai ngự thú sư tương quan đưa tin soát bình p h ò n g hắn điểm tiến xem xét nguyên lai、like、là hiệp hội ngự thú sư tại sáng nay bảy điểm tuyên bố thông cáo n h i ệ t l i ệ t chúc mừng vị thứ nhất trung giai ngự thú sư sinh ra nhanh như vậy trần liên âm thầm tắt lưỡi linh khí khôi phục bắt đầu đến bây giờ vẹn vẹn hai tuần nhiều thời gian vậy mà đã xuất hiện trung giai ngự thú sư nhưng nghĩ lại Đông hoàng ngự trần h ú s liên g t r ụ điểm tiến hiệp hội ngự thú sư ban bố thông cáo phát hiện thông cáo bên trong cũng không có vị này trung giai ngự thú, thú sư có hay không ban thưởng có thể hay không cùng lần trước như thế ban thưởng đại lượng điểm công hiến trần g liên âm thầm suy nghĩ hắn mỗi lúc trời tối đều sẽ minh tưởng nhưng tổng thể minh tưởng thời gian khẳng định không sánh bằng những cái kia chăm chỉ ngự thú sư cho nên cách t r u n g giai ngự thú sư hẳn là còn cách một đoạn văn hạo nói linh u nấm có thể tăng lên tinh thần lực linh u nấm là cấp ba tài nguyên không biết có thể tăng lên bao nhiêu có thể hay không để cho ta trực tiếp đột phá đến t r u n g giai tính toán thời gian linh u nấm cũng nhanh thành t h ủ nghĩ tới đây trần uyên kìm nén không được kích động trong lòng liền đứng dậy chuẩn bị thúc giục t r ầ n t r â n vịt dành thời gian huấn luyện tranh thủ sớm làm lại dò xét thần bí huy động đúng lúc này trương hạo gọi điện thoại tới uyên ca ta tối hôm qua mất ngủ trần uyên lông mày nhớ lên mất ngủ không tìm bạn gái của ngươi thổ lộ hết. Tìm ta làm gì? làm h ắ chúng ắ c t r ư Hạo cười cười, ta trong thôn không có quán ăn cùng rừng trần ta thẳng thắn để cha mẹ trực tiếp mở nông gia nhạc ngươi cảm thấy thế nào trần liên đối loại chuyện này sẽ không phát biểu cái nhìn chỉ là cười nói vậy ngươi phải cùng ngươi cha mẹ thật tốt thương lượng là lặng ta hôm nay trước mang kia hai nữ sinh lên núi đi dạo một vòng trở về tìm cha mẹ thương lượng trần u y ê n nhớ tới chuyện ngày hôm qua thế là nói có muốn hay không ta để có cả quá khứ giúp ngươi cảm tạ huyên ca nhưng hôm nay ta chuẩn bị dẫn các nàng tại phụ cận trên núi đi dạo một vòng sẽ không xâm nhập sẽ không xuất hiện ngày hôm qua loại tình huống d ừ n g một chút trương hạo tiếp tục nói đúng nguyên ca dương duyệt nói nàng chuẩn bị đem ngày hôm qua trải nghiệm phát đến trên mạng hỏi ngươi để ý không trần u y ê n kinh ngạc nói nàng là cờ hóng lờ không phải ta chú ý nàng tiểu hát thư liền mấy ngàn f a n hâm mộ ngươi có bạn gái còn chú ý những nữ sinh khác cái gì phong kiến còn sót lại tư tưởng ta đây là vì nhiều kết giao bằng hữu sau đó nhường nàng hỗ trợ nhiều tuyên truyền bên dưới chúng ta làng trương hạo nghĩa chính n g ô n từ nói trần n g u y ê n khoe miệng giật một cái chủ động nhảy qua cái đề tài này nàng kiếp h á t không đáng kể bất quá đừng tiết lộ ta thông tin cá nhân hắn đối ngày hôm qua hai cái nữ hải tử còn rất có hào cảm lê thanh tại tối hôm qua hướng trương hạo ở trước mặt xin lỗi biểu thị l à c ủ a mình lân lân lục xà t r e o chọc sự cố chọc giận bạo vẫn tước cơm nước xong xuôi các nàng còn chuẩn bị vụ trộm trên bàn thả một khoản tiền kết quả bị hắn phát hiện cứng rắn nhét trở về dù sao nhà ai ra cửa đều không có nổi liền ăn một bữa cơm mà thôi mà lại dương duyệt con kia vân Tung Hồ thật đáng yêu nhưng vẫn là s o già kém tăng ưu đến như lê thanh lân lân lục xà đây là trần uyên trở thành ngự thú sư về sau lần đầu không dám khoảng cách gần đụng vào sùng thú thế là ít đi hai cái nguyên điểm hắn mặc dù từ nhỏ ở trong núi lớn lớn lên nhưng đối với rắn loại sinh vật này có thiên nhiên sợ hãi có đoạn thời gian thậm chí nghiêm trọng đến trông thấy liền sẽ sinh lý khó chịu trình độ mặc dù tại bò sùng động vật kẻ yêu thích trong mắt rắn rất đáng yêu nhưng đối với đại đa số người bình thường cái đồ chơi này nếu là hướng ngươi bỏ qua đi tuyệt đối sẽ sợ tệ ra quần trần uyên chỉ có thể ép buộc bản thân chiến thắng trời sinh sợ hãi vạn nhất về sau gặp được loài rắn sùng thú tiến hành đối chiến chẳng phải là mở màn liền lâm vào thế yếu các loại suy nghĩ chợt l ó i lên trần uyên bước nhanh đi đến hồ cá chuẩn bị tiếp tục cho chân chân vịt rót xúc gà cho tâm hồn đốc xúc nó cố gắng huấn luyện vừa đến hồ cá trần uyên liền nhìn thấy chân chân vịt chính ghé vào trên tảng đá lớn phơi thái dương m ư ợ t mà sung mãn cái mông đối với mình v ị t vịt ngươi có phải hay không quên đi sự tình gì chân chân vịt đột nhiên nghe tới đến từ sau l ư n g thanh â m bị hù một n h ả con mắt chừng lớn tranh thủ thời gian quay đầu nh lúc này mới vỗ ngực một cái để bị kinh sợ nội tâm dần dần bình tĩnh trần u y ê n nghiêm mặt nói vị vịt một ngày kế sách tại sáng sớm ngươi nếu là hy vọng hồ cá bên trong tiểu ngư nhi bị cái khác sùng thú c ấ ớ p đi vậy liền tiếp tục xa đoạt đi mà lại hôm nay cũng không có cá khô nhỏ r á n rồi dứt lời trần u y ê n cố ý hử lạnh một tiếng quay người rời đi c ặ c c ặ c c ặ c ngay vậy hoàng hồn chân t r ơ n vịt lập tức ôm lấy trần u y ê n bắt đ u ổ i nước mắt rơi như mưa không muốn vịt vịt, vịt ta lập tức bắt đầu huấn luyện chương tám mươi tám lục đ i ệ nhanh nhất sùng thú chương tám mươi tám lục đ i ệ nhanh nhất sùng thú ngày mười tám tháng chín thứ 4, thời tiết âm chỉ trước mắt khoảng cách dương duyệt cùng l ê thanh rời đi thôn tuyên hòa đã qua hai ngày lại là ngày âm u nhìn qua bầu trời âm c h ậ m trần uyên thở dài hôm trước lên núi thời điểm cũng là ngày âm u cũng may có kinh nghiệm của lần trước quen thuộc lộ tuyến trần uyên rất nhanh liền thành công tuần sơn rừng phòng hộ trên đường cũng không gặp được ngoài y mớn tại hôm qua buổi chiều trở về đến nông trường theo lý tới nói mùa hè hẳn là nhiều mặt trời trói trang thời gian nhưng gần nhất mấy ngày nay đều là ngày âm u không còn ánh nắng cái khác lũ tiểu ra hỏa đối mặt loại khí trời này vẫn còn tốt duy chỉ có chân chân v ị cảm xúc rõ ràng xa suốt rất nhiều mấy ngày nay đều g i cục lấy đầu một bộ mặt tủ mày trao dáng vẻ không thể phơi thái dương mỗi một ngày đối chân chân vịt tới nói đều là giày vỏ c h â n n g u y ê n đành phải thông qua tăng lớn huấn luyện cường độ để chân chân vịt quên việc này cái sau tại minh nguyệt lộ ra chỉ bên dưới thực lực so sánh với một tuần trước có ngày đêm khác biệt chủng tộc chân chân vịt đã thu thập thuộc tính nước đẳng cấp nam nhất giai độ thiệt cảm bảy mươi bảy kỹ năng phun nước thuần thục một trăm tám năm thủy tiễn thuần thục hai năm nước trói buộc hơi biết một trăm sáu ba phẩm chất tinh anh thần thăng thống lĩnh phẩm chất điều kiện nguyên điểm không đủ sáu bảy mươi chân chân vịt mới nắm giữ kỹ năng nước trói buộc cùng loại với đốm lửa viêm lao có thể hình thành một cỗ không ngừng xoay tròn dòng nước vòng xoáy đem đối thủ trói buộc ở trong đó đồng thời có hơi yếu tổn thương một tuần đã đến giờ linh lũ n ắ m hẳn là thành t h ụ nên mang theo vịt vịt đi thử một chút trần u y ê n ra khỏi phòng đi vào trong sân điện điện Điện điện phim i ê u thở hồn hển chính quạt màu vàng hai cánh bay múa tại nông trường giữa không trung phần eo của nó buộc lên một sợi dây thừng dây thừng cột một khối tảng đá lớn mang theo tảng đá lớn bay ở giữa không trung điện điện phi miêu rõ ràng có chút phí sức cánh vung vẩy tốc độ phi thường chậm chạp c á i chán thấm đầy mồ hôi tròn mút m í p gương mặt có vẻ hơi dữ tợn nhưng nghĩ tới bản thân càng thêm cồng kềnh thân thể điện điện phi miêu liền tàn răng ép buộc bản thân tiếp tục vòng quanh viện t ử phi hành điện điện giờ k h ắ c này điện điện phi miêu ánh mắt trước đó chưa từng có kiên định c h â n n g u y ê n hài lòng gật đầu từ khi điện điện phi miêu ý thức được vấn đề này về sau mặc dù giảm béo quá trình bên trong từng có trống tránh từng có m à cá nhưng cuối cùng vẫn là kiên trì được cái này có thể so sánh không ít mua tập thể hình chương trình học đặt mua tốt lắm rồi. đi ra v i ệ t tử trần n g uyên trực tiếp đi tới hồ cá trước so với ban đầu chùi lùi rán g vẻ bây giờ hồ cá ngoại v ì trưng bày mấy khối lớn nhỏ không đều t ả n g đá trần n g uyên còn chuẩn bị ở đây trồng mấy cây linh thực trong nước thì là trồng không ít có nước tô điểm hồ cá đồng thời còn có thể tịnh hóa chất nước trần n g uyên nhìn quanh một vòng vẫn chưa nhìn thấy chân chân vịt bóng người thế là hô vịt vịt xuất phát nha chân chân vịt chống n ạ n h ngẩng đầu lên vịt vịt tan cá thiên kinh địa nghĩa đúng rồi k i a ba cái lãng văn khuê thế nào rồi ngươi không có vụ n trộm ăn bọn chúng a trần uyên đột nhiên hỏi giắt chân chân vịt nháy mắt chừng tóm ắ t thần sát tức giận ngươi có thể chất vấn vịt vịt ta thực lực nhưng không thể vũ nhục ta vì cách n g ư ơ i có nhân cách vịt vịt cũng có vị cách ta liền hỏi một chút bọn chúng không có việc gì đương nhiên tốt nhất trần uyên ngượng ngùng cười một tiếng sau đó nói sang chuyện khác chúng ta đi thôi nên đi hổ mình rụi rồi cặp cặp chân chân v ị đầu tiên là gật gật đầu vừa mới chuẩn bị xuất phát chật nhớ tới cái gì bước ra hai chân đột nhiên dừng lại sợ t r â n n g u y ê n xem xét mắt chân chân vịt giắt chân chân vịt lại lần nữa chừng lớn hai mắt ngươi sao có thể chống giống nói xấu vịt vịt ta vậy sao ngươi không đi t r â n n g u y ê n nói giắt chân chân vịt khí thế lập tức yếu bất không ít cặp kia con mắt màu xanh lam nhạt bên trong phản chiếu ra cái kia thần bí tĩnh mịch huy động cùng với cặp kia thần bí màu cam con mắt ngươi nếu là còn chưa làm chuẩn bị cẩn thận chúng ta là hơn đ ợ i vài ngày lại đi dù sao không đội trần liên thay thế nhẹ nhàng nói cấp ba tài nguyên linh u nấm cố nhiên trọng yếu nhưng chân chân vịt là nông trường một p h â n tử muốn đầy đủ tôn trọng ý nguyện của nó giắt nghe thấy lời này chân chân vịt dùng sức lay động đầu cố gắng đem những hình ảnh này vung đi ra thẳng đến n ó sắp đem chính mình d u n g trắng lúc này mới nện bức lung la lung lay bộ pháp đi hướng trần uyên lần này hồ minh dụ hành trình đội hình cùng lần trước một dạng trần uyên đốn lửa coca chân chân vịt coca điều khiển chạy bằng điện xe xích lô một đường nhanh như điện chớp rất nhanh liền đến hồ minh dụ trần uyên đều cảm thấy mình bây giờ kỹ thuật điều khiển không nhất định có thể sánh bằng coca hắn trước kia tại có ca lái xe lúc còn rất nơm nớp lo sợ nhất định phải cảnh giác cảnh vật chung quanh cùng với chú ý có ca thao tác nhưng bây giờ vừa lên xe chính là nhắm mắt nghỉ ngơi không chừng thật có thể dạy có ca mở nhỏ xe con rồi trần uyên mất cảm suy nghĩ phát tán sau đó mang theo có ca đi thi c một đ o á n chừng phải đem giám khảo d a sợ suy nghĩ lung tung ở giữa trần uyên đã đi tới hồ minh dụ như thường ngày hồ minh dụ bên bờ tụ tập không ít câu cá lão bọn hắn mặc kệ gió thổi trời mưa mỗi ngày đều sẽ đúng giờ xuất hiện ở đây trần uyên đem vận động máy ảnh treo ở chân chân vịt trên cổ t r ợ n đuối cái sau mặt mũi tràn đầy nghiêm m ặ t nói vịt vịt lần này liền nhờ ngươi rồi cặc cặc chân chân vịt liên tục gật đầu nếp miệng lộ ra tiểu dung bao tại vịt vịt trên thân ngươi còn nhớ rõ linh u nấm thành thục tiêu chí sao trần uyên hỏi dắt chân chân vịt méo một chút đầu trong mắt lộ ra suy tư lập tức gật đầu trần uyên cường điệu nói linh u nấm thành thục về sau tỏa ra quang mang làm màu và nhạt dừng lại một chút hắn ngữ trọng tâm chừng nói tiến vào dưới nước về sau chúng ta liền g ú t không được ngươi chính ngươi phải chú ý an toàn nếu như gặp phải nguy hiểm, Lấy bản chân chân vịt nghe thấy lời này lập tức chạy tới ôm lấy trần uyên bắt đ u ổ i khóc ròng ròng trần uyên nhìn qua chân tình bộc lộ bị cảm động khóc chân chân vịt cười cười chuẩn bị nói cái gì đã thấy cái sao đột nhiên nâng g lên đầu Các các các. kia tại vịt vị t xuống nước trước đó còn có thể ăn một cái mỹ vị quả tiện thể thêm một đầu dầu c h i ê n linh ngư sao trần uyên nhất thời trầm mặc hắn sớm nên biết chân chân vịt cũng không phải là dễ dàng cảm động tính cách nhanh xuống nước đi ngươi nương theo lấy trần uyên thanh âm chân chân vịt nên ngang đi đến bên hồ chậm hít một hơi thật sâu lại hướng về phía coca lúc lắc cánh nhảy xuống nước nhìn qua t ó é lên một trận bấm nước cùng với biến mất không thấy gì nữa c h â n chân vịt coca chậm rãi đi đến bên hồ túi đầu nhìn chằm chằm dần dần bình tĩnh m ặ t hồ cảm xúc rõ ràng phi thường xa suốt dáng vẻ ngao thế nào rồi trần u y ê n sờ sờ đầu chó ngao ngao coca quay đầu q u ă n g tới một cái ủy khuất ba ba ánh mắt không biết bay cũng không thể lặn ta còn có làm được cái gì ngao trần liên nhịn không được cười lên chúng ta đều có sở trường của mình nha đốn lửa bay được vịt, vịt có thể bơi lội nhưng chúng nó trên đất bằng không có người chạy nhanh nha. n g ư ơ i chỉ cần trở thành trên đất bằng chạy nhanh nhất s ủ n g thú là được đây là ta đối ngươi kỳ vọng À. vào nào, là mà Trưng 89, vịt vịt lại dò xét huyệt、động. Trưng 89, vịt vịt lại dò xét huyệt、động. Thế giới dưới nước vẫn như cũ tính、mịch. Vịt vịt trận tròn mắt trung mắt bên trong Rắt. Thông thần huyệt tới. vịt trái một chút lại nhìn một cái, trong lúc nhất thời thế ra dưới nước như hướng về trái phải mở, khuấy động dòng nước động. động. vẫn nhìn quanh, đông nhiên ánh bên mang. động Chân chân nhìn bên nhìn quên nơi chân giò giò giới gại gái mịch. lại lại lộ lại lúc cái, đi đầu, đâu cũ có cửa bí mê ở ở một đám tôn cua bị kinh sợ cúng quýt chạy trốn không phải nơi này vịt chân chân vịt lắc lắc đầu không để ý tới những t i ể u gia hỏa này chân màng huy động cấp tốc đi tới chỗ tiếp theo có nước trước nó tiếp tục lay nước sôi thảo kết quả nhìn thấy một đạo thân ảnh khổng lồ vắt ngang ở trước mắt một đôi to lớn cái kìm răng rắc va chạm cặp mắt kia chính không mang mảy may tình cảm nhìn chằm chằm chính mình Rắc. Chân chân vịt sắc mặt biến được cứng ra chân chân vịt tốc độ trước đó chưa từng có một lần nữa khép lại có nước ngăn trở cái này to lớn l o à i cua sùng thú tầm mắt đồng thời cấp tốc lùi lại c h ọ n vẹn sau một lúc lâu thở hồng hộp vịt vịt lúc này mới ngừng lại liên miên vô bộ ngực mặt mũi tràn đầy may mắn may mắn vịt vịt ta chạy nhanh không phải không phải liền bị đôi kia kìm lớn bóp chết nha nghĩ tới đôi kia lớn đến dọa người cái cảng chân chân vịt liền lòng còn sợ hãi sau khi bình tĩnh lại chân chân vịt cẩn thận từng ly từng tí lay mở cái khác có nước chỉ là lần này động tác của nó phá lệ cẩn thận mà lại mỗi lần lay mở đồng thời đều sẽ lùi lại một khoảng cách xác nhận không có nguy hiểm sau mới tới gần. cuối cùng chân chân vịt tìm được thông hướng thần bí huyện động có nước Các chân c cạc. c chân vịt không do dự nữa đâm đầu lao vào thuận tốc độ chạy chậm dai dưới nước thông đạo một đường tiến lên trong lúc đó tuy có tôm kép bơi qua nhưng vịt vịt nhìn không c h ắ p mắt không có chút nào bị chuyển di lực chú ý nghĩ tới tự mình hoàn thành nhiệm vụ sau có thể được đến cá khô nhỏ rán chân chân vịt liền nhịn không được một trận hư nhẹ khoe miệng b á i tiết nước b ọ n sau khi chân chân vịt bơi tới mục đích cách mặt nước nhìn thấy linh u nấm nở rộ ưu màu cam con mang hai chân nhưng lại bắt đầu rung động linh u nấm mặc dù thành t h ụ nhưng chân chân vịt chậm không có quyết định trồi lên mặt hồ nếu không chờ con kia thần bí s ủ n g thú trước xuất hiện sau đó ta lại đánh lén nó a hoặc là ta ở đây đợi đến ban đêm chờ nó ngủ lấy lại đi ra a nếu không chúng ta nó xuất hiện sau đó chủ động cầu xin tha thứ a trong lúc nhất thời các loại v ừ a b u ồ n ý nghĩ tại chân chân vịt trong đầu loại qua nó tranh thủ thời gian lay động đầu đem ném xót ta thế nhưng là dũng cảm can đảm vịt vịt chân chân vịt tâm thầm vì chính mình cổ vũ ủng hộ theo ánh mắt trở nên kiên định đ ô n g nhiên thỏ đầu ra nó cũng không có vội vã bò lên bờ mà là cẩn thận từng ly từng tí nhìn quanh một phía xác nhận phụ cận có hay không nguy hiểm chân chân vịt ánh mắt trực tiếp nhìn về phía đầu kia t ĩ n h m ị c h vách đá thông đạo đợi một hồi lâu xác định không có trông thấy cặp k i a màu cam con mắt về sau lúc này mới nhẹ chân nhẹ tay bỏ lên bờ chân đạp gập gành mặt đất chân chân vịt t r e o chọc một lần xóa tung tiểu tóc chật thật sâu thở ra một hơi ron r ẽ n hướng phía tọa ra màu cam hình quang linh lũ nấm đi đến càng ngày càng gần mười m năm m một m trong h u y ệ t động phi thường yên tĩnh chân chân vịt có thể tin tưởng nghe tới tiếng hít thở của mình thậm chí có thể nghe tới một đầu tiểu ngư tại dưới nước du động khuấy động dòng nước nhỏ bè tiếng vang quá an tĩnh yên tĩnh đã có chút dọn khoảng cách linh ưu nấm đã gần trong găng tấc chân chân vịt nhìn chăm chú lên mọc ra trên vách đá như đầu mình bình thường lớn nhỏ linh ưu nấm cuối cùng thở phào một cái t cuối cả. cùng có thể hoàn thành chủ nông trường nhiệm vụ nha chân chân vịt dối ra cánh ôm lấy linh ưu nấm hai chân một mực đứng vững tại mặt đất chợt sử dụng ra toàn thân khí lực dùng sức đem linh ưu nấm rút ra Phanh. linh ưu nấm mặt ngoài phi thường bỏng loáng không có hơi tốt phát lực điểm chân chân vịt không cẩn thận không có nắm chặt ngược lại đặt mông ngã xuống trên mặt đất cả. chân chân vịt vớt vớt đau đớn cánh ông nhìn thấy bởi vì quảng mà nhiễm cho bụi thân thể v trận nước mắt hung dữ trừng mắt liếc linh u nấm người cái này đáng chết hỏng cây nấm chân chân vịt đứng dậy nội g i ậ n đùng đùng trở lại linh u nấm trước mặt trận mắt nhìn hướng về phía linh u nấm mắng một trận chân chân vịt lúc này mới nhớ tới chính sự tranh thủ thời gian một lần nữa ôm lấy linh u nấm dùng sức ra bên ngoài nổ cà cà một lát sau chân chân vịt cảm giác được linh u nấm bắt đầu bung lỏng nó mặt lộ vẻ vui mừng tiếp tục dùng sức cuối cùng đem linh u nấm thành công rút ra nhưng mà chân chân vịt dùng sức quá mạnh đem linh u nấm rút ra một máy mắt thân thể không bị khống chế giống chân chân vịt ngồi dưới đất lại lần nữa chừng trong ngực linh u nấm l ư ớ c mắt vô ý thức liền muốn cắn một cái g i ả i hận có thể nó khắc chế ý nghĩ này tranh thủ thời gian đứng người lên vô vô c á i mông liền chuẩn bị ôm linh u nấm trở về thế nhưng là vừa mới quay người liền gặp được một đôi con mắt màu vàng gắt gao nhìn chằm chằm bản thân một đạo thân ảnh khôi ngô từ tĩnh mịch trong thông đạo đột n Chân tới. vịt chân bị hù m ngày, liên tới i lui ế p phía về sau mấy b ư c thức vô ý l ề n ném đi trong ngực linh nấm đi、so、u toàn thân trải rộng phát đạt cơ bắp làn da màu vàng cùng nơi này tĩnh mịch hoàn cảnh không hợp nhau cái này cường tráng ghét g h ế t giờ phút này đang đứng đứng thẳng thân thể hai con cường tráng cánh tay r ủ xuống tại thân thể hai bên cho đến vịt vịt một cũ có thể một q u y ề n đâm chết bản thân ảo giác giắt chân chân vịt nhìn một chút bản thân cánh tay nhỏ bắt chân vô ý thức lui lại nửa bước âm thầm nuốt nước bọn thật ố t t mạnh hoa chính đáng chân chân vị suy nghĩ lung tung thời điểm cường tráng ghét g h ế t cất bước tiến lên nửa bước vung v ẩ cường tráng cánh tay chăm chú trừng mắt cái trước hoa, hoa rời đi nơi này nhìn thấy cường tráng rít rít thái độ ác liệt như vậy. nguyên bản có chút sợ chân chân vịt lập tức nổi lên nghịch phản tâm lý hung h ă n g chừng trở về tất cả k h u n g cái gì hung ta vốn là phải đi hoa、wow. mắt thấy chân chân vịt cùng mình rằng co cường tráng lít ghét cơ hồ không do dự huy động cường tráng cánh tay nắm chặt nắm đấm nháy mắt bị một c ỗ dòng nước bao vây thế lại lực trầm v u n g hướng chân chân vịt giắt chân chân vịt trừng to mắt h i ệ n nhiên không nghĩ tới cường tráng lít g i ế t vậy mà một lời không hợp liền ra tay đánh nhau có thể chân chân vịt trải qua trần luyện t i ê n truy bất luyện đã không phải là lúc trước con kia không có chút nào kinh nghiệm chiến đấu gà mờ nhỏ quyền phong gào t h é t tới chân chân vịt cơ hồ trong nháy mắt liền nắm chặt phần bụng nổi lên hai gõ má một đạo tráng kiện dòng nước phun ra ngoài và n h cái này dòng nước lôi cuốn lực xung kích cực lớn huy quyền cường tráng l i ế t g i ế t căn bản vô pháp chống cự bị đánh bay đến hậu phương trên vách đá phát ra phanh một tiếng vang thật lớn giắt chân chân vịt méo một chút đầu mặt mũi tràn đầy không hiểu a liền cái này sao chương chín mươi bình sinh đệ nhất đại địch chương chín mươi bình sinh đệ nhất đại địch chân chân vịt vẫn cảm thấy mình là trong nông trại yếu nhất một cái lại không sách vô địch đại tỷ đầu không nói bạn tốt của mình có ca chỉ là một đao là có thể đem bản thân chặt thành hai nửa chuột đất đầu thép cùng với một đạo lôi có thể làm cho mình mất đi sức chiến đấu điện điện phim yêu còn có mang theo con gà con liền chiến lược tăng v ọ t đầu đậu kê chân chân vịt cảm thấy mình đều đánh không lại chân chân vịt đối với mình thực lực rất có tự mình hiểu lấy cho nên chỉ nguyện ý đợi tại hồ cá bên cạnh phơi n ắ n g thái dương cũng không có việc gì vụ n trộm chạy tới tủ đá lấy giấy tiểu ngư chưa từng đi ra bên ngoài trèo trọc thị phi cái gì chém chém g i ế t g i ế t ghét nhất nha nhưng khi nó nhìn thấy bị một phát phun nước đánh lui cường tráng hết lâm vào thật lâu chầm tư chẳng lẽ là v ị vịt, vịt a quá lợi hại à nha? Không đúng không đúng. chân chân b ị t lắc lắc đầu cấp tốc phủ định cái suy đoán này nhất định là cái này cường tráng ếch l i ế t quá q u i bắp trông thì ngon mà không dùng được hoa hoa quần xuống đất cường tráng ếch l i ế t lung lay đầu hắt r a rơi tại trên đầu hòn đá nhỏ chậm chậm d à i đứng dậy màu cam đôi mắt nhìn chăm chú chân chân vịt vẻ mặt nghiêm túc rất nhiều cái này xem ra cực kỳ cải bắp chân chân vịt quả thật bình sinh đệ nhất đại địch hoa cường tráng ếch l i ế t phát ra trầm thấp tiếng tê lập tức nện bước nhỏ bé bộ pháp hít mắt tìm kiếm lên cái này đại địch sơ hở rất nhanh cường tráng ếch i ế c cái chán chạy xuống mồ hôi ánh mắt càng ngày càng cái này c h â n c h â n vị thế đứng nhìn như lòng lòng lèo lèo còn thỉnh thoảng sờ đầu một cái đỉnh lông tóc gãi gãi cái mông tựa hồ toàn thân trên dưới đều là sơ hở nhưng càng như vậy càng để cường tráng g i ế t g i ế t không dám hành động thiếu suy nghĩ đây nhất định là cái c ả m ấy nó đang dẫn dụ mình chủ động phát động công kích sau đó tiến hành phản chế suy nghĩ một khi toát ra cường tráng g i ế t g i ế t lại lần nữa nhìn chăm chú chân chân vịt lần này cuối cùng nhìn ra thành k i ể u nhìn như nông rộng tư thế kỳ thực một mực đứng vững tại tại chỗ như là bàn thạch ổ định từng cái tiểu động tác nhìn như dư thừa kỳ thực mỗi cái đều bao hàm tâm ý đều ở đây nhường cho mình bông lòng cảnh giác. Nghĩ như thế. cường tráng ghét ghét lại không dám chủ động phát động công kích nó hít một hơi thật sâu nhìn chăm chú vào chân chân vịt mỗi một cái động tác giắt chân chân vịt nhìn thấy cường tráng ghét ghét cử động càng thêm không hiểu làm sao còn không khởi s ư ớ n g tiến công vịt vịt vịt ta còn chạy về đi ăn cá rán nhỏ hai tên giá hỏa mắt lớn t r ừ n g mắt nhỏ đồng thời rằng co tại nguyên chỗ hồi lâu chân chân vịt cuối cùng chịu đựng không nổi loại này kỳ kỳ quái quái không khí chủ động phát động công kích vậy cũng đừng trách vịt vịt ta không khách khí rồi cường tráng g h ế t g h ế t ánh mắt ngưng lại căng thẳng thần kinh cầm nắm t r ư ờ n g thành quyền p h ú t chốc dòng nước bao k h ỏ ả hai n ắ m đấm hướng phía từng đạo thủy tiễn huy động phanh phanh phanh giờ k h ắ c này cường tráng g h ế t g h ế t tựa như kỹ thuật cao siêu quyền kích thủ mỗi một lần vung đầu nắm đấm đều có thể tinh c h u ẩ n đập chúng thủy tiễn bao k h ỏ a nắm đấm dòng nước nháy mắt bắn tung tóe đem thủy tiễn nghiền nát chân chân vịt cũng không có nhàn rỗi nó thừa cơ tranh thủ thời gian ôm lấy linh u nấm nhảy vào trong nước bắn tung tóe bọt nước che lấp thân hình trong khoảnh khắc biến mất không thấy gì nữa có thể cách một tầng mặt nước cái gì vậy thấy không rõ nó ngay tại do dự muốn hay không nhảy vào trong nước đ ỗ n g nhiên nhìn thấy cách đó không xa mặt nước nổi lên tới một cái đồ vật nháy mắt nắm chặt n ắ m đấm đem l ự c chú ý toàn bộ đặt ở phía trên cái này đ ồ vật khoảng cách nó càng ngày càng gần màu cam quang mang phản chiếu ở trong mắt như thế nào là cái k i a cây nấm cường tráng g h ế t g h ế t mọi người đ ỗ n g nhiên phát giác được tình huống không ổn có thể tại nó ngây người giờ khác này một đạo tráng kiện dòng nước đã đánh tan bình tĩnh mặt nước tinh chuẩn đánh trúng đầu của nó tại to lớn lực trùng kích bên dưới cường tráng ghét ghét căn bản vô pháp chống cự thân thể không bị khống chế hướng phía đ Phanh. cường tráng ghét g i ế t thân thể lại lần nữa cùng vách đá xảy ra tiếp xúc thân mật sự đà kích không nhỏ l ự c khiến cho vách đá rơi xuống một chút hòn đá nhỏ rơi đập tại trên mặt của nó hoa nương theo lấy một tiếng không cam lòng tiếng tê ơ cường tráng ghét g i ế t nghiêng đầu một cái nhắm mắt lại cà cà chờ đến rất lâu xác nhận bên ngoài không còn động tinh chân chân vịt cuối cùng nhô ra một cái đầu nhỏ chờ nó nhìn thấy lâm vào hôn mê cường tráng ghét g i ế t nhịn không được vui vẻ ra mặt ngươi làm sao có thể chiến thắng vịt vịt ta thông minh tài trí chân chân vịt nợ nụ cười một trận lúc này mới ôm lấy tung bay ở trên mặt nước linh u nấm một lần n vịt vịt làm sao còn chưa có trở lại ngồi ở bên hồ trần u y ê n vô tâm câu cá nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm bình tĩnh mặt hồ ngào coca ghé vào một bên ngéo một chút đầu màu xanh lam đôi mắt lóe qua một tia suy đoán vịt vịt sẽ không bị ăn đi trần u y ê n liếc xéo liếc mắt suy đoán lung tung coca cái sau lập tức dùng móng đốt che miệng đồng thời nháy nháy mắt cà cà c mặt hồ đột khởi gọn sóng một đạo thân ảnh màu xanh lam nhảy ra mặt nước tóe lên bọn nước vệ hướng một người hai sùng đốn lửa triển khai hai cánh diễm lưu lập tức của quận cực cao nhiệt độ nháy mắt bốc hơi bọ chân t r â n vịt đem linh u nấm ném về trên bờ sau đó thở hồng hộc leo đến trên bờ từ phía hướng lên trời nằm trên mặt đất ngơ ngác nhìn lên bầu trời khoan thai thổi qua mây trắng các vị vịt ta cuối cùng còn sống trở về n h a lần này quá mức mạo hiểm nha vịt vịt chúc mừng ngươi nhiệm vụ hoàn thành viên mãn trần uyên không có đi quản trên mặt đất linh u nấm mà la bước nhanh đi đến chân t r â n vịt bên người nhẹ nhàng nói các chân á c t r â n vịt quay đầu nhìn về phía trần uyên trong mắt xoay xoay bỗng nhiên bỏ dậy ôm chặt lấy trần uyên bắt đuổi khóc ròng ròng vịt, vịt lần này kém chút chết ở phía dưới nha n g ư ơ i cần thật tốt khao một lần vị vịt ta muốn bác cái không mười đầu cá r ắ n nhỏ trần uyên gỡ xuống chân chân vịt trên cổ vận động máy ảnh khoe miệng khẽ nhết vị vịt ngươi có phải hay không đã quên cái này đồ vật có thể ghi chép phát sinh hết thảy giắt chân chân vịt lập tức sắc mặt cứng đờ hỏng rồi vịt quên cái này trần uyên mở ra vận động máy ảnh phát ra vừa mới quay được video theo hình tượng không ngừng chuyển biến hắn tin tưởng trông thấy chân chân vịt tiến vào dưới nước phát sinh hết t h ả đầu tiên là xúi rục đuổi cỏ ngẫu nhiên gặp thủy hệ sùng thú h ồ n đầu xoắn kìm cua trước người to lớn cái kìm làm người nhìn mà phát k i ế t theo chân chân vị tiến vào dưới nước thông đạo. thành công cầm tới linh lưu nấm con kia thần bí hết loại s ủ n g thú cuối cùng hiện thân trần u y ê n m e o mắt lại tinh tế ước lượng cái này thái độ ác liệt cường tráng h ít h ít sau đó lắc đầu ngự thú sư mép sẽ chính thức không có cái này s ủ n g thú tài liệu tương quan nhìn cái này cường tráng h ít h ít khi thế đích xác phi thường lợi hại chẳng lẽ lần này hiểu l ầ m vịt vịt t à nha trần u y ê n âm thầm suy nghĩ nhưng khi chân chân vịt một phát phun nước đánh lui cường tráng h ít h ít lại nhảy xuống nước trêu đ ù a cái sau trần liên lúc này mới rời ánh mắt nhìn về phía chân chân vịt mặt nổi lên hiện nghiền ngẫm tiêu dung vịt, vịt đây chính là như lời ngươi nói kém chút chết sao tại sao ta cảm giác ngươi kèm chút đem nó đánh chết chương chín mươi một t i ế n giai t r u n g giai ngự thú sư chương chín mươi một t i ế n giai t r u n g giai ngự thú sư thành công cầm tới linh l u nấm về sau trần u y ê n không dành bận tâm cái khác vội vàng thu thập về nhà liên vận động máy ảnh chỗ ghi lại hình tượng mà nói con tia thần bí cường tráng ghét ghét tựa hồ đối chân chân vịt lấy đi linh l u nấm một cử động kia cũng không tức giận chỉ là muốn đem đổi u đi chỉ là cường tráng ghét ghét thái độ cũng không tốt chọc giận chân chân vịt bởi vậy dẫn phát một trận kịch đấu đầu kia tính mịt vách đá thông đạo đằng sau hiển nhiên cất dấu càng sâu bí mật nhưng trần đôi cái khác bí một ậ vật mật. t thân thường hoạt, tạo liệt cũng không hiếu kỳ. Chỉ cần cảnh chung được các cái không không ảnh hưởng đến bản thân bình thường sinh hoạt, đối cảnh vật quanh không tạo được các liệt ảnh hưởng, hoàn hắn là cái gì kỳ. hiếu đối sẽ bí là m đường nhanh như điện chấp về đến nhà trần nguyên nhanh lên đem linh u nấm ôm vào trong đại đường đặt lên bản tinh tế đất lượng lần thứ nhất thu t ậ p được linh u nấm nguyên điểm thêm năm tên linh u nấm đẳng cấp cấp ba tài nguyên Tác dụng, có thể dùng tại tăng lên tinh thần lực. Dù là rời đi có lực. dụng, dùng lên loại này khát vọng để hắn muốn một n g ụ m đem nước vào có thể dựa vào đệ để nói linh u nấm cần ngâm nước sau dùng ăn trần uyên cố nén nội tâm khát vọng vội vàng đốt một bình nước nóng đem linh u nấm đặt ở trong nồi ngâm tầm trong nước nóng sau đó trần uyên liền một mực canh giữ ở linh u nấm bên cạnh nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm linh u nấm lấy mắt thường có thể thấy được giống như tốc độ bắt đầu thu nhỏ năm phút đối với lần này lúc trần uyên phá lệ dài dang dặc hắn cảm giác đợi rất lâu thật lâu cuối cùng đợi đến linh u nấm co lại tiểu thành lớn chừng bàn tay cả, nhìn thấy càng ngày càng nhỏ linh u nấm chân chân bị phản ứng so tr chủ nông trường ăn xuống linh l u nấm về sau liền có thể làm cá khô nhỏ dán nha chân chân vịt ngoan ngoan ngồi ở trên ghế m ặ c nhỏ tạp rể lẳng lặng chờ đợi cá khô nhỏ dán đến t r â n u y ê n dùng đũa kẹp lên lớn chừng bàn tay linh l u nấm tỉ mỉ nhìn chăm chú một lát sau đó hé miệng tinh tế nhấm ớt ân không có gì hương vị không thơm không ngọt không khổ không c h u a sót hắn vốn còn nghĩ để ra ra ăn xuống linh l u nấm không chừng có thể trực tiếp trở thành ngự thú sư có thể trần văn hạo biểu thị linh u nấm loại này cấp ba tài nguyên chỉ có thể do ngự thú sư sử dụng người bình thường thân thể không thể thừa nhận đại lượng tinh thần lực r làm trần u y ê n ăn xuống linh hưu nấm về sau n g á y mắt cảm giác được thể nội ngay tại sinh ra một loại nào đó kỳ diệu phản ứng tinh thần lực như nước sôi giống như sôi trào trần u y ê n tranh thủ thời gian chạy vào phòng ngủ ngồi xếp bằng trên giường làm ra minh tưởng tư thế g i ắ c trơ mắt nhìn thấy trần u y ê n từ bên người chạy tới chân chân vịt ngần người vịt vịt cá khô nhỏ rán làm sao còn chưa tới trần u y ê n giờ phút này không tâm để ý tới chân chân vịt hãn toàn bộ lực chú ý đều đặt ở minh tưởng bên trên không cho phép nửa điểm phân tâm rất nhanh trần uyên có thể rõ ràng cảm giác được bản thân tinh thần lực lấy như bay tốc độ bắt đầu tăng lên nếu như nói hắn trước đây tinh thần lực cường độ là một dòng suối nhỏ hiện tại liền có một đầu tiếp lấy một đầu dòng suối nhỏ chuyển vào tiền đến cho đến mở rộng thành một dòng s ô n g nhỏ nhưng mà cái này một mở rộng liền mở rộng đến t r ạ n g vào tối trần vĩ nghị về đến trong nhà cách không có đóng nghiêm cửa phòng trong t r i ề u nhìn lại nhìn thấy vẫn bảo chỉ minh tưởng tư thế trần uyên nhẹ nhàng đóng cửa đi tới trong phòng bếp cà cà vẫn ngồi ở trên ghế bụng sớm đã đói đến nụ cục đều trần trơn vị tranh thủ thời gian nhảy đến trên mặt đất chạy chậm đến trần vĩ nghị bên người, nhẹ nhàng kêu gào. Vịt vịt đói. lập tức cho ngươi cá khô nhỏ rán trần vĩ nghị cười ha ha từ trong tủ lạnh xuất ra một đầu đông lạnh linh ngư một bên dầu trên một bên chuẩn bị cho trần nguyên bữa tối không bao lâu t r ầ n t r â n vịt liền lại ngồi trở lại trên ghế như thuyền nhỏ mái t r è o giống như chân màng trên dưới l á t lư tha thiết mong chờ nhìn qua bưng tới cá rán nhỏ trần vĩ nghị cá rán nhỏ đến rồi trần vĩ nghị cười ha h a đem cá rán nhỏ đặt ở t r ầ n t r â n vịt trước mặt Trần quay đầu nhìn về phía trần nguyên phòng ngủ mặt lộ vẻ lo lắng cũng không biết còn bao lâu nữa co ca cùng đốn lượn h ư là hai cái cửa thần phân biệt canh dự ở cửa phòng ngủ hai bên trái phải co ca bối nhưng lại sợ hai quái dày đến trong phòng ngủ chủ nhân nhanh lên đem móng u ố t che miệng đốm lửa nhẹ hạp hai mắt l ặ n g im đứng thẳng tựa hồ đối quanh mình hết thảy đều không có hứng thú có thể chỉ cần có quái đ ồ vật ý đ ồ quái dày trần huyền nó liền sẽ không lưu tình chút nào phát động công kích điện điện phi miêu ghé vào đại môn bên cạnh một hồi nhìn sang trên mặt đất quả táo một hồi nhìn một cái nhấm nháp cá rán nhỏ chân chất vịt dầu gì không vui nó cũng muốn ăn cá rán nhỏ có thể túi đầu nhìn qua hơi có vẻ cồng kềnh thân thể điện điện phi miêu thật sâu thở dài một hơi đôi quả táo miệng lớn nhấm vớt thường ngày cảm thấy mỹ vị vô cùng quả táo. giờ phút này vậy thẻ nhạt vô vị phanh đột nhiên cửa phòng ngủ từ bên trong bị mở ra một thân ảnh chậm rãi đi ra a co ca bồi dối nháy mắt tiêu tán kích động ngầm đầu đốn lửa phút chốc mở mắt đầy cõi lòng chờ mong nhìn về phía trần uyên chân chân vịt vậy quay đầu trông lại nhìn thấy chủ nông trường bình yên vô sự về sau lập tức trở về chuyên tập đầu tâm ứng phó cá rán nhỏ đói buộc không ăn cơm trước đi ngay tại trong đại đường nhìn buổi tối tin tức trần vĩ nghị cười nói trần uyên gật gật đầu sau đó hướng lũ tiểu gia hòa nói cảm ơn các người g i đến trưa ngao ngao co ca kích động nào về phía trần uyên đ ố n lửa ngạo kiểu quay đầu đi chỗ khác chân chân v ị không chút nào để ý tới điện điện phi miêu nhìn qua quả táo tinh thần chán nản trần u y ê n ngồi xuống ăn lấy c ơ c tối hắn không có nói chuyện hết sức chuyên chú giải quyết lấy thức ăn trên bàn mười phút sau trần u y ê n để đua xuống sờ sờ có chút nhô lên bụng mặt bên trên lộ ra thỏa mãn tiểu dung cuối cùng no rồi suy nghĩ khái động trần u y ê n gọi xuất hiện bây giờ cá nhân bảng túc chủ trần u y ê n đẳng cấp t r u n g giai ngự thú sư kỹ năng tâm linh cảm ứng vòng phòng hộ tinh thần có thể chống cự công kích nguyên điểm tám trải qua cấp ba tài nguyên linh u nấm tăng lên trần u y ê n tinh thần lực trình độ đạt được tăng lên trên diện rộng trực tiếp từ sơ giai ngự thú sư trở thành trung giai ngự thú sư mà ở thành công tiến giai về sau thân thể tố chất của hắn lại tùy theo tăng cường ta tốc độ này có thể xem như thay đổi thứ nhất ta trần u y ê n nụ cười trên mặt càng tăng lên hắn cũng không tính đặc biệt khắc khổ ngự thú sư mỗi ngày minh tưởng thời gian giới hạn trong ban đêm có thể nhanh như vậy trở thành trung giai ngự thú sư còn phải nhờ có linh u nấm trực tiếp giảm bớt rất nhiều minh tưởng công phu mà ở trở thành trung giai ngự thú sư về sau hắn lại lần nữa thức tỉnh một cái ngự thú sư kỹ năng vòng phòng hộ tinh、thần. trần uyên lúc trước liền suy nghĩ qua vấn đề này tại chính quy s ủ n g thú đối chiến bên trong song phương s ủ n g thú sẽ không công kích đối phương ngự thú sư nhưng nếu là tại giã ngoại gặp gỡ tràn ngập địch lý hoang dại s ủ n g thú hoặc là làm sàng làm bậy ngự thú sư ngự thú sư bản thân an toàn liền trở thành một đại vấn đề khó nhưng bây giờ có vòng phòng hộ tinh thần ngự thú sư liền có năng lực tự vệ nhất định trần uyên thậm chí đang nghĩ đợi đến ngự thú sư đẳng cấp càng ngày càng cao có thể hay không thức tỉnh có lực công kích kỹ năng tiến tới cùng sùng thú trực tiếp sóng vai mà chiến hình người sùng thú đúng không trần uyên cười cười nhưng bây giờ hắn không định vội vàng thí nghiệm vòng phòng hộ t có một cái càng trọng yếu hơn sự tình t r ở lấy hắn làm trần u y ê n rời đi bàn ăn sải bước đi đến coca trước mặt ngồi xổm người xuống cười nói coca về sau phải cùng ta một đợt kể vai chiến đấu sao chương chín mươi hai cái kia cây nấm có độc chương chín mươi hai cái kia cây nấm có độc nghe thấy trần u y ê n câu nói này coca ngay lập tức cũng không có kịp phản ứng mà là nghiêng đầu nhìn chằm chằm cái trước đôi mắt bên trong tràn đầy không hiểu ta không phải vẫn luôn đang cùng chủ nhân sóng vai mà chiến sao trần u y ê n sờ sờ lông xù đầu chó cười ha hả nói ta chỉ là giống đốn lựa như vậy hắn đã từng đã đáp ứng coca chỉ cần có thể trở thành t r u n g giai ngự t h ú sư ngay lập tức liền sẽ khế ước có ca trần n g u y ê n thật cao hứng tự mình hoàn thành cái này một hứa hẹn a ngay vậy có ca nháy mắt t r ư ờ n g lớn mắt chó mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn về phía trần n g u y ê n ngay sau đó nồng nặc vui sướng chiếm c ư não h ả i thân thể không bị khống chế hướng phía trần n g u y ê n đánh tới ta muốn ta muốn trần n g u y ê n làm yên lòng kích động có ca sờ lấy đầu của nó ngựa khí không vội không chậm đừng kích động trước bình phục lại tâm tình ngao có ca ngẩm đầu lên nhìn chằm chằm trần liên mặc dù nhẹ gật đầu nhưng tâm tình kích động trong lúc nhất thời làm sao cũng vô pháp bình tĩnh hhh <hắc> ta cũng có thể cùng đại tỷ đầu một d ạ n g nha tròn căng trong mắt xoay xoay coca trong lòng hiện lên càng nhiều ý nghĩ về sau ta sẽ không thể so với đại tỷ đầu còn muốn lợi hại hơn chờ hồi lâu coca cuối cùng bình tĩnh trở lại ngồi s ổ m ở trần u y ê n trước mặt đ ầ y c õ i lòng chờ mong nhìn qua hắn vậy ta bắt đầu rồi nói xong câu đó trần u y ê n tinh tâm lương thần mênh mông tinh thần lực liên tiếp trong đầu ngự thú không gian cùng với coca theo tinh thần lực tiếp tục d ố t vào một cỗ chói mắt bạch mang bao phụ coca toàn thân nó trận tròn mắt nhìn chung quanh bộ dáng dần dần h ư hóa ngay sau đó hóa thành một đạo càng thêm lóa mắt vinh q u n g thân ảnh biến mất không gặp trần vĩ nghị cùng với bên cạnh ba con sùng thú đều nhìn chăm chú lên một màn này đốm lửa ngược lại là thần sắc bình tĩnh nó đã sớm đích thân thể nghiệm qua quá trình này chân chân vịt cùng điện điện phi miêu đều trừng to mắt mặt mũi tràn đầy hiệu kỳ trần vĩ nghị mặt mũi tràn đầy kinh nghi nhưng lại chờ mong bắt nguồn từ mình trở thành lớn tuổi ngự thú sư về sau sẽ khế ước như thế nào sùng thú có thể trợn nhớ tới mình ngay cả minh tưởng đều rất tốn sức liền vừa cười lắc đầu thành công khế ước có ca về sau trần yên lập tức cảm nhận được tinh thần lực cùng tố chất thân thể lại có chút cho phép tăng lên hắn mỉm cười, cảm ứ n g đến trong đầu ng trước người mặt đất lập tức hiện hiện một cái màu trắng hình tròn đổ t r ậ n coca bao k h ỏ a b ạ c h mang từ màu trắng đổ trận bên trong chậm rãi hiện thân triệu hoán đổ trận từ màu s á m biến thành màu trắng rồi đây cũng là phân gió ngự thú sư đẳng cấp trọng yếu tiêu chí a trần n g uyên âm thầm suy nghĩ ngao ngao a từ ngự thú không gian bên trong ra tới coca trở nên càng thêm kích động nó vòng quanh trần n g uyên chạy rồi tầm vài vòng lại lung lay cái đuôi chạy đến chân chân vịt cùng điện, điện phi miêu trước mặt khoe khoang cạc chân chân vịt cùng coca kể vai sắt cánh vì mình bạn tốt cảm thấy vui vẻ điện điện điện, điện phi miêu nhẹn h à n g cơ xoa t Không nghĩ ra chuyện này có, lặng lặng có ca điện điện chân chân vốn đang chuẩn bị chạy đến đốm lửa trước mặt khoe khoan g một chút nhưng khi nó nhìn thấy cặp kia sâu thẳm như biển cả giống như bình tĩnh con người không hiểu nỗi sợ cục đôi trốn mất chờ về sau trở nên mạnh mẽ lại đến khiêu chiến đại tỷ lục đi sắc trời bắt đầu tối t h ầ n g liên tinh thần lại phá lệ sung mãn hắn mang theo lũ tiểu ra hỏa đi tới viện từ nhóm hướng về phía đốm lửa nói đốm lửa hướng ta phát động công kích hắn muốn thử thử một lần vòng phòng hộ tinh thần cường độ giắt đốm lửa còn không có đáp lại liền gặp chân chân vịt trừng to mắt nhìn về phía trần huyền trong mắt tràn ngập trần kinh h ỏ n g rồi cái k i a cây n ấ m có độc chủ nông trường ăn đầu có vấn đề rồi chân chân vịt hết sức rõ ràng đại tỷ đầu thực lực một phát h ỏ a diễm đập tới bản thân sẽ chết vệnh về vệ nhà nhưng thấy đến trần huyền quanh thân bỗng nhiên hiện lên một đạo màu lam nhạt bình t h ư ớ n g đem toàn bộ thân thể bao p h ủ trong đó chân chân vịt con mắt càng trừng càng lớn chất dùng uy lực nhỏ nhất phút lửa trần u y ề n nhìn qua do dự đốm lửa nói chiêm chiếp đốm lựa lựa chọn tin tưởng nhà mình trong miệng phun ra một đạo y ê u đ ớt cột lửa cùng nó ngày thường sử dụng ra tráng kiện cột lửa có rõ ràng khác biệt phanh cột lửa đánh trúng màu lam nhạt bình t h ư ớ n g lại tựa như một giọt nước chuyển vào b i ể n cả không có nổi lên mảy may vợ sóng rất tốt trần u y ê n khẽ gật đầu đồng thời cảm giác được bản thân tinh thần lực ngay tại nhanh chóng trôi qua thế là vội và nói g n dùng một nửa bi lực thu nhìn thấy trần u y ê n lông tóc không tổn hao đốm lửa không còn t ạ p nghiệm lại lần nữa phun ra một đạo tương đối tráng kiện hòa diễm bỗng nhiên hướng về cái trước anh tới phanh cùng lần trước một dạng cột lửa đánh trúng vòng phòng hộ tinh thần cũng không hiệu quả gì xử xuất toàn lực trần u y ê n nói thu đ ố m lửa nổi lên hai gò má vỗ cánh chim khí thế cấp tốc tăng vọt phút chốc phun ra một đạo nhất là tráng kiện hỏa diễm lôi cuốn nóng rực nhiệt độ ẩm vang đánh tới phanh làm cột lửa đánh trúng vòng phòng hộ tinh thần một m á y mắt tiếng vang cực lớn đột nhiên vang lên diễm lưu tiếp tục không ngừng x u n g kích bình t h ư ớ n g nhưng có càng thêm rõ ràng làm sắc quang mang không ngừng lưu chuyển đem uy lực toàn bộ hấp thu nửa ngày trần u y ê n đứng tại chỗ lù lù bất động vòng phòng hộ tinh thần dần, dần tiêu tán được rồi trần liên có chút thở hồn hẹn nhẹ gật đầu liền trước mắt xem ra vòng phòng hộ tinh thần hiệu quả phòng ngự rất không tệ có thể nhẹ nhõm chống cự nhất giai sùng thú phát ra lên công kích húng chi đốn l ử a thực lực tại nhất giai sùng thú bên trong thuộc về người nổi bật hắn phun l ử a độ thuần thục càng là tới gần tinh thông cấp nhưng ở sử dụng vòng phòng hộ tinh thần thời điểm lại không ngừng tiêu hao bản thân tinh thần lực cái này kỹ năng hiển nhiên không thể thời gian dài duy trì chống cự đốn l ử a ba phát kỹ năng trần u y ê n rõ ràng cảm nhận được tinh thần lực tiêu hao không ít đầu ẩn ẩn cho lắc dùng để chống cự một chút mang tính t e n chốt kỹ năng là một lựa chọt tốt trần liên thì thầm thì thầm nhưng nếu là nhị giai sùng thú công kích mình vòng phòng hộ tinh thần liền có thể có thể có chút phí sức cũng may trần u y ê n có thể thông qua tăng lên tinh thần lực tăng cường vòng phòng hộ tinh thần cường độ cuối cùng có bảo mệnh kỹ năng về sau tuần sơn d ừ n g phòng hộ cũng nhiều một cái ủy vào kế hoạch tiếp theo chính là để đốm lửa mau chóng tăng lên đến nhị giai đồng thời tiến giai thành thống lĩnh phẩm chất hắn bản thân trở thành trung giai ngự thú sư về sau đốm lửa tại ngự thú không gian bên trong có thể lấy được càng nhanh tiến bộ chắc hẳn tăng lên tới nhị giai không được bao lâu b ó n đêm dần dần đủ ám trần liên trở lại trong đại đường nhìn thấy lao gia tử vẫn ngồi ở trước máy truyền hình cười hỏi ra minh tưởng tiến độ thế nào rồi trần vĩ nghị lắc đầu khó lặng trần u y ê n nhất thời im lặng trần vĩ nghị đã nếm thử minh tưởng mấy ngày có thể đến nay khó mà vứt bỏ trong lòng t ạ c nghiệm làm được tinh tâm lương thần minh tưởng tiến độ trước mắt là không trần u y ê n chỉ có thể cười an ủi không có việc gì căn cứ hiệp hội ngự thú sư thống kê trở thành ngự thú sư sát xuất vốn là đặc biệt thấp ra ra muốn thật có thể tại mấy ngày ngắn ngủi bên trong trở thành ngự thú sư vậy chúng ta toàn ra đều là thiên tài ngự thú sư rồi không đội không đội chương chín mươi ba hoa quả nhà máy không chào đón tên vô lại chương chín mươi ba hoa quả nhà máy không chào đón tên vô lại đêm k h a ban đêm tốt trái bưởi quả cam lý tuấn nhạc thanh â m trầm thấp dẫn đầu văng lên đây là hắn lần đầu chủ động chào hỏi ban đêm tốt lắm khương vấn ngưng nhẹ nhàng hoặc bắt thanh â m tiếp lấy văng lên hai vị ban đêm tốt trần u y ê n nói lý tuấn nhạc dẫn đầu gọi chuyện lưu minh quả đã nhận được mặc thụ tinh cũng đã sử dụng phi thường cảm ơn ngươi ta cũng vậy gạo nếp rất thích ăn lưu minh quả ngươi về sau nếu là còn có cứ việc nói cho ta biết ta đều m u ố n khương vấn ngưng nói trần liên sớm thành thói quen k ư ơ n g vấn ngưng tài đại khí thô cười nói không có chuyện gì chúng ta có duyên như vậy giúp đỡ lẫn nhau là là lý tuấn nhạc đôi mắt lõi lên thuận cái đề tài này nói ta kỳ thật rất sớm trước ngay tại suy nghĩ một vấn đề trên thế giới này không nên chỉ có ba cái ngọc bội a hương vấn ngưng qua loa khẽ giật mình hỏi ngược lại ý của ngươi là ta cảm thấy sau này khẳng định còn sẽ có ngựa thú sư gia nhập chúng ta lý tuấn nhạc đối với mình suy đoán rất có tự tin ta cũng là cho là như vậy trần n g u y ê n gật đầu phụ họa t r ầ m ngâm nói những n à y ngọc bội hiển nhiên là lần trước linh khí khôi phục thời kỳ sản phẩm không có khả năng chỉ có ba cái nếu có thành viên mới gia nhập chúng ta làm như thế nào đối đãi lý tuấn nhạc thử thăm dò hai người thái độ trần liên quyết đoán nói chúng ta đối đại hắn phương thức Quyết đúng rồi các ngươi gần nhất chú ý tin tức sao chúng ta đông hoàng vị thứ nhất chung giai ngự thú sư ra đời hương vấn ngưng đông nhiên bốc lên một đề tài nhìn thấy trần liên nói hương vấn ngưng cười hì hì hỏi các người hiếu kỳ vị này ngự thú sư là cái nào bộ môn sao lý tuấn nhạc trầm ngâm nói đây là có thể nói sao hương vẫn ngưng k h o á t khoác tay t i ê n tâm đi mặc dù tại trên mạng không thể trắng trận tuyên truyền nhưng đã có rất nhiều ngự thú sư biết rồi nàng dưng một chút đông nhiên nói hắn là tập sự bộ lý tuấn nhạc trong mắt co r ụ t lại trần n g u y ê n nói ta còn tưởng rằng là các ngươi học viện ngự thú t ổ n g bộ làm sao có thể hương vẫn ngưng những môi chúng ta tài nguyên đều dựa vào bản thân cố gắng lấy được tập sự bộ thành viên bồi dưỡng tài nguyên đều là trực tiếp cung cấp chỉ cần ngươi thiên phú đủ cao liền sẽ có liên tục không ngừng tài nguyên cho đến ngươi trần u y ê n như có điều suy nghĩ gật gật đầu ngự thú sư nắm giữ siêu phàm lực lượng cũng liền đại biểu dân gian không thể khống nhân tố nhiều hơn phía trên nhất định phải có được đủ để chấn áp những này không ổn định nhân tố lực lượng dân gian ngự thú sư cùng lương tựa thế lực lớn tổ chức lớn ngự thú sư song phương nắm giữ tài nguyên cùng tin tức căn bản không phải cùng một cấp độ thực lực sai biệt chỉ có thể càng ngày càng lớn n g h e xong lời nói này lý tuấn nhạc đôi mắt lấp lóe yên lặng nắm chặt nắm đấm hiện tại đông hoàng cùng sở hữu bao nhiều trung g i a ngự thú sư rồi trần liên hiếu kỳ hỏi thương vấn ngưng nghĩ, nghĩ hồi đáp chuẩn xác số lượng không biết nhưng khẳng định không đủ một trăm vị vì cái gì? trần n g u y ê n nói bởi vì đầy một trăm vị về sau dựa theo hiệp hội ngự thú sư q u ả n tính nhất định sẽ phát chúc mừng văn trường khương văn ngưng nói trần n g u y ê n cười ha ha cũng thật là như vậy hiệp hội ngự thú sư phía chính thức tại trên mạng phá lệ sinh động mỗi ngày đều sẽ phát ra số thiên văn trường hoặc là chúc mừng vị thứ nhất trung giai ngự thú sư sinh ra hoặc là chúc mừng vị thứ nhất khế ước tinh thần hệ s ủ n g thú ngự thú sư xuất hiện hoặc là là thứ nhất vị khế ước thống l ĩ n h phẩm giai s ủ n g thú ngự thú sư chúc mừng không biết ta còn bao lâu có thể trở thành trung g i a ngự thú sư khương văn n g ư có chút thở dài trần liên hỏi các ngươi cùng thời kỳ học viên trong có trở thành trung giai ngự thú sư sao đương nhiên là có hơn nữa còn có mấy cái hương vẫn ngưng nhẹ nhàng gật đầu đạo tốc độ nhanh nhất chính là lý thiên vân ừ chính là thường xuyên tại trên mạng biểu diễn vị kia hắn rất hưởng thụ tại đèn chiếu bên dưới cảm giác tất cả mọi người gọi hắn tao bao vân trần n g u y ê n cười nói vậy ngươi hẳn là cũng nhanh hương vẫn ngưng có chút dơ lên trắng non cái cổ cấp tốc tỉnh lại ta cũng là nghĩ như vậy nhiều nhất một tuần không nhiều nhất năm ngày là được ta tin tưởng ngươi trần liên mỉm cười ngược lại hỏi nói trở thành trung g i a ngự thú sư về sau cần thông qua hiệp hội ngự thú sư xét duyệt sao đương nhiên muốn hiệp hội ngự thú sư muốn đổi mới n g ư ơ i thân phận tin tức khương vấn ngưng gật đầu vẫn là cùng lần trước như thế trực tiếp video xét duyệt sao trần uyên truy vấn khương vấn ngưng l ắ c lắc đầu muốn đi trước nơi đó hiệp hội ngự thú sư tiến hành chứng nhận đối chiến dừng lại một chút nàng nhắc nhở chỉ là tự thân minh tưởng đẳng cấp tăng lên còn chưa đủ còn cần có được một con nhị giai sùng thú trần uyên giật mình gật đầu chờ một chút ngươi hỏi cái này làm gì khương vấn ngưng bỗng nhiên ý thức được cái gì hơi biến sắc mặt trần uyên không có dấu diếm ý nghĩ nói thẳng vận khí tốt vừa vận minh tưởng đẳng cấp tăng lên khương vẫn、ngưng. Lý tâm u ấ n n h tình r rất phức tạp trợn lói lên khương v ă n ngưng mặt bên trên một lần nữa nở rộ ý cười quả cam sớm chúc mừng ngươi à trở thành hoa quả nhà máy vị thứ nhất trung giai ngự thú sư nàng cơ cơ quả đấm âm điệu dần cao nhưng ngươi chớ đắc ý ta lập tức liền sẽ đuổi kịp bước tiến của ngươi chân m ặ t thật lâu lý tuấn nhạc vậy mở miệng nói chúc mừng hắn nguyên bản còn muốn nói nhiều chúc mừng ngữ có thể toàn bộ đại não đều bị trần h u y ê n tin tức này sở chiếm cứ vẫn đắm chìm trong thật lâu trong lúc khiếp sợ theo hắn biết hắn vị trí thành phố lc còn không một người trở thành trung giai ngự thú sư chẳng phải là nói vị này tính tình ôn hòa quả cam đ ặ t ở bọn hắn thành phố lc chính là thỏa thỏa ngự thú sư đệ nhất nhân trong lúc nhất thời lý tuấn nhạc cảm xúc phức tạp nhưng lại cảm xúc bành trướng hắn yên lặng nắm chặt trên cổ ngập bội cảm thụ được lạnh như băng xúc cảm lại chạm đến cơ hội thay đổi số phận lúc này thương vấn ngư ngươi đi chứng nhận trở thành trung giai ngự thú sư về sau các n g ư ơ i nơi đó hiệp hội ngự thú sư chắc chắn sẽ không nhường ngươi tiếp tục làm nhân viên kiểm lâm rồi cái này nàng như đầu nghĩ nửa ngày khít khao hình dung tử rồi mới lên tiếng cái này q u á trả đạp nhân tài rồi lý tuấn nhạc rất tán thành gật gật đầu nếu là hắn trần n g u y ê n nơi đó hiệp hội ngự thú sư hội trưởng không có khả năng đem người tài giỏi như thế lưu tại trên núi nhất định phải nghĩ trăm phương ngàn kế ép khô hắn hết thẻ giá trị chương chín mươi b ố đột phá nhị giai viêm vân chuẩn chương chín mươi b ố đột phá nhị giai viêm vân chuẩn ngày mười chín tháng chín thứ năm thời tiết âm đây là trần n g u y ê n đi học công tác đến nay ngủ được nhất thoải mái nhất giác không có nằm mơ không có rời giường đi nhà xí bất chi bất giác liền ngủ thẳng tới chín giờ sáng mở hai mắt ra thần thanh khí sảng a làm sao tinh thần lực lại để cao không ít mà lại tố chất thân thể cũng thay đổi mạnh rồi trần n g u y ê n vô ý thức nắm chặt lại nằm đ ấm có thể rõ ràng cảm nhận được lực lượng tăng cường tối hôm qua cùng khương vẫn ngưng cùng lý tuấn nhạc cho tới rất muộn trần n g u y ê n cũng không có minh tưởng trực tiếp tiếp đi tỉnh lại sau giấc ngủ tinh thần lực cùng tố chất thân thể vậy mà tự hành tăng lên mặt mũi tràn đầy không hiểu trần liên mặc quần áo đứng dậy đồng thời đem s ủ n g thú trong không gian hai đứa nhóc phóng xuất ngao bạch mang loại qua co ca chậm dại đứng dậy cũng hướng về trần u y ê n đánh tới trần u y ê n mặt không biểu tình sờ soạn trên mặt n g ũ nước lúc này mới phát hiện c o ca đẳng cấp vậy mà tại trong vòng một đêm tăng lên một cấp bây giờ đã vì cấp sáu chung dai ngự thú sư đối với nhất giai s ủ n g thú xúc tiến tác dụng quả nhiên rất hữu hiệu trần u y ê n có chút cảm thán mà khi đốn lửa xuất hiện một s á t n a trần u y ê n trong mắt co r ụ t lại có thể rõ ràng cảm nhận được người trước khí tức không giống nhau lắm rồi đốn lửa ngoại hình cũng không sinh ra bất kỳ biến hóa nào toàn thân khí thế so với hôn qua mạnh hơn rất nhiều c phẩm kia b ì n t ĩ chất n người p ả n h c h thinh a sóng Trần cả. Chờ chút. Lập tức hướng phía tức Nguyên lập đốm anh thần thăng thống lĩnh phẩm chất điều kiện đã giải tỏa đã vượt qua cả đêm đốn lửa vậy mà đột phá đến nhị giai rồi mấy ngày trước đốn lửa mới đến cấp chín không nghĩ tới hắn vừa mới trở thành trung giai ngự thú sư một đêm hôm sau trời vừa sáng đốn lửa liền đột phá trần u y ê n không biết cái này thuộc về đốn lửa hậu tích bạc phát vẫn là trung giai ngự thú sư to lớn xúc tiến tác dụng hắn chỉ biết đây là một cái tin tức vô cùng tốt nhị giai thực lực đốn lửa thật có thể vô địch tại tần linh a trong lúc nhất thời trần u y ê n trong đầu lóe qua rất nhiều suy nghĩ hắn thật sâu thở ra một hơi ép buộc bản thân tỉnh táo lại nhưng khi hắn nhìn thấy trước mắt đốn lửa khoe miệng cũng không thủ khống chế hướng lên g ơ lên tốt tốt tốt không hổ là bản thân ban đầu sùng thú sáng sớm liền mang đến một tin tức tốt qua hồi lâu t ỉ n h táo lại trần uyên bắt đầu suy nghĩ lên một vấn đề căn cứ quan sát của hắn mỗi cái sùng thú trời sinh liền biết thức tỉnh một cái kỹ năng sau đó tại cấp ba cùng với cấp năm phân biệt thức tỉnh một cái kỹ năng nhưng đốm lửa hiện tại cũng m ộ ư ơ i cấp đột phá đến nhị giai vậy mà không có thức tỉnh kỹ năng mới thức tỉnh kỹ năng rốt cuộc muốn thỏa mãn điều kiện gì tâm tình nghi ngờ trần uyên hướng lao đệ gửi đi tin tức hỏi thăm vấn đề này chờ thật lâu cũng không thấy lao đệ trả lời chắc chắn trần uyên dứt h o á t thu thập đồ vật chuẩn bị tiến về thành phố bảo không nội thành hiện tại đốm lửa đã đột phá đến nhị giai hắn hoàn toàn có thể đi hiệp hội ngự thú sưu sư tiến hành chứng nhận. Nếu như hắn đoán không lầm, Càng sớm chứng nhận sớm trần liên g càng càng có đến thể được lại đem trong nông trại sở hữu tiểu gia hòa gọi đến trước người mặt mũi tràn đầy nghiêm túc dặn dò ta muốn mang theo đốm lửa cùng coca ra ngoài hai ngày liền dựa vào các ngươi trong nhà nha nhất định không thể vung lòng cảnh giác có b ra, ra trọng trọng cơ cơ ấ、so、trần liên khé vứt cảm nhóc i rõ t n h đầu sắt làm việc hắn vẫn yên tâm nhưng là trần liên lo lắng nhìn về phía điện điện phi miêu cùng chân chân vịt điện, điện điện điện phi miêu cùng chân chân vịt nháy mắt ra hiệu đã bắt đầu thương thảo lên chờ trần u y ê n sau khi rời đi chạy tới đi đâu chơi vui cười âm thanh không dứt bên thai trần u y ê n trùng điệp tàng hắn một cái hai đứa nhỏ lập tức quay đầu làm ra mặt mũi tràn đầy bộ dáng nghiêm túc liên tục gật đầu trần u y ê n bất đắc dĩ nhìn về phía lao gia tử nói có lạ l ắ m sùng thú tập kích tìm nhóc đầu s á t nó đáng tin nhất dừng lại một chút hắn tiếp tục nói vị vị cùng điện điện phi miêu mặc dù không quá đáng tin cậy nhưng đối mặt đại sự vẫn là thật lòng mà lại ngươi không thể quá sùng ái nung chiều hai bọn chúng để phòng bọn chúng được một tức lại muốn tiến một thước ngươi cái này hai lần lên núi còn không phải hai ngày trần vĩ n h ị k h á t k h á t tay cười nói trần liên bất đắc dĩ cười, cười. hắn lên núi thời điểm tốt xấu khoảng cách thôn tuyên hòa không tính quá xa nhưng lần này đi thành phố bảo không n ộ i thành lại là mấy trăm cây số bên ngoài hoàn toàn không để ý tới nông trường được thôi có bọn chúng ba cái lại thêm đậu đậu kê nông trường an toàn không thành vấn đề trần u y ê n nói rồi nhìn thấy trần u y ê n cuối cùng nói xong đậu đậu kê mang theo một đám con gà con nhóm rời đi t ù y thân đồ vật đều mang tốt đi thẻ căn cước dây sạc lúc ở bên ngoài chú ý an toàn không muốn cùng người phát sinh mâu thuẫn trần vĩ nghị nhìn thấy trần liên đứng dậy vội và nói trần liên bay đầu cười một tiếng ra ra lần này đổi lấy người cảm giảm lão gia tử trừng trần u y ê n lướt mắt đi đi đi đến nơi rồi nhớ được cho ta nói một tiếng được rồi trần u y ê n đeo túi đeo lưng mang lên hai đứa nhóc quay người rời đi nông trường ngao ngao co ca hướng phía t r â n t r â n vịt kêu gào một tiếng có ăn ngon đồ vật ta sẽ dẫn trở về cho người chia sẻ cà cà c r â n t r â n vịt nháy mắt hốc mắt đỏ lên hướng phía c o ca phất phất cánh điện điện điện điện phi miêu nghe thấy lời này tranh thủ thời gian thỏ đầu ra đem t r â n t r â n vịt chen đến một bên còn có ta còn có ta điện điện phi miêu cũng muốn ăn a co ca tiêu sái gật đầu Chợ、chờ chấn ờ t r n g u y ê n mở cửa xe một máy mắt xông vào vị trí lái t r ấ n n g u y ê n một thanh vận chặt coca phần gáy đem lôi ra tới đồng thời t r ứ n g mắt liếc ngươi còn muốn lái xe sợ ta bằng lái điểm không đủ chụp đúng không hoặc là ngồi ở hàng sau hoặc là tiến sủng thú trong không gian nghe thấy lời này coca không chút do dự xông vào hàng sau đem đầu lộ ra cửa xe thật lâu nhìn chăm chú trơn trơn vịt cùng điện điện phim yêu giắc nhóc đầu sắt thì là chăm chú nhìn đ ố m lửa khuôn mặt nghiêm túc đại tỷ đầu ngươi không có ở đây thời điểm ta sẽ bảo vệ cẩn thận nông trường、Chim、chiếp đốn lửa khe vứt cảm bay vào chỗ ngồi kế tài xế trần u y ê n giúp đ ố m lửa thắt chặt dây an toàn cái sau cảm thấy có chút khó chịu qua loa vùng vẫy một hồi trần u y ê n kiên nhẫn đem đ ố m lửa dây an toàn bông lỏng một chút cái sau coca thấy thế lập tức kêu gào nói ngao ngao ta cũng muốn ta cũng muốn một lát sau coca đứng thẳng nửa người trên bị dây an toàn trói buộc tại hàng sau trên ghế ngồi sắc mặt càng ngày càng cứng đờ ta không muốn rồi chủ nhân mau giúp ta mở dây an toàn có thể xe con đã chậm rãi chạy động mang theo hai cái chưa hề từng đi xa nhà tiểu gia hỏa chứa đầy nông trường các thành viên t r ầ mong hướng về thành phố bảo khôn mà đi